chương hai trăm linh tám suýt thì toi không ai biết hắc y ghi hển ư ơ n g tử và huyền vũ nói những gì bởi cả hai bị bao bọc bởi hắc khí không thể nhìn không thể ngửi cũng không thể nghe thấy bất kỳ thanh âm gì chuyển ra bên ngoài khi làn khói đen tắn đi huyền vũ biến thành một con rùa nhỏ màu đen cầm con rùa nhỏ trên tay ngọc huyền đặt nó lên bàn rồi nhìn ma tùng quân nói ngươi nhỏ máu lên mai rùa của nó đi nhỏ máu ngươi đã làm gì huyền vũ ma tùng quân ngạc như nói hắn nhìn chằm chằm vào bảng trạng thái trước mắt của huyền vũ giống loại con người đã hoàn toàn biến mất thay vào đó chủng tộc của huyền vũ bị gộp thành yêu tộc loài yêu tộc lai tạp hệ thống hiện như trên khác hoàn toàn với ban nãy loài của huyền vũ vẫn ghi là con người tại sao hắn lại thành ra thế này túc chủ hãy nhỏ máu vào đi có lẽ là một loại khế ước khác do hiv nương tự thi triển bất quá khế ước này sẽ không thể triệu hồi huyền vũ theo cách của hệ thống nếu túc chủ muốn ký khế ước theo cách của hệ thống để nhận được đặc quyền nuôi dưỡng thì hãy dùng khẩu lệnh để xác nhận hoặc dùng suy nghĩ nàng muốn ta trở thành chủ nhân của huyền vũ sao ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với hắn ma tùng quân gạt bỏ mọi lời nói của phiên bỏ mẹ trong đầu hắn tập trung vào thứ trước mắt ta không làm gì hắn đó là sự lựa chọn của nó nó muốn tiến hoa đến một cấp độ cao hơn nên lựa chọn con đường này ngươi yên tâm ta không ép con rùa nhỏ này nếu ngươi không muốn ta đành phải giết nó ngay bây giờ có một số chuyện con rùa này không nên biết nếu không trở thành s ủ n g thú của ngươi nói rồi ngọc huyền đẹp một ngón tay lên mai rùa của huệ vũ tiếng đ e o răng rắc cất lên mai rùa dần xuất hiện vết n ư ớ c thanh máu của nó đang không ngừng t h ấ p xuống thấy thế ma tùng quân vội nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của ngọc huyền hắn nhấc tay nàng lên kéo về phía mình túi đầu xuống nhìn chằm chằm lấy đôi mắt đẹp như vầm trang khuyết của nàng tại sao phải ép ta ma tùng quân hỏi vì ta không muốn ngươi gặp ngươi là con người duy nhất ta muốn can thiệp ngọc huyền tựa đầu vào ngực ma tùng quân nhỏ giọng nói giọng nói nhẹ như gió của ngọc huyền v ă n g lên hơi ấm từ cơ thể của nàng truyền sang hắn khiến cho ma tùng quân khó mà cưỡng lại được hắn nhẹ nhàng nâng cầm ngọc huyền lên bốn mắt nhìn nhau ngọc huyền còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đôi môi của hai người đã h ò a quyện cùng một chỗ cả không gian như chết lặng cứ thế hai người khóa môi nhau không biết bao lâu đến khi tách ra một tia nước miếng nối giữa hai người nó đứt ra cùng lúc với quyển trục xuất hiện trên tay ma tùng quân quyển trục vừa xuất hiện hãy hiện lương tử nhữ mày nhìn nó quảng cáo khế ớt chủ tớ chủ ma tùng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 nói rồi không đợi cho ma tùng quân đồng ý ngón t r ỏ của nàng chạm lên ấn đường của ma tùng quân ngón cái chạm xuống h u y ệ t nhân trung vòng tròn ma thuật hát cám xuất hiện ngay trước mặt ma tùng quân nó xoay vòng rồi chìm vào trong đầu của hắn đinh cảnh báo cảnh báo hệ thống đang bị dò xét kiến nghị túc Chủ khởi động trạng thái phòng vệ khả năng cao hệ thống bị gỡ khỏi túc Chủ. hệ thống vang lên tiếng cảnh báo trong đầu ma tùng quân nhưng hắn đã bất tỉnh từ sớm bởi sức mạnh của hát ý hiền n ư tử bấy giờ đầu của hắn như dính lấy hai đầu ngón tay của nàng cơ thể của hắn bị nhấc lên khỏi không trung trong trạng thái mắt nhắm nghiền túc trụ đã mất đi nhận thức phiên bỏ Sẽ t h ấ y hãy h i n ư ơ n g t ử không làm hại túc chủ nên không khởi động trạng thái phòng thủ để tránh gây nguy hiểm cho nàng khởi động trạng thái ngủ đông đóng toàn bộ chức năng hệ thống sẽ khởi động lại khi túc chủ dùng khẩu lệnh gọi tên ai một hồi sau hãy h i n ư ơ n g t ử nhữ mày nàng bông tay ra và đỡ lấy cơ thể của ma tùng quân dầm dầm dầm ba quân ca quân ca bốn thả ca ca ta ra ngọc huyền tỉ làm gì quân ca của ta ba bên ngoài vang lên tiếng động huyết phong đang đấm liên tục vào kết giới được tạo ra bởi ngọc huyền cơ thể hắn bấy giờ b ư c lên làn khói màu đỏ làn khói đó chính là máu của hắn mặt đất xung quanh rung lên bần bật sau mỗi cú đấm của hắn quảng cáo không chỉ huyết phong mà cả long nguyên giáp cũng đang dùng toàn bộ sức mạnh của mình hắn dùng trọng kiếm chém liên tục về kết giới thấy thế hãy hi h i n ư ơ n g t ử tỏa ra một ít sức mạnh khiến cho huyết phong và long nguyên giáp gục xuống cơ thể bọn họ lạnh đi mắt vẫn mở nhưng không còn chút sức lực nào sau đó kết giới biến mất ma tùng quân trùng hợp tỉnh dậy trong vòng tay của ngọc huyền hắn c h ố mắt ra nhìn nàng bởi vì cả hai đang trong bộ dạng rất là kỳ cục thân hình ma tùng quân thì như một cỗ xe tăng ngọc huyền thì như cành liễu cành liễu đỡ lưng một cỗ xe tăng hụ ma tùng quân đứng cách ngọc huyền ra nhìn nàng bằng ánh mắt xấu hổ vừa rồi không hiểu tại sao hắn lại bất tỉnh trong người của ngươi có thứ gì ngươi không biết sao ngọc huyền nhìn chằm chằm ma tùng quân hỏi với sự lo lắng có cái gì cơ đến giờ ma tùng quân vẫn không hiểu ngọc huyền đang hỏi về vấn đề gì trong người hắn thì làm q u á i gì có thứ gì ngoài cái hệ thống phiền bỏ mẹ đâu khoan đã sắc mặt ma tùng quân biến đổi ngọc huyền cảm nhận được thứ bên trong hắn đ ư a phiền bỏ mẹ ngọc huyền cảm nhận được mày đúng không ma tùng quân lập tức nói thầm trong đầu không có một chút phản ứng gì xảy ra phiền bỏ mẹ không hề đáp lại lời hắn ma tùng quân thử mở túi đồ, thanh trạng thái, thanh nhiệm vụ. tất cả đều không được hành động l a y hoay của hắn khiến cho ngọc huyền càng nhữ mày chặt hơn ta không biết trong cơ thể ngươi có thứ gì khoảng thời gian này ngươi ở cùng ta đến khi tìm ra được thứ gì trong cơ thể ngươi ta sẽ để ngươi đi ngọc huyền tiến đến nắm chặt tay ma tùng quân mà nói được người mình thích chủ động ma tùng quân dù có cục tính đến đâu cũng phải ngại ngùng bất giác hắn lùi lại một bước đ ạ p ngay mặt huyết phong đang nằm như trượt chết ở dưới mặt đất đà huyết phong la một tiếng hắn bật dậy với trạng thái phòng thủ nhưng cơ thể hắn đau nhức đến mức không thể nhấc nổi tay nhưng khi thấy ma tùng quân đang nắm tay nắm chân thân mật với ngọc huyền thì lại thôi cơ thể huyết phong buông lỏng rồi ngã cái dầm xuống đất vì đau nhức cơ đại tỷ ngươi lần sau đừng làm gì m ở ám có được không chúng ta không thể sống mà thiếu quân cát được huyết phong thể thảo nói có chuyện gì vậy ma tùng quân không hiểu huyết phong gặp chuyện gì liền hỏi bên cạnh huyết phong còn có long nguyên giáp bị bất tỉnh long nguyên đức đứng tít đằng xa liền chạy tới nói cho ma tùng quân chuyện vừa xảy ra n g h e xong ma tùng quân giật mình có khi nào quảng cáo nàng có thấy được thứ gì bên trong ta không ma tùng quân hấp tầm nói hắn sợ rằng ngọc huyền loại bỏ được hệ thống ra khỏi người hắn cái hắn sợ không phải là thiếu mất hệ thống mà cái hắn sợ là sợ phiền bỏ mẹ sẽ biến mất bởi phiền bỏ mẹ là một hai đã sinh ra cảm xúc tức nó cũng là một sinh mạng chỉ là tồn tại dưới một dạng khác haji potter phèn phịt mặc dù bình thường hắn hay mắng chửi phiền bỏ mẹ nhưng có không ít lần phiền bỏ mẹ đã thật sự cứu nguy cho hắn còn quan tâm đến hắn mỗi khi hắn suy sụp và cô đơn ở cái thế giới không người thân này từ lâu hắn đã coi phiền bỏ mẹ là một phần không thể thiếu cho mình có những chuyện hắn không thể nói cho mấy đứa nhỏ chỉ có thể tâm sự cùng phiền bỏ mẹ bề ngoài hắn hay mắng chửi là thế nhưng nếu có một ngày phiền bỏ mẹ vĩnh viễn không nói chuyện nữa sẽ khiến cu thực tế ma tùng quân là một con người rất trọng tình cảm chỉ là do tính cách cục s ú c và nóng n ả y nên hắn chẳng có người bạn nào là vì thế chẳng có thể nói cho ta biết thứ gì bên trong chẳng không ngọc huyền nhìn thẳng vào mắt ma tùng quân hỏi thêm một lần nữa nàng chưa phát hiện ra được gì ma tùng quân giật mình nói phiền bỏ mẹ sau đó hắn hô lên một tiếng lập tức màn hình hệ thống thường thấy hiện ra trước mắt hắn phiền bỏ mẹ cho chiếu lại đoạn phim hồi n ã y và thông báo luôn cả lý do vì sao hệ thống lại biến mất túc chủ ngọc huyền là thực thể không xác định túc chủ đừng để tình cảm lấn át lý trí sự có mặt của hệ thống không thể nói cho nàng biết đến một ngày nào đó túc chủ và cả nàng đều cảm thấy tin tưởng nhau thì hay nói hệ thống có nguy cơ sẽ bị ngọc huyền tách ra nếu túc chủ tiết lộ cho nàng phiền bọ mẹ nghiêm túc để lại một lời cảnh báo cho ma tùng quân khiến cho hắn nhất thời không biết phải làm thế nào mắt nhắm nhìn lại ma tùng quân tập trung suy nghĩ về những gì phiền bọ mẹ nói một hồi sau hắn mở mắt ra hai tay đặt lên đôi vai g ầ y của ngọc huyền bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau rồi nói thứ trong cơ thể ta hoàn toàn không có hại cho ta nó đã cứu ta rất nhiều lần mặc dù có hơi phiến thức những ngày đầu ta rất ghét nó bây giờ thì ta rất cần nó ta cần nó để tìm cho nàng một trái tim tin ta đến thời điểm thích hợp ta sẽ cho nàng biết bên trong ta là thứ gì được chứ ánh mắt của ma tùng quân mang theo một tia khó xử một ít yêu thương và một ít c ứ n g rắn không biết vì sao ngọc huyền hoàn toàn hiểu được cảm xúc của ma tùng quân nàng thu lại ánh mắt như muốn x ă m soi bộ lòng của ma tùng quân lại nàng nhẹ gật đầu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác tiếp tục công cuộc ăn uống của mình cái gật đầu nhẹ khiến cho ma tùng quân t h ở thào một tiếng hắn còn nghe âm thanh phiền bỏ mẹ t h ở p h à o cùng với hắn mày còn giấu tao nhiều thứ lắm tao bắt được điểm yếu của mày rồi đấy liệu hồn với tao ma tùng quân hừ hừ Vung Lời đe dọa phiền bỏ mẹ đi id at c h ạ m tờ google b o t ồ n a l ị t t center xì thai mặt d i n b o t ồ n mười tờ í mặt dinh ớ t mười tờ í đi cỡ l ạ t t ạ t container đi cỡ l ạ t t ạ t c ờ c ờ con ít mười hai a d ẹ p du t i ế p cơm dẻo n ọ phổ lơ c cờ l ạ t t ạ t h ệ bờ l ạ ít mỡ gỡ sơ cỡ một trăm hai mươi ba t r e n cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc hai mặt dinh hai mươi lăm tờ í không có sai s t a x không có sai n h ớ giơ cỡ lạc chab tờ n đi cỡ lạc chab tờ na id chab tờ nabot đi cỡ lạc chab tờ na id chab tờ nato Input hai hít đ è n id ten c h u y ề n v ạ lù ta ban hút sẽ thai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ề n id v ạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id chạm tờ id v ạ lù hai chín ba n h ì n tám t r ă i n h bảy Input hai hít đ è n id chạm tờ b ệ nùm v ạ lù Input hai hít đ è n id chạm tờ nùm v ạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn đi c ờ lạc bê tên nở gỡ rút đi cỡ lạc BTNG, cỡ lạc thai mặt Zinpup, tổng thai tổng cỡ lạc BTN, BTN, HHG, 2930807, cỡ c t cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ t ỡ cỡ cỡ cỡ cỡ t ỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ c ờ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ lạp b t n b t n info id c h ạ p t e c k m men oker lạc lò c a t i hòn z một trăm hai mươi ba trenz kerm cờ lạp g ờ lip h ạ i con g ờ lip h ạ i con c e m men s e b p n bình luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ lạp b t n b t n n sụt set o k e lạp d ẹ p hòn sợ sợ tét vãn võ sợ ảy chị ân vãn ý ker lạp gỡ lip hai con gỡ lip hai con hì phân xị nghe ludi ô c r ư ơ n g này ý k e lạp g ờ lip h ạ i con g ờ lip h ạ i con bùn hòn y bụt ông chương hai trăm linh chín lau mặt nay mày không thể tự làm cho mày chạy máu ra mà tùng quân lăm lăm con dao trên tay giờ khóc d hắn đã nhỏ máu vào trong khế ước nhưng không thể nào lấy được máu của huyền vũ bởi vì tên huyền vũ này quá cứng dù là phần da mềm của hắn cũng không thể dùng dao để cắt đứt được để đệ chặt nó ra long nguyên giáp đưa trọng kiếm lên cao hòng chém xuống đường muốn chặt nó ra làm đôi hay gì ma tùng quân c ả n lại huyền vũ bấy giờ đã sớm c o đầu rụt cổ ở bên trong thanh trọng kiếm kia thì cắt tiết kiểu gì có mà muốn đập nát ra thì đúng hơn có thể biến to không huyền vũ ma tùng quân hỏi nghe thế huyền vũ lập tức biến lớn dần dần nó dài ra chừng một m hai m chín m mười m bấy giờ trông nó như một ngọn đồi nhỏ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại dần dần huyền vũ dài đến hai mươi m cao hơn mười m trên mai có những chiếc gai lớn nhô lên như các quả đồi nhỏ đứng dưới chân nó ma tùng quân không khác nào chuột so với voi giờ thì chém dễ hơn rồi để đó cho đệ long nguyên giáp xoắn tay áo lên ngay lập tức bị ma tùng quân cả lại đồng thời lấy ra một cây dao nhỏ màu đen đây là con dao được rèn bằng huyền thiết thạch tác phẩm do lưu béo rèn thử ma tùng quân chưa lấy ra thử bao giờ về độ sắc bén của nó có thể nói là vượt xa thanh kiếm của ma tùng quân lẫn long nguyên giáp chỗ nào cắt dễ nhỉ ma tùng quân vỗ lên chân huyền vũ nói ngọc huyền có nói với ma tùng quân khi trở thành yêu thú thuần trùng không lai với con người thì một phần ký ức phức tạp của huyền vũ sẽ mất đi bất quá sau này khi nó có thể tiến hóa thành hình người vẫn có thể lấy lại những ký ức lúc trước nhìn huyền vũ luôn c ũ n g không biết làm thế nào ma tùng quân thở dài một tiếng hắn kêu huyền vũ cúi đầu xuống há miệng ra cho hắn sau đó ma tùng quân cứa vào phần khoang miệng để lấy máu bên trong khoang miệng thịt của nó mềm hơn nhưng ma tùng quân vẫn tốn rất nhiều công sức mới làm chảy được một chút ở bên trong máu d ì ra hắn lập tức quệt lấy một miếng rồi chép v à quệt t r tên của hắn và tên của huyền vũ sáng lên ký khế ướt thành công túc chủ có muốn đổi tên cho huyền、vũ? đổi tên à. đừng tên n ó quá đẹp rồi tốc chủ dừng ý nghĩ đó lại đi tốc chủ phiên bỏ mẹ lập tức hét lên trong đầu ma tùng quân nghe thế hắn đành thở dài một tiếng rồi tích vào ô từ chối quảng cáo tên của huyền vũ vẫn được giữ nguyên âm thanh của hệ thống t ỉ n h lên một cái sau đó quyển t r ụ c tách ra làm hai một phần bay về phía ma tùng quân phần còn lại bay về phía của huyền vũ khiến cho cơ thể của huyền vũ sáng lên trong thoáng chốc trong đầu ma tùng quân vang lên một giọng nói chủ nhân ta có thể thu nhỏ được không ta sợ hử ma tùng quân ngẩng đầu nhìn huyền vũ thấy được ánh mắt to tròn của nó đang nhìn hấp y đi hẻ nương tự đầy sợ hãi hắn gật đầu ra lệnh cho huyền vũ thu nhỏ cơ thể lại đồng thời hắn cũng khá ngạc nhiên không ngờ khi ký khế ước xong huyền vũ lại có thể nói chuyện với hắn thông qua suy nghĩ sau khi thu nhỏ lại huyền vũ lập tức nhảy cái tỏn lên vai ma tùng quân nó rụt n ử a đầu vào trong mai rùa ánh mắt ngó nghiêng ngó dọc thi thoảng lại nhìn sang hp y yển nương tử với ánh mắt sợ sệt sức phòng thủ của hắn còn vượt qua cả lúc trước nếu đánh lại ta sợ rằng không thể làm hắn bị thương được long nguyên đức đi đến gõ gõ lên mai rùa của huyền vũ mà nói bây giờ nó đã mất đi ký ức không khác gì ma thú bình thường đầu vóc hơi đần chút ma tùng quân vớt vớt đầu huyền vũ mỉm cười nói rừng nếu hắn đã trở thành sùng thú của ca thì bọn ta yên tâm được rồi hắc hắc không biết sau này khi hắn hóa thành hình người sẽ có bộ dạng như thế này kể ra tên này có đầu hóc không tồi biết tiếng biết lùi chỉ tiếc nói đến đây long nguyên giáp cười hắc hắc không nói tiếp nữa đang lúc bọn họ đang nói chuyện thì ma tùng quân cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó hắn lập tức ngó sang bàn ăn của hắc y hiền nương tử nơi đó trông trơn tất cả thức ăn đều được chén sạch nhưng ngọc huyền đã không còn ở đây nữa lại đi mà không nói lời nào ma tùng quân thở dài một tiếng ánh mắt của h ắ n có chút đập bờn bất quá chỉ được một lúc chừng bản thân hắn cần phải mạnh hơn để xứng với nàng ấy bây giờ đến điều cơ bản nhất là tự bảo vệ bản thân hắn còn khó có thể làm được khiến cho ngọc huyền luôn ở trong bóng tối bảo vệ hắn từ lời nói của nàng ban nãy hắn biết được nàng vẫn đang dòi theo hắn là đàn ông ma tùng quân không muốn lúc nào cũng để cho người phụ nữ mình thường phải bảo vệ mình hắn có cảm giác thất bại nhưng không vì đó mà hắn than thân trách phận càng v ị như thế hắn càng phải mạnh lên để có thể tự bảo vệ lấy bản thân mình lo tốt được cho chính bản thân mình rồi hắn mới có thể lo được cho nàng được rồi còn mấy tên ngọc này quân ca hãy y h i ệ nương tử đã đi lũ học không biết có nổi đ i ê n tiếp hay không do đó hắn phải dựa vào cái d ấ c của ma tùng quân để hù b ọ n chúng chỉ có ma tùng quân lên tiếng là người tình của hãy y h i ệ nương tử có thể chúng sẽ nghe lời ma tùng quân các ngươi có muốn công thành của con người nữa không ma tùng quân vừa thu dọn bàn ghế vừa hỏi quảng cáo thấy hắn đang dọn b à n vài tên học lập tức chạy tới cẩn thận phụ giúp hắn gom về một chỗ đúng hơn là gom tới chỗ huyết phong cho huyết phong r ử a chén ăn n h cái được của hãy y h i ệ nương tử một ít bây giờ lại phải dựa một núi trẻ n dĩa huyết phong rất căm lòng kỳ hục mà làm đại nhân chúng ta muốn về nhà một góc th chỉ cần nơi nào có đại nhân chúng ta tuyệt đối không đặt chân tới một tên thống lĩnh khác cũng hét lên ma tùng quân ngươi thật sự để cho chúng ta về lại nhà sao lò rèn tiến đến trước mặt ma tùng quân lo lắng h ỏ i tử về đi con ruột này cũng trở thành s ủ n g thú của ta rồi nó gây chuyện đã lanh hậu quả các ngươi vẫn chưa gây ra chuyện gì lớn tốt nhất về sớm đi ma tùng quân phật tay nói hắn còn đưa huyền vũ về phía lò rèn để cảnh báo bên ngoài thì là thế bên trong hắn thở dài mãi không thôi lại phải rời hơi của ngọc huyền để hủ cái bọn học này chúng ta về tuyệt đối không đặt chân đến nơi người xuất hiện như vậy được không lò r è n nhìn chằm chằm ma tùng quân nói với vẻ mặt vui mừng trong lời nói của lò r è n luôn có ẩn ý bất quá hắn không quan tâm ấy học và loài người có thụ không chỉ ngày một ngày hai muốn bọn học này từ bỏ tấn công con người chỉ vì hắn thì đúng là chuyện v i ế n vông v à lại con người cũng tấn công và bắt học làm nô lệ hai bên chẳng bên nào vừa không ổn rồi đại nhân cánh cổng thời không của huyền vũ đã đóng lại chúng ta không thể quay về bấy giờ một tộc lâu la chạy đến báo tin cho lò r è n huyền vũ ngươi tạo lại một cánh cổng khác được không ma tùng quân xoa xoa đầu chọc lóc của huyền vũ trên vai hỏi cổng thời không cổng thời không ta có thể chủ nhân nhưng ta lời lắm huyền vũ than một tiếng trong đầu ma tùng quân làm hay ăn đòn ma tùng quân trận mắt lên quát lời hắn vừa dứt đột nhiên có một dòng điện chạy ngang qua người huyền vũ khiến cho nó giật bắn mình rơi khỏi vai của ma tùng quân sau đó nó không ngừng lăn qua lăn lại tỏ vẻ đau đớn chủ nhân ta làm ta làm huyền vũ hét lên trong đầu ma tùng quân mặc kệ cho huyền vũ gào thét ma tùng quân nhìn chằm chằm vào màn hình h i ể n thị trước mắt quảng cáo chọn phương thức trừng phạt giật điện co thắt tim đói kim trâm nóng lạnh bốn màn hình hiện thị trước mắt hắn chính là các biện pháp trừng trị dành cho sùng thú lúc trước hắn không để ý đến cái bảng này bởi vì con tròn rất nghe lời hắn huyền vũ có vẻ như có trí tuệ cao hơn đâm ra rất là ư ơ n g ư ớ n g sau một hồi bị hành hạ huyền vũ cuối cùng cũng phải lết cái thân của mình đi để tạo ra một cánh cổng thời không mới cũng may cho cả ma tùng quân và tờ cọc là huyền vũ còn nhớ cách tạo cánh cổng thời không của chính mình nó chỉ việc thi triển lại một lần cánh cổng cứ t h ế hiện ra các cọc trước khi đi còn có chút nuốt tiếp ma tùng quân nuốt tiếp ở đây chính là tiếp vì chưa kịp van hủ tiếu nếu ngươi muốn kiếm ma tinh thạch có thể đến chỗ chúng ta bán hủ tiếu ta nghĩ tờ cọc chúng ta rất mang đ n đứng trước cánh cổng lò rèn quay lại nói với ma tùng quân có lẽ nàng ta vẫn chưa định từ bỏ ý nghĩ trước đó của mình ta sẽ ghé trên chuyến hành trình của ta ma tùng quân gật đầu mỉm cười nói n h ư đó ta sẽ chờ ngươi với tư cách là người thích ngươi hiện tại với tư cách là nữ hoàng tương lai của tóc c c một khi ta lên ngôi ta đảm bảo tóc cóc sẽ không bao giờ là kẻ thù của ngươi nói rồi lọ r ẹ n lao tới hôn ma tùng quân nhẹ một cái vào má rồi lập tức quay người chạy vào trong cổng không gian hành động nhanh đến mức ma tùng quân không kịp phản ứng hắn ngớ người ra nhìn cánh cổng đã khuất bóng của lọ rèn không trần trừ quá lâu ma tùng quân lập tức dùng tay lao đi v ệ c nước miếng dính trên má để cho kỹ hơn hắn còn lấy khăn ra lao, đi lao lại. bên ngoài còn các tên học thống lĩnh vẫn đang đứng đó thì lắc đầu nói ma tùng quân đại nhân ngươi đừng nghe ả ta nói vậy dù ả ta có trở thành nữ hoàng hay không tôi có chúng c ta cũng không muốn trở thành kẻ t h ù của ngươi bất quá mối thủ giữa chúng ta và con người vẫn không thay đổi ngươi là trường hợp đặc biệt đi ả trạm tờ google bổ tồn à lịt center xì thai mặt dìn bổ t ổ n mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cờ lạt t ạ t container đi cờ lạt t ạ t cờ cờ cồn x m ộ mươi hai a dẹp du tiếp cơm dẹo nọ phổ lo cờ lạt đạt hệ bờ lạ mgs g i cờ một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít dc thái b a d i n ff m ặ t dinh hai mươi năm tờ x hôm c o n p o s e sai star c o n p o s e sai n h ờ r z z e r k l ạ c c h a p tờ n dì k e l lạc c h ạ p tờ na i d c h a p tờ nabot dì k e l ạ c c h ạ p tờ na i d c h a p tờ nabot dì k e l lạc h a p tờ na i d c h a p tờ nabot input t hai hít đ è n ida tên trần v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i input t hai hít đ è n ida trần i d v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input t hai hít đ è n i d c h ạ p tờ i d v ạ l u hai mươi chín ba trăm một mươi tám input t hai hít đ è n i d c h ạ p tờ b n ụ m v ạ l u input t hai hít t h n i d c h a p tờ nùm valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dì k e l ạ c b t n g rút Đi c ờ lạc cacenter xì hai mặt dinh tóc ba mươi bảy bù t ổ n g hai bù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n b ô đ ỉ n h id chạm t ờ hệ thơ chạm t ờ i d đi hai m ư chín ba n h ì n tám t r ă n h tám sở b ẹ n c ờ l ạ t g l i p hai cong l i p hai c o n i n í c ờ l à m m i s o n x sĩ sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g hai bù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n info id chạm tới cơ lạc lò c a t i on z một trăm hai mươi ba trang sưng c ờ l ạ t g l i p hai cong l i p hai c o n cơ mèn sở b ẹ n bình luận bù tông chương cờ l hai trăm mười cửa hàng phương tiện giải quyết xong chuyện ở đây ma tùng quân cuối cùng cũng có thể thở phào được một tiếng khi nhìn tên nọ cuối cùng đi qua cánh cổng đợi chúng đi khuất bóng long nguyên giáp lập tức lao đến phá hỏng luôn cả tế đàn thời không xong về thôi long nguyên giáp phủi tay vui vẻ nói về trước đi ta đi tìm lại các thầy ma tùng quân vươn vai nói vừa kịp dứt lời phương xa đã vang lên tiếng gào thét đi ngọi lũ k h ố n mặt l ợ n đâu chúng mày bơi hết ra đầy cho ông ba đại cắt thầy vác thương trên vai chạy h u n h huỵch tới chỗ ma tùng quân thấy được những gương mặt quen thuộc hắn lập tức thắng lại có lẽ tốc độ quá nhanh khiến cho đại cắt thầy không kìm được lực quán tính mà té lộn nhào xuống đất hết mấy vòng sau đó hắn chật vật đứng lên với đôi chân run lầy bầy hai gõ má hốc hát nhìn ma tùng quân như nhìn thấy quọn c ó cứu mạng theo thao nói quân c a ta đói ba dứt lời hắn ngã cái dầm xuống vì đói mặt mũi tái mét cả đi đã đói đến mức này chứng tỏ đại cắt thầy đã hồi ph đôi khi ma tùng quân cảm thấy trong cái tổ đội của mình chẳng có nổi một người bình thường phải chăng có yên n h ư ợ c tuyết là đáng yêu nhất ít nói hiểu chuyện bên ngoài lạnh lùng nhút nhát bên trong ấm áp thấy ma tùng quân nhìn chằm chằm mình huyết phong đang gồng tay với long nguyên giáp phải khựng lại để dùng gương mặt h ỏ i chấm ngó ma tùng quân trong lúc lơ là hắn bị long nguyên giáp dùng hai tay vật xuống trong thoáng chốc nhưng khi nhìn lại bản thua của mình thì chỉ thấy long nguyên giáp dùng một tay bốn đinh cửa hàng phương tiện đã mở khóa để hiểu rõ hơn túc chủ hấn vào dấu hỏi chấm bên trên để đọc hướng dẫn quảng cáo âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu ma tùng quân hắn vui v trong í n đến hiện hắn tổng cộng hàng. h thời điểm đã tại t mở cửa số các cửa hàng tạp hóa là hắn dùng nhiều nhất binh giáp là ít nhất và ngoại trang là cửa hàng hắn muốn mua nhất nhưng lại không đủ điểm mua nhất hai cửa hàng còn lại chưa mở là cửa hàng vũ khí phẩm chất lam và cửa hàng thần bí cửa hàng vũ khí nghe nói có thể nâng cấp theo sức mạnh của tăng tiến của hắn đến lúc hắn đủ điều kiện để mở có khi còn vượt qua cấp độ lam như ban đầu phiền bỏ mẹ muốn đền bù cho hắn ma tùng quân có thói quen không bao giờ đọc hướng dẫn trước tất nhiên hắn sẽ xem bên trong cửa hàng này bán cái gì rồi mới đọc hướng dẫn sau dù gì mày mò một thứ gì đó vẫn vui hơn là đọc hướng dẫn ngay từ đầu không có gì mới sẽ chẳng thú vị nữa cũng chính vì bản tính đó mà hôm nay hắn mới xuất hiện ở thế giới này lần đó xui không tính ma tùng quân xem một lượt qua tất cả những thứ trong cửa hàng phương tiện buôn bán có hai mục chính trong cửa hàng phương tiện chính là xe cộ và phụ kiện còn có một mục phụ chính là mục nguyên liệu mục này bán đủ loại nguyên liệu trên đời thứ tầm thường nhất không nở lại chính là xăng có đủ mọi loại nguyên liệu trên đời trong cái mục đó quen thuộc nhất chính là các loại nguyên liệu hóa thạch giống như thế giới cũ như là xăng dầu các thứ loại nguyên liệu quen thuộc thứ hai lại chính là ma tinh thạch ma tinh thạch mà lại được xem là nguyên liệu dành cho phương tiện ư thậm chí nó còn phân đủ mọi loại cấp độ trong đó khá giống với thế giới này giá thành của mấy viên ma tinh thạch cấp thấp và tầm trung cũng không đắt đỏ cho lắm đá cao năng thứ nguyên liệu này cũng bán nữa ư ma tùng quân giật mình tự hỏi đá cao năng là một loại năng lượng mới vừa phát hiện ở thế giới cũ của hắn đây là loại đá mang một nguồn năng lượng khổng lộ một viên đá nhỏ bằng đầu ngón ú t có thể cấp điện cho thành phố vài triệu dân trong vòng một tháng trời tất nhiên chẳng ai dùng nó trong việc cấp điện cho thành phố cả đó là nguyên liệu chính để con người dịch chuyển qua lại giữa các quốc gia xa xôi và cả các trạm vũ trụ ngoài không gian nghe nói loại đá đó khai thác từ tâm của trái đất là một loại đá hình thành bên trong lói chỉ có chính phủ của vài nước mới có thể khai thác được nó nếu đem so với giá trị của thế giới cũ của hắn và giá trị trong cửa hàng này thì đúng là đổi trái khế lấy ba cục vàng hắn chỉ cần bán hủ tiếu m ộ ư ơ i ngày nửa tháng là có thể mua được một viên đá cao năng rồi nói chung giá của nó vẫn mắc hơn so với ma tinh thạch tầm trung trở xuống một viên đá cao năng rất đắt đỏ giá trị của một viên đá bằng ngón ú t đủ để cho gia đình bình thường sống s u n g túc đến hết đời ngoài những nguyên liệu hắn biết ở trên da thì còn có các loại nguyên liệu dễ hiểu như tin t u ổ i than g các thứ còn lại toàn các loại nguyên liệu trên trời dưới đất mà hắn không tài nào hiểu được giá trị của nó tò mò về phần nguyên liệu đã xong ma tùng quân mới ngó sang phần phương tiện bị lướt qua lúc nãy quảng cáo về phần phương tiện cũng không có gì đặc biệt đa phần là bán xe máy xe hơi máy bay trực thăng này nọ bất quá không có bán phương tiện vũ trang chỉ bán các loại phương tiện dân dụng tính ra trong số mấy cửa hàng t hắn ì h thấy h cái cửa à nghĩ p ư lương ơ n tiện này là có lương tâm nhất ít ra nó không bán bán này, điên Hắn n g gầm gầm giới g tâm ít thấp, thấp thế phát loại siêu siêu mới là mà mấy có có mua. h ra xe xe ở cửa hàng này có lương tâm là vì giá thành của nó không quá cao nếu hắn bán hủ tiếu khoảng nửa tháng thì có thể mua được một chiếc xe tải giống như xe hiện tại của hắn thậm chí còn hiện đại hơn rất nhiều bỏ qua mấy cái phương tiện thông thường có vài phương tiện hắn cũng muốn mua khi cần thiết xe máy xúc cần cầu máy khoan máy đủ còn có một vài loại phương tiện kỳ quái như thảm bay bánh xe bay kiếm bay nếu là thảm bay thì hắn có thể hiểu đôi chút giống bộ phim hoạt hình gì đó hồi bé hắn từng xem đại loại như một tên trộm vô tình vào được một kho báu hắn nhặt một cái thảm và một cái ấm cái thảm kia gọi là thảm bay còn bánh xe bay và k i ế m bay hắn chẳng hiểu ngồi trên đó kiểu gì để mà bay được ngồi lên bánh xe chắc nó xoay cho nát cả đ ít ngồi lên một thanh kiếm thôi bỏ cái suy nghĩ đó đi ma tùng quân mở ô phụ kiện của cửa hàng bên trong bán cái loại phụ kiện gì còn hơn cả phần nguyên liệu ví như bạn chùm xe ngụy trang chỉ cần chùm cái bạt này lên xe nó sẽ tự động thay đổi màu sắc để ngụy trang giống với môi trường xung quanh công dụng này gần như là tàng hình rồi còn đâu tự động đổi màu ngoài ra còn có thể phản lại toàn bộ các tia sóng xung quanh như thế sẽ khó phát hiện trên ra d a r không biết có tác dụng với các ma pháp sư chuyên dò tìm hay không tiếp đến là cổng dịch chuyển di động được gắn lên xe chỉ có một số loại xe đặc biệt mới có thể gắn được loại phụ kiện này điểm hạn chế là chỉ dịch chuyển được mỗi xe có nghĩa là người ngồi trong xe mới có thể dịch chuyển cùng được rất thích hợp trong việc chạy trốn bởi quãng đường dịch chuyển cũng không dài chỉ khoảng hai trăm km đổ lại ngoài ra còn có quần áo bảo hộ đặc biệt dành cho các tay đua chức năng của nó là chống va đập tuyệt đối dưới tác động vật lý gì ma tùng quân trợn mắt lên phu kiện chó dẫn đường được kết nối với phương tiện dẫn đường cho chủ phương tiện trong những môi trường hà khắc khó xác định phương hướng phu kiện nhà cho thu cưng không chiếm diện tích không chiếm không gian phu kiện miếng rán trong suốt dán đến đâu trong suốt đến đó có thể tùy chính công dụng giúp người ngồi bên trong có thể nhìn bên ngoài một cách dễ dàng ngược lại bên ngoài không thể nhìn được bên trong tới đây ma tùng quân tắt luôn cửa hàng phương tiện đúng là toàn những thứ kỳ lạ nhưng vừa tắt đi hắn kịp thấy một thứ đan đan tuyết tuyết có quả cho hai đứa này ma tùng quân bước xuống xe gọi chị em họ yên có gì đó thúc thúc ăn được không đan đan chạy đến đầu tiên ký h ha hí hửng hỏi d ì n h d ì n h hai chiếc xe đạp nhỏ hiện ra trước mắt yên n h ư ợ c đan và yên ngược tuyết chúng thường hay xem phim hoạt hình thiếu nhi nên cũng biết xe đạp là gì vốn lưu béo tính làm cho hai đứa nhỏ một chiếc khi rảnh mắt hai đứa nhỏ sáng lên cả yên nhược đan và yên nhược tuyết chạy đến thơm vào má của ma tùng quân một cái rồi tỏ te dắt xe đạp đi tập chạy khẽ sợ má của mình ma tùng quân t ủ n g tìm cười hắn thực sự có cảm giác như đây là gia đình thứ hai của mình sống một cuộc sống mới như này cũng không tệ chút nào đi a i đi ạt chạm tờ google bộ tổng l ị t center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ í mặt dìn tớt mười tờ í đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ con xs mười hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ lạc tạt hệ bờ lạ dc thái b a d i n ff f m ặ t dinh hai mươi lăm tờ x hôm công phó x à i star công phó x à i n h ờ r z z e r k c ờ l lạc c h ạ p tờ n đ i c ờ n a t l ạ c c h ạ p tờ na i d c h ạ p tờ nabot Đi cờ l lạc c h ạ p tờ na i d c h ạ p tờ n a t ố t input hai hít đ è n ida ten trần v ạ l u taban hút s ẽ t hai gì r ồ i input hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input hai hít đ è n i d c h ạ p tờ i d v ạ l u hai mươi chín ba t r ă i n h tám t r ă n h chín input hai hít đ è n i d c h ạ p tờ b n u m v ạ l u input hai hít t h n i d c h a p tờ n u n valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dì k e l a t b t n g rút dì c ờ l ạ t c ẹ t c e n t e r xì t h a y mặt dinh tóc ba mươi bảy bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n b ô đ ỉ n h id chạm t ờ hệ giờ chạm t ờ i d hai chín ba không tám không chín s ở bèn c ờ l ạ t g lip hai cong lip hai cong nít cơ l à m i s o n x ị n s ở bèn báo lỗi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n info id chạm t ờ cơ mèn ổ c ờ lạc lò cạ t i on z một trăm hai mươi ba trang sưng c ờ l ạ t g lip hai cong lip hai c o n cơ mèn s ở bèn bình luận bù tông ngày hôm sau tin tức đấu trường bị hủy bỏ các vòng chuyên g a vòng năm vòng sáu gì đó tất cả đều bị hủy bỏ hết thay vào đó sẽ gộp tất cả các thí sinh lại để tổ chức vòng đối kháng đấu trường vẫn diễn ra như thường lệ hiệp hội mạo hiểm giả bồi thường cho tất cả các thí sinh bị thiệt mạng do sự cố của óc mạo hiểm giả là cái nghề nguy hiểm những người được bồi thường đa phần là những mạo hiểm giả còn người thân với các mạo hiểm giả không còn ai thân thích thì tổ đội của bọn họ sẽ được bồi thường còn nếu không có cả tổ đội thì hiệp hội mạo hiểm giả sẽ tổ chức tăng lễ cho bọn họ và trôn cất ở nghĩa trang trong thành phủ x ư ơ n g nay ma tùng quân không đi bán v ậ t trong đấu trường nữa hắn đã đào tạo cho yên n h ư ợ c đang trở thành đấu bếp c h i ê n cá viên thành công nên mọi chuyện giao cho con bé và yên n h ư ợ c biết làm còn có h ắ c long giả phụ giúp hai đứa nó thành ra hắn có thời gian dành để tập trung vào trong việc luyện tập dạo gần đây ma tùng quân vẫn luyện tập khống ngục thần thuật nhưng không có thời gian luyện nhiều vì còn phải buôn bán ở đấu trường dù vậy hắn cũng vừa mới hoàn thành bài tập hít thở cuối cùng của trang đầu tiên vào ngày hôm qua b â y giờ mức thể lực của hắn có thể tung p h á c h không thần quyền cả ngày mà không biết mệnh về mặt thể lực hắn có thể so sánh được với cả huyết phong bất quá huyết phong cũng không ngồi chơi đợi cho đại c á t thầy đấu xong hắn lập tức kéo đại c á t thầy đi luyện tập mức thể lực của huyết phong vẫn đang tăng lên từng ngày thậm chí có xu hướng kéo dài thêm khoảng cách với ma tùng quân thằng bé từng kể cho ma tùng quân về thập nhị huyền môn công của gia đình mình có tổng cộng mười hai tầng hay gì đấy luyện tới những tầng cuối cùng có thể trong một cú nhảy bay lên đến t ầ n mây ngầm đầu nhìn sau đó cúi đầu xuống lật qua trang tiếp theo của quyển sách h í t t h ở kết hợp với vận động bình thường ma tùng quân vẫn duy trì việc hít thở giống trong quyển bí kíp đó trong công việc hàng ngày của hắn nếu là vận động thì chắc cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút nửa ngày sau ma tùng quân nằm như con chuột chết giữa rừng mặc cho con gâu liếm ớt hết cả mặt mũi mà vẫn không tài nào động đậy nổi thấy không gọi được ma tùng quân con gâu đành chạy đi tìm con m è o bị m è o tắt cho một phát rồi chỉ về hướng khác trong khu rừng gâu ta ngửi được m ù i của huyết phong và đại cặp thầy nên lập tức đi tìm hai người đó c h ừ n nửa tiếng sau huyết phong và đại cặp thầy đến chỗ của ma tùng quân qu thuyết phong ngơ ngác nhìn quan g cảnh xung quanh bên cạnh hắn đại ca thầy cũng lắc đầu hắn có chung câu hỏi với huyết phong ma tùng quân đã làm cái quái gì ở đây mà khiến cho cả một khu này trông như bãi chiến trường khắp nơi cây cối ngổn ngang đất đá như bị xối tung cả lên mặt đất thì không còn chỗ nào nguyên vẹn nơi nào cũng xuất hiện vài cái hố nông từ lớn đến nhỏ dấu chân của ma tùng quân nằm rải rác khắp mặt đất điều đáng nói là mỗi dấu chân đều sâu đến mắt cá chân đây là vùng núi lồi đất ở núi rất cứng cứng hơn so với đất dưới đồng bằng rất nhiều trừ phi có tuyết hoặc các vùng đất tầm ấp còn không thì ở trên núi này rất hiếm khi di chuyển để lại d húng chi chỗ nào cũng xuất hiện dấu chân tức ma tùng quân phải làm cái gì đó nặng lắm mới có thể tạo ra dấu chân sâu đến vậy thậm chí đến cả bề mặt đá cũng xuất hiện dấu chân sâu đến mắt cá chân của ma tùng quân đỡ ta về ma tùng quân đều thảo thành tiếng đến tận lúc trời chập tối ma tùng quân mới có sức lết đi tắm rửa sau đó bắt đầu nấu cơm nguyên liệu chế biến đều được yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết làm săn cho hắn cơm cũng đã cắm hắn chỉ việc nấu nên cũng nhàn hơn rất nhiều bấy giờ khắp người hắn r á n đầy cao rán khiến cho yên ngược đan và yên ngược tuyết phải tránh xa hắn bốn năm mét đ ầ gối k h u ỷ tay sao bầm hết thế kia thấy đầu gối hai chị em họ yên bầm tím cả lên. sợ ma tùng quân la mắng vì lẽ tập thậm chí còn sợ hắn tịch thu cả sen nên chả đứa nào dám nói thật đúng là bị ma tùng quân la cho một chân thật sau đó hắn mua cho hai đứa nhỏ bộ đồ bảo hộ giá của mỗi một bộ đồ đều nằm ở mức trên trời hắn mua loại rẻ trong rẻ nhất rồi thế mà vẫn vét sạch cả tích điểm cảm xúc của hắn cả tích điểm tiêu cực hắn tích lũy bao lâu nay cũng không còn một phần khiến cho hắn quyết định mua thay vì làm đồ tự chế bởi vì tính năng tự động có giãn cho phù hợp với người mặc kể cả con nít cũng có thể mặc vừa bất quá ma tùng quân sẽ không nghĩ là bản thân sẽ mặc thử đồ bảo hộ này đâu bởi vì một bộ có màu hồng bộ còn lại thì màu trắng với họa tiết hoa sen tốt nhất không mặc để cho hai đứa nhỏ mặc từ giờ đến lớn thì hơn tích điểm của tôi ma tùng quân ngồi một góc nhìn tích điểm chỉ còn lại số lẻ mà khóc không ra nước mắt tôi không sao vì an toàn của hai đứa nhỏ đồ bảo hộ này nghe phiền bỏ mẹ nói không chỉ bảo hộ trong việc di chuyển mà còn kháng lại tác động vật lý giá tranh lệch của các đồ bảo hộ chủ yếu là do tính đa dụng của nó giống như bộ đồ rẻ nhất thì chỉ có chức năng phóng to thu nhỏ để phù hợp với người mặc còn vài bộ đồ khác còn có chức năng chống nhiệt bảo hộ cả trong môi trường khắc nghiệt như nắng nóng hay lạnh giá có bộ mắc hơn còn có thể mặc ra ngoài vũ trụ để bay nhẹ để khuyên nhủ ma tùng quân mua hai bộ đồ này không phải nói là dụ mới đúng phiên bọ mẹ phải dùng thời gian cả buổi tối để lại n h i bên thai ma tùng quân nào là vì an toàn của yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết nào là lớn lên chúng vẫn có thể sử dụng mua một lần dùng cả đời cuối cùng cũng có thể an tính để nghỉ ngơi ma tùng quân bắt ghế bố ra ngồi chiế xe hai chị em họ yên đã đi ngủ từ sớm lưu béo làm việc cả ngày đã quá mệt mỏi nên cũng ngủ mút chỉ rồi huyết phong và đại cặt thực thì trụm đầu vào nhau xem phim võ thuật đánh nhau này nọ bảo là xem để lấy kinh nghiệm thực chiến huyết phong thì chẳng nói đại cặt thực kiếp trước là giang hồ thứ thiệt còn đi xem ba cái võ phim nhảm nhí đó làm gì không biết mặc kệ hai t h ằ n g đệ ma tùng quân cần tập trung vào vấn đề của mình hơn khống ngục thần thuật trang thứ hai của nó đúng là địa ngục trần gian với hắn ban đầu cứ nghĩ là các động tác bình thường nhưng không đó là các động tác vận động tối đa công suất của hắn h í đất kéo xạ chạy bật nhảy nhảy một chân cho đến cả lăn lê b ỏ càng mỗi một động tác lặp lại cả hàng trăm lần cùng với nhịp độ hít thở của trang đầu tiên cứ tưởng dễ nhưng nó còn khó hơn cả việc nín thở để làm gấp trăm lần cộng thêm việc phiền bỏ mẹ giám sát nhịp thở trong cơ thể của hắn chỉ cần hắn làm sai thì phải làm lại từ đầu bài tập chỉ một tiếng hắn làm sai hết hai phần ba thời gian số còn lại làm đúng làm xong hắn gục tại chỗ bây giờ ngồi xem lại cảnh hắn tập khiến cho hắn khó có thể tin được hắn không hiểu thể lực của hắn tại sao cứ như thế mất đi trong khi hiện tại hắn có thể vắt trọng kiếm chạy quanh thành phù xương mấy vòng với trọng lượng gấp ba lần tuy h chỉ tập thể dục nhịp ế mà dục tập đ i ệ có chết chết Cơ nửa buổi, hắn lên bồi, b thể đã mệt chết lên chết xuống. â giờ đau nhất không tả được, cũng đau được, nhất tả ma y là hiện tùng ạ i hồi mới Cái giác mới cơ phục có lúc cảm cơ cơ thể tốt. bắt tập hít thở toàn trên thể, hít thở, Tuy t hắn Không như khôn khó bắp nữa. gồng vận động nó đau đầu vừa vừa vừa sao. làm ma bộ quân vẫn luyện khống ngục thần thuật đều đều nhưng hắn chưa mở các trang sau ra xem n g o ạ i trừ lần đầu tiên nhận được Căn đọc được được chút, bản hắn đọc không hiểu, sau khi được giải mã bởi hệ thống bởi giải hiểu, khi hệ thì hiểu đôi mới sau mã thời điểm ma tùng quân định l ậ t sang trang thứ ba thì tiếng bước chân vang lên làm ngắt dòng suy nghĩ của hắn kẻ tới chính là long nguyên giáp vừa đi hắn vừa giết thuốc trông có vẻ sâu não quân ca có chuyện ta cần nhờ ca long nguyên giáp đi đến tờ giờ cờ mặt ma tùng quân nghiêm túc hỏi chuyện đi id ạt chạm tờ google bộ t ổ n ạ l ị t center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn ớ c mười tờ ít đi cờ lạt tạt c ầ n t a n n e r đi cờ lạt tạt cờ cờ cồn í một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẹo nọ phổ l ậ cờ lạt tạt hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai bốn trăm tờ í a dc thái b a d i n ff m ặ t dinh hai mươi năm tờ x hôm c o n p o s e sai star c o n p o s e sai n h ờ r z z e r kerl l ạ t c h ạ p tờ n đ i c ờ l ạ t c h ạ p tờ na id c h ạ p tờ nabot đ i c ờ l ạ t c h ạ p tờ na id c h ạ p tờ n a t ố t input hai hít then id tên c trần v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i input hai hít then id c trần id v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input hai hít then id c h ạ p tờ id v ạ l u hai chín ba trăm một mươi bốn input hai hít then id c h ạ p tờ bên um v ạ l u input hai hít t h n id c h a p tờ num valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dico lạc b t n g rút t h c e n t the m e t center. t h c e t h e s m e the c e n t The center the s a m t h n t t h is t h a m e a t h n g h e c e n t the s a t n t The n t e r i a m as c n h e c e n t e is the m t h n t e r The c n is the m t h n t e i d the same s the c e n c e n t t h c e is h a m c e n t c e is h a m c e n is the m n t e r i the n t e n s the n t e r t h is t a h e t h e n t e r t h n t e r t h n t t h a m e a t h n t c e n t t h t n t t n i n t e r t c h e c t e c e n t n t c e n t the c e n t e h e n t e r is t c h e center i c e n t t h c e is the c e n t c e is h e c c e n c e n t n s the n t e r h e c e n t e t h n t Bù trong màn đêm tính lặng ma tùng quân nhìn lên bầu trời thở ra một làn khói trắng từ thuốc lá hắn chỉ mới hút một điếu mà đã tê hết cả cổ họng và lồng ngực chẳng hiểu sao dạo này khi luyện khống ngục thần thuật lại có cảm giác chẳng thuốc hiện tại hắn không hút không được bởi cái tên bên cạnh hắn đã kéo sang đến gói thứ hai rồi dưới chân toàn là tàn thuốc và vỏ lo n đ ị a hai mắt gã đỏ ngầu mặt mũi thì buồn thiu như gặp phải chuyện thương tâm khóc lóc cái gì đệ tính bỏ chạy thật sao ma tùng quân thở dài nói ca ta chỉ đang hỏi ý kiến của ngươi thôi nếu muốn bỏ chạy thật ta chẳng tới đây đâu ta chỉ mới vừa hồi phục lại còn định tung h à n h với ca lần nữa cho tên tuổi mình v a n r ộ i giờ đệ còn chưa kịp bay lại nữa trời ơi long nguyên g i á p vỗ đùi l ô n g đốt đau buồn nói thế thì có làm sao đệ tính thế nào thì tính trước sau gì cũng phải đối mặt còn có ta đây không ngại nhận thêm một đứa mồ côi nữa đâu tốt nhất nên làm sớm đi xung quanh ta lúc nào chẳng có rắc ma tùng quân cười ha hạ nói lần đầu của ta đó quân ca có thể an ủi ta một chút được không long nguyên giáp xị mặt xuống hắn lại khui thêm một lon bia nữa còn chưa kịp uống thì bị ma tùng quân giành lấy kiếm chuyện đến đây để uống chùa đúng không ai mà chả có lần đầu đằng nào cũng phải đối mặt đệ phải làm quyết liệt để cho tiêu hoa một danh p h ậ n đi h ắ c h ắ ca c đừng lo sắp tới ca nhớ chuẩn bị quá lễ hoa hoa nhà ta rất mong chờ quà của ca đó long nguyên giáp vỗ vai ma tùng quân cười ha hạ như được mùa mục đích đệ đến đây để đòi quà đúng không đừng giả vờ giả v i nữa có gì nói thẳng đi ta không tin là chỉ chuyện này thôi đâu ma tùng quân đẩy long nguyên giáp ra khỏi lon b i a của mình mà nói chuyện là long nguyên giáp đã làm cho nghiêm tiêu hoa có bầu ngay trong thời điểm hắn chuẩn bị quay lại con đường mạo hiểm giả như trước kia là mạo hiểm giả cấp cao nên cuộc sống của long nguyên giáp rất nguy hiểm nói thẳng ra ở thời điểm hiện tại hắn không muốn có con một chút nào nhưng đó chỉ là vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai mới làm cho long nguyên giáp điên đầu hơn đó là hôn ước giữa hắn và gia tộc họ lý một gia tộc quyền quý không thua kém long gia nhà hắn là bao bất quá hôn ước này dường như đã không thành từ nhiều năm trước do lần đó hắn bị thương và mất tích long gia công bố ra ngoài rằng không thể tìm được hắn quảng cáo thực tế long nguyên giáp vẫn giữ liên lạc với h long giả một phần hắn trốn đi là vì muốn trốn cái hôn lễ đó giờ thì việc hắn xuất hiện trở lại đã được đồn khắp đế quốc cho nên nhà họ lý kia muốn tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt bởi con gái nhà người ta đợi hắn đã đợi đến ba mươi tuổi rồi long nguyên giáp cũng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi chỉ kém ma tùng quân một tuổi ở cái tuổi này nên cưới sớm mới phải ngặt một cái long nguyên giáp không thể nào lấy một người mình không thích và ma xui quỷ khiến thế nào hắn làm cho nghiêm tiêu hoa có bầu bây giờ long nguyên giáp chỉ có hai lựa chọn một là bỏ n g i ê m tiêu hoa để lấy con gái nhà họ lý kia cho xong chuyện thứ hai nếu hắn muốn lấy nghiêm tiêu hoa thì phải trở thành gia chủ của long gia chỉ có trở thành gia chủ long nguyên giáp mới đủ quyền lực để tự mình từ bỏ h ô nước kể trên long nguyên giáp vì không muốn dính vào bất kỳ rắc rối nào nên hắn định dẫn theo nghiêm tiêu hoa rời khỏi đế quốc tránh xa cái phiền phức của gia tộc mình một phần nữa là cũng muốn giao phó hắc long giả cho ma tùng quân chăm sóc sau khi con của hắn lớn hắn sẽ giải quyết chuyện này sau do đó hắn mới có mặt ở đây để hỏi ý kiến ma tùng quân tất nhiên ma tùng quân không đồng ý thực ra bản thân long nguyên giáp cũng có câu trả lời cho riêng mình rồi hiện tại thứ hắn cần chính là có một người nào đó ngoài cuộc c ù n g hộ hắn người hắn tìm đến là ma tùng quân bởi nếu có chuyện gì xảy ra hắn còn có thể giao phó vợ con người mình cho người đó thay vì gia tộc đang cố gò ép hắn đệ còn chuyện khác muốn nhờ khả năng dò tìm của ca long nguyên giáp nhìn chằm chằm ma tùng quân khả năng dò tìm của ta ma tùng quân hiện một dấu hỏi chấm lớn trong câu hỏi là tìm phiền bọ mẹ đó tốc chủ chắc chắn đang muốn rủ tốc chủ đi khám phá cái gì đó âm thanh phiền bọ mẹ văng lên bỏ ngoài thai phiền bọ mẹ đang lũ lo trong đầu hắn ma tùng quân đợi long nguyên giáp trả lời lúc này long nguyên giáp l hắn chải tấm bản đồ lên bài rồi chỉ vào một địa điểm ở đây có một cái hầm n g ụ c quân ca ngươi từng xuống hầm n g ụ c bao giờ chưa không ta phải nói rằng ngươi có biết hầm n g ụ c là gì không long nguyên giáp nhìn thẳng vào mắt của ma tùng quân nói quảng cáo từ câu nói của long nguyên giáp có vẻ như hắn đã suy đoán được một số điều từ ma tùng quân giống như xuất thân của ma tùng quân vốn không đến từ vùng đất này chẳng hạn bất quá chuyện đó với long nguyên giáp không quan trọng nếu hắn muốn tìm hiểu thì đã hỏi gặn hỏi ma tùng quân từ lâu hầm mục là cái gì ma tùng quân thản nhiên trả lời mà không hề giấu giếm sự thiếu hiểu biết của hắn về thế giới này đồng thời trong đầu ma tùng quân phiên bọ mẹ cũng đang giải thích về hầm ngục cho hắn long nguyên giáp không bất ngờ trước việc ma tùng quân không biết hầm ngục là cái gì hắn lập tức giải thích cho ma tùng quân ngay sau đó hầm ngục xuất hiện rất lâu về trước cái thời điểm mà ma thuật vừa xuất hiện ở thế giới này hầm ngục theo đó cũng xuất hiện ban đầu ma thu không xuất hiện trên mặt đất giống như hiện tại mà nơi ở của chúng chính là các hầm ngục tối tăm sâu thẳm dưới lòng đất không ai biết vì sao hầm ngục lại xuất hiện nó bí ẩn giống như cái cách mà ma thuật xuất hiện ở thế giới này vậy rất thần bí và nguy hiểm nhưng rồi con người ta dần dần chấp nhận sự xuất hiện của những hầm ngục tối ở khắp mọi nơi trên đại lục rộng lớn dưới hầm ngục tối là nơi các con quái vật những con ma thú được sinh ra từ đó chúng sở hữu sức mạnh ma thuật tự nhiên từ trong cơ thể nên mới có cái tên là ma thú bên trong hầm n g ụ c không chỉ có ma thú nguy hiểm mà còn có cả những c ả b ấy tự nhiên từ thực vật cho đến môi trường khắc nghiệt bên trong hầm n g ụ c giống như là một thế giới khác khi ta bước vào đó vậy có hầm n g ụ c chứa cả con sông dung nham hay hầm n g ụ c toàn là cây cối rầm rạp và ánh sáng không biết đến từ đâu một hầm n g ụ c thường có nhiều tầng mỗi tầng đều đi sâu xuống phía dưới ở mỗi một điểm cối của một tầng đều có các con quái vật khủng bố canh giữ khi phát hiện ra hầm mục người ta chỉ biết dưới đó có quái vật rất nguy hiểm c h ô n g c ngoài n dự đoán x u ố khoái vật ở khắp nơi vì muốn tìm hiểu bí mật của hầm n g ụ c nên bọn họ ở dưới hầm mục chừng một tháng trời khi đi lên chỉ còn một phần ba số lượng thay vì đau bụng thì bọn họ lại vui mừng khi ra ngoài bởi ở dưới hầm mục có rất nhiều tài nguyên khoáng sản từ nguyên liệu rèn vũ khí đã quý cho đến những loại thảo dược kỳ lạ có công dụng tuyệt vời chỉ có thể tìm được ở dưới đó thành phần của thuốc trị thương và thuốc hồi phục ma lực hiện tại cũng đến từ hầm n g ụ c trên mặt đất chỉ có một phần phần còn lại phải xuống dưới hầm n g ụ c để tìm kiếm quảng cáo chưa kể đến các con quái vật ma thu ở dưới hầm n g ụ c khi giết chúng các bộ phận trên cơ thể cũng được lấy để chế tạo vũ khí và binh giáp có một số ma thú còn dùng để làm thuốc trị các loại bệnh khó chữa hay chế tạo độc dược từ đó có rất nhiều dịch vụ kèm theo được sinh ra từ việc khám phá các hầm mục như việc bán bản đồ người hướng dẫn các mạo hiểm giả mới nhiệm vụ ủy tắc tìm vật phẩm dưới hầm vân v và May May. nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt một trăm n ă m sau có vẻ như ma t h ú dưới hầm n g ụ c bắt đầu mất kiểm soát chúng điên cuồng lao ra khỏi hầm n g ụ c để tấn công con người cũng may là chúng không đoàn kết với nhau dần dần ma t h ú bị đẩy lùi ra các khu rừng hoang sơ từ đó hầm n g ụ c cũng bị bỏ trống không còn ai tới đó nhiều nữa ma t h ú thì có chân để chạy nhưng thảo dược thì không hiểu vì sao cũng có chân để chạy những thảo dược thường được tìm thấy dưới hầm n g ụ c thì giờ đây chúng lại thường được tìm thấy ở gần địa bàn hoạt động của các loại ma t h ú khác nhau theo từng loại thảo dược bất quá dưới hầm mục vẫn còn khoáng sản và đa quý để chế tạo vũ khí còn có cả các mỏ ma tinh thạch ở dưới đó、nữa. cho nên hầm n g ụ c đến ngày nay vẫn được khai thác thi thoảng các mạo hiểm giả vẫn gặp vài đợt tấn công từ các ma thú hùng mạnh không muốn rời hầm n g ụ c ở gần dây núi p h ụ sương có một hầm n g ụ c c ơ lớn nơi này trước kia từng là chỗ ở của con gấu mẹ từng cứu ma tùng quân nó được cho là con cái của gấu canh giữ hầm n g ụ c ở tầng sâu nhất dạo gần đây dưới hầm n g ụ c không hiểu vì sao lại xuất hiện ma thú trở lại vì đã mấy trăm năm không ai động vào hầm n g ụ c bây giờ không có bản đồ đệ sợ l ạ c đường nên rất cần đến khả năng dò đường của ca đệ muốn tìm hiểu xem vì sao hầm mục lại xuất hiện các loài ma thú mới Long nguyên giáp chỉ chỉ vào vị trí h ầ m n g ụ c mà nói đi id à chạm tờ google bổ tồn A l i t t center xì thai mặt dìn bổ tồn mười tờ ít mặt dị tớt mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x mười hai a zep du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc tạc hê bờ l ạ ít mờ ít giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a xì thai mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không có sai star c h n g có sai n hờ giờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ na id chạm tờ nabot đ i n l u t c h ạ p t na ID c h ạ p t e n a t ố t Input h i h Hidden ID Ten Chuan v ạ l u Ta Ban h ú t s ẽ t h a i gì rồi. Input h i h Hidden ID Chen u ID v ạ l u Năm nghìn ba trăm mười bốn Input h i h Hidden ID c h ạ p t e ID v ạ l u hai mươi chín ba n h ì n tám m ộ t m ộ t Input h i h Hidden ID c h ạ p t e r Benum v ạ l u Input h i h Hidden ID c h ạ p t e r Num v ạ l u Năm nghìn ba trăm mười bốn d e c o l a t B Tener Gazut Decolate Center xì C hai mặt Zin Top ba mươi b o t ổ n g hai bụt ổ n g cờ l ạ p bay t n b t n bội ninh i d chạp t ờ hệ giờ chạp t ờ ida hai chín ba không tám một một s ở b ẹ n cờ l ạ p g lip hakon ạ g lip hakonis ạ kerl lamisan x í t s ở b ẹ n b á o lôi qua hệ thống bụt ổ n g bụt ổ n g hai bụt ổ n g cờ l ạ p b t n b t n info i d chạp t ờ c e r men ok k e l ạ a k lò c a t h ò n z một trăm hai mươi ba trenz kerl lạp g lip hakon ạ g lip hakon ạ c e r men s ở b ẹ n bình luận bụt ổ n g bụt ổ n g cờ l ạ p b t n b tên nơ súk sơ lạp on sơ vơ sơ sơ vía vãn vãi chịn n vãn Ý lạt gờ hỉ nghe chương ờ gờ lạt lịp c hạch h hỷ quần quần đấu phân nghe gờ lịp đi này cờ gờ lạt lịp hai trăm ổ mười ba ông trích quân ca lần này chúng ta bỏ đại c ặ t thở ở nhà sao huyết phong đi bên cạnh hỏi thì trả nó đang tham gia đấu t r ư ờ n g rồi v à lại chuyến này không biết đi bao lâu ta không an tâm giao đan đan và tuyết tuyết cho lao khổng kia trông thôi cứ để cho lưu béo và đại c ặ t thở trông còn hơn ma tùng quân nói là con bé tự trông mình mới đúng long nguyên giáp cười khổ một tiếng cơ mà chuyến này chỉ có mấy huynh đệ chúng ta thôi h ma tùng quân nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có huyết phong và long nguyên giáp ngoài ra chẳng có thêm một ai khác nữa hang động sâu hun hút trước mắt khiến cho ma tùng quân trùn chân chẳng muốn vào chút nào lý do chỉ có ba người bọn họ long nguyên giáp đã giải thích từ trước càng ít người tham gia càng giảm thương vong lần này đi là do đường không phải đi để liều mạng nên càng ít người càng tốt nói gì thì nói hắn chỉ mới đến thế giới này vài tháng đúng là ma tùng quân có từng giết người và ma thú rồi còn gặp cả ma quỷ nữa đủ mọi chuyện trên đời nhưng ở dưới cái hầm n g ụ c kia có cái gì long nguyên giáp còn không biết thống chi ma tùng quân phàm là thứ gì con người không biết thì chúng ta càng có cảm giác sợ sệt trong không gian tối ư đó khiến cho người gan d ạ n như huyết phong cũng phải dùng mình một cái hơi hơi sợ đúng không long nguyên giáp cười đá lông meo với hai người ma tùng quân không hề giấu giếm ma tùng quân thẳng thường gật đầu ta cũng hơi lo lắng hắt long giả điều tra dưới đó chỉ có một người chạy ra tinh thần cũng không ổn định không thể hỏi được gì trước khi đ i ê n l o ạ n hắn chỉ nói bên trong dối còn hơn cả tơ n h ệ n nhưng ta tin quân ca có thể dẫn đường cho chúng ta nói rồi long nguyên giáp cười hô hô vô vai ma tùng quân nghe t h ế ma tùng quân cũng gật đầu định bước lên thì vội ngược lại hắn cảm giác có cái gì đó không đúng cho lắm mà k h o n đã nếu cái động này có thể gây nguy hiểm vậy thì bố trí người canh chừng bên ngoài không phải an toàn hơn hay sao chết thật đệ quên nói c h o ca từ trước đến nay trường hợp hầm ngục xuất hiện ma thú mới cũng không phải là chuyện lạ mỗi lần như thế đều rất nguy hiểm với người dân sống ở xung quanh lẫn ma pháp sư cao cấp cũng gặp nguy hiểm nếu đụng độ với chúng một cách bất ngờ quảng cáo bất quá nguy hiểm luôn đi chung với cơ hội mỗi một lần hầm ngục xuất hiện ma thú là một lần tài nguyên dưới hầm ngục được lấp đầy số lượng phải nói là k i người h n nếu như ở dưới có tài nguyên đệ có thể dùng tài lực đó để trở thành gia chủ và g i ú nghiêm tiêu hoa về nhà nó rất quan trọng với đệ tất nhiên đệ không để cho ca ca của đệ bị thiệt thòi long nguyên giáp nhìn sâu vào trong hang động miệng thì giải thích cho ma tùng quân nghe có chuyện tốt vậy sao có đúng là đệ quên không hay là lừa khúc này để quên mà thôi bỏ đi nếu có thể kiếm tiền thì vào thôi ma tùng quân ngạc nhiên sau đó lại lắc đầu nói để đệ dẫn đầu cho huyết phong chạy lên phía trước xoắn tay áo nhắc đến tiền ma tùng quân và huyết phong lập tức thay đổi thái độ khiến cho long nguyên giáp bất ngờ hắn nhớ lúc mới gặp ma tùng quân không phải là người thích tiền bạc cho lắm đây có phải là ma tùng quân mà hắn biết không hay là ma tùng quân do bọn khác cải vào để lừa long ra nhà hắn thực tế cái tật mê tiền này Cả đội hủ tiếu đều bị yên nhược đan cho. Con câu cũng tiền, thở hai câu cũng đội đều đan đầu một tiếu nhiệm tiêm giờ, tiền, hai tiền. hủ họ, phút. Thở thở truyền từng từng từng bị bé bọn yên ngày, vào là kể h ô n con đụng nào cũng tiền. g gì, biết bé kiếp cái cái trước k vào làm mà cả đồ ma tùng quân cung cấp cho miễn phí cũng được con bé quy đổi ra tiền để tính với mấy người huyết phong lưu béo và đại c á t thầy mưa dầm thấm lâu ma tùng quân cũng bị ảnh hưởng ít nhiều tiền đối với hắn chính là tích điểm cảm xúc một phần nữa là ma tinh thạch hắn dùng ma tinh thạch ngày càng nhiều mà không chỉ một mình hắn dùng cả đại các thầy và lưu béo đều cần dùng may thay chỉ có huyết phong là không cần đến nhưng sức phá hoại của huyết phong cũng không ít khiến cho ma tùng quân không ít lần phải đền tiền cho người ta vì tội phá làng phá xóm của huyết phong ngôi khi hắn tự luyện tập do đó ma tùng quân cần phải tích cực kiếm tiền để có thể thoải mái dùng ma tinh thạch phiền bọ mẹ do đến đâu rồi ma tùng quân hỏi hiện tại chỉ mới được năm theo dự tính hầm ngục rất sâu rộng và phức tạp nếu đi bộ với vận tốc mười km h túc chủ muốn xuống được tầng cuối cùng thì phải mất một tháng cái gì do vậy sao ma tùng quân thốt lên trong đầu nhìn thấy gương mặt của ma tùng quân biến đổi không ngừng long nguyên giáp hài lòng gật đầu chắc là huynh ấy đang ngạc nhiên trước sự rộng lớn của hầm n g ụ c này tốt hắn không nhờ sai người ma tùng quân không hiểu vì sao dù đã vào sâu trong hầm n g ụ c đến vài trăm mét nhưng vẫn có thể hít thở bình thường hắn từng xuống dưới hầm mỏ ma tinh thạch dưới đó phải nói là không khí rất loãng dễ bị mất sức khi ở quá sâu nên rất cần một hệ thống thông gió còn hầm n g ụ c này nhìn là biết không có hệ thống thông gió tuy có mùi ẩ mốc và lạnh lẽo nhưng lại không khó thở một chút nào mặt đất dưới chân lại khá cứng hắn thử dùng trọng kiếm đâm mạnh xuống dưới như chỉ đầm sâu được nửa tấc trong khi trọng kiếm của hắn chỉ cần dùng một lực vừa phải đã có thể đ nửa ngày sau, ma tùng quân dọi đèn hiện sau, ma phía trước, ở đây xuất trước, dọi về ở lối đi Lối lại lối loài Lối tố số trái hoi, đi bên bầy bằng hong con nào con nấy nó con to vật chết một thảo có độc, độc của có dược gì đó đó. mấy đấm hoa gì đủ và ở chính giữa thì có một b ầ y k h í đít đỏ chẳng phải k h í đít đỏ bình thường như chúng ta thấy đ â u đít của chúng đỏ lên là vì dung nham cửa giữa có một hồ dung nham lớn trong hồ còn có cả cá dung nham và rắn dung nham ngoài ra không có tài nguyên gì cả cuối cùng là lối đi bên phải lối này dẫn xuống tầng tiếp theo của hầm ngục đường đi khá là vào mèo lối đi đó cũng là lối nguy hiểm nhất t h sau vài lời nói ma tùng quân kể sơ bộ lại tình hình ba cửa cho long nguyên giáp nghe hãng yên lặng một hồi lâu rồi đưa ra quyết định chúng ta đi cửa bên trái trước đệ muốn xem thử có thảo dược gì bên đó san diệt cái tổ hong đó luôn không được thì sau khi lên đệ sẽ cử một đội chuyên diệt ma thuật côn trùng xuống đệ cần đánh giá xem thảo dược ở đó có đáng giá để lấy hay không cửa chính giữa khỉ đít đỏ và cá rắn dung nham cũng rất cần thiết cho các ma pháp sư hệ hỏa nếu săn được chúng bán cũng được khối tiền chúng ta không cần đi cửa đó đi xem cửa trái xong chúng ta sẽ xuống tầng dưới ma tùng quân và huyết phong không phản đối bởi hai người bọn họ chính là kẻ gà mở trong chuyện này long nguyên giáp thì lại là mạo hiểm giả lõi đ ờ i nên việc nghe theo hắn mới là quyết định đúng đắn nhất còn đúng thật hay không thì ma tùng quân phải trải nghiệm mới biết được bốn quân ca r ú t đệ mông đệ bị trích nhiều hơn rút kim ra từ từ thôi đ ư n g huyết phong hét lên thất thanh chịu đau đi ai muốn đệ lao lên đấm tổ ong làm gì k đừng bên nặng bên nhẹ chứ m ông ta cũng bị dính mấy mũi giúp ta kéo ra đi long nguyên giáp thiệu thảo trong hầm n g ụ c tràn đầy hoa cỏ ánh sáng đến từ những cọng rêu dạ quan g phát ra ánh sáng chúng bám khắp nơi trong hang động kể cả trên mặt đất cả cây cối bấy giờ trước mặt ma tùng quân có một cái tổ ong to bằng căn nhà nằm lổn ngang và hai tên to con bị ong c h í c h đến x ư ơ n g càng nông chuyện l à huyết phong dẫn đầu đi trước vừa mới bước tới khu này thì bị một con ong lao đến tấn công bất ngờ tức q u á hoa cuồng hắn tấn công ngược lại bởi ong kết quả là đánh rơi một cái tổ ong lớn hại ma tùng quân và long nguyên giáp co g ò lên mà chạy Quảng lũ ong này g tuy là ma tú nhưng không phải con nào cũng có thể sử dụng ma thuật nên chúng không tài nào trích thủng được bộ đồ bảo hộ của yên ngược tuyết thành ra ma tùng quân không bị ong trích phát nào chỉ tội cho huyết phong và long nguyên giáp tuy không thích màu trắng có họa tiết đông sen cho lắm nhưng còn hơn bị ong trích lý do long nguyên giáp bị trích thì cũng rất đơn giản hắn phải đánh nhau với một con đong chúa số lượng ong thợ cũng lên đến vài trăm con long nguyên giáp ỉ y mình mạnh nên không mặc giáp đâm ra số phận cũng thảm không kém huyết phong là bao rồi v ố n đi ma tùng quân ném cho hai người bọn thuốc trị thương rồi bắt đầu ngồi xuống hái một cây cỏ đưa lên mũi người hát xì cái gọn g cỏ này là thảo dược à ma tùng quân đưa cho long nguyên giáp nói không nó là cỏ thôi thảo dược chắc nằm bên trong đệ ngửi được mũi của chúng long nguyên giáp chỉ vào sâu bên trong cái khu này không biết rộng bao nhiêu bọn họ vừa mới đặt chân đến đã gặp một bảy ong rồi ma tùng quân nhìn trên da đan ê n cũng không biết cụ thể nó rộng cỡ nào cho đến khi phiền bỏ mẹ làm hình ảnh giả lập vị trí của hắn chỗ của hắn từ từ thu nhỏ lại cuối cùng ma tùng quân cũng biết được độ rộng lớn của nơi này sâu bên trong diện tích lớn gần một nửa thành phủ x ư ơ n g thảo dược nằm sâu bên trong đó ma tùng quân có thể đưa hình ảnh của những thứ được xem là thảo dược cho long nguyên giáp xem nhưng bản thân hắn vẫn còn yếu dù có tin tưởng long nguyên giáp cách mấy thì cũng không thể soi toàn bộ tim gan p h è o phổi cho đối phương biết được đâm ra hắn đành chịu khổ tiếp tục cùng bọn họ tiến sâu vào bên trong long nguyên giáp và h u ế phong lần này cũng chịu mặc giáp vào Ma tùng quân cũng cởi bộ đồ bảo hộ ra để mặc giáp. Thực ra ma tùng quân cũng ý như hai người kia chẳng qua là hắn có bộ đồ bảo hộ của yên n ộ c tuyết chỉ cần ấn nút một cái là bộ đồ tự động mặc lên người. vì thế mới tránh thoát được một kiếp bị ong t r í c h đít đ i ai đi ạ t c h ạ m tờ google bổ tôm a l ị n h center xì thai mặt dìn bộ t ổ n mười tờ ít mặt dìn t ớ t mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con í một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc ờ lạc tạc hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba trần dư cơm xì thai mặc bốn trăm tờ ít a dc thái bác sĩ ff f m ặ t dinh hai mươi lăm tờ x c h hôm c ổ n g o s e s à i star c ổ n g o s e s à i n herzzer ờ e r l lạc c h ạ p tờ n đ ì kerl lạc c h ạ p t ờ na ID c h ạ p t ờ nabot đ ì kerl lạc c h ạ p t ờ na ID c h ạ p t ờ n a t ố t in put hai hít đèn ID can c h u y ể n v ạ l ù taban hút s ẽ t hai gì r ồ i in put hai hít then ý đi trần ý đi valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn in put hai hít đ è n ID c h ạ p tờ ID v ạ l ù hai chín ba trăm một mươi hai in put hai hít đ è n ID c h ạ p tờ bê nùm v ạ l ù in put hai hít đ è e n ý c h a p tờ nùm valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dì kerlạc b t n g rút dì c ờ lạc t c e n t e r xì t hai mặt z i n t ó p 30 đ ư i b ả bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n b ơ hồn nịnh c h ạ m t ờ h ệ t tơ c h ạ m t ờ ý đi hai chín ba không tám một hai s ở bèn c ờ l ạ t gơ lip hai cong g lip hai cong nít cơ l à m i s ầ n x í n s ở bèn báo lôi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n n info id c h ạ m t ờ cơm mèn o cơ lạc lóc ả tỷ hòn dẹp z một trăm hai mươi ba trang sơ lạc gơ lip hai congơ lip hai c o n c ơ mèn s ở bèn bình luận bù tông bù tổng cơ lạc btn btn sụt xét ầ cơ lạc dẹp còn xe và sở sở bị ác tét vạn v ò i sệ giỏi trị ẩn vạn y cờ lạc gỡ l i p hay cồn gỡ l i p hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ lạc gỡ l i p hay cồn gỡ l i p hay cồn bùn hòn y bù tổng chương hai trăm mười bốn giả dơ quân ca cứ mặc cho mấy con ong nó trích như vậy sao long nguyên giáp liếc mắt qua ma tùng quân hỏi chứ đệ muốn làm sao chọc nó để nó kéo cả bầy da trích hội đồng h trên đầu đệ cũng có một con kìa gò nó xuống nó không xuyên qua được giáp của đệ ca lo cho mình đi bộ đ ộ ngoại trang gì đó của ca đúng là kỳ lạ. khởi ra những được ô n Ngay Ngay chắn! chắn! Tùng Quân đún vai Ken Ken Ken、ma、Tùng Quân mặc bộ quần áo ngoại trang thể thao ở bên ngoài, bộ giáp thì nằm bên trong. n g giờ! giờ! giáp Ma vai Ma thao bây bây bộ bộ đi! Đệ chắc Chắc mặc thể thì h Mơ áo ở con ong kia cũng rất thông minh chúng không trích long nguyên giáp vì thấy hắn mặc giáp nhưng lại đẻ ma tùng quân và huyết phong ra trích do ma tùng quân và huyết phong mặc đ ồ ngoại trang để ra thịt lộ bên ngoài khiến cho lũ hóng t ư ở n g là trích được hai người họ bộ giáp của ma tùng quân có phẩm chất cấp lam nên đám ong này không thể trích xuyên qua được tuy nhiên bộ giáp huyết phong mặc lại chỉ có cấp lục ông chúa có thể trích xuyên qua một chút đâm ra bây giờ thằng nhỏ đang bị mấy con ông chúa đuổi chính xác là mấy con không nhìn nhầm đâu ông chúa rất to con nào con ấy to ngang ngửa con người kim của nó trông như một thanh kiếm sắp bén ban đầu huyết phong chỉ bị một đàn đ u ổ i trích hán định chống trả thì bị ma tùng quân c ả n lại để bày ra một kế hay hơn đó là để huyết phong chịu trận đi chọc mấy tổ hóng khác vì h n g trong đây tuy có cùng kích cỡ nhưng lại có nhiều loại khác nhau nếu đi chọc một lúc mấy tổ có khi chúng đánh nhau cũng nên huyết phong là một đứa trẻ nghe lời tin tưởng ma tùng quân nên chạy đi chọc thêm vài cái tổ h n g như ta đã biết huyết phong bị mấy b ầ y ong khác nhau đuổi thừa sống thiếu chết dù có kéo b ầ y ong về phía ma tùng quân và long nguyên giáp thì cũng vô dụng vì mục tiêu của chúng vẫn là huyết phong bấy giờ b ầ y ong đa phần đuổi theo huyết phong ở xung quanh long nguyên giáp và ma tùng quân thi thoảng có vài con ong lạc đàn bay đến tấn công bọn họ vì để tránh b ầ y ong đuổi mục tiêu nên ma tùng quân và long nguyên giáp cứ mặc kệ chúng có điều hai cái người này cứ khích qua khích lại lẫn nhau cũ cho người kia đánh con ong trước kết quả là chính sự làm chưa đến đâu thấy chọc p h á nhau là chính mùi hương này toàn là thảo dược cấp thấp sự thật mất công bị trích cả ngày trời mà không có đồ tốt Đi q đi u nhưng, nhưng trong mắt long nguyên giáp lại chẳng đáng tiền nếu ma tùng quân biết được nhất định sẽ bổ long nguyên giáp phải phát mật ong của mấy cái tổ này cũng được nhưng phá tổ ong thì chúng đổi dai lắm thôi đi thôi ca đống này để long ra lo long nguyên giáp phất tay nói bốn bỏ qua cửa ở giữa ma tùng quân long nguyên giáp và huyết phong trực tiếp hướng xuống tầng tiếp theo trên đường đi thi thoảng long nguyên giáp và huyết phong bị sụp hố ma tùng quân do có phiền bỏ mẹ cảnh báo nên chưa bị sụp hố lần nào điều bất thường đó khiến cho long nguyên giáp và huyết phong nghi ngờ cuối cùng hai người này luôn đi tỏ tệ sau lưng ma tùng quân cho an toàn huyết phong ban đầu nói rằng sẽ đi trước dẫn đường nhưng bị sụp hố đến mấy chục lần sự kiên định của bản thân đều bị mấy cái hố làm hỏng hết gần tới rồi ma tùng quân k h a nói lúc này hắn di chuyển chậm lại long nguyên giáp và huyết phong lập tức cảnh giác bởi trước đó ma tùng quân đã nói ở tầng xuống hầm có một sinh vật hình người mặc quỷ có thể là một loài ma thú mà long nguyên giáp và huyết phong đã ngửi thấy được mùi hôi thối bốc ra từ cuối hang động có thể cảm nhận được đây là mùi thịt thối giữa chứng tỏ con ma thu hình người trong k i a là sinh vật đứng đầu trôi thức ăn trong cái tầng này có vẻ như nó cảm nhận được chúng ta rồi long nguyên giáp nhữ mày nói hắn kéo trọng kiếm từ trên vai xuống trên ra đa ma tùng quân cũng thấy cái chấm màu đỏ của con quái vật kia bắt đầu lao điên dại về phía này thấy thế ma tùng quân cũng chịu hồi ra thanh trọng kiếm của mình thuộc tính con quái vật kia là gì vẫn chưa rõ phiền bọ mẹ không dám thám thính nó sợ nó sẽ phá hư dô bốt trinh thám do đó phải chiến đấu mới biết được tốc độ nhanh quá long nguyên giáp cắm trọng kiếm xuống đất làm tư thế đỡ cho bảy ánh lửa toái lên l ù g sóng xung kích nhỏ làm vỡ bóng đèn trên tay ma tùng quân khiến cho hang động lâm vào màn đêm tuyệt đối ngay lập tức ma tùng quân lấy ra kính đi đêm đeo lên trước ném thêm cho huyết phòng và long nguyên giáp lấy lại được tầm nhìn long nguyên giáp nhữ mảy nhìn xung quanh hắn vẫn cảm nhận được sự hiện diện của con quái vật kia vừa rồi tốc độ của nó quá nhanh mắt hắn còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã va chạm với nhau ma thú có tốc độ nhanh đến mức như vậy rất hiếm chính vì hiếm nên long nguyên giáp mới thắc mắc làm gì có một ma thú hình người nào có tốc độ nhanh như vậy được đ ộ tuy n h không động chúng o nhưng g u đang trung tập cái tốc độ ra đòn kia phải khiến cho long nguyên giáp nhìn nhận huyết phong lại thêm một lần nữa thập nhị huyền môn công tam vị lưu thủy về ba bấy giờ huyết phong dậm chân mạnh xuống đất cơ thể hắn toát ra những dòng khí màu đỏ đôi mắt của hắn cũng từ từ chuyển sang màu đỏ đúng lúc này con ma thú kia lao tới tấn công long nguyên giáp đang mải lo nhìn huyết phong móng đ u ố t của nó như những con dao bén nhọn đâm thẳng vào ngực long nguyên giáp với tốc độ khủng khiếp nhưng còn chưa kịp chạm tới thì huyết phong đã xuất hiện trước mặt long nguyên giáp hắn tung ra một q u y ề n đấm văng ma thuật ngược ra đằng sau ngay khi bị đánh b ậ t ra một ngón chân của con ma thú vừa chạm đất thì cơ thể của nó đã nhuệ đi cơn gió xoẹt ngang qua mặt huyết phong làm cho hắn giật mình ma thú kia cứ thế mà chạy đi mất tốc độ bỏi lần lúc tấn công nhanh quá. Huyết phong tốc độ vừa rồi nhanh đến mức khiến cho huyết phong cũng phải giật mình nhưng tại sao nó lại bỏ chạy thay vì tấn công quân ca đâu rồi long nguyên giáp vắc kiếm trên bay nó g trái ngó phải đây ma tùng quân từ đằng sau đi tới với tay ca đi đâu vậy con ma thú kia có vẻ sợ rồi nó chạy xuống tầng dưới luôn hay sao đấy chúng ta xuống luôn đi long nguyên giáp nhìn ma tùng quân với ánh mắt khó hiểu lửa ta vừa mới đi đặt bẫy xong nó lại chạy mất ma tùng quân trợn mắt lên trong một cái c h ư ớ c mắt khi ma thú và long nguyên giáp va chạm với nhau phiền bỏ mẹ đã lợi dụng thời cơ đó để quét nhanh cơ thể của ma thú đó là một con ma thú dạng người nhưng lông lại dày như lông khỉ Nó gương có m ặ tố theo quỷ, c á như g mọc d à phiền bỏ mẹ tính toán có lẽ nó chạy không xa đâu nó nhất định sẽ quay lại ma thùng quân yên lặng kéo long nguyên giáp và huyết phong lùi về từng bước ở phía sau hơi thở của cả ba chậm đều để đợi con khỉ kia quay lại một phút trôi qua nhưng không thấy có động thách gì l o nguyên n g giáp nhìn ma tùng quân với ánh mắt nghi ngờ quảng cáo nó đang quay lại hang động sâu hơn chúng ta tưởng lần này nó lấy đà xa làm đấy ma tùng quân nói ban nãy long nguyên giáp và huyết phong giao đấu sơ qua ma tùng quân có thể thấy được con khỉ lấy đà rất xa mỗi lần nó lấy đà xa đến một cây số vừa rồi nó lấy đà tận mười cây số ngay khi ma tùng quân vừa dứt lời long nguyên giáp quả thật cảm nhận được sự hiện diện của con ma thu kia nó di chuyển với tốc độ còn nhanh hơn lúc trước ma tùng quân thấy thế vội nói long nguyên giáp chắn kiếm giống ta huyết phong đứng sau lưng ta đỡ lấy lưng nghe theo lời ma tùng quân h u một tiếng nhảy sấm nổ cất lên mọi thức xảy ra nhanh còn hơn cả trước mắt ba người ma tùng quân đều bị con khỉ tông văng dính vách bản thân nó cũng văng đi nhưng văng thẳng về phía trước nơi đó có một đống bùn lầy dưới đất còn có dây leo và băng xương đang đợi nó do ma tùng quân và long nguyên giáp đặt kiếm hơi xoay về phía sau nên khi ma thú khỉ kia tấn công bọn họ nó sẽ trực tiếp xuyên thủng phòng ngự nhưng đó là do ma tùng quân và long nguyên giáp đã nhường lực do đó bản thân nó chẳng khác nào vấp phải một cục đá mà vẫn lao thẳng về phía trước cả kết quả cơ thể của nó vừa dính bùn đất dây leo và cả băng xương bản thân nó còn chưa kịp định hình lại sấm xét quanh người đã sớm bị bùn làm cho mất đi tác dụng dây leo quấn quanh người khiến cho nó không thể cử động được định dùng sức vật lý để thoát ra thì lại bị mấy viên ma tinh thạch băng xương xung quanh phà xương lạnh vào cơ thể chẳng mấy chốc ma thú khỉ kia bị đóng băng hết tứ chi gương mặt của nó thể hiện ra sự đau đớn càng khiến cho nó xấu xí hơn cả lúc bình thường long nguyên giáp và huyết phong được mặt ra nhìn ma tùng quân đây còn chẳng phải là đánh nhau nữa cứ vậy là bắt được con ma thú kia rồi nhìn hai thằng đệ đang được mặt kia ma tùng quân k h ẽ n ở nụ cười rồi chỉ ngón tay vào đầu mình hàm ý rất rõ ràng ca đây thông minh các đệ nên hâm mộ đi đúng là giả dơ long nguyên giáp k i n h thường chẳng có tinh thần chiến đấu gì cả tội nghiệp con khỉ. huyết phong đĩ môi thở dài đi id à chạm tờ google bổ tồn à l i c h center xì thai mặt dìn bổ tồn 10 tờ ít mặt dìn tốt m ư ờ tờ ít đi cờ l ạ t tạt container đi cờ l ạ t tạt cờ cờ con x một m ư ơ a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t tạt hệ b ở lạ ít m g s giờ cờ một trăm hai m n cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai bắt dìn h f f m ặ t d i n 25 tờ ít không có sai star k n g c ỏ sai n hờ giờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ na id chạm tờ nabot đi cờ lạc chạm tờ na id chạm tờ nato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 b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ lạp b t n b t nơ info ida tơ kerm men ổ cờ lạc lóc k t h i hòn dẹp một trăm hai mươi ba trenz kerm k e lạp gỡ lip hakon g ờ lip hakon ạ c e m men s e b p n b ì n h luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ lạp b t n b t nơ sụt set ổ cờ lạp dẹp hòn sơ v à s s e l s e r the act v ạ n v i sè giải t r ị ẩ n v ạ n y cờ lạp g ờ lip hakon ạ g ờ lip hakon ạ hi phun xi nga h e u đ i ổ chương này y cờ lạp gỡ lip hakon gỡ lip hakon bùn hòn e bụt ông chương hai trăm mười lăm tiến sâu vào bên trong móng lên tung tòe long nguyên giáp rút chọn kiếm ra sau đó hắn Lấy từ bên trước o đến giờ ma tùng quân đối đầu với ma thu không nhiều nên chưa gặp ma hạch cũng là điều đương nhiên ma hạch là một loại hạch tâm mang theo năng lượng ma thuật nằm bên trong cơ thể của một con ma thú có điều không phải ma thú nào cũng có ma hạch trong người ma thú càng mạnh thì tỷ lệ xuất hiện ma hạch trong cơ thể chúng càng cao lý d a ma tùng quân có thể thấy được ma hạch rồi gấu mẹ của tiểu đối và tiểu bạch là ma thú có ma hạch trong cơ thể có điều s ắ c của gấu mẹ đã bị con khủng long ở hồ tha đi mất như đã nói ma hạch khác với ma tinh thạch tuy nhiên nó vẫn là một cục năng lượng được cô đặc thành dạng đá nằm trong cơ thể của ma thú nên được gọi là ma hạch ma tinh thạch thì dùng để phóng thích ma thuật ra bên ngoài ma hạch thì ngược lại nó không thể phóng thích ma thuật ra ngoài mà chỉ có thể hấp thu ma thuật từ bên trong nó đa phần ma hạch có rất nhiều loại khác nhau nó không chỉ giút người hấp thu tăng khả năng kiểm soát nguyên tố ma thuật và số lượng ma lực trong cơ thể nó còn hơn thế nữa Ví vừa và tím. như con nó n hạch khỉ hai h ma mặt màu, màu của của có lục sắc o quỷ rồi, Là p giả và l ô chính vì đó, chỉ có c những ma pháp sư mang vì đó, ma sư hai hệ này mới có thể hấp thu chúng. Nhưng hấp thu cũng phải hạch thú nào để hấp thu. lựa ma của ma mới Giả này cũng nào có để sử một ma pháp sư mang hai hệ phong và lôi giống như khỉ mặt quỷ có điều người này lại sử dụng phong để phòng thủ lôi để tấn công và không biết một phép tăng tốc nào của hai hệ đó thì việc hấp thu ma hạch của khỉ mặt quỷ rất là phung phí bởi khỉ mặt quỷ là ma t h ú thiên về tốc độ do đó khi hấp thu ma hạch của nó thì sẽ giúp khả năng điều khiển hai hệ phong lôi sẽ dễ hơn và cải thiện tốc độ sử dụng ma thuật cho người sử dụng nếu một ma pháp sư không thiên về tốc độ hấp thu nó đúng là sẽ vẫn nhận được lợi ích như trên nhưng cái nhưng này mới quan trọng mỗi một ma thú sẽ cho một khả năng đặc biệt còn gọi là kỹ năng ma thuật với ma thú kỹ năng đó còn được gọi là sức mạnh bẩm sinh của chúng con người nếu muốn sở hữu kỹ năng của chúng một cách nhanh nhất, nhất thì phải hấp thu ma hạch quảng cáo tuy nhiên tỷ lệ để một ma pháp sư sở hữu được kỹ năng bẩm sinh của ma thú vẫn khá thấp như đã nói ở trên nếu một ma pháp sư không thiên về tốc độ khi hấp thu ma hạch của khỉ mã quỷ khó có thể sở hữu được kỹ năng của chúng còn một ma pháp sư sở hữu hai hệ và thiên về tốc độ thì có đến bảy phần khả năng học được kỹ năng của nó trừ phi xui cỡ đại cả thầy mới không học được thôi bất quá ma hạch cũng không phải là con đường duy nhất để ma pháp sư có thể sở hữu kỹ năng bởi săn ma thú luôn là một cách làm nguy hiểm do đó trong lịch sử hình thành phép thuật từ xa xưa đến nay có rất nhiều ma pháp sư thiên tài đã học cách sử dụng kỹ năng của ma thú sau đó truyền dạy lại cho thế hệ sau ở đây lại dấy lên một vấn đề có r ấ thể n i gia giờ người ngoài. ề u thuật, thuật không năng bao ma của tộc cho phép mình kỹ k dạy cả các ma thú sở hữu sở kỹ nói ă n đình họ, người ngoài cũng g gia ma của thuật họ, h k có được chúng, thể động vào b ể ma soát. thể Có nói, m hạch có giá trị cực kỳ cao nhất là những ma hạch của ma thú có kỹ năng hiếm có co như con khỉ mặt quỷ này vậy ta dùng có sao không ma tùng quân hỏi năm chuyện đề cử ngạn tổng công si đoạt tỉnh từ phút đầu năm không được túc chủ chết đấy phiên bò mẹ và long nguyên giáp đồng thanh nói sắc mặt ma tùng quân đem lại ngoại trừ lưu béo ra thì ma tùng quân chính là người yếu nhất trong bộ ba quân phong đại có thể nói nếu đánh về lâu về dài ma tùng quân chẳng thể nào thắng được đại c ặ t thầy trừ phi để đại c ặ t thầy nhịn đói thì may ra do đó hắn là kẻ yếu nhất thì không sai một chút nào ca không có ma lực trong người cưỡng chế hấp thu ma hạch sẽ dẫn đến đứt vỡ kinh mạch long nguyên giáp sắc mặt nghiêm túc nói là một ma pháp sư lành nghề long nguyên giáp từ lâu đã xem qua cơ thể của ma tùng quân nhận thấy ma tùng quân không thể nào trở thành ma pháp sư được đến cả một giọt ma lực còn không tồn tại cơ thể thì cứ cho ra với nguyên tố ma thuật quảng cáo đã có rất nhiều trường hợp người bình thường cưỡng chế hấp thu ma hạch để trở thành ma pháp sư nhất là đối với trẻ nhỏ kết quả đều bạo thể mà chết trong h đội của ca chỉ có tí hai ngón là mang hệ phong nếu hắn sở hữu cả hệ lôi thì tốt ma hạch này ca nếu không thể dùng có thể đưa cho h long giả để họ đem đi đấu giá dùng ca giá trị của nó rất cao đấy nói rồi long nguyên giáp ném cho ma tùng quân viên ma hạch k bốn xuống đến tầng tiếp theo chào đón nhóm người ma tùng quân là những con nhện bọ cạp nói là nhện nhưng thực tế nó không phải là nhện nó là bọ cạp không đôi trông giống nhện mới đúng con nhện bọ cạp có cái đầu rất lớn càng ở hàm nó to bằng cái đùi u của ma tùng quân con nào con nấy có kích thước lớn bằng hai cái đầu của hắn cái miệng nó h à ra đủ sức để cắn nát một tảng đá lớn tuy không có độc bù lại hàm của nó cực kỳ khỏe di chuyển khá nhanh chúng lại có số lượng rất đông nếu chỉ có một mình long nguyên giáp hắn sẽ chẳng e ngại cái đám này nhưng lại có ma tùng quân và huyết phong ở đây hắn phải vừa chiến đấu vừa chỉ hai người bọn họ cách để giải quyết lũ n ệ n bọ cạp này là loài ma t h ú thường gặp long nguyên giáp rất tự tin chỉ cần cho hắn thời gian hắn sẽ giải quyết được bảy nện b ò c ạ p này tự tin đó của long nguyên giáp có lẽ phải để lần sau bởi vì ma tùng quân sớm đã lấy ra một đống ủng dội tan nát bảy đàn của chúng khiến cho lúc nện b ò c ạ p chạy tán loạn cuối cùng có gần trăm con nện b ò c ạ p bỏ mạng trong đây không có con chúa long nguyên giáp thất vọng thở dài huyết phong thì đi bẻ hàng của nó hàng của nện b ò c ạ p trông giống như càng của loài b ò c ạ p có điều càng này giống như được làm bằng kim loại vậy khi nó cắn vào nhau ma tùng quân còn nghe được tiếng k e n k e n thậm chí là cả ánh lựa tóa ra nữa từ đầu long nguyên giáp cũng nói càng của chúng dùng để chế tạo vũ khí rất tốt nên ma tùng quân đánh b ù m cho lũ này chết tập thể càng chúng thì cứng thật nhưng cơ thể lại khá mềm nên mới dễ chết như vậy quảng cáo ban đầu hắn còn không dám sử dụng b ù m sợ hầm mục này sập xuống thì hỏng bất quá phiền bỏ mẹ đã quét qua cấu tạo của hầm mục nó cực kỳ dày và dán chắc e là cứng hơn cả tường thành phủ x ư ơ n g gấp mấy lần cũng nên biết rõ điều đó ma tùng quân chẳng ngần ngại mà đi dài b ù m chúng sau khi thu thập xong ma tùng quân tiếp tục lên đường long nguyên giáp đi theo tự g i n lòng mình rằng không can thiệp đến quá trình thám hiểm của ma tùng quân và huyết phong nữa bởi ma tùng quân và huyết phong cần phải có kinh nghiệm lúc đầu hắn hơi sung sức mà quên mất rằng hai người họ cũng không phải giả vờ huyết phong rất mạnh ma tùng quân thì luôn tìm mọi cách để giải quyết vấn đề trừ phi không thể giải quyết một cách nhẹ nhàng thì ma tùng quân mới dùng đến bạo lực chân chính cái tầng này giống như là ngôi nhà của côn trùng hay sao đấy ngoại trừ nện bò cặp không phải l ớ p côn trùng ra thì những con khác ma tùng quân gặp trong đây đều là côn trùng tất cả đều là những con côn trùng quái dị nào là bọ cánh cứng có đôi cánh bén như lơi đao nó bay ngang qua người đủ để làm cho bộ giáp của bọn họ tóe lên vô số ánh lửa dùng kiếm đánh thì không chết phải dùng đến ma thuật hệ hỏa để tấn công. sức công kích của chúng tuy không cao nhưng lại rất cứng tiếp đó lại gặp bướm đêm thả phân nữa phân của chúng khiến cho mấy người ma tùng quân gãi hết nửa ngày trời bắt buộc bọn họ phải đốt lửa để đuổi chúng đi sau nữa châu chấu sừng tê giác tốc độ cực kỳ nhanh l ự c bật cực kỳ mạnh mỗi một cú bật của nó có thể đưa cơ thể bay xa hơn trăm mét mà long nguyên giáp không để ý nên bị một con châu chấu sừng tê giác húc cho một phát v ă n g đi mấy chục mét suýt nữa thì bị thương may là mấy con châu chấu này không đi theo bẫy nên ma tùng quân len lén bấy được vài con bẻ sừng của chúng đốt túi khi tìm đường xuống tầng tiếp theo ma tùng quân gặp được đối thủ của mình đó chính là bọ rùa đánh bùm liều chết tên đúng của con bọ này là bọ nổ cái tên ở trên là tên ma tùng quân tự đặt cho chúng số lượng của mấy con bọ này không đông lắm một bầy chỉ có tầm chục con đi chung với nhau vấn đề nằm ở chỗ là cái lũ này rất nhắc gan chỉ cần một tiếng động lớn làm chúng giật mình thì cơ thể sẽ tự phát nổ mỗi một cú nổ không thua kém gì bùm của lưu béo làm ra thậm chí nó còn lợi hại hơn cả bùm của lưu béo vì khi nổ trong cơ thể bọ rùa có chất giống như acid ăn mòn được cả đá may mà được long nguyên giáp cảnh báo trước nên ma tùng quân mới tránh thoát được một kiếp khi lỡ tay chọc một con b ọ rùa gần mình đi i ai đi ạt chạm tờ google bộ tồn à l ị t t center xì thai mặt d ì n bộ tồn mười tờ í mặt d ì n tớt mười tờ í đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x s ộ t mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ l ọ c cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ ít mờ s giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ A. Đi xì thai mặt dìm hai mươi lăm tờ í không có sai star còn có sai n hờ giờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc tờ nà id chạm tờ nà bọt đ Input: c h ạ p t ờ Na ID c h ạ p t ờ n a t ố t Input h i h Hidden ID Ten Chen u v ạ l u Taban h o t s ẽ t Hai gì rồi. Input h i h Hidden ID Chen u ID v ạ l u Namg nghìn ba trăm mười bốn Input h i h Hidden ID c h ạ p t ờ ID v ạ l u Hai Chiên ba trăm tám mươi bốn Input h i h Hidden ID c h ạ p t ờ Benum v ạ l u Input h i h Hidden ID c h ạ p t ờ Num v ạ l u Namg nghìn ba trăm mười bốn d e c o l l c t B t n g r ú a z o t Decollect Center C hai mặt Zin Tut ba mươi b ù tổng thai b ù tổng cờ lạc btn btn ổn định id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ id hai mươi chín ba n h ì n tám m ộ t bốn sở b ẹ n cờ lạc gờ l i p hae cộng ờ l i p hae c ộ n i n í cờ l à m i s o n xin sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù tổng b ù tổng thai b ù tổng cờ lạc btn btn info id chạm tờ cờ men o cờ lạc lo cát tí hòn d ẹ p một trăm hai mươi ba tren cờ lạc gờ l i p hae cộng ờ l i p hae c ộ n cờ men sở b ẹ n bình luận b ù tổng chương hai trăm mười sáu godlin nghỉ một chút đi mấy đứa dừng lại ở một khu đất chống khá bằng thẳng ma tùng quân dựng lên ba cái lều giả chiến sau đó chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn long nguyên giáp và huyết phong bắt tay và phụ giúp ma tùng quân sau một hồi bận rộn hương thơm của thức ăn tỏa ra nghi ngút nó cuốn theo chiều gió nhẹ nhẹ rồi tỏa hương ra khắp cả hầm ngục lúc nào không hay may cho ma tùng quân là mấy con côn trùng không hứng thú với thịt được nấu lên có điều sâu ở bên trong h ầ m n g ụ c nơi xuống tầng tiếp theo thì lại có một sinh vật ngửi thấy mùi đó là một sinh vật hình người khác không phải khỉ không phải người giống như một đứa trẻ suy dinh dưỡng bị trụi lông nó mon men đi theo mùi hương để đến chỗ ma tùng quân quân ca dò được đường xuống chưa long nguyên giáp vừa ăn vừa hỏi thấy được ma tùng quân gật đầu ánh mắt của hắn cứ nhìn c h ầ m c h ầ m vào khoảng không biết quân ca nhà mình đang dò đường nên long nguyên giáp cũng không làm phiền nữa có một chuyện mà hắn đến tận giờ vẫn không hiểu vì sao thi thoảng ma tùng quân cứ nhìn vào khoảng không giống như có thứ gì đó mà chỉ một mình hắn thấy được bản thân long nguyên giáp cố cảm nhận dao động ma thuật xung quanh ma tùng quân thời điểm đó kết quả hắn chẳng cảm nhận được gì hết lời bí ẩn khó có thể giải đáp được ban đầu long nguyên giáp còn khó chịu về sau hắn cũng quen rồi có một sinh vật hình người cao hơn nửa mét hai nhọn mặt dài như ông cụ mắt l ồ i dáng đi gù gù thứ đó đang tiến về chỗ chúng ta ma tùng quân liếc mắt nói hả sao lại có gỗ lìn ở đây long nguyên giáp ngạc nhiên thốt lên gỗ lìn ma tùng quân và huyết phong đồng thanh lên tiếng thấy thế long nguyên giáp ôm mặt thở dài hắn có cảm giác như đang đi thám hiểm với hai gạ trên trời rơi xuống cái gì cũng không biết có thể nói gỗ lìn là một nhánh khác của tơ cóc chúng thường có đôi hai nhọn cơ thể gầy gò mặt hốc hác và mắt lồi to gỗ lìn có làn da màu xanh lục hoặc vàng tuy có hình dáng của con người nhưng đi lại khá giống khỉ hai tay trước của chúng luôn hướng về phía trước đặc điểm thường thấy của gỗ lìn là không thích ánh nắng mặt trời có thể nói là ghét ánh nắng mặt trời chúng có khả năng di chuyển trên các bề mặt thẳng đứng một cách dễ dàng ngoài ra chúng rất nổi tiếng trong thế giới loài người gỗ lìn sống trong hang động nhưng chúng bị các căn nhà có trẻ em xinh sắn và nhiều rượu vang thu hút khi chúng tới sống chúng giúp đỡ gia chủ làm việc nhà vào ban đêm và dạy dỗi trẻ em bằng cách tặng quà lúc lũ trẻ ngoan ngoãn và trừng phạt nếu hư lốn gỗ lìn có bản chất khó đoán danh ma thay vì làm việc nhà ban đêm chúng có thể khiến người ta thức giấc bằng cách đập nồi trào kê đồ đạc đập vào tường và cửa giật quần áo khỏi người đang ngủ gỗ lìn khi trở nên buồn c h á n và chúng có thể bị đổi u đi bằng cách giải hạt lanh tán trên sàn nhà các sinh vật này sẽ thấy mệt mỏi khi phải dọn dẹp mỗi đêm tuy là sinh vật muốn gần gũi với con người nhưng số phận của gỗ lìn rất bi thảm chúng thường bị bắt làm nô lệ cho người chỉ vì tính tò mò của chúng vì thế ầ các ma pháp sư và phù thủy hay bắt gỗ lìn làm nô lệ để nghiên cứu và thử nghiệm tuy sở hữu thiên phú ma thuật nhưng đầu góc của gỗ lìn khá là ngốc nghếch nếu đi so với bản chất danh ma khó đoán của chúng bất quá ta có thể chắc chắn một điều rằng gỗ lìn không phải là một sinh vật trung thành với chủ nhân chúng sẽ phản bội chủ nhân của mình mỗi khi có cơ hội vì gỗ lìn không được đối xử như con người chúng bị đối xử thua cả gia súc nên việc chúng hay phản bội chủ nhân là điều đương nhiên con đã nếu mấy con gỗ lìn này giỏi ma thuật đến thế tại sao lại bị con người bắt ma tùng quân thắc mắc hỏi long nguyên giáp giải thích n à y giờ đến khô cả l ư ỡ i bắt canh hắn vừa múc đã n g ộ i lúc nào không hay nghe ma tùng quân hỏi vậy long nguyên giáp đặt bắt canh xuống vớ lấy lon bia được cướp trong thùng đá để uống vì tụi nó ngu dễ bị dụ bởi những thứ hào đoán khi dụ bắt được chúng các ma pháp sư thường sử dụng ấn nô lệ có thứ này gỗ lìn khó mà phản bội lại chủ nhân của mình được long nguyên giáp giải thích có cả ấn nô lệ nữa à? ma tùng quân ngạc n h i ê n có đan đan và tuyết tuyết suýt thì bị mấy tay pháp sư hoàng gia đóng ấn nô lệ lên người chẳng may mà bị đóng khó có thể gỡ chúng ra nếu không có chú giải mỗi một ấn nô lệ đều có chú giải khác nhau chỉ có người thi triển chú n ô lệ mới biết được nếu cưỡng chế pha ấn nô lệ có thể khiến nô lệ nổ tung người chết tại chỗ vừa kể xong long nguyên giáp thấy ma tùng quân lẫn huyết phong siết chặt nắm nấm lại thử nghĩ nếu lần đó yên ngược đan và yên ngược tuyết không trốn được thì số phận của hai đứa nhỏ sẽ bị đắt đến mức nào cũng may cũng may là hai đứa nó có thể trốn được hơn ai hết huyết phong rõ ràng được điểm này nếu không nhờ mẹ hắn mở ra cổng cuối cùng của thập nhị huyền m ô n công thì chưa chắc đoàn ma pháp sư hoàng gia kia gặp l o ạ n nếu không l o ạ n yên nhược đan và yên nhược tuyết không thể thoát ra được có thể nói sống sót đến ngày hôm nay phải nói đến hai chữ duyên phận ma tùng quân sau khi hít thở sâu một tiếng thì nhìn c h ầ m c h ầ m ra sau lưng long nguyên giáp sụt sụt tiếng hút sùn sụt vang lên sau lưng long nguyên giáp khiến cho ga giật bắn mình một cái chàng nói chẳng rằng long nguyên giáp vung kiếm chém ngang sau lưng mười ba đánh tan t ả n g đá lớn cách long nguyên giáp chừng chục mét kiếm vừa chém hụt long nguyên giáp lập tức bật người đứng dậy cầm kiếm nhìn xung quanh tiếng hút sùn sụt vẫn vanh vảnh bên thai nhưng chủ nhân tiếng ồn lại không thấy đâu b ắ t canh long nguyên giáp đặt xuống ban nay đã biến mất c o n ca là con gỗ lìn đúng không màu da của nó là gì long nguyên giáp vừa cảnh giác xung quanh vừa nói hắn không cảm nhận được sự hiện diện của con gỗ lìn kia đúng là quá kỳ quái ở cái cấp độ của hắn sự tồn tại của một gỗ lìn làm sao có thể giấu giếm hắn được màu hồng giống màu da của mấy con heo tan u đấy ma tùng quân thản nhiên nói gì l o nguyên n g giáp giật mình lần nữa ngồi xuống đi trông nó yếu bỏ b ù ra quan tâm làm gì chắc đến xin ăn thôi ma tùng quân phất tay nói nếu là gỗ lìn thì không sao cứ tưởng ma thú nào khác có khả năng ẩn mình trước cảm nhận của đệ long nguyên giáp thở phào một hơi nói gỗ lìn có làn da màu hồng kia chính là gỗ lìn có thể sử dụng ma thuật nên việc nó có thể tránh né được một đòn bất ngờ của long nguyên giáp và có thể ẩn mình cũng không phải là điều gì lạ thường tuy rất giỏi ma thuật nhưng khả năng chiến đấu của gỗ lìn khá thấp tức là uy lực khi chúng thi triển ma thuật đều yếu hơn bình thường do ma lực có hạn của chúng ngon quá ngon quá ba giọng nói khản như một đứa con nít bị viêm họng vang lên xung quanh từ khi nó xuất hiện long nguyên giáp cũng chẳng ăn uống được gì tuy nói là gỗ lìn không nguy hiểm với hắn nhưng cái bọn này là chúa phá phách p h á không để ý đến chúng bản thân ăn thiệt thòi lúc nào không hay k sinh vật canh ở cửa xuống tầng tiếp theo là sinh vật gì long nguyên giáp cắm kiếm trước mặt mắt nhìn tứ phương vừa nhìn vừa hỏi là con gỗ lìn đó ma tùng quân đứng dậy t h ẳ n g nhiên nói long nguyên giáp thì c h ố mắt ra nhìn theo bóng lưng ma tùng quân chỉ thấy ma tùng quân lại tiếp tục bắt bếp để nấu ăn lần này hắn làm món cơm trên dương châu vừa cho tỏi vào xào mùi hương tỏi lập tức lan tỏa ra khắp bốn phương tám hương tiếng sùn sụt dừng lại h ẳ n Từ từ c thơm, thơm, thơm gào gào khi thấy ma tùng quân cho cơm và các nguyên liệu vào mùi hương của thức ăn lại nâng thêm một cấp độ nữa thế vẫn chưa đủ ma tùng quân giới thêm một ít gia vị vào mùi đã thơm nay lại càng thêm thơm con gỗ lìn sớm đã c h ả y nước miếng ròng ròng hai tay cứ cơ loạn phía trước nó đá vỡ chén canh của long nguyên giáp lúc nào không hay do đầu bị long nguyên giáp giữ lại nên nó không thể di chuyển được bấy giờ long nguyên giáp lấy ra một lá bửa thì bị ma tùng quân bắt gặp đệ tính dùng ấn nô lệ cho nó à. ma tùng quân hỏi con gỗ lìn này rất lạ đệ chỉ bắt nó thôi đây không phải ấn nô lệ nói rồi long nguyên giáp dán bựa lên đầu con gỗ lìn lá bựa phát ra trên đỉnh đầu nó khiến cho cơ thể của con gỗ lìn c ứ n g đơ lại rồi ngã xuống đất dù thế cái miệng nó vẫn không ngừng chạy nước miếng khi nhìn về chảo cơm của ma tùng quân ca muốn thu phục nó sao nhìn hành động của ma tùng quân long nguyên giáp cười mỉm hỏi cử ta muốn nghiên cứu một chút ma tùng quân không nhìn long nguyên giáp hắn nhìn vào khoảng không trước mắt mà đ á p đinh nhiệm vụ phụ tuyến tên nhiệm vụ thu phục một gô lìn thông tin nhiệm vụ thu phục một gô lìn mà không dùng đến vũ lực độ hoàn thành không một phần thường nhiệm vụ mười bình thuốc n h u ộ n ngoại trang độ khó lục đi id ạt chạm tờ google bộ t ổ n ạ alit center xì thai mặt dìn bộ tổn mười bờ ít mặt dín tớp mười bờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ con x m ộ mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẻo nọ phổi cờ lạt tạt hệ bờ lạ mở gỡ s dơ ker một trăm hai mươi b t hai v ậ ơ i b ố trăm tới it a dc thai v ậ t d i f f hai mươi năm tới không có n sai star có sai n her dơ ker l ạ c c h ạ p tờ n đ ì ker l ạ c c h ạ p t ờ na i d c h ạ p t ờ nabot đ ì ker l ạ c c h ạ p t ờ na i d c h ạ p t ờ n a b ố t input hai hít đ è n i d c y ten trần v ạ l u taban h ú t set hai gì r ồ i input hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l u 5314. i n p u t hai hít đ è n i d c h ạ p tờ i d v ạ l u 2930815. i n p u t hai hít đen i d c h a p tờ bên valu Input: I h í t then id c h ạ p t ờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn. d e c ờ l l t btn g rút. d e c ờ l l t c t center xì c hai mặt z i n p ớ r ba mươi tờ x. b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t btn btn ô định id c h ạ p t ờ hệ g i ờ c h ạ p t ờ id hai mươi chín ba n h ì n tám m ộ t năm sở b ẹ n c ờ l ạ t g lip hae cong lip hae c o n nis c ờ l à m ờ i s o n x í n sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t btn btn i n f o id c h ạ p t ờ c o m m e n ổ cỡ lạc lò kati on z một trăm hai mươi ba trenz gỡ lạc gỡ lip hae cong g lip hae c o n c o m m n t sở vẹn bình luận b u tông. chương hai trăm mười bảy quả nhiên nhìn vào bảng nhiệm vụ ma tùng quân thở dài một tiếng hắn cứ tưởng là nhiệm vụ gì đó quan trọng lắm không ngờ lại là nhiệm vụ thu nạp hắn nuôi đủ miệng ăn rồi giờ phải nuôi thêm một tên gỗ lìn nữa ư cũng may là phiền bỏ mẹ nói với hắn gỗ lìn cũng có ở hành tinh có phép thuật khác về cơ bản sở hữu một gỗ lìn giỏi ma thuật sẽ rất có lợi cho ma pháp sư nếu thế thì sẽ tốt cho yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết và lại cái phần thưởng thuốc n h u ộ n ngoại trang kia cũng được có một vài ngoại trang mang theo màu sắc bóng bẩy như hồng tím cam xanh lá cây đậm mấy cái màu đó ma tùng quân không ngỡ nổi ngặt một cái nữa là những ngoại trang có màu đó lại rẻ hơn mấy ngoại trang khác thuốc n h u ộ n ngoại trang cũng đỡ hơn phần nào và lại không làm nhiệm vụ thì sẽ bị phạt hắn không có lựa chọn một là làm hai là ăn phạt ăn đi ăn nhiều vô thấy ngon không hả ngon ba ngon lắm ta có thể ăn thêm được sao của người tất ă n đi khà khà người thật ngu ngốc đ lại cho ta ăn không thế này ngon quá khà khà khà cứ ă n đi còn nhiều mơ lắm ma tùng quân vui vẻ nói đằng xa long nguyên giáp và huyết phong chết lặng khi thấy ma tùng quân liên tục nấu đồ ăn cho tên gỗ lìn già h ư n g kia từ khi nào mà quân ca nhà bọn họ lại tốt tính đến như vậy được không có đánh chết hai người họ cũng không tin nhất định là có âm mưu nếu là người yếu thế ma tùng quân cho ăn miễn phí chuyện đó quá dội bình thường còn kia là một tên gỗ lìn nổi tiếng gian xảo đời nào được ma tùng quân cho ăn miễn phí bốn sau khi nấu hì hục cả một đêm ma tùng quân tự hào với thành tích của mình tuy không bắt tên gỗ lìn nghèo kiết xác kia trả tiền nhưng hắn vẫn bắt nó r ử a chén điều kỳ lạ rằng tên gỗ lìn này r ử a chén rất thành thạo không làm vỡ bất kỳ một cái chén cái dĩa nào cả quảng cáo sau đó ma tùng quân đi ngủ long nguyên giáp và huyết phong thức uống b i a với nhau ngửi thấy mùi sinh tố l ú a mạch gỗ lìn lăn lê bỏ c à n g tới dùng ánh mắt đáng thương để xin lấy một lon không biết ma tùng quân đang có ý gì với nó hiện tại tên gỗ lìn này vẫn đang bị long nguyên giáp khóa kinh mạch ma lực nên thôi cho nó một lon đĩa cũng được uống xong long nguyên giáp đi ngủ trước còn huyết phong thức để canh gác hắn thấy con gỗ lìn đã xìn từ kiết nằm ngủ ngay trước cái lều giã chiến của ma tùng quân buổi tối nó ăn cả một núi thức ăn thế mà cái bụng của nó chỉ h ánh lên một chút kèm với thân hình gầy gò trông tên gỗ lìn cực kỳ buồn cười bốn đến phiên ma tùng quân canh gác hắn canh gác cuối cùng nên khi thức dậy hắn sẽ chuẩn bị bữa sáng vừa thấy hắn thức dậy tên gỗ lìn kia lập tức bật dậy bám theo sau ma tùng quân gỗ lìn tò mò với mọi thứ của ma tùng quân sau một hồi nó được ma tùng quân hướng dẫn cho cách rửa rau cắt hành sơ chế một số nguyên liệu gỗ lìn h ọ c hỏi rất nhanh làm việc cực kỳ cẩn thận trân trọng từng cọng g a o hành như mạng sống của mình điều đó hả gỗ lìn vừa ra tiêu vừa hỏi hỏi làm gì sao ngươi không nói tên ngươi ra ma tùng quân liếc mắt hỏi ngược lại gỗ lìn không có tên ngươi gọi ta là gỗ lìn hồng đi trong cái hầm mục này khắc khắc chỉ có mỗi mình ta là gỗ lìn tên gỗ lìn cười sặc sù nói cái kiểu cười của nó giống cố cười cho ra vẻ hơn là đang cười vì vui liệu cười của nó t ẩ m chết đi được gọi hai người kia dậy đi ma tùng quân nói với gỗ lìn hồng ta không thích gọi con người gỗ lìn hồng lắc đầu từ chối vậy thì đợi hai người đó dậy rồi ăn ma tùng quân lún vai nói kết quả tên gỗ lìn phải đi gọi huyết phong và long nguyên dắt dậy nó gọi huyết phong trông có vẻ dễ dàng nhưng khi gọi long nguyên giáp thì lại có vẻ sợ sệt đôi chút có lẽ do hôm qua tham ăn nên nó không chú ý đến việc bản thân bị long nguyên giáp khóa lại ma lực nó đủ thông minh để hiểu rằng bản thân rời đi với ma lực bị khóa nó chắc chắn sẽ chết trong cái hầm ngục này trước đó nó cần phải ở lại đây dù long nguyên giáp giải bỏ ấn c h ú khóa ma lực nó lại đồng thời lợi dụng ăn uống chỗ từ tên con người nấu ăn ngon kia quảng cáo một kế hoạch hoàn hảo của gô l i n hồng với nó có lẽ là thế sau khi ăn sáng sơ bộ xong ma tùng quân dẫn hai người long nguyên giáp thẳng đến lối đi xuống tầng tiếp theo như ma tùng quân đã nói thứ canh giữ ở tầng hai này chính là gô lìn nó đã bị thức ăn của ma tùng quân rụ rỗ nên chẳng mang đến chuyện cản bọn họ xuống dưới ngươi vì sao lại xuất hiện ở hầm n g ụ c này chẳng lẽ không có bất kỳ ký ức nào sao ma tùng quân bước xuống con đường dốc hỏi gỗ lìn hồng bên cạnh hắn ta không do nữa mở mắt ra ta thấy ta đã ở hầm ngục gỗ lìn hồng gãi đầu đáp ngươi từng đi tầng khác bao giờ chưa long nguyên giáp liếc mắt hỏi thăm thử đi rồi ở dưới nhiều kẻ mạnh sợ không ta không sợ nguy hiểm ta không muốn xuống dường như gỗ lìn hồng nhớ lại được viễn cảnh đen tối trước kia của mình khi xuống tầng dưới nó bắt đầu ô n đầu nói năng không thống nhất và trở nên hoảng loạn vì mải mê đi theo ma tùng quân nên gỗ l ì n hồng quên mất bản thân nó không được phép xuống tầng dưới nhưng tất cả đã m u ộ n thời điểm gỗ l ì n hồng theo chân ma tùng quân đi xuống tầng thứ ba này thì ở vị trí trung tâm tầng cũng là nơi đi xuống tầng bốn nơi đó có một đôi mắt đỏ rực mở toang ra trong màn đêm u tối ổ quân ca ta cảm nhận được sát khí hoang dã canh máu chật lâu rồi chưa gặp dạng sát khí này long nguyên giáp đột nhiên lên tiếng khoe môi hắn khẽ cong lên một cách rùng rợn về phía ma tùng quân hắn đã nắm được toàn bộ bản đồ của hầng ụ trên cơ bản điều kỳ lạ nhất nằm ở tầng cuối cùng của hầng ụ đó là một cái hồ hầm ngục này chỉ có bảy tầng tầng ba không có bất cứ sinh vật nào ngoài con q u á i vật hình người khác đang canh giữ ở giữa tầng nó treo cơ thể ngược lên t r ê n động không rõ là l o à i gì nhưng trông khá giống con người hơn con khỉ và tên gỗ lìn bên cạnh hắn đây trên da đa đ ị n vị cái chấm đỏ của sinh vật thủ hộ tầng ba bắt đầu di chuyển tốc độ của nó phải nói là nhanh một cách khủng khiếp không hề thua kém con khỉ mặt quỷ ở tầng một chút nào cái hầm ngục này có phải thích sắm bọn thủ hộ thiên về tốc độ không sao con nào cũng nhanh hết vậy ma tùng quân t ở dài nói tính ra tên gỗ lìn hồng này cũng có khả năng di chuyển rất nhanh không không hẳn là di chuyển mà là khả năng dịch chuyển và ẩn mình tuy không biết sức công kích của nó mạnh bao nhiêu nhưng vì mê ăn nên giờ nó bị long nguyên giáp khống chế quảng cáo lần này để đệ ra tay long nguyên giáp nói không để cho đệ lên một lần lâu rồi đệ không được đánh một trận ra trò huyết phong chạy tới xe ngang cả hai còn chưa kịp g i à n h xong thì sinh vật kia đã lao tới nó bay với tốc độ khủng khiếp tông thẳng về phía hai người bọn họ trong nháy mắt long nguyên giáp đập trọng kiếm về phía đối phương còn huyết phong thì đạp ra một cước ngay bụng tốc độ gia đòn của huyết phong nhanh hơn nên một đạp đã đánh văng đối phương còn trọng kiếm của long nguyên giáp thì đánh xuống đất tạo ra một khe ránh nhỏ bình keng hai âm thanh vang lên gần như cùng lúc với nhau ma tùng quân được mặt ra hắn muốn ra tay cũng không lại với hai người này sinh vật kia bị đánh văng khi chạm xuống mặt đất thì nó lại hóa thành một cái bóng ẩn mình trong màn đêm u tối ma tùng quân và đồng bọn lấy kính nhìn đêm ra đeo không ngoài dự đoán cái bóng của sinh vật kia lộ rõ m ộ n một như ban ngày tức thì huyết phong lao tới đấm vào bức tường nơi cái bóng đang n g ụ nhưng tốc độ của nó nhanh hơn nên tránh thoát được vừa kịp lánh ra chỗ khác thì đã ăn vài đường kiếm của long nguyên giáp cảm thấy hai người này khó chơi cái bóng thoát thần thoát hiện lao về phía ma tùng quân từ dưới mặt đất cái bóng hiện ra một cánh tay trắng nhách như sát chết với bộ móng đen thui bàn tay đó hướng tới bóp chặt lấy c ổ ma tùng quân ngay lập tức nó hiện nguyên hình người trông như một sát chết vòng ra sau lưng s i ế t chặt lấy c ổ ma tùng quân nhà ta dừng tay các ngươi xông lên một bước nữa ta lập tức hút máu hắn sinh vật giống sát chết người hét lên ma cả rồng huyết phong ngạc nhiên quả nhiên là vàng bài lạc đàn không ngờ lại có vàng còn sống đấy long nguyên giáp n ở nụ cười t a đạo đi id ạt chạm tờ google bộ tổn a l ị c h center xỉ hai mặt dìn bộ tổn m ộ ư ơ i bờ í mặt dín tuất m ư ơ i bờ í đi cờ lạt ạ t container đi cờ lạt ạ t cờ cờ cồn x m ộ mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẻo nọ phổ l ậ cờ lạt tạt, hệ bờ l mg、uh -huh. so uh -huh. uh -huh. no right? s dơ cơ một t h u y ể n dư cơm xì thai v ậ t 400 tờ ít a d Xì thai v ậ t xin ff m ặ t dìn hai tờ x không có n sai star có sai n hớt dơ cơ lạc chạm tờ n dì cơ l ạ t chạm t ờ na ít chạm tơ nabot dì cơ lạc chạm tơ na ít chạm t ờ nabot dì cơ lạc chạm t ờ na ít chạm tơ nabot input hai hít đ è n ít đen u y ể n v ạ lụ ta ban hút sẽ thai g ì rồi input hai hít đen ít trần ít v ạ lụ năm n h a i n p u t hai hít đ è n ID chạm tờ ID v ạ lụ hai mươi n i n p u t hai hít đ è n ID chạm tờ bén lùm vạn lụ hai hít đen ida tờ num valu năm nghìn ba trăm mười bốn dì cơ lạc b t n n gazoot cơ lạc cassenter si hai mặt d i n tóc ba mươi bảy bù tông hai bù tông cơ lạc b tên b t n nở hồn l ida tờ h ế giờ chạp tờ i d hai chín ba không tám một sáu sợ beng kờ lạc g lip hakon g lip hakonis kờ lamisan sĩt sợ beng bao lôi qua hệ thống bù tông bù tông hai bù tông kờ lạc b t n b t n info i d chạp tờ kơ men ok lạc lò kati on zem một trăm hai mươi ba trần sưng kờ lạc g lip hakon g lip hakon kơ men sợ b e n binh luận bù tông bù tổng cơ lạc btn ê n btn ê n sụt xét ổ cơ lạc dẹp còn x ợ và sở sở bị ác tét vạn või x ệ giải trị ẩn vạn y c ơ lạc gờ liệp hay cồn gờ liệp hay cồn hỉ phân sĩ nghe lão đi ổ chương này y c ơ lạc gờ liệp hay cồn gờ liệp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương hai trăm mười tám đi gõ dị bùa gì ê bỏ ra ma tùng quân vòng tay ra sau gõ gõ lên đầu tên ma c à rồng đang xiết cổ mình n g ư ờ i muốn chết tên ma cả rồng nghe răng làm lộ ra bốn cái răng nhanh dài nhọn bấy giờ tên ma cả rồng dùng lực mạnh hơn móng tay của hắn cấu sắt vào da thịt của ma tùng quân xoẹt xoẹt nhưng lại có âm thanh không đúng lắm cất lên hắn cúi đầu xuống nhìn gãy của ma tùng quân đôi mắt vừa trận ra chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã ăn một cái tuổi trỏ ngay giữa sống m g u y binh đầu tên ma cả rồng bật ngược ra đằng sau hắn c h o n g trong nửa khắc k h ố u tiếp cậu ngươi làm từ s á t cả thừa cơ hội ma tùng quân lấy ra một viên ma tinh thạch hệ quang kích hoạt nó rồi siết chặt vào tay mình tay nắm ma tinh thạch quan hệ thức thẳng vào bụng đối phương bốt một cú đâm cực mạnh khiến cho cả cơ thể của tên ma cả rồng nhấc lên khỏi không trung lập tức cọc ra cả máu. Hắn mắt như thể không tin được những gì vừa xảy ra. khi hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt đầy giận dữ của ma tùng quân gã ta thồn thẳng một viên ma tinh thạch hệ quang vào mồm h ắ n đ ọ n u ố t vào đi thằng danh con mẹ nhà mày dám bóp cổ bố mày gà o bốn âm thanh gào rú như quái vật của tên ma cả rồng cất lên khoang miệng của hắn bị ánh sáng tiêu đốt từng mảnh loang lổ xuất hiện không biết có phải vì há mồm quá to hay không viên ma tinh thạch cứ thế mà t ỏ xuống bụng hắn khiến hắn đau đớn quảng quại quảng cáo long nguyên giáp và huyết phong đứng hình lần này cả huyết phong và ma t ù n quân đều không mù tịt thông tin như những lần trước hồi nhỏ chính vì cái tên đệm là huyết nên người trong làng thường hay kể chuyện cổ tích ma cả rồng cho hắn nghe ma cả rồng thường xuất hiện vào những ngày t r ă n g máu chúng với ngày sinh của hắn nên huyết phong biết rất rõ về ma cả rồng còn đối với ma tùng quân ở thế giới cũ của hắn dù không xem phim đi t r ă n g nữa thì hắn cũng biết đến ma cả rồng ma cả rồng quá nổi tiếng rồi lại sợ ánh sáng nữa nên việc đối phó với ma cả rồng bằng một viên ma tinh thạch hệ quang là điều hết sức hiển nhiên có điều ma tùng quân không ngờ tới là con ma cả rồng này yếu vậy sao nhìn ánh mắt nghi hoặc của ma tùng quân huyết phong và long nguyên giáp thở dài thực ra nó không có yếu đâu mà nó bị bất ngờ đấy v à lại đá ma tinh thạch hệ quang mà ma tùng quân dùng lại là cấp tính phẩm trong khi con ma cà rồng kia sức mạnh của nó chỉ nằm giữa trung cấp và thượng cấp ma pháp sư t h ô i hẹn vật vã một lúc cuối cùng tên ma cà rồng cũng nôn được viên ma tinh thạch ra khỏi bào tử của mình có điều hắn vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy ánh sáng dọi thẳng vào mắt hắn ma tùng quân vung thanh kiếm ánh sáng bổ thẳng vào đầu tên ma cà rồng theo phản xạ hắn ta lập tức đưa tay lên đỡ nhưng do thuộc tính của quan g hệ khắc chế hắn giống như một miếng đậu hũ hai tay của tên ma cà rồng bị cắt ra làm đôi kiếm chém sượt qua ngực hắn tạo thành một cái ranh sâu vẫn ch ma tùng quân bẻ kiếm sang hướng khác rồi quay một vòng bổ chéo xuống cổ đối phương đại nhân tha mạng dầm ma tùng quân chém hụt xuống đất tên ma cà rồng vì túi đầu xuống nên tránh thoát được một đòn nguyên do là khi nó biết mình đụng phải cao thủ nếu bây giờ không đầu hàng ngay lập tức cái mạng chắc chắn sẽ không còn do đó tên ma cà rồng quyết đoán quỷ xuống k h ấ u đầu trước ma tùng quân để xin tha mạng vạn lần hắn không ngờ rằng xin tha rồi mà ma tùng quân vẫn chém cũng may là không chém chúng nếu không đầu hắn l i a khỏi cổ rồi căn bản tên ma cà rồng này nghĩ ma tùng quân sẽ khựng kiếm lại được cao thủ nào mà chẳng làm được điều đó vấn đề nằm ở chỗ ma tùng quân không phải cao thủ hắn là kẻ giỏi dùng tiểu s ả o nên mới một phát ăn ngay như vậy hả mày làm trò mất dạy gì đây tên ma cả d ò n g nào cũng vứt hết liêm sỉ giống mày ạ đứng dậy đánh một trận ma tùng quân cắm kiếm xuống đất q u á t lên vừa nói hắn vừa giải mấy chục viên ma tinh thạch hệ quang ra đất khiến cho xung quanh không có một chỗ nào tối chính vì thế tên ma cả d ò n g đang bị ánh sáng t i ê u đốt cơ thể đến mức ta có thể ngửi thấy mùi thị t khét ông tổ ngành xui xẹo đến cả ta cũng không biết quân ca có bao nhiêu ma tinh thạch hệ quang nữa đấy long nguyên giáp trông thế phải lắc đầu ngao ngán quảng cáo từ trước đến, đến giờ số lần ma tùng quân dùng ma tinh thạch hệ quang đếm trên đầu ngón tay căn bản hắn có đèn điện cần gì đến ma tinh thạch hệ quang để phát sáng này ngươi là ma c à rồng thật ư ma tùng quân nhấn m à y h ỏ i sau đó hắn túi xuống nâng cầm tên ma c à rồng lên kế tiếp hắn banh miệng tên ma c à rồng ra quả thật tên ma c à rồng này có răng n a n h ở mỗi đầu răng n a n h đều có cái l ỗ nhỏ chắc là hút máu qua mấy cái l ỗ này bốn giờ làm gì thằng này đây ma tùng quân nhìn tên ma c à rồng mà nói hiện tại tên ma c à rồng đã sớm bị long nguyên giáp hóa lại ma lực toàn thân có muốn động cũng không thể động đậy ít nhất gỗ lìn hồng còn có thể di chuyển và nói chuyện bình thường c ngoài việc nấu ăn ra ma tùng quân phân tích một trận chiến rất nhanh bởi điều đó liên quan đến tính mạng của hắn cho nên bằng mọi cách ma tùng quân luôn dùng cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề thay vì phô trương sức mạnh như hai người kia là một trong những tộc có trí tuệ cao bọn này chẳng có giá trị gì đâu Giết rồi. quét cho lúc o kéo cho n Nguyên Thanh Trọng kiếm tới và nói các vị đại nhân, ta vừa tỉnh năm. nhân rộng lượng mạng không? g Giáp sau mấy Lê kiếm tới đại đại các các l ta rất trăm Thế thể tha ta chưa vừa rõ, một và vị vị có được sự này hai hàng nước mắt của tên ma c à rồng chạy r ò n g r ò n g hắn khóc lóc van xin ma tùng quân và long nguyên giáp h ả cái gì mấy trăm năm long nguyên giáp ngạc nhiên nói cụ thể là bao nhiêu năm ma tùng quân hứng thú hỏi ta không biết ta chỉ biết là rất lâu rồi hai vị đại nhân hiện tại là năm nào ma c à rồng sụt xịt hỏi quảng cáo đông nguyên năm tám trăm linh sáu à không vừa qua cái tết rồi là năm tám trăm linh bảy long nguyên giáp b u ấ t c ầ m nói đông nguyên đông nguyên là cái gì tên ma cà rồng nữ h mày nói ngươi không biết đông nguyên là thời đại đầu tiên của con người khi giành được thắng lợi sau cuộc chiến giữa các chủng tộc trí tuệ long nguyên giáp nữ h mày nói hắn bắt đầu nghi ngờ tên ma cà rồng này đông nguyên là cái q u á gì chủng tộc trí tuệ ý ngươi nói là những chủng tộc như con người ma cà rồng ma sói óc xảy ra chiến tranh với nhau tên ma cà rồng còn ngạc nhiên hơn cả long nguyên giáp ngươi đang nói cái gì vậy long nguyên giáp không hề để ý đến việc tên ma cà rồng kia không gọi hắn là đại nhân nữa mà thông qua lời nói của hắn long nguyên giáp suy đoán rất nhiều điều tên ma cà rồng này rất có thể nó sống trước cả thời xảy ra chiến tranh giữa các chủng tộc với nhau điều này có nghĩa là gì nhìn vẻ mặt của hắn trông hắn cực kỳ bất ngờ chẳng lẽ khi xưa các chủng tộc trí tuệ đều sống hòa bình với nhau ư bởi lẽ nguồn gốc của cuộc chiến năm xưa chẳng có bất kỳ sử sách nào ghi lại cả chỉ là một cuộc chiến đẫm máu được truyền lại với nhau con người là kẻ chiếm ưu thế lớn nhất nhờ số lượng đông đảo hơn tất cả các chủng tộc khác hợp lại nên mới có thể chiếm được một vùng đất rộng lớn như ngày nay không thể nào các ngươi tất cả các ngươi đã vi phạm lời thề với ngài hai họa sẽ giáng xuống các ngươi không được ta phải rời khỏi đây ma cả rồng bắt đầu cuốn c ù n lên nhưng thử đủ mọi cách hắn vẫn không tài nào thoát ra khỏi sự khống chế của long nguyên giáp sau một hồi hắn mệt mỏi thì dừng lại cuối cùng hắn nhìn ma tùng quân và long nguyên giáp với ánh mắt buồn bã tại sao có chuyện gì ngươi có thể nói rõ ràng chúng ta sẽ thả ngươi ra dù di tộc ma cả rồng cũng không còn nhiều long nguyên giáp thở dài nói trước hết ngươi nên kể cho ta về cuộc chiến giữa các chủng tộc trí tuệ tại sao các chủng tộc lại nổ ra chiến tranh vì cái gì lại nổ ra chiến tranh tên của ngươi là gì ma tùng quân hỏi ta sinh ra trong dòng dõi quý tộc cao quý nhất dòng dõi từng thân trinh bên cạnh này tộc bị g ọ gì quý Tên của ta là đi gó gì bù gì. đ i ai d. at c h ạ m t ờ google b o t ổ n at lin center. xì thai mặt dịn botom. Mười bảy mặt dịp t ố 10 t ờ ít. Đi c ờ lạ t t ạ t container. Đi c ờ lạ tạc t c ờ cỡ con ít mười hai. A zep du t i ế p cơm dẻo n ọ phô lơ cỡ lạ tạc hê bờ l ạ E mơ sơ cỡ một trăm hai mươi ba trần d n cỡ mười tám bốn trăm tới. A. D. c. thai mắt dịn hai mươi năm tới không có sai star. không có sai n. Hơ dứa cỡ lạp tờ n. Dì cỡ lạp tờ nài đ chạm tờ n ắ bọt. d e c o l l t c h ạ b t ờ na i d c h ạ b t ờ n a t ố t Input hai hít đ è n iddy ten tren v ạ l ù taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n i d c h u r e n i d v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n i d c h ạ b t ờ i d v ạ l ù hai chín ba trăm một mươi bảy Input hai hít đ è n i d c h ạ b t ờ bê n ù m v ạ l ù Input hai hít đ è n i d c h ạ b t ờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e c o l l t b t n g r ú o t Decolla cassenter xì c hai mặt zin tốt ba mươi bảy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 chương cờ l ạ hai trăm mười chín xuất hiện ở thời đại không còn thuộc về mình đã từ rất lâu không ai rõ là khi nào thời điểm đấy toàn bộ sinh linh phải đối mặt với sự hủy diệt đến từ sự giận dữ của thần linh ngày hôm đó thần linh quyết định loại bỏ toàn bộ sinh vật có trí tuệ trên thế giới dù là con người thú nhân người sói ma cả rồng trồn ốc tinh linh nhưng có một người không ai biết ngài ấy có phải là con người thật không có một điều bọn họ biết rằng ngài rất quyền năng người đã dự đoán trước toàn bộ thảm họa của thế giới nên từ sớm đã tập hợp tất cả các chủng tộc lại từ chủng tộc trí tuệ cho đến các loài động vật bậc, bậc thấp khác theo hầu ngài là những bộ tộc hùng mạnh nhất bấy giờ tộc hiếu chiến nhất người sói hay còn gọi là ma sói tộc máu lạnh nhất ma cả rồng tộc cao não nhất tiên tộc tộc hung t à n nhất trồn vào đến các chủng tộc hoang dã như thú nhân p ó c hải tộc tộc người khổng lồ ghi tản tộc người lùn lụa thạch nhân mộc nhân rất nhiều chủng tộc khác nhau đều hội tụ dưới chân người tất cả đều trở thành tùy tùng của ngài người đã tạo ra một thế giới biệt lập tạm thời đưa tất cả sinh linh vào trong thế giới đó lánh nạn bảy ngày bảy đêm khi cơn đại nạn đi qua thế giới chẳng còn lại thứ gì ngoài thế giới tàn tích khi nước rút đi mảnh đất còi cóc xuất hiện trước mặt họ trời vẫn mưa sau bảy ngày tiếp theo một thế giới mới được hình thành với những sinh vật mới được thần tạo ra sau cơn mưa đó mục đích là đ ể d i ệ t tận gốc các chủng tộc cũ của thế giới nay những sinh linh cũ được ngài cứu lại trở thành những sinh vật yếu thế ngài vẫn ở lại và bảo vệ bọn họ một lần nữa cho đến khi các chủng tộc đủ sức để sống ở thế giới k h á c n h i ệ t này tuy ngài đã cứu rất nhiều sinh linh nhưng không phải là tất cả sau đó ngài ấy vẫn ở lại với tất cả chủng tộc cùng bọn họ xây dựng lên một vương quốc mang tên miền đất nữa tất cả các chủng tộc tôn ngài ấy lên làm vị vừa tối cao k a i quản bọn họ dưới sự bảo hộ của ngài các chủng tộc trí tuệ của thế giới cũng được ngài huấn luyện yêu thương và chăm sóc những sinh linh tiến hóa hơn mới được tạo ra cũng trở thành thuộc hạ của ngài có một sự thật rằng vua của bọn họ không phải là người chân mắt thịt sức mạnh của ngài ấy vượt qua tất cả các chủng tộc siêu nhiên sống trên thế giới có thể nói ngài là thần cũng không sai một ngày nọ ngài rời khỏi thế giới này và dẫn theo vô số các chiến binh hùng mạnh nhất của các tộc rời đi chinh chiến ở một thế giới khác quảng cáo không biết qua bao lâu không ai thấy ngài quay về chỉ có các chiến binh dạy dặn kinh nghiệm lần lượt trở về với sức mạnh khủng kiếp hơn cả lúc rời đi bọn họ mang theo ý trí của ngài lời nói cuối cùng của một vị vua dành cho họ các chủng tộc không bao giờ được phép xảy ra chiến tranh với nhau những chiến binh đứng đầu chủng tộc sẽ trở thành các nguyên lão và tìm ra vị vua đời tiếp theo của vùng đất này kế thừa ý chí kế thừa sự vĩ đại của ngài thời gian cứ thế trôi đi các chủng tộc sống với nhau rất thiên bình thi thoảng có xảy ra tranh chấp nhưng cuối cùng cũng giải quyết bằng những trận đấu tay đôi ý chí của ngài vẫn đờ cờ từng sinh linh mang theo cho đến lúc chết chuyển từ đời này sang đời khác thời đại đó kéo dài đến mấy vạn năm dài đằng đắng sự phồn hoa nào cũng có lúc sẽ lùi tàn nhưng không nên lùi tàn theo cách tự diệt lẫn nhau như thế này điều tối kỹ nhất đối với các chủng tộc theo hầu ngài. chính là tự giết lẫn nhau thay vì ra ngoài các ngươi lại thủ trong chí ít ở thời đại của ta sống không hề có dấu hiệu các chủng tộc t h ù địch sống mái với nhau nếu chống lại lời của ngài sớm thôi tất cả các ngươi sẽ gánh thái họa vào cái lúc các ngươi không nở đến nhất đi gõ gì bù gì thở dài nói hắn không biết hắn đã ngủ bao nhiêu năm lý do hắn ngủ lâu như vậy cũng là vì thám hiểu một hầm n g ụ c rồi bị đồng đội bỏ rơi sau khi tỉnh lại thì hắn đã ở đây một hầm n g ụ c xa lạ không phải là hầm n g ụ c trước kia hắn khám phá vốn đang trong quá trình hồi phục lại sức mạnh của mình rồi rời khỏi không nở lại gặp con người nơi này ở thời đại của hắn không hề có gỗ lìn tuy nhiên lại có học ngươi nói thời đại của ngươi đã có học long nguyên giáp ngạc nhiên nói đúng vậy nhưng l o à i gỗ lìn như tên này thì lần đầu ta thấy tên ma cả rồng vừa ăn kem vừa chỉ vào tên gỗ lìn nói từ một phạm nhân được nâng cấp thành người kể chuyện nên đi gõ dịt bồ di được ma tùng quân cho ăn kem bạc hạ để thông cổ mắt họng còn ngồi trên cả bàn ghế gỗ để ăn uống đàn hoàng trước đó bị ma tùng quân nhét ma tinh thạch hệ quang vào họng khiến cổ họng hắn tới giờ vẫn bị thương quảng cáo cũng may ma cả rồng có khả năng tự hồi phục nên trong quá trình ăn kem hắn hồi phục lại từ khi nào không hay quái lạ theo như những gì ta biết ốc vốn là chủng tộc hậu duệ của ốc trong chiến tranh bị tra tấn nên mới sinh ra l o à i ốc gỗ lìn cũng là một trong các biến chủng của ốc long nguyên giáp n h u mày nói thì đúng rồi tổ tiên của học chính là ốc thời đại của ta học xuất hiện từ lâu ta nghe nói học sinh ra là do ốc bị quỷ vương của thế giới khác bắt giam và tra tấn nên mới tiến hóa thành tốc nhớ năm đó tất cả các chủng tộc trí tuệ phải chui xuống lòng đất để trốn tên quỷ vương kia từ trước khi ngài xuất hiện học đã tồn tại và trở thành một trong những chiến binh bên tạnh ngài đi gõ dị bù dị gật đầu nói suy cho cùng bằng cách nào đi chăng nữa thì học vẫn tiến hóa từ tốc còn thông tin mà long nguyên giáp biết được thật ra chỉ là lời truyền miệng từ câu chuyện cổ tích dân gian mà thôi thấy hợp lý nên người ta mới tin vào nó đến tận ngày nay theo như lời ngươi nói có lẽ chiến tranh giữa các chủng tộc đã sinh ra cái bọn gỗ lìn này học sinh ra do bị tra tấn còn bọn gỗ lìn có thể là do bị bỏ đói sao theo đúng là cái tộc kỳ lạ đi g ọ gì b ù gì lắc đầu ngao ngán lời hắn nói có thật không lúc này ma tùng quân khẽ hỏi phiền b ỏ mẹ trong đầu hắn chín mươi tám phần trăm là thật từ các mô tế bào trên cơ thể hắn phiền b ỏ mẹ phân tích ra được tuổi thọ của tên ma cả rồng vào khoảng năm nghìn mười nghìn năm theo như lời đi gọi d bồ di nói có thể thế giới đã thay đổi khoảng một nghìn năm về trước nghe phiền bỏ mẹ phân tích ma tùng quân âm thầm giật mình dĩ m a thời gian tính toàn cả ngàn năm trong khi hắn sống chỉ mới vài chục năm tôi chuyện này đi quá xa rồi hắn cũng không muốn tìm hiểu làm gì cho mẹ nao được rồi coi như ngươi đã cho chúng ta biết một ít thông tin ngươi cũng cực khổ tỉnh dậy ở một nơi không còn thuộc về mình coi như không có gì xảy ra ngươi đi đi ma tùng quân vỗ lên đùi nói quảng cáo là người cùng hoàn cảnh ma tùng quân biết tiếp theo đi gõ dị bổ dị sẽ đối mặt với chuyện gì xuất hiện ở thời đại không còn thuộc về mình cuộc sống xa lạ mọi thứ quen thuộc đều biến mất dù có là chủng tộc bất tử thì cũng không thể nào chống chọi được với sự cô đơn và như ma tùng quân dự đoán trong đầu khi cuộc trò chuyện dừng lại đi g ọ dị bồ dị lâm vào trạng thái chầm lắng vốn chủng tộc ma cả rồng là một chủng tộc bất tử có khả năng hồi phục siêu hạng tuổi thọ trung bình lên đến bốn năm chữ số tức một ma cả rồng có thể sống đến v ạ n năm theo điều kiện tốt nhất vì thế khi đi g ọ dị bồ dị tỉnh dậy hắn không hề lo lắng những người mình quen biết sẽ chết già vì tuổi thọ hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó hắn chỉ nghĩ bản thân cùng lắm là ngủ đông vài trăm năm thôi không ngờ chị ngủ một giấc khi tỉnh dậy đã ở thời đại khác lại còn nghe long nguyên giáp nói rằng ma c à rồng dường như đã tuyệt chủng khỏi thế giới này mọi nơi không còn người quen không còn bất cứ thứ gì liên quan đến hắn làm sao đỉ gọi dị bổ dị có thể chấp nhận được chuyện này đây hắn nhìn sang long nguyên giáp gata tự nhận là mạo hiểm giả lành nghề gì đó chủng tộc nào cũng từng gặp qua rồi riêng ma c à rồng là lần đầu tiên gặp được nếu không vì tộc ma c à rồng nổi tiếng trong những câu chuyện cổ tích mẹ kể mỗi đêm thì chưa chắc long nguyên giáp đã nhận ra đỉ gọi dị bổ dị là ma c à rồng đến cả ma tùng quân thấy lần đầu còn nhận ra là một người xuyên không đến thế giới xa lạ ma tùng quân phải mất rất lâu mới chấp nhận được c h ú n g c h i hắn là người không còn ai thân thích, còn với đi gõ gì bố gì, hắn chắc hắn vẫn còn bạn bè và người thân của mình. Tốt nhất nên để cho hắn ta y ê n t ĩ n h dù gì cả ma tùng quân và long nguyên giáp cũng không còn ý định g i ế tên t ma cả dòng này làm gì nữa đi đ id à t r ạ m tờ google b o t ồ n a l i t t center xì thai mặt dìn botom, mười tới mặt dìn tốt, tớ, mười tới, đi c ờ lạ tạt c o n t a n n e r đi c ờ lạ tạt c ờ c ờ con ít mười hai, a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc cỡ lạ tạt t h ệ bờ l ạ ít mỡ sơ cỡ một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai mất bốn trăm tới, a dc hai b a d i n ff m ặ t d i n hai mươi năm tờ x k h ô n g compose s i star compose s i n h ờ r z z e r kerl l t c h ạ p tờ n đ i c ờ l t c h ạ p t ờ na id c h ạ p t ờ nabot đ i c ờ l t c h ạ p t ờ na id c h ạ p t ờ nato input t hai hít đ è n id tên c trần v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i input t hai hít đ è n id c trần id v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input t hai hít đ è n id c h ạ p tờ id v ạ l u hai chín ba trăm một mươi tám input t hai hít đ è n id c h ạ p tờ b a nun v ạ l u input t hai hít đ è n id c h a p tờ nun valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dico la b t n g a t đ h e c e n t the s a t h center. t h center is t h a s m ặ the c n t e p 30 e c r i í t Bù c e n t e The center is the t e t n t is t n t e r t h n t is the c e n t e The c t is c n t The c n t e r is h e c n h c is h e c n t e r h e c n t e the c e t The is the c n h e c e n t e is the c e n t is the c n c e n t the c e n t h e c e n is the center. The c e n is center. is t center. t n is the n t e r The c e n s the n t e r The n t e r is t h n t e r The n t the center. t h n g e r t h c e n t The t is t n t e t n t i center. t h c t h e c n t e t c e n t e i c e n t e The c is c e t e h e c n t e r is t center. The c e n t is t c e n t r t c e n s the c e t e r h e center is t h c e t r is the c n t e r c e n t the c e n t h e c e n is h e c n t e r i h e c u n n c e m t e s the n t e n s h e c e n t e t h n t chương hai trăm hai mươi bọn nó không có máu khi ở thế giới cũ ma tùng quân từng nghe vài câu chuyện về phi hành đoàn thời gian ở ngoài vũ trụ khác với thời gian ở trên trái đất từng có một tàu vũ trụ lang thang ở ngoài không gian tầm mười năm trong khoảng thời gian đó bọn họ bị mất liên lạc với trái đất vì để tiết kiệm thức ăn chỉ có một phi hành đoàn l à thức những phi hành đoàn còn lại đều lâm vào trạng thái ngủ đông cứ thế bọn họ thay phiên nhau cho đến mười năm sau thì kết nối được với trái đất khi trở về bọn họ chợt nhận ra trái đất đã hơn một trăm năm trôi qua trong khi bọn họ chỉ đi lạc có mười năm tất cả những người thân quen đều đã chết con g á i thì xuống lỗ cháu chắc thì trở thành ông bà nhưng ít ra bọn họ vẫn còn người thân thích liên tưởng đến câu chuyện của đi g ọ dị bố dị hắn ngủ đông cả ngàn năm trong một nghìn năm này ma c à rồng đã bị tuyệt chủng chuyện đó tuy chưa chắc nhưng rất lâu rồi người ta chưa thấy ma cả rồng nào xuất hiện tuy là có thông cảm thật đấy nhưng cái thằng người rơi này còn định đi theo hắn đến bao giờ ma tùng quân liếc mắt nhìn nàng đi gõ dịt b a dị lúc này đang đi kẻ kẻ bên phải của hắn còn bên trái là gỗ l i n m hồng hai tên quái dị đi hai bên long nguyên giáp và huyết phong đi đằng sau phải tặc lưỡi ta không phải đi theo ngươi ta tò mò muốn biết tầng cuối cùng xuất hiện cái gì tầng bốn và năm ta đã thử xuống nhưng không tài nào xuống được tầng bảy tầng sáu cũng chỉ đi được một nửa do con quái vật ở tầng đó quá mạnh vừa xuống là bị nó phát hiện cũng may nó không rời khỏi tầng sáu đi gõ dịt bồ dị cứ nhìn ma tùng quân từ trên xuống dưới nói này tin ta móc mắt ngươi không ma tùng quân cầm trên tay ma tinh thạch hệ quang trận mắt qua ta xin lỗi ta hơi khô cổ họng đi gọi dị bù gì gãi đầu nói ra là xin kem tên ma c à rồng này cũng sa đọa bởi đồ ăn vặt rồi hả giờ còn đòi hỏi nữa để tránh ánh mắt soi mói đến mức khiến bản thân khó chịu ma tùng quân đành phải lôi ra cả hộp kem cho tên ma c à rồng này dạo gần đây ma tùng quân làm kem rất nhiều vì ở núi cao nên trời vẫn lạnh nhưng khi xuống đồng bằng chắc chắn trời đã gần vào hè rồi do đó phải có kem để tránh nóng người làm thì chỉ có mình hắn miệng ăn thì nhiều do đó ma tùng quân phải làm k e m từ bây giờ ăn rồi nên bị gõ dị bổ dị bắt đầu kể thông tin hắn biết được cho mấy người ma tùng quân nghe ở tầng bốn nam sáu đã được phiền bỏ mẹ t r i n h thám hết rồi tầng bảy cũng không ngoại lệ nhưng có một điều kỳ lạ rằng ở tầng bảy lại chẳng có một sinh vật sống nào tất cả những gì phiền bỏ mẹ tìm được đều là đất đá ngoài ra chẳng còn gì nữa quảng cáo tại tầng bốn có rất nhiều kháng o thạch trong số đó tất nhiên ma tinh thạch chiếm phần lớn nhất chủ yếu là các ma tinh thạch hệ băng thủy ám mục tuy vùng đất mà quạng ma tinh thạch sẽ khác nhau ví như ở dãy lạc sơn này thì các thuộc tính thiên về âm hệ sẽ nhiều hơn tầng bốn đúng là mục tiêu ma tùng quân cần đến nhất để bổ sung ma tinh thạch hắn đang thiếu ngoại từ ma tinh thạch hệ hỏa thì hắn dùng thủy và băng khá nhiều bất quá vẫn có mối lo ngại lớn hơn chính là sinh vật thủ hộ tầng bốn là lũ gỗ lẻm đánh với bọn đầu đá này chán hết biết đi gõ gì bố gì t h ở hắt ra một tiếng nói bọn người đá đó được gọi là gỗ lẻm à. tức là thạch nhân gì đó trong lời kể của ngươi ư ma tùng quân thắc mắc hỏi không gỗ lẻm là gỗ lẻm thạch nhân là thạch nhân long nguyên giáp lắc đầu nói thạch nhân là một nhánh của tộc người khổng lồ g h tàn tuy khá giống gỗ lẻm nhưng bọn họ cao đến vài chục mét là chuyện bình、thường. còn c h i ề u cao của gỗ lèm thì tầm cơ học thôi cao lắm là năm m để giải thích cho ma tùng quân nghe đi gọi dị bùa dị bắt đầu xin đều thêm một hộp kem nữa thay vì đạt được mục đích thì hắn thấy ma tùng quân lấy ra một đống ma tinh thạch hệ quan g thế là người rơi đành phải ăn tiết kiệm số kem trên tay vừa kể ra gỗ lèm thực tế không phải là một chủng tộc chúng là sinh vật do các ma pháp sư tạo ra thường thì chúng không có suy nghĩ gì nhiều trí tuệ cứ thấp sống như nô lệ luôn luôn nghe lời người tạo ra mình tuy có vài trường hợp cá biệt chống lại chủ nhân nhưng đó là khi chủ nhân của chúng đã già yếu và không còn khả năng cung cấp năng lượng cho chúng nữa nên gỗ lẻm mới phản chủ và tìm con đường sống mới cho mình khác với thạch nhân khổng lồ cơ thể của gỗ lẻm được ghép lại bởi ma thuật cho nên các k h ớ p cơ thể của chúng luôn xuất hiện đường v i ề n ánh sáng ma thuật chúng luôn phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ mỗi khi gỗ lẻm thức giấc phát ra ánh sáng mạnh khi gỗ lẻm chiến đấu t ù y vào màu sắc giữa các khe danh ánh sáng đó ta có thể đoán được thuộc tính ma thuật của gỗ lẻm dù là loài tấn công chủ yếu bằng vật lý nhưng cơ thể lại được cấu tạo bằng ma thuật nên đ ạ diện được chúng thì phải sử dụng ma thuật khắc chế ma tùng quân thì không quan tâm đến mấy cái giống loài này lắm trừ phi quá khó chơi thì hắn tìm hiểu để đập chúng ra bạ khi chúng gây sự với hắn thôi là con người theo chủ nghĩa hòa bình ma tùng quân tự tin thừa nhận rằng bản thân chưa bao giờ đi gây hơn với ai toàn người ta đi gây hơn với hắn trước cả loi năng lượng của bọn gỗ lẻm chính là ma tinh thạch đấy gỗ lẻm càng mạnh ma tinh thạch phẩm chất càng cao chưa kể ma tinh thạch lấy ra từ gỗ lẻm luôn có lượng năng lượng nhiều gấp vài lần so với ma tinh thạch bình thường quảng cáo đợi đi gõ dị bồ dị kể xong long nguyên giáp nói chen vào vốn ma tùng quân đang không q u tâm đột dưng hắn nhìn sang huyết phong nhưng sau đó hắn lại khẽ lắc đầu huyết phong thấy thế liền thở dài một tiếng này hai người đang âm mưu chuyện gì thế đừng quên mục đích chính long nguyên giáp siết chặt nằm đấm hướng lên trời biểu tình nghĩ không sai ma tùng quân và huyết phong đang định xuống dưới sử bọn gỗ lẹm trước để kiếm chắc ít ma tinh thạch cũng may là phút chót bọn họ suy nghĩ lại làm như thế thì táng tận lương tâm quá nên không làm cái hầm n g ụ c này có thể là tiền cưới hỏi của long nguyên giáp thân làm huynh đệ bọn họ sao có thể đối xử tản nhẫn với long nguyên giáp như vậy được mặc dù cũng muốn lắm dù gì cái hầm mục này cũng là do long nguyên giáp phát hiện hắn hứa sẽ chia cho ma tùng quân một nửa nếu khám phá ra được cái bí mật của hầm mục rồi nên ma tùng quân không thể nào lao xuống dưới thó hết được đĩ g ò dị bố di có chuyện ta muốn hỏi ngươi trước chúng ta có một nhóm người mặc đồ đen đi vào đúng không ngươi có thấy người nào trở ra không sau nửa ngày trời tiếp xúc với đĩ g ò dị bố di cuối cùng long nguyên giáp cũng hỏi đến chuyện của mình à đám ma pháp sư chuyên ẩn mình đó sao tên nào tên n ấ y nhanh như cắt hình như chúng xuống được cả tầng bảy thì phải ta có bám theo đến tầng sáu sau đó lại trở lên có vẻ như chết hết ở dưới rồi à đúng là có một tên trở về với bộ dạng hoảng loạn chắc là gặp thứ gì đó rồi đi g õ i dị bố dị nói ngươi thật sự vẫn chưa xuống tầng vậy sao làm sao ngươi xác định được hầm ngục này chỉ có bảy tầng long nguyên giáp nghi ngờ nói từ đầu đến giờ ma tùng quân vẫn chưa nói cho long nguyên giáp biết rằng hầm ngục chỉ có bảy tầng thông tin đó đã được đi g õ dị bố dị nói trước là nhờ sóng âm đi g õ dị bố dị chỉ vào thai rơi của mình có vẻ như lời ngươi nói trước đó là thật chẳng còn vảng ải nào còn sống nữa đến cả đặc tính thường thấy của chúng ta mà các ngươi cũng không rõ chủng tộc của ta đã biến mất bao lâu rồi chứ nhìn v ẻ mặt không hiểu gì của long nguyên giáp đi gõ gì bù gì thở dài một tiếng đây cũng không phải là bí mật to tát gì một trong những khả năng cơ bản của ma c à rồng chính là địa vị quảng cáo ma c à rồng có thể hét lên với âm thanh tần số cao âm thanh này vang vọng cực kỳ xa ở tần số cao đến mức chỉ có tộc ma c à rồng mới có thể nghe được do đó dù có muốn thì các chủng tộc khác cũng khó có thể biết được khi nào ma c à rồng đang dò tìm bọn họ chuyện kiếm hiệp hay còn có chuyện đó nữa sao ma tùng quân cảm thấy thú vị bỏ chuyện đó qua một bên đi quân ca có phải ngươi muốn kiếm chắc chút đỉnh đúng không dù gì đã xuống tận đây rồi phải giãn g â n cốt một chút chứ long nguyên giáp bẻ tay giáp i ắ t nói không biết từ khi nào mà tất cả đã xuống đến tầng bốn của hầm ngục vừa đặt chân xuống hàng chục con gỗ l ẹ m trải dài trên hành lang hang động đang nhìn chằm chằm lấy bọn họ đây chỉ mới là khởi đầu trên màn hình ra đa của ma tùng quân hiện ra vô số chấm đổ từ khắp các n g õ ngách của hầm ngục đang tiến về phía này mà tinh thạch của chúng nằm ở đâu thế ma tùng quân nhìn con gỗ l ẹ m trước mắt mà hỏi bởi ngoài các khe nước đang phát sáng ra hắn chẳng thấy viên ma tinh thạch nào được đính trên người chúng cả thường thì nằm ở giữa ngực một số con thì nằm trên đầu cứ đập nát ra là được đằng nào chả thấy nói rồi long nguyên giáp tiên phong lao lên trước hắn c đập xuống đầu con gỗ lẻm gần nhất thấy thế ma tùng quân và huyết phong cũng lao lên ngươi mạnh l ắ m mà. không rút hả gỗ linh hồng nhìn đi gõ dịt bồ dị nói bọn gỗ lẻm làm gì có máu hay để ta đánh ngươi đi đi gõ dịt bồ dị, dị n h é hàm răng lanh ra nói đi id ạt chạm tờ google bộ tổn a l ị t center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ cồn x m ộ mươi hai a dẹp du tuyếp cơm dẹo nọ phổ cờ lạt tạt hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai mất bốn trăm tờ ít、à.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 đ h c e n t i t t h c e n t The center xì t h a s m ặ the c n t e p 30 e c r i í t Bù c e n t e The center is the t e t n t is the c n t e r h n t is the c e n t e The t s t c n t The c n t e is the c n t e h e n t e r h e n t The c e t is c h e c n t e s the c n c e n t is the c e n h e c t e is the c e n t n t e r is the c e n c e n t is the center. The c e n t is t n t e r The c e n t i n h is the center. The c e n s the n t e h e c n t e r t h n t e r t h n t s the center. t h n t is t h c e n t The t h e n t e r t h n t e r i t h n t e r The c is the c t e c e n t c e n t t h c e n t the c n t t c e n t i h e n t e h e n t e r is t c t r is h e c t e center is t h c e n t is t c e n h e center is h e n t e r The c e n t r is the c e n h e c e n c e n t the center is h a y e n t center i h e c e n t c e n t c e n t e s the n t e r s the c e n t e t h n t chương này, y, cơ l hai trăm hai mươi mốt phép không chạm ken ken ken trong hầm g ụ c liên tục vang lên những âm thanh kim loại va chạm ánh lửa tóe lên khắp nơi khiến cho hầm mục nhấp nháy như sàn nico ma cả rồng có thể nhìn trong đêm rõ như ban ngày gỗ lìn cũng có đặc tính y như vậy do sinh thời sống trong hang động tối đa quen trước mắt hai tên này không phải là một cuộc chiến với gỗ lem mà là một đợt khai thác khoáng sản mới đúng ba tên con người của mình tên nào cũng cầm cây cuốc liên tục bổ vào người những con gỗ lẻm kia không hiểu sao khi cuốc bổ chúng nhất định sẽ có một vài thứ gì đó rơi ra từ cơ thể của con gỗ lẻm không phải khoáng sản thì cũng là ma tinh thạch ha ha ha cái mắt kính này của quân ca đúng là xịn sò khoáng thạch như hiện ra trước mắt của đệ long nguyên giáp vừa cuốc vừa cười phá lên tập trung đi bọn chúng đến ngày càng đ ô n g tỉa ma tùng quân hét lên đông thì có làm sao lũ này đần lắm ca coi tỉa chen hàng cũng không xong tự đạp lẫn nhau ha ha ha cộp cộp, cộp long nguyên giáp cười ha hả không ngừng bổ lên người mấy con gỗ lẻm có huyết phong là chăm chỉ nhất một mình sức hắn làm bằng hai người ma tùng quân và long nguyên giáp cộng lại nhưng số lượng gỗ lẻm kéo đến vẫn ngày một nhiều dù số lượng gỗ lẻm có đông hơn nữa cũng vô dụng về cơ bản mà nói bốn con gỗ lẻm vây một người đã hết diện tích cho mấy con khác chen vào rồi nếu những con khác muốn chen vào thì phải đẩy con phía trước ra thành thử ra chúng cứ chen trúc lẫn nhau mà không tạo ra được hiệu quả gì còn ba người ma tùng quân chỉ cần né tránh ba con tấn công một con là xong chuyện cực kỳ đơn giản đúng ra bọn họ có thể giải quyết lũ gỗ lẻm này nhanh hơn bằng cách chiêu công kích diện rộng nhưng như thế sẽ có tỷ lệ cao phá hỏng cả ma tinh thạch bên trong vì công kích diện rộng rất khó khống chế phẩm chất ma tinh thạch bên trong mấy con gỗ lẹm này quả thực rất cao tất cả đều là cấp tinh phẩm thi thoảng còn có cả cấp thực phẩm chất lượng tốt số năng lượng bên trong lại nhiều có điên mới không khai thác tiếp chưa kể đến bên trong mấy con gỗ lẹm này còn có cả khoáng thạch các loại không cần thiết phải dùng sức mạnh để đánh chúng chỉ cần xác định đúng vị trí khoáng thạch và ma tinh thạch là được cứ thế mà b ổ so với việc dùng lực giết chúng thì khai thác sẽ dễ dàng hơn nhiều tuy hơn tốn thời gian một chút dầm dầm, dầm đang mải mê khai thác gỗ lẹm t h ì đột nhiên mặt đất rung lên đằng xa có thể thấy được vô số gỗ lẹm bị hút bay có một cái bóng khổng lồ đang lao đến chỗ bọn họ gỗ lẹm náng g trên đường không khác gì mấy cục đá vô hại bị cái bóng đó đẩy giả sang hai bên do huyết phong là người tiến sâu vào trong nhất cho nên khi cái bóng đó xuất hiện nó tông trực diện vào huyết phong khiến hắn văng trở ngược ra đằng sau thân đập lên trần nhà r ồ i xuống dưới tạo ra một cái hố nhỏ quảng cáo keng cái, cái, cái hầm ngục này tuy nói hầm nhưng mỗi tầng lại cao đến tháng ba năm bốn không m mở cả tầng này cũng vậy phải lực đánh cỡ nào mới đánh văng huyết phong đụng c h ú n g trần hầm ngục rồi đập thẳng xuống để tạo ra cái h ố chứ hay còn xuống không đi gõ gì bộ gì đi đến lay vai huyết phong nhẹ vài lần đây là con gỗ lẹm bạo chố mà đ ể nói à trong người nó có ma tinh thạch tuyệt phẩm đúng không ma tùng quân nhìn gỗ lẹm khổng lồ trước mắt mà nói chiều cao của con gỗ lẹm này lên đến mười ba mười bốn m phải nói là con quái vật lớn nhất từ trước đến giờ ma tùng quân được thấy so ra ma tùng quân còn đứng chưa tới đầu gối của nó phẩm chất tuyệt phẩm làm gì dễ thấy như vậy được ca nhìn k h đi nó được vận hành bởi mười viên ma tinh thạch thực phẩm long nguyên giáp、Vác、kiếm trên vai nói thực lực con này cũng khá Quân、ca, hay lần à trước đi. o n lâu đánh võng dính trên trần nhà nhưng miệng hắn vẫn nợ nụ cười vui sướng lần trước đánh với học với hắn mà nói không đã chút nào học tuy đông và hưng hãn nhưng chẳng tên nào có thể đánh tay đôi được với long nguyên giáp bùi trên trần hầm mục rơi xuống lạ trà long nguyên giáp đáp xuống mặt đất một tay cầm kiếm một tay hướng về con gỗ lẹm làm động tác khiêu khích cảm nhận được sự khiêu khích của long nguyên giáp con gỗ lẻm n g ờ n g h ệ c kia há mồm ra bắn thẳng một tia năng lượng khổng lồ về phía ma tùng quân không nhầm đâu là đánh ma tùng quân đ ù n g sáu một k í c h bất ngờ ma tùng quân vì đang mại khai thác khoáng sản từ bọn gỗ lẻm nhỏ nên không kịp né tránh vụ nổ oanh tạc nát cả khu đất những con gỗ lẻm nhỏ xung quanh vì thế cũng chung số phận bị đánh tan thành từng mảnh ma tinh thạch rơi l à c h ả như cơn mưa nặng h ạ t có một số ma tinh thạch vỡ nát tạo ra vụ nổ lớn giữa không trung khói bụi chẳng mấy chốc bao trùm cả hầm n g ụ quảng cáo u n ca long nguyên giáp t h ố lên hắn không ngờ con gỗ là vì cái gì mẹ mày dám khinh thường tao long nguyên giáp tức giận lúc này cơ thể hắn b ư ớ c lên ngọn lửa lang ngọc đồng thời sấm chớp nổi lên đ à n sen giữa ngọn lửa tạo thành hỏa lôi cùng cháy bấy giờ long nguyên giáp cầm trọng kiếm bằng hai tay từ từ đưa kiếm ra sau vai đôi mắt hắn rực sáng cùng với ngọn hỏa lôi đang bùng cháy trên người hỏa lôi cùng điệp khai phừng lách cách ngọn lửa xanh bùng cháy cùng lôi điện xanh làm khi âm thanh của long nguyên giáp vừa dứt thì có thêm những cánh bướm tuyệt đẹp xuất hiện bên trong ngọn lửa trong mắt của long nguyên giáp theo đó cũng biến mất chỉ còn lại mống mắt màu trắng đục đang dần hóa thành màu xanh. Nhưng ngay thời điểm đó, dưới đống đổ nát kia bắt đầu r ụ c dịch thanh trọng kiếm của ma tùng quân đâm lên khỏi mặt đất hắn như người chết đội mổ sống trở lại từ từ ma tùng quân ngồi dậy đống đất đá trên người hắn rơi xuống da thịt của hắn bấy giờ đỏ hửng cả lên lưng hắn xuất hiện một mảng cháy đen cơn đau rát khiến ma tùng quân tức sôi cả máu hắn lấy ra một lọ thuốc trị thương cấp cao tháo nắp trực tiếp u ố n g vào sau đó từ từ đứng dậy ánh mắt hừng hừng sát khí nhìn con gỗ lẻm kia gỗ lẻm không có tình cảm cũng không sợ h ã i sát khí nó giống như một con rô bốt lủ đủ chỉ biết tấn công vốn nó đang định đánh long nguyên giáp thì phát hiện ra ma tùng quân vẫn còn sống nên nay g tập tức nó chuyển hướng tấn công sang ma tùng quân bàn tay khổng lồ của nó nắm lại thành một tảng đá lớn cứ thế nó đấm xuống vị trí ma tùng quân đang đứng phách không chạm giọng nói của ma tùng quân cất lên một luồng kiếm khí khủng í k h bố đánh ra đánh trực diện lên năm đấm của con gỗ l ẹ m khổng lồ kia kiếm khí cắt ra cách d á n h sâu chừng một tấc trên năm đấm của nó vẫn chưa dừng lại ở đó trong một khắc sau ma tùng quân chạm liên tục bốn năm chạm đòn sau luôn mạnh hơn đòn trước tốc độ ngày một nhanh trong một giây toàn bộ cánh tay của con gỗ lẻm bị ma tùng quân p h á c không chém nát quảng cáo long nguy hắn vừa trông thấy cái gì đây quân ca ngươi dùng một thanh kiếm không gắn ma tinh thạch cứ thế chém ra kiếm khí cực đại gà bốn tiếng gào thét của con gỗ lẻm vang lên có vẻ như gỗ lẻm cũng biết đau nhưng không vì thế mà ma tùng quân dừng lại hắn gắn lên trọng kiếm ba viên ma tinh thạch hệ thủy đồng thời gót đều lên chúng b â y giờ thanh kiếm của hắn được bọc bởi những vòng xoáy nước tốc độ cao ma tùng quân nghiến răng nghiến lợi chửi thể con mẹ nhà mày mày coi thường tao nên mới đánh tao trước đúng không con nghiệp trướng nhà mày không bổ nát người mày ra tao thể bỏ bán hủ t i ế u đúng rồi túc chủ đánh nó đi nó coi thường túc chủ nên mới đánh túc chủ trước đó phần làm a i tính cách của con gỗ lẻm này phiền bỏ mẹ là gì có thêm nội tại khích đều của phiền bỏ mẹ bên trong ma tùng quân càng thêm nóng máu căn bản là lúc con gỗ lẻm kia đánh hắn hắn tuy không bị thương quá nặng nhưng lại thấy bất ngờ không t ạ được đồng thời cũng tức đi lên lợi dụng lúc đó phiền bỏ mẹ đã phân tích ra hành động bất ngờ kia của gỗ lẻm và nói ngay cho ma tùng quân tất nhiên sẽ thêm vài câu khích lệ ma tùng quân là khích lệ không phải khích đều trung pi là con gỗ lẻm này đánh giá ma tùng quân yếu nhất trong ba người theo đó nó sẽ ưu tiên diệt ma tùng quân trước thời gian qua ma tùng quân không nhận thêm được bất kỳ bí kíp võ học nào hết do đó hắn phải tự sáng tạo ra những chiêu thức mới cứ chặt chém mãi cũng không phải là cách hay vì thế hắn đã thử kết hợp phách không thần quyền bằng cách sử dụng trọng kiếm để đánh ra chiêu thức đó kết quả phách không chạm được ra đời sức công phá chẳng những tăng mạnh mà cả tầm chém cũng xa hơn nhưng nhược điểm là chính s á c thấp nhưng với mục tiêu to như con gỗ lẹm kia có đánh lệch xuống dưới thì vẫn chúng người nó được nhược điểm thứ hai của chiêu này chính là tiêu hao thể lực gấp ba lần p h á c không thần quyền p h á c không thần quyền tiêu hao mười điểm thể lực p h á c không chạm tiêu hao tận ba mươi thể lực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 Herzzerk l t c h ạ p tờ n. d e c o l l t c h ạ p t ờ n a id c h ạ p tờ nabot. d e c o l l t c h ạ p t ờ n a id c h ạ p tờ n a t ố t Input hai hít đ è n id t a n c h u y ể n v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l u nangin ba trăm m ư ơ i bốn. Input hai hít đ è n id c h ạ p tờ id v ạ l u hai chín ba t r m hai mươi. Input hai hít đ è n id c h ạ p tờ bénum v ạ l u Input hai hít đ è n id c h ạ p tờ num v ạ l u nangin ba trăm m ư ơ i bốn. d e k o l l t b t n g r ú t đ e k o l l a t a s c e n t e r x s t hai mặt z i tốt ba mươi bảy. b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ lạc bay tên nở b a tên nở ô định i d chạm t ờ hệ giờ chạm t ờ i d s hai chín ba không tám hai không s ở b ẹ n c ờ lạc gỡ liếp hai cong g liếp hai cong n ỉ c ờ lamison x ĩ n s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ lạc b a tên nở b a tên nở info i d chạm t ờ cỡ mẹo c ờ lạc lò cà t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba t r e n g cờ lạc gỡ liếp hai cong g liếp hai cong c m ẹ n s ở b ẹ n bình luận bụt ông Còn, còn, phân, xí, nghe đi chương này, y cơ l hai trăm hai mươi hai chống cự y con gỗ lẻm khổng lồ kia có đường sáng giữa các khớp làm màu đỏ có nghĩa thuộc tính chính của nó là hỏa nếu đỏ đậm thì là nham hòa thì dùng thủy để khắc chế là điều hiển nhiên một trong các đặc tính cơ bản của hệ thủy ngoài cấp nước tạo xương phóng nước với áp suất cao thì còn có thể tạo ra vòng xoáy nước cát chỉ cần điều chỉnh dòng chạy của nước sao cho thích hợp nó sẽ chạy vòng bọc lấy l ư ớ i kiếm nhưng ma tùng quân không thích như thế vì độ chính xác của phách không chạm rất kém nên hắn để ba viên ma tinh thạch xoáy thành ba vòng nước do đó trên l ư ớ i kiếm của hắn xuất hiện ba vòng xoáy nhỏ cũng vì thế mỗi một phách không chạm chém ra sẽ tách kiếm khí làm ba phần uy lực tương đương nhưng lại ngắn hơn lấy số lượng đủ chính xác là được cánh tay bị mất của con gỗ lẹm kia đang dần hồi phục với tốc độ nhanh chóng những mảnh đá ma tùng quân chém nát ra dưới mặt đất đang từ từ bay lên từng viên đá một phát ra ánh hào quang màu đỏ rồi tụ họp về cánh tay đang dần hình thành của g con gỗ lẻm này có khả năng hồi phục rất mạnh nếu không phá hủy hoặc lấy ma tinh thạch ra từ trong người nó thì không có cách nào đánh bại được nó đâu trở về hình thái ban đầu long nguyên giáp hô lên một tiếng cho ma tùng quân biết vốn hắn định đánh một trận với con gỗ lẻm để giãn cân cốt không ngờ nó lại tự đi gây sự với quân ca như thế cũng tốt từ lúc quen biết nhau tới giờ hắn chưa từng thấy ma tùng quân đánh hết sức hầu hết các trận đánh phối hợp với ma tùng quân hay chứng kiến hắn đánh người đều là dùng tiểu xảo thẳng ra là chơi dơ để đi đến chiến thắng với góc nhìn là huynh đệ long nguyên giáp không quan tâm đến cách đánh đó của ma tùng quân miễn sao thắng là được hiện tại hắn chỉ tò mò ma tùng quân đánh hết sức sẽ như thế nào con này phiền q u á đấy đại c ặ t thập phiên bản to đầu h ả ma tùng quân nghe đến khả năng hồi phục liền nhữ mày một cái nhưng nhớ lại vừa nãy rõ là nó đang đánh với long nguyên giáp đúng một cái tự nhiên đánh hắn theo như phiền bỏ mẹ nói con gỗ l ẹ m kia nhận định hắn là kẻ yếu nhất nên d i ệ t trước nghĩ thế trên c h á n ma tùng quân nổi từng từng cọn gân xanh đang yên đang lành bị con giặc này đánh t h ô i thôi sau bao ngày luyện tập hôm nay phải thử thành quả ma tùng quân đủ thông minh để hiểu rằng những trò tiểu xảo của hắn không thể nào có tác dụng với một con gỗ lẻm lớn như vậy được do đó chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới đập nó ra thành cám được thôi dù đang trong tình trạng táo nhưng ma tùng quân vẫn đang suy nghĩ cách để đánh bại nó thời điểm cánh tay của nó gần hồi phục lập tức ma tùng quân canh ngay khớp tay và vai của nó mà chém siêu siêu siêu vô số thủy kiếm khí phóng ra tuy không đánh cùng một chỗ nhưng số lượng kiếm khí lại nhiều chỉ với bảy tam chém ma tùng quân thành công chém rơi cánh tay đó của con gỗ lẻm đây là chém rơi không phải chém nát con gỗ lẻm đau đớn gào lên một tiếng nó dùng cánh tay còn lại đập xuống vị trí ma tùng quân đang đứng với đôi chân chắc khỏe ma tùng quân bật nhảy sang một bên đồng thời xoay người chém ra ba bốn đường phách không chạm bùm bùm bùm âm thanh như pháo nổ vang lên quảng cáo vô số phách không chạm chém trúng ngực và đầu của con gỗ lẻm đẩy lùi nó lại một bước đất đá rơi là trả xuống đất dù thế ma tùng quân vẫn không chém sâu vào được cơ thể của con gỗ lẻm gà bốn tiếng gầm khủng khiếp cất lên khiến cho cả hầm mục rung dậy nhẹ một cái âm thanh lớn đến mức khiến cho đầu hầm mục rung dậy nhẹ một cái âm thanh lớn đến mức khiến cho đầu hóc ma tùng quân choáng váng trong vài giây đ ầ hạt long, long nhấc chân lên đạc thẳng về phía ma tùng quân ng dung kiếm tán thẳng vào đầu gỗ lẻm khiến cho nó bật ngược ra phía sau nó loạn trọn lùi lại vài bước rồi ngã dầm xuống đất một đám gỗ lẻm đứng dưới vì thế cũng chịu số phận tan s á c quân ca không sao chứ long nguyên giáp đỡ chạy đến bên cạnh ma tùng quân hạ để nói cái gì ma tùng quân hạ lên g i to hắn không nghe thấy long nguyên giáp nói gì cả ca có bị thương không long nguyên giáp đặt tay lên vai ma tùng quân hét lớn đi chùa hương không ở đây có chùa hương hạ nói chuyện đó bây giờ làm gì ma tùng quân đ i ế c lòi ra hoàn toàn nghe sai nội dung long nguyên giáp nói hết cách long nguyên giáp đành lấy ra lọ thuốc trị thường đổ thốc vào miệm ma tùng quân sau vài tiếng long long kéo dài trong đầu cuối cùng ma tùng quân cũng có thể nghe thấy được bình thường quân ca nghe rõ không long nguyên giáp lay lay ma tùng quân thêm vài lần được rồi nghe thấy rồi ma tùng quân n g á y n g á y lỗ thai của mình than một tiếng vừa rồi màng nhĩ của hắn muốn rách cả ra trong hầm n g ụ c không gian kín thế này đi nhẹ nói khẽ còn vọng lại âm thanh chứ đừng nói để cho con gỗ l ẹ m khổng lồ kia gầm lên g ự rầm rầm quảng cáo mặt đất rung chấn lên nhẹ nhẹ con gỗ l ẹ m khổng lồ bị đánh đi đang từ từ bỏ dậy nó đang lắp cánh tay cũng bị ma tùng quân đánh rơi ra khi nãy chỉ trong vài ba giây cánh tay của nó đã nối liền trở lại vốn là bị ma tùng quân chém đứt thay vì chém nát nên chỉ cần nó nhặt được tay là có thể kết nối lại được ngay thay vì kết hợp lại từ mảnh vụn để nó cho ta để tránh sang một bên đi bấy giờ ma tùng quân cắm kiếm xuống đất làm động tác bẻ cổ sau đó mặc thêm bộ đồ bảo hộ của yên n h ư ợ c tuyết lên người tổng cộng ma tùng quân mặc đến ba lớp trang phục đầu tiên là bộ giáp chiến bọc toàn thân chỉ c h ứ mỗi vùng chữ tê trên mặt tiếp theo là bộ trang bị ngoại trang trồng bên ngoài để loại bỏ sự cổng kềnh khi mặc giáp cuối cùng là bộ giáp bảo hộ dành cho các tay đua mặc bên ngoài không biết nó có tác dụng trước con gỗ lẹm này không nhưng theo quảng cáo của phiền bỏ mẹ thì bộ bảo hộ này có khả năng loại bỏ hoàn toàn sát thương vật lý lên người chính xác là 90% phần trăm thôi túc chủ nếu con gỗ lẹm kia cần một phần sức mạnh để đập chết túc chủ thì túc chủ vẫn chết như thường ngoài ra chỉ giảm được tác động vật lý nếu tác động bằng phép túc chủ vẫn nhận sát thương như thường đang lúc dầu sôi lửa bóng nhất phiền bỏ mẹ r ộ i nguyên một gáo nước lạnh lên đầu mà tùng quân hắn biết mà biết thể nào cái con phiền bỏ mẹ kia cũng nói quá lên để bán hàng không sao giảm được c h phần trăm cũng là giảm còn hơn là ăn nguyên một đòn chết tươi đã quá quen với sự lừa dối của phiền bỏ mẹ nên ma tùng quân chẳng buồn chửi nó nữa thay vào đó hắn tập trung vào con quái vật trước mắt hơn lúc này ma tùng quân lấy ra hai nút bịt hai bịt kín mưng lỗ thai mình lại đồng thời dặn phiền bỏ mẹ báo cho hắn biết nếu có người đang nói chuyện với hắn vừa chuẩn bị xong cũng là lúc con gỗ lẹm gào lên thêm một lần nữa nó nghĩ chiêu đó sẽ tiếp tục làm choáng ma tùng quân nên nó lập tức đập tay xuống vị trí của hắn công nhận mày ngu thật ma tùng quân cười khinh bị một tiếng ngay tức khắc hắn tung người nhảy sang một bên đồng thời chém ra bốn năm chiêu p h á c không chạm đánh g con gỗ lèm này tuy tay nó rất dễ phá hủy nhưng phần thân của nó đặc biệt cứng cáp rất khó để chém sâu vào nhưng sẽ chả là gì nếu đánh nát hết tứ chi nó nghĩ là làm khi đánh nát được một nửa cánh tay của con gỗ lèm ma tùng quân lại phải chật vật né thêm một vô nữa từ tay còn lại của con gỗ lèm có vẻ như con gỗ lèm không muốn hắn đứng dậy lần thứ hai liên tiếp đánh hụt nó sớm đã há miệng ra bắn một tia năng lượng đỏ khủng bố tia năng lượng đỏ mang theo nhiệt lượng lớn dội chúng người ma tùng quân trong khoảnh khắc ấy ba ngón tay điêu luyện của ma, tùng quân đều lên trên ba viên ma tinh thạch hệ thủy của mình nháy mắt một cái khiên lớn bằng nước chắn trước mặt ma tùng quân quảng cáo vài năm tia năng lượng đâm thẳng vào tấm khí nước trong nháy mắt tạo ra vụ nổ hơi nước vì thay đổi nhiệt độ xung quanh quá đột ngột nên sóng xung kích vì thế cũng sinh ra long nguyên giáp đứng quanh tay lùi lại một bước dùng chân lùi làm trụ ngang nhiên chống lại sóng xung kích kia vụ va chạm không những tạo ra sóng xung kích còn gây ra cả x ư ơ n g mù lẫn bụi b ẩ n trong thoáng chốc bây giờ x ư ơ n g mù còn chưa kịp tan thì đã có vô số thủy kiếm khí của ma tùng quân lao ra vô số kiếm khí dồn dập đánh chung cánh tay còn lại của con gỗ lèm trong dây lát cánh tay còn lại cũng bị chả nước vẫn chưa dừng lại ở đó Kiếm khí vẫn tiếp vẫn t ụ cộng lao ra r từ t dồn g cũng nhờ những sương mụ, kiếm mụ nhờ khí đợt đó, xương mũ từ từ bốn kích, kích lần số c ậ n g dồn tối đa đạt bốn mươi tám mươi bốn tốc độ tấn công khi đánh chúng kẻ địch từ đòn đánh thứ nhì trở đi cộng dồn mười lần số cộng dồn đã đạt một trăm bốn mươi tốc độ mỗi một kiếm chém lên sẽ tạo ra ba đường thủy kiếm khí hiện tại hai giây ma tùng quân chém được năm lần mỗi đường kiếm khí sẽ phân ra làm ba tức hai giây hắn sẽ chém ra được mười lăm đường thủy kiếm khí con gỗ lẻm kia có khả năng hồi phục nhưng với tốc độ chém điên cuồng của ma tùng quân lớp đá trên người nó đang không ngừng bị bà mòn v à lại nơi ma tùng quân đang nhắm đến chính là hai chân của nó chặt đứt chân của nó xong mới dã nát người nó được ha ha ha chống c ự đi chống c ự tao xem ma tùng quân vừa thở hồng hộp vừa đánh hắn như kẻ điên phát tiết khiến cho long nguyên giáp cũng phải lắc đầu rừng huyết phong đâu tên ma cà rồng với gỗ lìn đâu hết rồi b â y giờ long nguyên giáp mới có thời gian ngó lại đằng sau không ngờ hắn chẳng thấy một hai d id ạt chạm tờ google bộ t ổ n ạ lin center xì、si、thai mặt dìn bộ tổn một ư ơ i tờ ít mặt dìn tốt một mươi tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ ít mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì、si、thai mặt bốn trăm t i ít a dc、si、thai mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không có xài star còn có xài n hờ giờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ nà ít chạm tờ nà bọt đ Input: Id chạm tơ na id chạm tơ na tốt Input hai hít đ è n id c e n t r u y ể n vạ l ũ taban hút sẽ thai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id vạ l ũ u năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id chạm tờ id vạ l ũ u hai mươi chín ba n h ì n tám t hai m ộ t Input hai hít đ è n id chạm tờ bê n ù m vạ l ũ Input hai hít đ è n id chạm tờ num vạ l ũ năm nghìn ba trăm mười bốn Deke l ạ t b t n g rút d e c e lạc tê xen t e r xì hai mặt di tốt ba mươi gợi Bưu tông t hai bụ tông c ờ lạc btn btn ổn định id chạm t ờ hệ giờ chạm t ờ i d hai mươi chín ba t r ă n h tám hai một sợ b ẹ n c ờ lạc g l ị p hay quân g l ị p hay quân i s cỡ lamison x i n sợ b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ư t ổ n g bưu tông t hai bụ tông c ờ lạc btn btn info id chạm t ờ cỡ men m ô c ờ lạc lò c a t h i hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren giết c ờ lạc g l ị p hay quân g l ị p hay quân cỡ men m sợ b ẹ n bình luận b ư t ổ n g chương cờ l hai trăm hai mươi ba tương lai chẳng lẽ hai tên kia đưa huyết phong lên tầng trên chị thương không huyết phong làm sao dễ bị thương như vậy được tự hỏi không có kết quả long nguyên giáp cũng mặc kệ chuyện quan trọng nhất hiện tại vẫn là xem trận chiến của ma tùng quân và con gỗ lẻm kia hộp hộp lúc này ma tùng quân thở hồng hộc như châu hắn cắm trọng kiếm lên ngực con gỗ lẻm tứ chi của con gỗ l ẻ m đã bị ma tùng quân chặt đi nó chỉ còn mỗi cái đầu để tấn công vì thế thi thoảng vẫn co vài tia năng lượng bắn lung tung khắp nơi do cơ thể thiếu hụt các chi nên nó khó có thể điều chỉnh để bắn trúng được ma tùng quân vì có đầu góc c h ầ m phát triển nó còn bị ma tùng quân khiêu khích nên bỏ mặc luôn cả việc hồi phục tứ chi của mình gần thế này ma tùng quân không thể nào dùng phách không chạm được nữa hắn trực tiếp dùng trọng kiếm đập lên người nó cảm thấy chưa đủ lực ma tùng quân tháo ba viên ma tinh thạch hệ thủy ra gắn ba viên hệ thổ vào để tăng trọng lượng kiếm lên gấp ba lần ken ken ken ken âm thanh kim loại va chạm vang lên rồn rộn ở đây trọng lượng lại không phải là vấn đề chính dù đánh cách mây cũng không thể đào sâu quá nửa mét vào trong ngực của con gỗ lèm hắn đánh vào cả các khớp phát sáng trên người nó nhưng cũng không ă n thua phần thân của con quái vật này được làm từ gì vậy gà bốn con gỗ lèm gầm lên một lần nữa nó biết mình không thể nào tấn công được ma tùng quân với tình trạng này nên nó dồn toàn bộ sức mạnh về một phía tập trung hồi phục cánh tay phải trước tiên nhận ra điều đó ma tùng quân đứng dậy dùng phách không chạm chém nát luôn phần đang hồi phục sau đó hắn lấy hai cây cuốc trong người ra nếu dùng kiếm trạc không nát chỉ có thể dùng cuốc chuyên dụng cho khai khoáng ken ken ken kết quả chỉ sau ba bốn lần bổ mấy cây quốc liền gây ra làm đôi tức mình ma tùng quân ném phần quốc còn lại sang bên hắn tiếp tục lôi ra một đống bùn mìn đặt ngay ngắn trên người con gỗ l ẹ m rồi lập tức rút chốt một trái ra chỉ trong nhảy mắt ma tùng quân nhảy khỏi người con gỗ l ẹ m hắn trốn ngay bên hông nó để né tránh vụ nổ đúng chín âm thanh khủng khiếp phát ra khiến cho cả hầm n g ụ c dung chuyển nhẹ và i nhịp đất bụi trên trần không ngừng rơi xuống khi khói bụi còn chưa kịp lắng long nguyên giáp đã nghe thấy âm thanh kim loại vang lên liên tục quảng cáo mẹ nó cứng quá quân ca dừng lại đi sức công kích của ca không đủ đâu để nó cho đệ long nguyên giáp đứng đằng x suốt từ nay đến giờ chém không biết bao nhiêu nhát ma tùng quân sớm đã phát tiết xong rồi nghe long nguyên giáp nói thế hắn liền nhảy xuống khỏi cơ thể của con gỗ lẻm bản thân ma tùng quân có t r u n g điểm yếu với đ ạ i các thầy chính là sát thương gây ra quá kém nhìn đi nhìn lại hắn chỉ có mỗi một chiêu phách không thần quyền biến tướng thành phách không chạm mà đã phách không thì không thể đánh cận chiến được vốn định nhảy xuống dưới dùng phách không chạm vào nát người con gỗ lẻm từ bên hông nhưng hắn nhớ lại mấy nhát phách không chạm lúc n ã y hoàn toàn không cắt quá sâu vào trong cơ thể của nó nên đành nghe theo long nguyên giáp nhảy trở ra ma tùng quân đáp xuống bên cạnh long nguyên giáp với vẻ mặt thất vọng về bản thân. vừa rồi đánh b ù n con quái vật số lượng đó đủ nổ ra một cái hô lớn nếu ở bên ngoài thế mà chỉ làm cho con gỗ l ẹ m đó nước mẹ một chút chỉ vài giây sau nó hồi phục trở lại không phải do ca yếu đâu là do thứ hình thành ra con gỗ l ẹ m này không phải là đất đá bình thường long nguyên giáp v ố t cằm nói không phải đất đá thì là gì ma tùng quân hỏi một tiếng hắn trông thấy con gỗ l ẹ m đang hồi phục trở lại lần này hắn mặc kệ đánh không lại để cho long nguyên giáp đánh cho rồi cứng đầu làm gì điểm yếu của hắn hiện tại chính là thiếu sát thương là kim loại hỏa thiết bạch thạch loại đá này được sinh ra bên trong mỏ ma tinh thạch hệ hỏa Chẳng chắc những rắn một à là khả năng chịu nhiệt thợ năng cũng rèn cao được các rất xem m trong những loại đã khó thành vũ khí nhất. Một khi thành, tính rất Một rèn rèn loại cao. những kháng dẫn khó khí khi khí lửa lửa đã đó có tính kháng lửa và vũ vũ bên giải thích cho ma tùng quân một bên long nguyên giáp cầm vũ khí trên tay cơ thể hắn bấy giờ bước lên ngọn lửa lam ngọc kèm theo các tia sấm màu l a m chạy dọc quanh người lạch cạch vì không có ma tùng quân quay phá con gỗ lẻm chỉ mất khoảng mười giây để hồi phục trở lại bình thường nó từ từ đứng dậy xoay đầu nhìn ma tùng quân và long nguyên giáp con gỗ lẻm này không có mắt hốc mắt của nó chỉ là hai tia sáng màu đỏ vô hồn như bóng đèn hỏa lôi cùng điệp long nguyên giáp lẩm bẩm m ộ t câu lửa và xét lan ra thanh trọng kiếm của hắn vác kiếm sau vai bấy giờ hai mắt long nguyên giáp nhắm nhìn lại toàn thân hắn bấy giờ xuất hiện những cánh bướng trong suốt màu lăng ngọc trông chúng đẹp đến mê ly quảng cáo cùng lúc con gỗ lẹm bắt đầu há miệng ra nó vẫn dùng chiêu cũ một quả cầu năng lượng lớn được tích trước miệng của nó ma tùng quân có thể thấy được mờ mờ hình ảnh của vòng tròn ma thuật đâu đó ở trong miệng con gỗ lẹm q u n ca tốt nhất ca nên chọn hướng đi trong tương lai cho ca đi đấu sĩ đỡ đòn hoặc là đấu sĩ g lời v ừ a dứt long nguyên giáp biến mất tại chỗ ngay vị trí hàn đ ứng mặt đất nước tóa ra như mạng nện khiến cho chỗ đứng của ma tùng quân cũng bị lún theo nửa k h ắ c sau một tiếng động lớn vang lên cùng lúc với ánh sáng chói lóa bao trùm cả hầm ngục v n h năm tiếp đó là chuỗi âm thanh ma sát kéo dài trước mắt ma tùng quân nửa thân trên của con gỗ lẹm bắt đầu trượt xuống khỏi cơ thể của nó từ từ đổ dầm xuống đất làm cho mặt đất rung nhẹ lên một cái tại sao một nhát chém lại có thể gây ra âm thanh lớn như thế được khói bùi lắng đi sau vài giây hình ảnh long nguyên giáp mắc kẹt trên vách hầm n g ụ hiện ra trước mắt ma tùng quân mặt ma tùng quân được ra. hình tượng long nguyên giáp trong mắt hắn hoàn toàn sụp đổ không nó đã sụp đổ từ lâu rồi giờ thì hắn đã hiểu vì sao có cái âm thanh chấn động lớn kia rồi phóng nhanh quá d ừ n g không kịp bốn vậy đệ là đấu sĩ nhưng lại thích chiến đấu là lướt giống như sát thủ ma tùng quân nhìn long nguyên giáp ngạc nhiên hỏi bấy giờ hai người đang đi thu gom lại bãi chiến trường cả hai dường như quên luôn cả sự tồn tại của hết u y phong và đi gọ gì bố gì, tất nhiên cả con gỗ lìn hồng kia nữa ba tên đó biến đâu mất mà hai người này không hề quan tâm tìm kiếm không phải là thích mà là long gia nhà đệ vốn từng là gia tộc sát thủ ít nhiều đệ cũng bị ảnh hưởng thực ra đệ có hai phong cách chiến đấu đấu sĩ gây sát thương theo thời gian và sát thủ có thể gọi đệ là đấu sĩ sát thủ cũng được long nguyên giáp giải thích tuy nói là bản thân có hai phong cách chiến đấu phong cách hắn vừa thể hiện ra vừa rồi chính là chiến đấu theo kiểu sát thủ dùng đòn nhanh và dứt điểm trong n g a y mắt vào lúc chiến đấu bình thường không dùng đến ma lực của bản thân long nguyên giáp thường đánh chay bằng vật lý long nguyên giáp vẫn còn một phong cách chiến đấu nữa là đấu sĩ đỡ đòn toàn diện trong trạng thái đó hắn khó có thể gây được sát thương tuy nhiên quấy dối thì vẫn được trạng thái chiến đấu nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng còn về ma tùng quân Hắn n g i ố do đó ma tùng quân phải chọn ra phong cách chiến đấu chính của bản thân là đấu sĩ chịu đòn hoặc đấu sĩ gây sát thương theo thời gian ma tùng quân cũng có thiên hướng là đấu sĩ gây sát thương theo thời gian nhưng hắn lại không có khả năng dứt điểm nên hoàn toàn không được xếp vào lớp này quảng cáo có thể nói trong ba người ma tùng quân huyết phong và đại ca thầy thì huyết phong chính là người toàn diện nhất vừa có khả năng chịu đòn vừa có khả năng gây sát thương và có cả tốc độ di chuyển cao đại cặt thực thì có cơ thể bất tử nửa mùa càng về sau càng chứng tỏ khả năng chịu đòn rất c h â u b ò trong cơ thể gây gò kia cuối cùng là ma tùng quân nửa mạc nửa mỡ chỗ nào cũng vừa phải không đâu vào đâu nhưng nói đi cũng phải nói lại ma tùng quân vừa mới biết chiến đấu vào khoảng ba bốn tháng đổ lại đây trước đó hắn vẫn là người bình thường không phải con lò võ giống huyết phong cũng không phải là giang hồ giống đại cặt thấy để được như hôm nay thì đúng là kỳ tích đối với kẻ cứng đầu không chịu thay đổi như ma tùng quân vậy đệ có đệ không có ca phải tự tìm phong cách chiến đấu và khả năng của ca đã rất khác biệt với đệ cũng khác so với phần còn lại của thế giới chỉ có đội hủ tiếu của ca tự thân vận động tìm ra điểm mạnh và điểm yếu riêng đệ chỉ đóng góp ý kiến với tư cách là người đứng ngoài chưa đợi cho ma tùng quân nói long nguyên giáp đã trực tiếp từ chối hắn biết ma tùng quân muốn hỏi cái gì chắc hẳn là muốn hắn có cách nào để gây sát thương dứt điểm hay không long nguyên giáp biết trả lời câu hỏi này thế này nên nhất quyết từ chối tử ta hiểu rồi cảm ơn đệ nếu không có trận chiến hôm nay quả thật ta không biết điểm yếu mình nằm ở đâu ma tùng quân thở dài nói dọn dẹp xong xung quanh ma tùng quân mới thấy thiếu thiếu cái gì đó huyết phong đâu ma tùng quân thốt lên đệ không thấy nó từ lúc n a y rồi long nguyên giáp lắc đầu nói huyết phong đi gõ dị bùa di và gỗ lìn hồng h đã rơi xuống tầng ngục gần nằm giữa tầng bốn và năm hiện tại không có đường vào túc chủ chỉ có thể đợi bọn họ tự thoát khỏi đó huyết phong hiện tại vẫn an toàn túc chủ đừng lo âm thanh của phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu ma tùng quân tiếp đó phiền bỏ mẹ chiếu lại cảnh đi gõ dị bùa dị đang dịu huyết phong đứng dậy thì đột nhiên dưới chân xuất hiện một cái hô lớn làm cho hai người bọn họ lọt xuống dưới gỗ l ì n h ồ n g vốn thoát được một kiếp nhưng do ma tùng quân đánh nhau với gỗ lẻm khổng lồ đã làm một cục đá văng trúng đầu gỗ l ì n h ồ n g khiến cho nó loạn t r ọ n rồi té cắm đầu xuống hố sau khi gỗ l ì n rơi xuống miệng hố cũng đóng lại đi id à chạm tờ google bộ tổng a l ị n h center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ lật tạt hệ bờ lạ mgs g c một trăm hai mươi ba trần d ư m xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không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 bù tổng cơ lạc btn btn sụp x e t ổ cơ lạc d ẹ o bọn Xe và sở sở bị ác tét vạn vỏi và, sợ dài c h ị ẩn vạn y cờ lạc gờ liếp hạch cồn gờ liếp hạch cồn h ỷ phân sĩ nghe ẩu đi ổ t r ư ơ n g này y cờ lạc gờ liếp hạch cồn gờ liếp hạch cồn bùn hòn y bù tổng chương hai trăm hai mươi bốn không máu không đánh cứu mạng bốn a ba dầm cứu ta nữa dầm không đánh được thì ra đằng kia đứng đi các người cứ đứng sau lưng ta làm gì vướng tay vướng chân có biết không trong màn đêm giọng nói bực bội của huyết phong phát ra không biết đây là lần thứ bao nhiêu huyết phong phải cứu hai tên vô dụng kia bị long nguyên giáp phong bế gộ l ì n h hồng một tên mặt trắng vô dụng không có máu thì không đánh nhau được lại có thể loại này trên đời nữa cảm nhận sau lưng có nguy hiểm huyết phong xoay người tạt ngang một ước đ á văng một lúc bốn năm cái đầu điều đáng nói ở đây chính là những thân ả n h chiến đấu với huyết phong dù đã mất đầu nhưng chúng vẫn có thể lao đến tấn công hắn tức mình huyết phong cho mỗi thân s ắ c không đầu kia một đ ấm lực tác động cực mạnh khiến cho những thân s ắ c kia vỡ nát ra thành từng mảnh là một cái là không hề có máu phun ra còn đánh đến bao giờ nữa các ngươi có tìm được hay không hay để ta tìm huyết phong thốt lên dứt lời xung quanh hắn xuất hiện thêm vài chục thân thân ảnh nữa lần này hắn đã ngang nhau chúng thay vì đá vào đầu khiến cho cơ thể những thân ảnh đó nát ra thành m ả n h vụn liên tục tung ra hàng chục cú đá với đủ mọi tư thế khác nhau âm thanh xương gãy rụt vang lên r ồ n r ậ p như thể xương của những thân ảnh kia đều mục hết từ lâu này ta vừa mới cứu ngươi một mạng ít ra cũng phải làm chút gì đó đi chứ đi gõ gì bộ gì bức xúc nói ngươi kéo ta xuống dưới này thì có cô, cô. nói rồi huyết phong đạp lên mấy khúc xương trắng ở dưới đất đúng vậy là mấy khúc xương trắng những thân ảnh mà hắn đấm nhau từ nay đến giờ chúng không phải là người chúng là những bộ xương người biết di、chuyển. hiện tại huyết phong đang i ể m trợ cho đi gõ dị bồ dị và gỗ lẻm hồng tìm cái gì đó trong hầm n g ụ c này căn bản huyết phong không hiểu là hai tên đó đang tìm cái gì nên chỉ có thể vừa đánh vừa bảo vệ họ đang đứng cùng nhau đột nhiên đi gõ dị bồ dị hóa thành cái bóng lặn xuống đất quảng cáo tìm ra rồi hắn hét lên nghe theo tiếng gọi huyết phong phi mình lao tới trên đường đi hắn đánh ngã vô số những bộ xương biết đi người ở đâu ở đây nhiều ưu nét quá ta không thấy huyết phong hét lên trong hầm mục âm thanh vọng đi khắp nơi đến cả huyết phong cũng khó mà xác định được phương hướng chính xác là ở mỹ h không phải u nét đi gõ dị bồ dị vọng lại đi theo ta hắn ở đằng kia k i a dưới chân đột nhiên vang lên tiếng nói khẳng khản gỗ lìn hồng không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh huyết phong nó lập tức nắm lấy áo huyết phong kéo đi về phía của đi g ò dị bùa dị l ộ cột giải quyết nốt t ậ n nghi ẩu xung quanh huyết phong được gỗ lìn hồng dẫn vào một hang động nhỏ đến mức hắn phải túi thấp đầu mới đi vào được nhờ có kính đi đêm nên hắn có thể nhìn rõ ràng được trong bóng tối đây là một cái hang cụt đi g ò dị bùa dị thấy huyết phong vừa tới liền chỉ vào một cái lỗ nhỏ rồi nói sau bức tường này là căn phòng chính của tầng hầm n à y trong đó có một con quái vật mà ta không thể nào đánh được nó một khi phá vỡ bức t n g ư ơ i phải đánh bại cái thứ chết dẫn bên trong nếu không tất cả đều sẽ chết chúng ta không có đường rời khỏi đây đâu đi gõ dị bồ dị nói với sắc mặt nghiêm túc nghe t h ế huyết phong thở hắt ra một tiếng đôi mắt trở nên sắc lẹm nhìn chằm chằm lấy đi gõ dị bồ dị hỏi với chất giọng trầm unz là thứ gì con quái vật trong k i a chính là thứ đã sinh ra unz ngoài kia đúng không là ợn nhi ẩu n g ư ơ i phát t â m sai tổ ợn nhi ẩu của người đấy e hèm vấn đề chính trong căn phòng k i a chính là kẻ thao thúng đám ợn n i ẩu ngoài này người phải giết được hắn khác với lũ ợn n i ẩu đu bám kẻ tạo ra chúng rất mạnh không chỉ thế bên cạnh kẻ đó còn có những hộ vệ ợ、er、nhi ẩu mang sức chiến đấu cao quảng cáo trong khoảng thời gian ngắn đi gọ gì bộ gì giải thích sơ qua cho huyết phong vệ ợ、er、nhi ẩu có thể nói ợ、er、nhi ẩu là ma vật được tạo ra bởi ma pháp sư ợ、er、nhi ẩu được hồi sinh từ sát chết chúng có khả năng bất tử nếu chỉ diệt bằng cách thông thường muốn giết hẳn ợ nhi ẩ phải đánh tan sát chúng hoặc phế bỏ ma thuật đa nghiệm lên chúng bất tử của đám ợ、er、nhi ẩu lâu la bên ngoài khá giống với bất tử nửa mùa của đại c á thầy nhưng khác ở chỗ là khả năng hồi phục của chúng rất kém khi bị thương như mất đầu tay chân thậm chí là nửa thân chúng vẫn có thể hoạt động được nhưng để t r khá khá lại. Lại, ở về h ì n h d ợn nghi h âu thống linh nhau,、so、chính p c h là ợn nghi các phận l âu thuật sĩ loại l ợn nghi âu này rất giỏi dùng ma thuật thậm chí là tạo ra các ợn nghi âu cấp thấp ê nhi ở thuật sĩ chính là ờ nhi ở thông x o á i sức mạnh vượt trội hơn ờ nhi ở thuật sĩ sở trường có thể ma thuật hoặc vật lý cuối cùng chính là ờ nhi ở đã tạo ra chúng ờ nhi ở chúa tể ngay từ đầu ờ nhi ở chúa tể chưa chắc đã là ờ nhi ở từ xưa đến nay thường có các trường hợp ờ nhi ở ngoài tự nhiên từ cấp thông x o á i trở xuống nhưng ờ nhi ở chúa tể hầu hết là do các sinh vật bậc cao như con người sinh ra có rất nhiều người mang c h nhận với cuộc sống hiện tại bị ám ảnh bởi trường sinh bất tử nên tự biến bản thân thành một sát sống để sống qua nhiều đời thường thì các gợi nghĩa chúa tể rất thông thái có những ợ nghĩa chúa tể không tạo ra đội quân s á t sống cho riêng mình thì họ luôn được xem là các gợi nghĩa ẩu thông thái những ợ nghĩa thông thái khá thân thiện với con người mục đích sống của họ chỉ là nghiên cứu và nghiên cứu mà thôi thường thì ợ nghĩa ẩu được tạo ra bằng ma thuật hắc cám trong số các loại ma thuật thì trường phái ma thuật hắc cám là rộng lớn và đa dạng nhất trong tất cả các trường phái để giết được gợi nghĩa ẩu bình thường chỉ cần ta đánh tan nát cơ thể của chúng thì chúng chắc chắn sẽ chết có những ma pháp sư sở hữu con mắt đặc biệt có thể nhìn thấy được điểm yếu của các gợi nghĩa ẩu cấp khiến cho chúng triệt để chết đi một cách nữa chính là giải quyết kẻ tạo ra chúng cũng như các sinh linh dùng ma thuật hát đám khắc chế của chúng chính là ma thuật hệ quang tuy nhiên ma thuật hệ quang quá yếu thì khó có thể làm cho ẩ ợ n g h ở cấp cao bị thương được un đét n g ư ờ i nói là sát sống thì nói là sát sống đi un với t r ả đét nếu ma thuật hệ quang ngươi đánh được nó thì ta đánh nó kiểu gì huyết phong gãi đầu nói ngươi rất c h â u mà đúng không đánh đến khi nào nó không thể hồi phục được nữa thì ngươi thắng đi gõ gì bù gì thản nhiên nói cụ thể đến bao giờ huyết phong h i p mắt lại đầy nghi ngờ g ỡ n ngươi chút thôi thực tế bên trong cơ thể của hợ cao cấp luôn có lo năng lượng chỉ cần ngươi phá nát được lõi năng lượng đó thì ngươi chiến thắng ta nói trước không hề dễ để phá được lõi năng lượng của một ân y ở cấp cao đâu nếu chỉ chăm chăm mục đích vào đó ngươi sẽ chết trước khi chạm tới được chúng đi gõ dị bồ dì nói rất là ngưng trọng quảng cáo mà k h o a n đã trước đó ta tưởng ngươi là kẻ rất khó chơi từ đầu tới giờ chưa thấy ngươi ra tay lần nào có âm mưu gì đúng không lúc này huyết phong mang theo ánh mắt nghi ngờ giống hệt như ma tùng quân để nhìn đi gõ dị b ù dì như chạm phải nỗi đau thầm kín mặt đi gõ dị bồ dì đỏ lên hắn gái đầu nói tộc mà cả rồng chúng ta có một điểm yếu không có máu không đánh được thực ra là chỉ ma cà rồng từ cấp độ của ta trở xuống ta vẫn chưa vượt qua được cấp độ này nói đến đây đôi mắt của hắn sáng rực lên màu đỏ khiến cho cơ thể huyết phong căng cứng trở lại mặt mũi đỏ hừng cả lên tay của huyết phong bấy giờ tự cử động tay hắn từ từ đưa lên đầu để gãi giống hệ hành động của đỉ gò dị bù a dị đang làm trong khoảnh khắc ngạc như đó huyết phong gồng mình để lấy lại quyền kiểm soát nhưng chẳng hiểu vì sao hắn thoát khỏi khống chế ngay khi vừa dùng sức nên khiến cho nắm đấm trên tay tự đấm lên trên trần hang động dầm ba một trong những khả năng của ma cà rồng chúng ta khiến cho bao chủng tộc e sợ chính là khiến máu huyết phong người là kẻ rất mạnh t dù đã nghe giải thích như thế huyết phong vẫn đề phòng đi gọi dị bồ dì hắn tuy là ngất thật nhưng mẹ và quân ca đã dặn ra ngoài tuyệt đối không nên vội tin tưởng bất kỳ ai cũng không nên quá nghi ngờ bất kỳ ai dù hắn không hiểu t h ò lắm nhưng biết rằng cái tên đi gọi dị bồ dì này đang lợi dụng hắn để chiến đấu như thế cũng được chỉ cần đề phòng hắn là được là một người thích chiến đấu huyết phong chẳng quan tâm đến mấy trò tiểu x ả o của đi gò dị bồ g ì nếu như hắn ta muốn đánh huyết phong sẵn sàng tiếp đón sau khi diện xong con quái vật bên kia tường nghĩ rồi hắn một c ư ớ c đạp tung bức tường đá bước vào một căn phòng sáng t r ư n g huyết phong hiên ngang bước tới đi id at chạm tờ google bộ t ổ m g a lít center xì thay mặt dìn bộ t ổ m mười tờ ít mặt dìn t ố t mười tờ ít đi cờ lạt tạt c ầ n t a i n ơ đi cờ lạt tạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ l ậ cờ lạt tạt hệ bờ lạ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 Đi c ờ l t the t h center. The center is the s m ặ t d e c n t e The center is t ờ e t e r t h n t e r is the t ổ n g the c e n t e t h n t c e n t t h n t e r i n t t h n t e r is the c n t e h e c is c h ạ c t ờ is h e c c is h e c n t e r h e c n t e is the c e n t h e c e n s ở h ẹ n t e r t center is the c e h e center i h e c n t e r The c e n is c e n n t e r is the center. t n is the n t e r t h n is the n t e r The t is the n t e r The n t e r the n g e r The n t e r is t h n t e The c e n t e c e n t t h c e n t t h n t t n t i t n t e is c n t e h e c t e is c e n t h e c n t e center. The c e n t c e n t e h e center is the n t e r The c e n t r is t c n t e r h e c e n t r is the c e n t h e c e n t the center. The c e n center. The c e n t e s the c e n t c e n t n s the n t e n h e c e n t e t h n t chương cờ l hai trăm hai mươi lăm bùng tay căn phòng được thiết kế tối giản bức tường xung quanh được làm bằng đá nguyên khối chúng xếp lên với nhau thành tường rất kiên cố khi huyết phong đạp vỡ bức tường của hang động thì hắn phát hiện mình ở căn phòng như vậy bất quá đây không phải là một căn phòng bởi dưới chân hắn là một biển lửa một bước nữa hắn sẽ xuống địa mục khói bốc lên nghi ngút nhưng tất cả đều bị hút lên trên nhưng thay vì leo lên trên thì huyết phong lại nhảy thẳng xuống biển lửa dưới chân mình với chấp nghiệm trong đầu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục hắn đáp xuống dưới rồi ngay lập tức lao đi như thể đã biết do ở dưới biển lửa là cái gì chừng nửa phút sau huyết phong lao ra khỏi đấy đáp vào một tấm thảm lớn trên người hắn thế mà không xuất hiện một vết bỏng nào phải chăng chỉ có làn da đỏ ừng lên không biết là do ánh lửa rọi lại hay do lửa đốt đến đỏ n g o i đầu nhìn lại huyết phong đứng hình mấy vài dây đồng từ mắt của hắn từ từ gián ra như thể vừa chứng kiến chuyện gì đó rất là vô lý nơi hắn vừa b không phải là hố lửa hay biển lửa gì cả mà nó chỉ là một cái lò sưởi lò sưởi khổng lồ lò sưởi ấy khiến hắn trông như một con bọ nhỏ vừa mới nhảy khỏi cái lò sưởi khổng lồ hắn phải mất vài giây mới chấn t ĩ n h được đồng thời trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm một cái thật may mắn khi quân ca không lọt vào đây cùng hắn nếu không ca ấy sẽ gặp nguy hiểm mất trong lòng huyết phong thực sự nghĩ như vậy bởi hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ khi vừa mới nhảy ra khỏi lò sưởi kia rồi trước mặt hắn có chiếc ghế bập bên khổng lồ cao đến mấy chục mét trên ghế cũng có một người khổng lồ đang ngồi đó không rõ là nam hay nữ huyết phong chỉ thấy người đó đang đan bài. Đan một tấm vải ảo gì đó. không gian trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết huyết phong đưa bản thân vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu tuyệt đối hắn không biết mình phải đấu với sinh vật mạnh đến cỡ nào hắn chỉ biết mình sẽ chết nếu dám lơ là ở đây hắn không thể chết ở chỗ quái quỷ này được thù còn chưa trả sống chết của mẹ không rõ đến kẻ thù còn chưa tìm được tuyệt đối không thể lùi bước ở đây để lấn át n ộ i sợ hai thầm kín trong lòng mình huyết phong luôn nhớ lại mối thù mất cha mất mẹ để lấy lại sự bình tĩnh hắn đã mất hết tất cả hắn sống chỉ với một mục đích duy nhất quảng cáo không đột nhiên huyết phong hét lên một tiếng trong đầu hắn hiện ra gương mặt của yên ngược đan và yên ngược tuyết tiếp đó mùi h ư ơ n g hủ tiếu quen thuộc xe hủ tiếu của xuất hiện trong trí óc hắn bóng lưng cẳng tủi quen thuộc của ma tùng quân tiếng đúa đập quen t a i của lưu béo phải rồi hắn không phải s còn bọn họ còn gia đình thứ hai của hắn nữa cộp cộp cộp cộp đúng lúc này lại có âm thanh bước dần đều từ màn đêm phía xa vọng lại tiếng bước chân ấy như thể nói lên chủ nhân của nó đang đi gốc chắc hẳn là một người phụ nữ nhưng mà huyết phong ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh khổng lồ trước mặt hắn kia người khổng lồ vẫn ngồi đó đang bãi vậy âm thanh phát ra từ đâu ban nay hắn hét lên thế mà người khổng lồ kia không hề phản ứng một chút nào con người thật ngạc nhiên làm sao con người lại có thể mau chóng thoát khỏi huyễn thuật của ta giọng nói quyến rũ vang lên từ xa âm thanh tiếp như đang muốn kêu gọi huyết phong đi về phía đó thay vì đi theo huyết phong k h a cắn môi đến chảy máu để lấy lại sự bình tĩnh ban nay trong đầu hắn xuất hiện vô số suy nghĩ tiêu cực thì ra là do người đàn bà trong bóng đêm kia dở trò bóng t ố i ở căn phòng này rất kỳ lạ dù có kính đi đêm của ma tùng quân nhưng huyết phong không tài nào thấy rõ được công dụng của kính nhìn đêm hoàn toàn vô dụng trong đây trước mắt hắn ngoài ánh sáng hưu hắt từ lò sưởi khổng lồ sau lưng ra thì chỉ có màn đêm tĩnh mịch đến vô tận phía trước cảm thấy nơi này có vấn đề huyết phong quyết định nhắm mắt lại quân ca từng nói không có màn đêm nào có thể chặt được tầm nhìn của mắt kính này trừ phi đó không phải là màn đêm tức nói đến ma thuật hát á m hoặc những lo thứ chắn tầm nhìn chúng ta chính là huyễn thuật quân ca từng nói với ta đừng để cái nghệ thuật ánh trăng lừa dối đánh lừa thực tại trước mắt nếu ta không thể tin vào mắt của mình chỉ còn một cách để ta tin nói rồi huyết phong siết chặt nắm đấm lại cơ thể hắn buốc lên vô số khí nóng tim của hắn đập nhanh hơn bình thường khiến cho da thịt hắn đỏ lên như trái cả thập nhị huyền môn công nhị vị huyệt bất d i ệ t mở bốn quảng cáo l ờ i vừa dứt huyết phong g ậ p người xuống trực tiếp đấm một quyền với lực đạo khủng khiếp xuống mặt đất cú đấm của hắm dường như vượt qua cả tốc độ âm thanh trước khi đấm chạm chúng sàn nhà có một màn xương trắng bao phủ nắm đấm hắm lại trong n g á y mắt đó mặt đất dậy sóng trung tâm chính là vị trí của huyết phong những khối đất cách nhau ra thi nhau hình thành các vết nứt như m ạ n g nện cảm thấy một đấm vẫn chưa vừa lỏng huyết phong đứng thẳng người dậy hai tay co lại tối đa rồi cùng lúc đấm xuống với toàn bộ sức bình sinh của mình cú đấm đó khiến cho toàn bộ không gian xung quanh vỡ nát ra như gương hình ảnh căn phòng khổng lồ cùng người khổng lồ ngồi trên ghế bập bên cứ thế biến mất cả cái lò sưởi khổng lồ sau lưng huyết phong cũng vậy thay vào đó sau lưng hắn là một cái bếp lò lớn, lớn ở đây là lớn vừa sức con người bếp lò đó chỉ to bằng nửa cái xe hủ tiếu của ma tùng q â n bấy giờ huyết phong đ hắn từ từ tháo mắt kính xuống đôi mắt của hắn vẫn nhắm tịt lại nắm đấm trên tay hắn bắt đầu dì máu h i ệ n nhiên hai quyển vừa đấm ra ban nay đã gây tổn thương ít nhiều đến hắn trước mặt huyết phong có một thân ảnh là lướt đứng ở nơi đó từ vóc d á n g cho thấy đó là nữ nhân nhưng ở cái thời điểm huyết phong đột ngột mở mắt to ra hắn tung một quyển đấm thẳng vào mặt đối phương có điều phản xạ của đối phương nhanh hơn nghiêng mình né tránh đồng thời giữ lấy cổ tay của huyết phong rồi túi người sát đất tung cất hướng thẳng vào cầm hắn b ụ huyết phong chụp được cổ chân đối phương trước khi để cho góp g à y nhọn như mũi tên kia chạm lên cầm mình chân tung ra suốt một c ư ớ c thẳng vào mặt đối phương đối phương cũng có khả năng cận chiến thường thừa ả ta dùng tủi t r ò c h ặ n lại cú sút của huyết phong lợi dụng lực sút cực mạnh của hắn mà ả ta dùng đó là điểm tựa để vùng thoát ra khỏi tên cục tính to con kia nói thì nhanh nhưng thực tế diễn ra chỉ mới vài ba giây huyết phong trừng mắt nhìn ả đàn bà trước mắt ả ta mặc một bộ giáp hiệp sĩ kín từ đầu đến chân đến cả đôi mắt cũng không lộ được ra ngoài thứ khiến cho huyết phong có thể xác định người đối diện là nữ nhân bởi vì bộ giáp được thiết kế ôm sát cơ thể đó là kiểu hành cho nữ nhân bộ giáp có màu xám đen sau lưng là áo tràng màu đen nón giáp của ả tre kín cả gương mặt. chỉ có duy nhất một đường còng trên g ắ p nón ở phần mắt là chỗ để nhìn đồng thời có một cặp gai nhọn lớn như sừng trâu nằm ngang ở trên đầu quảng cáo mặc cho huyết phong đang đề phòng hết mức ả ta bông cười khúc khích đầy ma mị nói con người làm sao ngươi thoát khỏi h ảo thuật của ta ngươi có phải là kẻ điều khiển bầy ơn y hầu huyết phong nghiêm giọng hỏi thật là thốt h i ệ n phải trả lời câu hỏi của ta trước chứ cánh đàn ông các ngươi không biết nhường nhịn nữ nhân gì cả ả c ư ờ i thêm một tiếng giò tan vốn là một thằng đầu đất chưa biết gái gú là gì nên huyết phong tự động miễn nhiễm với khả năng mị hoặc của đối phương chưa kể đến đối phương bịt kín cả mặt tia kia chỉ giọng nói và vóc người sau bộ giáp dày cộm kia là không thể không trả lời thì thôi tắt lưỡi một tiếng huyết phong lập tức lao tới tung cước đạp vào bụng ả nhưng lại bị nàng ta nhảy né tránh được bằng một động tác không thể tin nổi huyết phong xoay người giữa không trung khi đang thực hiện cú đạp kia hắn quay người tung một cước lên phía trên bụng ả đột nhiên biến mất để lại làn khói tím đen đông đặc gần như cùng lúc cả ta xuất hiện dưới mặt đất ngay vị trí ban nay vừa đứng một ngón tay đưa ra búng thẳng vào đầu huyết phong bình năm tiếng động lớn cất lên huyết phong văng đi như một viên đạn đập mình vào một vác đá lớn khiến cả thân thể lún sâu vào trong tường đá đến nửa mét. mắt hắn mất hồn rồi n g ấ t đi ngay sau đó máu trên chán từ từ chạy xuống chỉ một cái búng tay huyết phong mất đi sức chiến đấu đi id at chạm tờ google bộ tồn a l ị t center xì thai mặt dìn bộ tồn m ư ờ tờ ít mặt dìn tớt 10 tờ ít đi cờ lạ t ạ t container đi cờ lạ t ạ t cờ cờ con ít m ư ờ a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ l ọ cờ lạ t t ạ t h ệ bờ l ạ ít mờ s giờ cờ một t r ă h u i m n dươm xì thai mặt bốn t r ă tờ ít a dc thai b m ặ t dìn hai mươi năm tờ x không có sai star có sai n h ớ giờ cờ lạc chạm tờ n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 Hier, chỉ ẩn, Vạn, chương cờ l hai trăm hai mươi sáu đợi màn đêm tính mịch tiếng bước chân dần đều vang lên hiện tại ma tùng quân và long nguyên giáp đã xuống đến tầng năm của hầm ngục nơi này yên tính đến lạc thường khắc hoàn toàn so với các tầng trên kia cụ thể yên tính thế nào ma tùng quân và long nguyên giáp cũng không thể nào giải thích rõ ràng được giống như cái ồn ào của thành phố náo n h i ệ t và cái yên t ĩ n h của nông thôn vắng người long nguyên giáp là con nhà sát thủ trái ngược với thân hình đồ sộ kia lúc đi bình thường thế này hầu như không thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn khoảng thời gian luyện khống ngục thần thuật cơ thể ma tùng quân cũng nhẹ hơn rất nhiều ở thế giới cũ hắn từng được lao sư phụ bị tức bằng dạy võ kể cả lúc chưa được như hôm nay ma tùng quân cũng có bước chân rất nhẹ hiện tại bước chân của hắn tính lặng như mặt hồ ngày không gió học võ là một chuyện hắn chưa bao giờ đánh nhau ở thế giới cũ ngoại trừ một lần đánh bọn bắt chó của hắn có điều người ta dùng trích điện hắn chỉ kịp đấm vài ba cái c a có thấy tầng này hơi yên tĩnh không long nguyên giáp thở nhẹ ra một hơi hỏi dù đứng cách nhau gần một m nhưng ma tùng quân vẫn nghe thấy rõ tiếng thở nhẹ kia của long nguyên giáp thậm chí hắn còn có ảo giác rằng hắn còn có thể nghe thấy chính tiếng nháy mắt của mình tầng này hả ma tùng quân b vớt cảm thay vì tiếp tục trả lời ma tùng quân nhìn về phía trước nơi tối tăm nhất trong chỗ bọn họ đứng túi người xuống nhặt lấy một viên đá hắn ném viên đá đó về phía hang động nhỏ gần đó lạch cạch viên đá vừa lăn vào hang bên trong xuất hiện vô số những cặp mắt phát sáng đang mở trường ra nhìn về phía ma tùng quân quái lạ giờ đệ mới để ý tầm nhìn của kính đi đ p hắn í a như trước k h g hiểu được một phần nguyên do vì sao người của hắn lại phát điên khi trở về đến cả hắn khi xuống tầng năm mà không hề cảm nhận được gì cho đến khi phát hiện chỗ sai từ kính đêm của ma tùng quân quảng cáo ca có khi nào đây là chỗ ở của hắc ý hiền lương từ không lúc này long nguyên giáp dấy lên sự nghi ngờ có điều khi nói xong hắn lại tự chửi mình ngu ngốc hắc ý hiền nương t ử không phải người chính là thực thể vượt qua cả người thì cần chỗ ở làm q u á i gì chứ ta cảm giác không phải đúng là nguyên tố h c á m trong đây rất nồng đ ậ m nhưng nó không có trật tự như của hắc ý hiền nương t ử ta cảm giác nó rất là hỗn loạn giống như không có chủ nhân vậy ma tùng quân nói quân ca ngươi nói đang nói cái gì vậy giọng điệu của long nguyên giáp hình như hơi khác khiến cho ma tùng quân phải quay sang nhìn biểu cảm ngạc nhiên kia của long nguyên giáp là thế nào có gì không ổn sao ma tùng quân không hiểu nói quá không ổn đầy chứ nguyên tố h á m là nguyên tố nguy hiểm riêng việc ở trong môi trường đồng đậm nguyên tố hắc á m thế này đã khiến chúng ta gặp ảo giác dễ sinh bệnh đồng thời nó còn khiến tất cả các giác quan của chúng ta bị giảm sút nghiêm trọng k không sở hữu ma lực t r o người n g làm sao có thể cảm nhận được nguyên tố ma thuật lại còn phân biệt được nguyên tố hắc á m của hắc ý h i n nương tử và của nơi này nữa k đang muốn giấu chuyện này đúng không long nguyên giáp quả thật không tin vào những gì mình suy đoán trong đầu ma tùng quân chẳng lẽ không muốn hắn biết chuyện này bấy lâu nay hả giấu cái gì ta chỉ cảm nhận được mỗi nguyên tố hắc á m thôi đừng hỏi vì sao ta có thể cảm nhận chúng ta cũng không biết n h ì n vẻ mặt ngưng trọng như sắp chết đến nơi của long nguyên giáp ma tùng quân phì cười một tiếng nói tất cả những gì hắn nói là sự thật vì sao hắn chỉ cảm nhận được nguyên tố hát ám chính hắn không Chắc nhiều H.I.D. Hẻ Chính cũng liên quan đến Nương có biết. ít Tử. vì dạo gần đây có thể cảm nhận được nguyên tố hát ám nên chỉ có mình hắn là kẻ phát hiện hát y ghi nương tử khi nàng đến và đi không một lần báo trước có thể là vì thế chăng thế m à ca lại không nói dối long nguyên giáp ôm mặt cười khổ hắn nhận ra ma tùng quân không hề nói dối tất cả đều là sự thật là người thông minh long nguyên giáp thừa hiệu chuyện này có liên quan mật thiết đến hát y g h nương tử quảng cáo đã cố l ơ n là xem trung c ó tấn công không nay giờ vẫn chẳng thấy đ ộ n g tính gì nhìn trong hang động long nguyên giáp thở dài một tiếng những đôi mắt phát sáng trong kia chính là mắt của những con ma thú không rõ là loại ma thú nào nhưng chắc chắn không phải là l o ạ i hiền lành gì tuy không rõ bên trong đó có bao nhiêu nhưng từ k h í tức hoang dã chúng tỏ ra long nguyên giáp có thể đoán được đại khái có gần hai mươi ma thú tại sao chúng không dám ra là vì sợ sao chúng đang sợ điều gì long nguyên giáp bắt đầu nghi ngờ hắn nhìn xung quanh thêm một lần nữa lần này hắn phát hiện ra khắp các ngọ ngách thạch nhũ hay mỏm đá trong hang động đều có m ạ n nhạy lớ nhỏ đủ loại kích thước trong khi ở các tầng t r ư ớ c không hề có m ạ n g nhện dù là tầng đầu tiên nơi xuất hiện nhiều loại công trùng bọ sắt và các loại độc nhất thì vẫn không thấy sự xuất hiện của loài nhện dường như ở cái thời điểm long nguyên giáp phát hiện ra việc này cũng là lúc không khí t ĩ n h lặng xung quanh bắt đầu thay đổi trong màn đêm hàng trăm hàng ngàn con mắt phát sáng điều đáng nói ở đây những con mắt này không phân theo một cặp hai mắt mà phân theo một bộ tắm mắt có nghĩa đấy là mắt của loài nhện từ kích thước của mắt long nguyên giáp có thể hình dung ra được kích thước của những con nhện kia con bé nhất lớn bằng đầu người con lớn nhất thì không rõ bởi trong số đó có t h ử a mấy con to gấp bốn năm lần bọn họ quân ca dùng ma tinh thạch hệ hỏa đi long nguyên giáp khen ó i cạch cạch cạch ta chuẩn bị xong rồi không đợi cho long nguyên giáp nhắc ma tùng quân sớm đã thay hai ma tinh thạch sang hệ hỏa và một viên hệ phong đồng thời còn lấy ra vô số bùn mìn beo trên người hắn cũng đưa cho long nguyên giáp mấy dây bùn nện nhiều như vậy đánh bùn chúng là hợp lý nhất từng năm đột nhiên vang lên tiếng động lớn cả hầm n g ụ c chấn động mạnh một cái khiến cho long nguyên giáp và ma tùng quân lập tức lao đến tấn công bảy nện trong bóng đêm kia nhưng bọn họ còn chưa kịp lại gần thì chúng đột một rút đi hết như thể chúng đang chạy long nguyên giáp cản ma tùng quân lại quảng cáo vì đã lỡ rút chốt một t r á i b ù m không có chỗ nào để ném bất đắc dĩ ma tùng quân đành phải ném vào trong hang ma thú gần đó đúng bốn âm thanh nổ lớn vang lên vô số tiếng gào rú cất lên một con lợn rừng cao ba m và một con gà cao hai mươi cm phi ra con gà bị cháy lông nó muốn t r ê n hàng chạy trước nên vượt mạnh con lợn rừng bằng cách r ú t một cước vào mặt nó khiến cho con lợn văng thẳng đến vị trí ma tùng quân thấy thế ma tùng quân không ngần ngại rút kiếm ra tiễn con lợn rừng một kiếm long nguyên giáp thì ngớ người nhìn con gà nhỏ có thể đã bay con lợn nặng đến hàng tấn một cách nhẹ nhàng bốn l á chưa, chưa kể trước đó đột nhiên có chấn động lớn đó không phải là tiếng động do bùn mìn của ma tùng quân gây ra mà tiếng động đến từ nơi khác như thể có ai đó đang đánh nhau trong hầm n mục phiên bọ mẹ tìm không ra long nguyên giáp không cảm nhận được gì nên đành chịu dẫu thế bọn họ vẫn tìm kiếm khởi nguồn của nguyên tố hát cám trong tầng này càng tìm càng lâm vào vũng bùn cuối cùng bọn họ đành từ bỏ và chờ huyết phong không giống các tầng trước ở tầng năm này cả phiên bọ mẹ cũng không thể thám thính hết toàn bộ một trăm linh được có đến bốn mươi diện tích của tầng năm chìm trong nguyên tố hát cám sáu mươi còn lại thì bình thường cũng may lối xuống tầng sáu không nằm trong bốn mươi kia bởi chẳng ai biết đi sâu vào khu vực có nguyên tố hắc cám nồng đậm sẽ xảy ra chuyện gì đến cả long nguyên giáp cũng không dám đi nên ma tùng quân cũng không dám không biết thằng cu phong có làm sao không nữa ma tùng quân không giấu được lo lắng trong lòng mình đi a i đi ạt chạm tờ google bộ tổn a lít center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con xs mười hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lo cờ l ạ t tạc hệ bờ lạ c n o xài s t a r c o m p ỏ s t a r N Herzzerk l ặ t c h ạ m tờ n d e c o l ặ t c h ạ m t ờ na id c h ạ m t ờ nabot d e k o l ặ t c h ạ m t ờ na id c h ạ m t ờ n a t ố t Input hai hít đ è n id ten c trần v ạ lu taban hut s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c trần id v ạ lu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n id c h ạ m tờ id v ạ lu hai chín ba trăm tám i hai năm Input hai hít đ è n id c h ạ m tờ bê num v ạ lu Input hai hít đ è n id c h ạ m tờ num v ạ lu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e k o l ặ t b t n gazoot d ị k o l l a tè ct c hai mặt zin tốt ba mươi b o t ổ n g hai bụt ổ n g cờ l ạ c b t n b t n b ơ hồn lĩnh ý c h ạ t t ờ h ệ giờ c h ạ t tờ ý đi hai chín ba không tám hai năm sơ bên k e l ạ c gỡ lip hai cong g lip h a y cong nít kerl l a m i s ầ n sít s ở b ẹ n b á o lôi qua hệ thống bụt ổ n g bụt ổ n g hai bụt ổ n g cờ l ạ c b t n b t n info id chặt ạ ờ cầm tơ k e c l lạc l ọ cạ t h ò n z một trăm hai mươi ba trenz kerl lạc gỡ lip hai cong g lip hai cong c m ẹ n s ở b ẹ n bình luận bụt ổ n g bụt ổ n g k e l ạ c b t n b tên nơ súk sơ lạc zé on sơ v ừ sơ sơ vía tét vãi chịn n vãn Y lạt gờ gờ phân xí nghe chương ờ gờ lạt lịp ạ c h ờ lịp hai trăm hai mươi bảy người quá thú vị a a a mùi của ngươi thật là thơm nha tiếc rằng ta không còn s á c thịt không thể ăn được ngươi rồi không sao không sao có thể biến ngươi thành sắc sống cơ bắp này sắc thịt này ngươi có thể thức tỉnh thành tướng ngay lần đầu đấy nhỉ trong màn đêm giọng nói vũ mị của ả đàn bà mặc giáp vang lên tất nhiên ả đang nói chuyện với người bất tỉnh huyết phong máu trên trán không ngừng chạy ra cơ thể lốn sâu vào bên trong tường đá cứng cáp mắt nhắm nghiện nhưng dù như thế thì cơ thể của hắn vẫn đang trong trạng thái căng cứng dường như nó còn có dấu hiệu tự động đậy để thoát khỏi nơi này cơ bắp đ a n g kinh ngạc đó của hắn khiến ả đàn bà mặc giáp tấm tắc khen nửa ngày trời đến khi ả ta vươn tay về phía huyết phong hòng lôi hắn ra khỏi đó thì đột nhiên cánh tay phải của huyết phong thoát ra được trong khoảnh khắc ấy tay hắn bóp chặt lấy cổ tay của ả mặc giáp dù mắt hắn đang nhắm thịt lại hơi thở dần đều như chìm vào dấu ngủ sâu đây không phải là trạng thái đang thức của một người bình thường thật khá nha không biết đưa ngươi trở thành sắc sống sẽ trông như thế nào ả cơ khúc khích vì ng bởi ả chẳng thể nào gỡ tay huyết phong ra được lực nắm của hắn cứng như gọc k ì m kẹp chặt lấy cổ tay của ả trừ phi dứt khoát làm tổn thương huyết phong nếu không không có cách nào để gỡ ra được vốn định cho ngươi cơ thể vẹn toàn đùng ba âm thanh như sấm nổ đột ngột văng lên ả đàn bà mặc giáp đột nhiên bị đánh thẳng đi cơ thể văng theo đường thẳng tuyệt đối bay hết vài chục mét cuối cùng đập lún người sâu vào trong vách tường hầm hầm thậm chí cơ thể của ả còn bị lún sâu hơn cả huyết phong lốp cốp bấy giờ huyết phong túi gầm m ặ xuống lưng tưng bước ra khỏi vách tường hắng ngẩu lên bẹ cổ vỗ tay rồi m dưới chân hắn xuất hiện một vòng tròn thái cực đen trắng trong suốt vòng thái cực có hơi mang chút s ắ c đỏ khiến cho nó càng thêm đẹp lạ quảng cáo lần thứ hai khai mở huyệt thứ tư cảm giác không tệ chút nào huyết phong siết chặt nắm đấm nói thập nhị huyền môn công như tên gọi của nó có tổng cộng một ư ơ i hai tầng huyệt đạo hay còn gọi là m ộ ư ơ i hai cổng sức mạnh mỗi một tầng đều mang sức mạnh khác nhau ở tầng đầu tiên khai huyệt nhất vị giúp cho cơ thể người sử dụng tăng một trăm linh sức mạnh cơ bắp thứ hai nhị huyệt bất diện tăng sức chống chịu cho cơ thể đồng thời đỡ được một đòn trí mạng khi cận kề cái chết vừa rồi h u ế phong thực sự đã cận cũng may hắn đã mở lên tới tầng ba nên mới sống qua được một mạng dù hắn không khai mở huyệt thì chưa chắc hắn đã chết nhưng bị phế bỏ là điều chắc chắn cú đúng tay đó của ả ta không đơn giản chỉ cú đúng nó chẳng khác nào một tảng đá khổng lồ đập thẳng vào mặt cả nó khiến cho đầu huyết phong vẫn đau âm ỉ đến tận bây giờ về tầng thứ ba h u y ệ t vị lưu thủy h u y ệ t này giúp máu lưu thông nhanh hơn tăng mạnh tốc độ phản xạ khi khai mở đặc điểm nhận dạng là làn da đỏ khi mở cổng này hiện tại huyết phong mở tầng thứ tư mang tên vông ngã tứ vị huyệt tăng mạnh khả năng phòng thủ chuyển hóa một phần sắt thương thành đòn đánh có nghĩa đối phương đánh mình càng mạnh mình càng trả đòn lại mạnh bấy nhiêu bất quá vẫn có một số nhược điểm riêng tùy vào sức mạnh thể chất mà số sát thương chuyển hóa sẽ tính theo điểm đó với huyết phong hiện tại hắn chỉ có sức chuyển hóa năm phần sát thương thành đòn đánh có nghĩa là bản thân hắn g á n h năm phần sát thương giảm một nửa cũng là một kỳ tích rồi nhược điểm tiếp theo chính là sau khi kích hoạt h u y ệ t vị thứ tư này huyết phong sẽ nằm liệt giường trong ít nhất là một tháng tùy theo mức độ tổn thương của cơ thể cũng may cho huyết phong là bộ đ ộ ngoại trang có khả năng đưa tất cả chỉ số phòng thủ giải đều lên toàn người hắn nhờ thế nên lúc huyết phong bị bùng chán thì khả năng phòng thủ của bộ giáp lẫn nón giáp cũng được đồng bộ theo trong khi chỉ số phòng thủ của cả hai có sự t r ê n h lệch nhất định có rất nhiều nguyên nhân giúp cho huyết phong giữ được một mạng qua tình huống vừa rồi sau khi lấy lại bình tĩnh trước sức mạnh quá d ỗ i khủng bố của ả đàn bà kia huyết phong tự vỗ lên mặt mình hai mắt một lần nữa nhắm thịt lại cùng thời điểm đó ả mặc giáp kia bất thình lình xuất hiện bên cạnh huyết phong với tư thế nghiêng người co chân và suốt tầm ba cú đá ngang của ả chạm trúng ngay cổ huyết phong lực đạo khủng bố khiến huyết phong văng đi với hàng chục vòng lộn trên không hắn đập mình lên bức tường hâm mục cả cơ thể chìm sâu vào trong đó hầm ngục rung mạnh một cái làm cho b ụ i bẩn trên trần thi nhau rơi xuống ả ta vừa co chân lại thì nhận thấy có gì đó không đúng lắm một cơn gió mạnh xoẹt ngang r i á p nón của ả từng làn gió nóng len lỏi qua khe hở nó n r á p phà vào bên trong gương mặt không rõ ràng kia sau lưng ả ngay trên đầu huyết phong với đôi mắt hừng hực chiến ý một tay hắn co lại một tay hắn chụp lấy đầu của ả ta trong khoảnh khắc đấy đầu của ả bị cố định lại tại chỗ nắm đấm to lớn của huyết phong hạ xuống quảng cáo đường ba cú đấm mạnh đến nỗi khiến cho ả ta đập mình xuống đất làm cho mặt đất xung quanh ả nát ra như cám xa hơn một chút thì nước v huyết phong định tấn công r ồ n r ậ p khi đáp xuống nhưng thời điểm hai chân hắn vừa chạm đất thì một ngụm máu đen h ọ c ra khỏi cơ thể làm cho huyết phong gục xuống tại chỗ hắn không ngừng ho khá nặng khô khụ chết t i ệ t đứng dậy đứng dậy cho ta huyết phong tức giận đấm vào chân mình bấy giờ chân hắn không còn chút lực nào tổn thương trong cơ thể hắn hiện tại quá nhiều tất cả những gì hắn làm từ nay đến giờ chỉ là tích lũy sức mạnh đối phương gây ra trên mình để dùng đó phản đòn lại đối phương dù có đánh được đối phương thì cũng không thể nào chối bỏ được việc hắn đang bị trọng thương hết sức đau đớn bất lực và tức giận chính là tình trạng của huyết phong hiện tại không được ta không thể gục ở đây được huyết phong ôm ngực đau đớn nói để đánh cược một lần cuối cùng huyết phong đưa ra một quyết định liều lĩnh đó chính là mở h u y ệ t vị thứ năm trong thập nhị h u y ề n môn công một tầng mà hắn chưa bao giờ thử qua bởi vì tầng thứ tư còn chưa thạo đã muốn mở tầng năm thì chẳng khác nào đi tự sát ngũ vị h u y ệ t lưu tinh hình còn chưa kịp nói xong huyết phong bị ăn một cú đấm trời dáng ngay giữa cằm hắn văng lên mấy chục mét lưng đập lên trần hầm ngục lực tác động từ hai cú đấm đã khiến huyết phong bất tỉnh từ kết nào mặc cho việc cọc máu giữa không trung xương cằm vỡ nát huyết phong hiện tại chỉ còn lại nửa cái mạng tờ sq tờ sq tờ thật đáng tiếc ta lại gặp ngươi sớm thế này đợi thêm vài năm nữa ngươi gặp được ta thì tới lúc đó ngươi sẽ trở thành một thây ma bất bại rồi đúng không À ta tắt lưỡi bước từng bước lại gần huyết phong đang nằm chèm bẹp dưới đất như miếng rẻ lau rách nát hơi thở của hắn lúc nhanh lúc chậm cơ bắp vốn căng phồng n à y đang dần x ẹ p xuống minh chứng cho thấy hắn đã đến giới hạn của mình lúc này à ta lật người huyết phong lại cơ thể của hắn chảy máu khắp nơi đó là điều hiển nhiên khi đối đầu với ả nhưng có điều kỳ lạ trên người hắn bộ quần áo hắn đang mặc không hiểu vì cái gì mà chẳng dính một chút máu nào thậm chứ cả bụi b ả ta vươn tay tới hỏng kiểm tra thử xem nhưng bàn tay kia vừa vươn ra thì cổ tay của ả một lần nữa bị tay huyết phong siết chặt lấy lần này sự ngạc nhiên của ả còn lớn hơn cả lần trước quảng cáo nắm được cổ tay của ả huyết phong lại không làm ra bất cứ động thái nào khác hành động vừa rồi hoàn toàn là sự buộc phát của hệ thần kinh vận động giống hệt với lần đầu tiên hệ thần kinh vận động của huyết phong quá mức khủng khiếp cảm thấy huyết phong thú vị hơn mình tưởng ả bắt đầu đứng lên vì huyết phong đang nắm chặt lấy tay ả nên hắn cũng bị kéo cho đứng dậy đúng lúc đó đôi mắt của huyết phong đã sớm mở t r ư n g ra nhưng chỉ tới đó hắn chỉ cố chống đỡ bằng ý chí. không có một phép màu nào xảy ra đây là thực tế ý chí không thể biến ra sức mạnh giúp cho huyết phong chiến tránh một kẻo đấu vượt q u a sự hiểu biết của hắn được vì đã đến giới hạn huyết phong ho khan liên tục hụ khụ hắn gục xuống đất với bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay ả ta lần này học ra mấy n g ụ mau m tươi mắt hắn trở nên nặng trĩu cơ thể thì lúc nóng lúc lạnh cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn mắt nhắm mắt mở hình ảnh phía trước trở nên mờ nhạt dù trên mình đầy vết thương nhưng huyết phong vẫn không từ bỏ hắn kéo tay ả lấy đó làm trụ để đứng dậy một quên vung về phía trước một cách yếu ớt nhưng lại đánh sượt qua mặt đối phương tiếng nổ lớn cất lên mặt đất bị c à y ra thành hình chữ v tính từ đầu n ắ m đấm của huyết phong cú đấm vừa rồi đã vắt cạn số thể lực cuối cùng của hắn giáp mũ của ả vì thế cũng bị nứt ra một mảng nhỏ bằng ngón tay trong k ý ứ c mơ hồ trước khi ngất đi của mình huyết phong nghe rõ được giọng nói tán dương của đối phương sức mạnh thể chất của ngươi thật đáng nghề con người nên vui mừng đi ta sẽ không giết ngươi Ngươi thú vị thế này giết ngươi quả thật quá nhàm chán kết thúc giọng nói đó là điệu cười khúc khích đến mê người tiếc rằng huyết phong chẳng nghe thấy gì nữa cơ thể hắn mềm n h ũ n như cọn bún ngã dầm xuống đất đi id at c h ạ m tờ google bổ tôm a lin center xì t hai mặt d i n bổ tôm mười ờ ít, mặt dinh tốt mười bảy đi cỡ lạc t ạ t container đi cỡ lạc t ạ t c ờ c ờ con x một mươi hai a zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lơ cỡ l ạ t t ạ t h ệ bờ l ạ ít mỡ gỡ s dơ cỡ một trăm hai mươi ba trần d ư n c ơ m xì t hai mặt bốn trăm tờ ít a dc hai mặt dinh hai mươi năm tờ ít không có sai star k h n g có s i n hơ dơ cỡ lạc chab tờ n đi cỡ lạc chab tờ na id chab tờ nabot đi cỡ lạc chab tờ na id chab tờ nato Input hai hít đ è n ida ten trần v ạ l ũ taban hút s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l ũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n i d chạm tờ i d v ạ l ũ hai chín ba trăm hai mươi sáu Input hai hít đ è n i d chạm tờ bay n ù m v ạ l ũ Input hai hít đ è n i d chạm tờ num v ạ l ũ năm nghìn ba trăm m t mươi bốn d i c ờ l ạ t b tên lơ gót Dicơ lạc cèn tơ c hai mặt zin tót ba mươi b ả t Boutom hai bụ t ổ n g cờ l ạ t b tên l b tên bổ g ỉ n h ida chạm tờ i d hai chín ba trăm tám m ư i sáu s e r p n t k lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakonis kơ lamisen s ĩ n s e r p n t bạo lôi qua hệ thống bụ tông b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc b t n b t n info id c h ạ p t e cầm m ẹ ổ c ờ lạc lò c a t ỷ hòn z một trăm hai mươi ba trenz gương c ờ lạc g ờ liếp h ạ i con g ờ liếp h ạ i con cầm mẹn sợ bèn bình luận b ù t ổ n g bù t ổ n g c ờ lạc b t n b t n n sụt set o c ờ lạc d ẹ p hòn sớp, sớp, đi, ác, tết, vàn, vài, xe vò sợ sợ vi ác tét v ạ n võ sợi giải trí ẩ n v ạ n y c ờ lạc g ờ liếp h ạ i con g ờ liếp h ạ i con h ỉ phân xị nghe l đi ổ chương này y c ờ lạc gỡ liếp hai con gỡ liếp hai con b ù hòn y bù tông chương hai trăm hai mươi tám nhiệm vụ khẩn cấp đã qua một đêm ma tùng quân nhìn đồng hồ hiện tại là bảy giờ sáng ở trong hầm sáng đêm chẳng còn là điều quan trọng nữa chủ yếu vì sức khỏe nên ma tùng quân mới ngủ nghỉ đúng giờ để tránh cho việc mệt mỏi không đ á n g có nói là nói thế từ hôm qua đến hôm nay ma tùng quân không hiểu vì sao luôn cảm thấy bất an long nguyên giáp cũng vậy bất quá thằng này nói có bất an thì cũng phải ngủ để lấy sức nên vẫn ngủ ngon lành có một mình ma tùng quân làm mất ngủ dẫn đến thận t h ở ca nghỉ chút đi ăn no rồi dễ ngủ hơn giờ hoạt động của ma thú đã qua đệ sẽ đi lang thang trong tầng này một chút ca cứ an tâm ngủ mấy con q u á i vật quanh đây để cho đệ có chuyện gì đệ lập tức chạy về long nguyên giáp nói nghe t h ấ ma tùng quân đành gật đầu hắn để nén n ỗ i bất an trong lòng mà đi ngủ đồng thời dặn tiền bỏ mẹ cảnh báo hắn nếu có nguy hiểm nó luôn có cách ghép hắn dậy từ trong giấc ngủ nên việc thức để canh gác với hắn c h ỉ để tránh phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống mà thôi chuyện của huyết phong long nguyên giáp đã nghe ma tùng quân kể sơ qua hắn không hỏi vì sao ma tùng quân lại chắc chắn như thế mỗi người có một bí mật riêng nếu không ảnh hưởng đến người khác thì cứ giấu lần trước long nguyên giáp khá buồn vì tưởng ma tùng quân có thể sử dụng ma thuật như lại giấu nghề nghĩ lại hắn cảm thấy bản thân mình khá ích kỷ nên lần này long nguyên giáp cũng không hỏi gì ngày hôm qua lúc kiểm tra miệng hố sụt nơi huyết phong và đỉ gò gì t bồ gì rơi xuống bọn họ cũng xuống thử bất quá chỉ đi được vài mét có thử đào thêm đường nhưng không có kết quả đất quá cứng là cái thứ nhất thứ hai là không biết đường nào để đào tràn trọc một lúc lâu cuối cùng ma tùng quân cũng chìm vào được giấc ngủ hắn ngủ chính xác được hai tiếng rồi bị đánh thức dậy bởi một tiếng động lớn trước cửa hang động d ầ n ba đầu g óc của ma tùng quân lập tức tỉnh táo hắn vác trọng kiếm phi ra khỏi hang động xem xét tình hình thứ hắn thấy đầu tiên chính là bóng lưng của long nguyên giáp và một con n g h khổng l ộ như ngọn núi nhỏ bị trẻ làm đôi xung quanh đó là xác của hàng trăm con nghệ lớn nhỏ khác nhau đó chưa phải là tất cả từ hệ thống ra đ a ma tùng quân có thể thấy thêm hàng ngàn chấm đỏ khác chúng đều được phiền bỏ mẹ xác nhận là nhện có lẽ vì sợ hãi long nguyên giáp nên chẳng có một con n h ệ nào n dám đi ra khỏi bóng đêm hắc cám nữa c o n ca đ ể tìm thấy hang động khả nghi hình như là lối tầng ẩn của hầm ngục long nguyên giáp rút kiếm ra khỏi xác con nghệ hắn bay đầu lại nói cái gì đ ể tìm thấy rồi ư ma tùng quân ngạc n h i ê nói n long nguyên giáp gật đầu là hang của con n ệ này ban đầu đệ cứ nghĩ nỗi bất an là từ con n g h nên đã thử đánh nhau với nó một trận nguồn cơn bất an thật sự không phải đến từ con nhện mà là hang của nó rất có thể hang của nó dẫn đến một nơi khác để đoán rằng đó là hầm gần phần lớn chúng ta sẽ gặp v ế t phong quảng cáo nghe long nguyên giáp nói ma tùng quân mới hiểu ra được một chút vốn long nguyên giáp có đi lang thang trong tầng này để tìm nguồn cơn khiến hắn bất an kết quả là long nguyên giáp đến được hang ổ của con nhện khổng lồ trước mắt hắn với chiều cao con nhện này đã cao đến một mươi năm m ư ơ i sáu m về ngang tính cả chân chắc â n c h phải hơn ba mươi m là ít nó thực sự rất mạnh kể cả lúc chết rồi người chất độc trong người nó chạy ra còn khiến ma tùng quân nhức đầu trong mặt khiến hắn phải lấy mặt nạ phòng độc ra để leo lên hắn không biết long nguyên giáp quái thai đến mức nào mới có thể giết được con n ệ này tránh đêm dài lắm rộng ma tùng quân được long nguyên giáp dẫn đến trước hang của con nghệ cái hang này có lối vào rất lớn nhưng càng vào sâu bên trong thì càng nhỏ chưa kể mạng nghệ khắp nơi khiến cho ma tùng quân và long nguyên giáp phải dùng lửa để đốt rủi hết mạng nghệ có điều kỳ lạ ở đây hang n ệ này tồn tại rất ít hát cá nguyên tố sâu bên trong hang ma tùng quân và long nguyên giáp phát hiện ở trong này có rất nhiều chứng nghệ chẳng quan tâm đến mấy chứng n ệ này lắm ma tùng quân tháo mặt nạ phòng độc xuống nhìn chăm chăm bức tường trước mắt đường cụt dồi ca để cảm nhận được ở phía dưới lùi lại đi để đ long nguyên giáp vỗ vai ma tùng quân nói cảm thấy ma tùng quân dường như không để ý thấy l ạ long nguyên giáp tiến lên cơ tay trước mặt ma tùng quân vài cái mắt vẫn mở mỹ vẫn chớp thậm chí còn đang đảo mắt ở phía trước nhưng phía trước là bờ tường làm gì có cái khỉ gì đinh đã phát hiện một trong năm phần trang bị thiếu s ó t của huyết phong hiện đang nằm trong khu vực nguy hiểm mức cảnh báo vàng nguy hiểm tính mạng đề nghị lưu lại t o à độ chờ thời gian thích hợp phiền bỏ mẹ sẽ báo cáo với túc chủ sau đinh phát hiện mới huyết phong đang trong tình trạng nguy hiểm tính mạng đinh nhiệm vụ khẩn cấp đang mở yêu cầu túc chủ phải làm nhiệm vụ nhiệm vụ khẩn cấp quảng cáo tên nhiệm vụ giải cứu huyết phong thông tin nhiệm vụ nhờ việc tìm kiếm trang bị còn thiếu của bộ giáp huyết phong hệ thống phát hiện huyết phong ở gần bên hiện tại hắn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng kẻ đánh bại huyết phong là một quái vật hình người mặc giáp giống cái sức mạnh không rõ yêu cầu nhiệm vụ giải cứu huyết phong khỏi tay sinh vật trên độ hoàn thành không một phần thưởng nhiệm vụ chưa có vì không thể đưa ra chính xác phần thưởng trong trường hợp này nên thiền bỏ mẹ đã yêu cầu hệ thống trao một đặc quyền cho túc chủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ túc chủ có thể yêu cầu phần thưởng nhiệm vụ theo cấp độ nhiệm vụ kể trên độ khó vàng t i ê không ó a hết thẻ h t biết từ khi nào ma tùng quân đã lấy trọng kiếm của mình ra hắn phi trọng kiếm về bên cạnh sau đó lao tới đạp thẳng vào chỗ kiếm vừa đất quá cứng nên ma tùng quân bị đánh bật ra hắn chỉ khiến cho lưới kiếm lún sâu quá nửa thời điểm hắn vừa văng ra long nguyên giáp đã xông tới đấm thẳng một cú trời ráng lên trôi kiếm động tác khớp nhau đến mức tưởng như bọn họ đã hẹn trước bình cú đấm gây ra chấn động lớn kèm theo tiếng ngân vang của kim loại mặt đất bắt đầu nứt ra long nguyên giáp và ma tùng quân sụp xuống hố kéo theo mấy trăm chứng nệ n gần đó quảng cáo lớp bụi mù tan dần đi ma tùng quân đứng dậy nhìn chằm chằm về một phía trước mắt hắn hệ thống v ẽ ra một con đường dẫn thẳng đến chỗ của huyết phong kèm dòng chữ cảnh báo nguy hiểm hắn có thể bỏ nhiệm vụ này mà không hề bị phạt ma tùng quân không quan tâm đến nhiệm vụ cũng không quan tâm đến chuyện phạt hay không chuyện hắn cần làm bây giờ là cần phải cứu lấy huyết phong càng sớm càng tốt cảnh báo h ảo giác từ không khí túc chủ hay đeo mặt nạ phòng độc bấy giờ âm thanh của phiền bọ mẹ văng lên nghe thấy ma tùng quân lập tức ném cho long nguyên giáp mặt nạ phòng độc bản thân hắn đeo săn cái vừa nãy có vẻ như long nguyên giáp cũng ngửi thấy mùi không đúng lắm ở tầng này hắn chẳng ngần ngại mà đ e o lên mặc dù bản thân long nguyên giáp tự tin với thể chất châu bò của mình khó có khả năng bị chúng độc hay dính huyên hương thuật đi、Sắc、mặt ma tùng quân nghiêm lại vác kiếm dẫn đầu chạy đi trước long nguyên giáp lập tức theo sau khi bọn họ rời đi, hàng trăm bọc trứng nện ở dưới bắt đầu nở ra. chúng nhận thấy nguy hiểm nên tìm mọi cách leo lại lên trên có điều ở phía trên miệng hố không biết đã biến mất từ khi nào những con n g h ệ n con vừa bị cưỡng chế nở lại quay sang ăn thịt lẫn nhau các bé nhện đại chiến để tìm ra con mạnh nhất và có khi nó có thể sống được ở dưới này hái cha cha hình như bạn của ngươi đến tìm người k ì a người gì đâu thật có phúc chẳng bụ cho ta mắc kẹt ở đây không biết bao nhiêu năm mà chẳng có tên đàn ông nào thèm nhớ màn đêm t ĩ n h lặng vang lên tiếng cười đến mị hoặc lòng người ma tùng quân và long nguyên giáp không hề nghe được â m thanh đó nhưng vẫn chạy đến nơi cần đến đi id at chạm tờ google bộ tồn a litton center xì、si、thai mặt dìn bộ tồn mười tờ ít mặt dinh tớt mười tờ ít đi cờ lạ t ạ t container đi cờ lạ t ạ t cờ cờ con ít mười hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ là hệ lạ c cờ l t t ạ t hệ b ở lạ ít mờ gs dờ cờ một trăm hai mươi ba trần d ư cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dinh ff mặt dinh hai mươi lăm tờ x không có sai t a r k n g c ỏ sai n hờ dờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ na id chạm tờ nabot đi cờ lạc chạm tờ na id chạm tờ nato Input hai hít đ è n id c a n chuẩn y v ạ lu ta ban hút sẽ thai gì r ồ i Input hai hít đ è n id chuẩn y id v ạ lu năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id chạm tờ id v ạ lu hai chín ba không tám hai bảy Input hai hít đ è n id chạm tờ b ệ n ù n g v ạ lu Input hai hít đ è n id chạm tờ n u m v ạ lu năm nghìn ba trăm mười bốn đi c ờ l ạ t b t n g rút đi c ờ lạc c e n t e r xì thai mặt dinh t ớ c ba mươi tờ ít vụ t ổ n g thai b ụ t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n bổ đ ỉ n h id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ ạt i hai chín ba không tám hai bảy sợp a n c ờ l ạ t gỡ lip ha côn gỡ lip ha côn is cỡ lamison sin sợp và b o t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ lạc b t n b t n Info ID chạm tơ cầm m ẹ ổ c ờ lạc lò cạ t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz gương c ờ lạc g ờ l i p hai con g ờ l i p hai con cầm mẹn s ở bèn bình luận bù t ổ n g bù t ổ n g c ờ lạc b t n b t n n sụt set o c ờ lạc d ẹ o on sợ sợ b i tét vãn võ sợi g i i trí ẩn vãn ý cỡ lạc gỡ l i p hai con gỡ liếp hai con hi phân xị nghe ở chương này ý cỡ lạc gỡ liếp hai con gỡ liếp hai con bùn hòn y bù tông chương hai trăm hai mươi chín này người có máu không ta coi xương ê vậy là vẫn có máu cho ta xin đi ngươi không muốn thoát khỏi chỗ này sao muốn nhưng ta ghét ngươi so với việc ghét ta và bỏ mạng ở đây ngươi chọn cái nào ta trong màn đêm t ĩ n h mịch đi gọi dị bồ dị hóa thành một con rơi nhỏ treo lơ lửng trên trần hầm ngục còn con gỗ lìn hồng thì ngồi ở dưới đất co do ôm gối nhìn xung quanh bây giờ cả hai bọn họ đang mắc kẹt ở vùng trũng giữa tầng hầm ngục gần đánh bại con quái vật đang thao túng đám ở nghỉ ẩu là có thể xuống tầng năm nói thì dễ hơn làm huyết phong đi đến tận bây giờ vẫn chưa về đám ở nghỉ ẩu vẫn tung tăng đi lại khắp nơi đi gọ gì bùa gì bây giờ đang rất cần máu hắn muốn đi qua hầm ẩn để xem huyết phong thế nào nhưng ngặt một cái con gỗ lìn kia lại không cho hắn vấn đề không phải nằm ở chỗ đi gọ gì bùa gì muốn hút máu hay không con gỗ lìn cực kỳ yếu chỉ p h ả i tay một cái là nó chết thắng tiếp vấn đề nằm ở chỗ máu của gỗ lìn rất đặc biệt nhất là với gỗ lìn có thể sử dụng ma thuật như con gỗ lìn này mỗi khi trong trạng thái căng thẳng đối diện với nỗi sợ cái chết nói chung là với các cảm xúc tiêu cực thì máu của gỗ lìn sẽ tự động sinh ra độc tố độc tố đó đủ lớn để giết chết bất kỳ kẻ nào v ư ớ n phải do đó dù gỗ lìn rất yếu nhưng lại chẳng bao giờ bị các cọc săn để làm thịt mặc dù môi trường sống của gỗ lìn và học thường xuyên đụng độ nhau lý do là vì máu của gỗ lìn rất độc khi bị đe dọa một kẻ cần máu để thăng tiến sức mạnh như đ ị gọ dịt bùa d ị lại không thể cưỡng ép lấy máu từ con gỗ lìn hồn này nên bây giờ hắn phải dùng đủ mọi cách để dụ dỗ con gỗ lìn đó chỉ b u ồ n một chỗ hắn có khuyên cách mấy cũng không được đầu của con gỗ lìn như được làm bằng thép vừa cứng vừa không thấm vào được quan cảnh chuyển đến vị trí của ma tùng quân và long nguyên giáp hai người bọn họ vắc kiếm hiện đang đứng trước một người khổng lộ đang ngồi đan khăn trên ghê bờ bờ bản thân ma tùng quân cũng bị dính ảo giác long nguyên giáp cũng không ngoại lệ dù có mang cả mặt nạ phòng độc nhưng vẫn không tránh khỏi chuyện này vì đã sớm biết đây là ảo giác nên hai người không quan tâm hình ảnh trước mắt cho lắm cả hai quyết định vứt mặt nạ phòng độc sang một bên cho dễ thở bấy giờ ma tùng quân khoác thêm bộ đồ bảo hộ của yên n g u y ợ c tuyết không biết đối phương có công kích vật lý hay không cứ mặc cho chắc khám phá hầm mục này vượt quá khả năng của ma tùng quân nếu không có long nguyên giáp ở đây khả năng cao ma tùng quân không sống tới giờ nói đi cũng phải nói lại nếu không có long nguyên giáp ma tùng quân cũng chẳng có mặt ở đây hình như ở đây có cái gì đó ma tùng quân đi đến bên cạnh cái ghế bập bên khổng lồ hắn c ơ loạn kiếm dưới đất chừng vài lần hắn cảm nhận kiếm của hắn va trúng cái gì đó thứ lấy v ỡ nát ra như thủy tinh quang cảnh trước mắt thay đổi một cách trong mặt quảng cáo hầm ngục đen tối lại hiện ra trước mặt họ thứ ma tùng quân vừa làm vỡ lại là một quả cầu thủy tinh màu đen nó tỏa ra h ấ p khí và cả mùi hương dịu nhẹ khó nhận biết mùi hương đó tan dần đi khi quả cầu bị vỡ làm sao ngươi biết ở đó là mắt trận trong màn đêm vang lên giọng nói vũ mị trước đó giọng nói ấy đã vang lên vài lần tuy nhiên bị hai người đàn ông cục tích một người thì có vợ đang mang bầu ở nhà một người thì chỉ biết đến người mà ai cũng biết là ai cho nên cả hai chẳng thèm đáp lời cái giọng nói kia bọn họ cứ cho rằng đó là ảo giác không ngờ lại là giọng thật của ai đó để trả lời cho câu hỏi kia ma tùng quân im lặng hắn không thể nào nói là do hệ thống tìm ra điểm bất thường ở đấy được vốn phiền bọ mẹ đang tìm cách giải quyết nhưng ma tùng quân không đợi được nữa nên chọn chọn thử ở đó xem thế nào kết quả lại phá được huyễn cảnh trước mắt bọn họ cộp cộp cộp từ xa tiếng bước chân vọng lại âm thanh rất nhịp nhàng không có gì là vội vã chỉ là một chỗ âm thanh tiếng sau gần hơn tiếng trước một cách bất thường không đợi sự bất thường đó diễn ra quá ba hơi thở long nguyên giáp là người đầu tiên phản ứng trước cơ thể hắn bốc lên lôi hỏa ma tùng quân vừa mới chấp mắt một cái long nguyên giáp bên cạnh hắn đã biến mất ánh sáng lóe lên trong hầm mục cũ tối khoảnh khắc ấy ma tùng quân thấy rõ ràng long nguyên giáp va chạm với một nữ nhân mặc giáp hiệp sĩ sừng châu cả hai như con quái thu hút thẳng lấy nhau k i ế p của long nguyên giáp không kịp vùng vì bị cánh tay của nữ hiệp sĩ kia chặt lại một luồng gió lớn lan ra như bão từ cú va chạm của hai người bấy giờ ả ta đưa một tay về phía chán long nguyên giáp nó tay co lại hỏng búng vào chắn ta đùng ba luồng sóng bất quá lực búng hụt kia tạo ra một luồng áp lực lớn đi thẳng đến chỗ ma tùng quân chuyện xảy ra quá đột ngột ma tùng quân bị đẩy lùi hơn mười mét chân hắn run lên bần bật, bật mặt đất cứng như đá dưới phía dưới bị chân hắn cày ra hai cái rách sau cổ chân sau của ma tùng quân khẽnh ó i lên một cái nhờ ma cáo bảo hộ của yên n g ư c tuyết nên lực tác động vật lý trên người hắn đã giảm đi tám chín phần thế mà hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn từ đòn vừa rồi nếu không phải hắn có khả năng đứng trụ vững như c ủ đình có khi lực dư chấn vừa rồi đã thổi bay hắn đi mút chỉ nơi nào cũng nên cuộc chiến này hắn không có khả năng tham gia chủng tộc. Không, rõ, quảng cáo, máu Hệ、3. nhìn thông số trước mắt ma tùng quân đến cả lời nếu c h ư a gặp hệ thống không phán đoán được thì chẳng nói làm gì kẻ thù hiện ra trước mắt lần đầu tiên ma tùng quân thấy hệ thống ghi toàn dấu h ỏ i c h ấ m thế này chứng tỏ hệ thống không hề quét được chút gì từ người phụ nữ kia quân ca mau tìm thằng phong đi ở đây để cho đệ bấy giờ long nguyên giáp gầm lên một tiếng đầy hưng phấn không ngờ rằng hắn lại đang cười thật kỳ lạ kẻ sắp chết sao lại cười À hiệp sĩ nghiêng đ ầ u hỏi đôi mắt trong bộ giáp như đang phát sáng sau câu hỏi ấy long nguyên giáp không quan tâm hắn con một chân lên đạp thẳng vào bụng của ả ta cú đạp mang sức mạnh khủng bố của một tên manh thú hình người. long nguyên giáp hắn đạp phang hả ta đi mất hút sau đó d i ậ m mạnh chân xuống đất lao theo đùng tốc độ khủng khiếp của long nguyên giáp như tạo ra tiếng nổ trong không khí mặt đất nơi hắn vừa đứng nước toát ra như bị ai đó dùng đũa đập nát còn một mình ma tùng quân đứng chơi trọi tại đây hắn lắc đầu thở dài vốn nghĩ bản thân có thể hỗ trợ long nguyên giáp chiến đấu vài phần nào đó nhưng nhìn cái cách long nguyên giáp thể hiện vừa rồi nó vượt quá phạm trù nhận thức của ma tùng quân khiến cho hắn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nên hâm mộ ghen tị cơ cao hay là dùng đó làm động lực để cố gắng đơn giản hơn là ngạc nhiên và trầm trộ hắn chẳng thể hiện được bất cứ cảm xúc nào giống như ngày đó khi trưởng thành ma tùng quân chợt nhận ra là mình nhỏ bé và ngu ngốc đến mức nào bao nhiêu ước mơ hoài bão đều vứt hết chỉ để làm một người bình thường không tranh không đấu liệu ở thế giới này hắn có làm được điều đó không câu trả lời chắc chắn là không ma tùng quân vác theo trọng kiếm chạy thẳng một mạch về phía trước nơi mà ả hiệp sĩ kia xuất hiện đồng thời phiền bỏ mẹ cũng đang tập trung r ô b o t chính t h á m quanh đây để tìm tung tích chính xác của hết u y phong ầm ầm ầm trên đường đi tìm hết phong ma tùng quân liên tục nghe thấy những tiếng động lớn nó vang vọng khắp cả hầm mục không rõ được âm thanh phát ra từ đâu có thể thấy long nguyên giáp và ả mặc giáp hiệp sĩ kia đang đánh nhau rất hăng t ố c chủ phiền bỏ mẹ đã tìm thấy huyết phong nhưng mà phiền bỏ mẹ ngập ngừng nói trong đầu ma tùng quân quảng cáo nói đi ở đó rất nguy hiểm với tình hình hiện tại t ố c chủ khó có thể đến đó an toàn được kiến nghị t ố c chủ đợi long nguyên giáp xử x o n g sinh vật mặc giáp kia tại sao câu trả lời đến ngay khi ma tùng quân đến nơi cần đến trước mặt hắn xuất hiện hàng ngàn xác sống được trang bị vũ khí đầy mình nói là xác sống cũng không phải chúng chỉ là những bộ xương trắng mặc giáp và cầm vũ khí trên tay nếu chỉ với số lượng ma tùng quân tự tin có thể dùng p h á c không chạm hoặc p h á c không thần quyền đệ diệt chúng nhưng trong số chúng có những con đặc biệt hơn phần còn lại có xác thịt như người sống chỉ là hơi n h ậ t nhạc không thấy rõ mặt cơ thể rắn chắc không thua kém gì hắn chỉ số tấn công và phòng thủ lại cực kỳ cao số lượng của những tên sát sống đó phải trên hai mươi nếu chỉ so sánh chỉ số ma tùng quân chỉ hơn chúng được chỉ số máu cao bất thường của mình về phần còn lại thì hoàn toàn thua kém thể lực của chúng là số tám n ă m ngang có nghĩa là cái lũ này đánh không biết mệnh phiền b ỏ mẹ đâu có l ừ a túc chủ tốc chủ ạ phiền b ỏ mẹ chưa muốn chết đợi long nguyên giáp đi túc chủ trong đầu ma tùng quân liên tục vang lên tiếng khuyên nhủ của phiền bọ mẹ vốn ma tùng quân định trả lời thì cảnh tượng đằng xa xa kia khiến hắn gạt phang toàn bộ suy nghĩ trong đầu huyết phong đang nằm trên một chiếc giường bằng xương người tại điểm cuối của hạng ụ c trên người hắn xuất hiện vô số vết thương cơ thể trần chuồng bộ quần áo ngoại trang và giáp chiến đều bị ai đó lột ra ngoại trang thì không nói chỉ riêng bộ giáp chiến đã vỡ ra thành từng mảnh nhỏ nằm giải rác dưới giường khiến cho đầu ma tùng quân nói h lên một cái hắn nổi trận lôi đỉnh trọng k i ế m rút ra ma tùng quân nhảy lên cao thay ma tinh thạch hệ thổ ngay trên không trọng lượng gấp ba trăm phần trăm được kích hoạt ngay lập tức hắn đáp thẳng vào đội hình đối phương với mũi kiếm cắm thẳng xuống đất đất đất đ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 Y cờ lạt chương ờ gờ lạt lịp c cồn h hạch hỉ cồn phân nghe gờ lịp đi ổ này y cờ lạt gờ lạt lịp hai trăm ba mươi có cách cầm trọng kiếm với ba trăm phần trăm sức nặng ma tùng quân không dùng đến phách không chạm hắn chỉ dùng lực lượng thuần túy để đánh vì tiết kiệm thể lực hết mức có thể nên hắn không dùng đến chiêu thức duy nhất của mình mục tiêu là cứu hết phong chứ không phải là đánh nhau với cái lũ này điều cần làm bây giờ là mở một đường máu chạy thẳng đến chỗ thằng bé vô số bù mìn được ma tùng quân ném ra tiếng nổ tiếng xương cốt rơi lột cột vang khắp hầm mục b ấ y giờ một chân ma tùng quân g ậ m mạnh xuống đất hai tay giữ kiếm quét một lần bốn năm vòng kiếm đánh tan vô số ân y ở xung quanh có được chỗ trống hắn lập tức lấy ra hai khẩu gg đã gài đạn sắn đùng đường bốn hai vụ nổ lớn vang lên hầm ngục trong phút chốc phát ra ánh sáng từ vụ nổ tranh thủ thời gian ma tùng quân gài đạn cho hai khẩu gg rồi vứt nó vào trong hệ thống đồng thời hắn tách toàn bộ đá hệ thổ ra gắn vào hai viên hệ phong và một viên hệ lôi cơ thể hắn tách toàn bộ đá ệ n g i ê n hệ lôi cơ t h hắn bọc trong lôi điện gió nổi lên không trung hắn lập tức thu trọng kiếm vào trong hệ thống rồi lấy ra hai khẩu gg bắn xuống nơi hắn sắp phải vụ nổ văn g trời ma tùng quân đáp xuống mặt đất khi quanh đó đã được dọn sạch bởi hai quả tên lửa hắn cất x u ố n g đi lấy trọng kiếm ra lần này ma tùng quân không tiếp tục lao lên nữa bởi phía trước đã bị chặn bởi mười mấy tên sát sống to cao có thịt không phải lũ xương sầu tên thấp nhất cũng hai m cao nhất chắc cũng ba m hơn diện mạo của chúng khó mà nhìn rõ được do hắc khí bao trùm lấy gương mặt của chúng bọn này cầm đủ loại vũ khí khác nhau có kiếm có đao có cả thương truy trường đao song dịu cho đến cả một tấm khiên vốn luôn tự tin với vẻ ngoài to cao kệ cớm của mình từ khi đến thế giới này nếu so với những chủng loài hắn gặp hắn luôn cảm thấy mình là người bình thường nhất quả đất này từ h ọ c cho đến lũ g ồ lẻm giờ là cái lũ như sát sống đằng kia chủng loài ợn nghĩa hậu bấy giờ trước mắt ma tùng quân hiện lên thông số của lũ quái vật trước kia chúng được coi là con người nhưng khi chết đi lại bị ma thuật hắc cám hồi sinh trở lại tất cả những thông tin đó là do phiền bỏ mẹ suy đoán qua kiến thức trên mạng cũng may hệ thống có thể quét được mấy tên quái vật ợn nghĩa có thịt ở xa xa chúng có điểm yếu trí tử ở đầu chỉ việc chặt đầu của chúng hoặc triệt tiêu toàn bộ nguyên tố hắc á m trên mặt chúng là xong nếu phải phá bỏ nguyên tố hắc á m ma tùng quân phải dùng đến ma tinh Thạch hệ Quang. hắn tháo hai viên hệ phong ra gắn hai viên hệ quang thay thế cùng với một viên hệ lôi ánh sáng tím lịm phát ra h à o quang trói lọi bọc quanh trọng kiếm b â y giờ ma tùng quân lùi lại vài bước hắn dùng phách không chạm kèm theo quang lôi nguyên tố chém thẳng về phía mấy tên ẩ nhì ở trước mắt ầm ầm ẩ m ẩ m cú chém loạn của ma tùng quân chém chúng ẩ nhì ẩu chúng cả đất chúng cả trần của hầm ngục làm cho khói bụi bốc lên khắp nơi trong làn khói bụi ấy ma tùng quân cảnh giác cao độ hắn vừa làm một hành động điên rộ chẳng may lũ ợ nhì ẩu đó không nhìn bằng mắt thì khói bụi này chính là mổ tr cơ thể của chúng hàng sâu những vết chém đến mức lộ cả xương và chỉ dừng ở việc ra thịt chúng bị chém máu không chảy xương không nứt mà chỉ chảy nhẹ một chút đòn tấn công bằng quan hệ có hiệu quả trong tháng c h ố c túc chủ đã làm tê liệt đám ợ nỉ âu được hai giây đó là tất cả những gì túc chủ có thể làm sát thương lên người chúng chỉ tính bằng hai con số lẻ phiên bọ mẹ thông báo chiến tích vừa rồi cho ma tùng quân nghe máu của mỗi con ợ nỉ âu có thịt đều trên mười lăm nghìn máu hiện tại của ma tùng quân là trên hai mươi nghìn chỉ n ỉ n h hơn chúng một chút vừa rồi sau một loạt đòn chém p á c h không chạm mà chỉ gây được sát thương bằng hai chữ số như long nguyên giáp đã từng nói lực sát thương của ma tùng quân không đủ hắn không thể tưởng tượng được việc hắn bỏ ma tinh thạch hệ quang ra để đánh thì lượng sát thương hắn gây ra sẽ còn thảm hại như thế nào cũng may là chúng không có khả năng hồi phục quái đản g của bọn g ô lèm với lượng sát thương đó mà còn có khả năng hồi phục nữa thì ma tùng quân đến mất thực tế là có chỉ là ma tùng quân không biết sát thương được gây ra bằng hệ quang có tính chất thanh tẩy những thư ô huế nên lũ ẩn nghĩ ở trước mắt hắn không có khả năng hồi phục dẫu thế thì việc giết chết chúng là gần như không thể thử tại sao chúng không di chuyển từ nay đến giờ ma tùng quân luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ để đề phòng lũ e r n i a có thị xuống đến nhưng là thay chúng chỉ đứng đó gầm gừ như lũ thây ma bị xích thay vì tiến lên tấn công hắn để kiểm chứng thêm lần nữa ma tùng quân chém ra vài đường phách không c h ạ m về phía trước đồng thời quét thêm vài kiếm ở phía sau để đẩy lùi lui r n i a xương đang lọ mọ đi tới bọn này bị sao vậy ma tùng quân n h í u m ạ y tự hỏi tuy rất nôn nóng muốn cứu huyết phong trở ra vừa rồi phát tiết một chập lại khiến cho ma tùng quân tỉnh táo hơn bao giờ hết cũng may nhờ sự liều lĩnh đó mà hắn phi đến tận đây với ít công sức bỏ ra nhất càng gặp đối thủ mạnh hắn càng phải bình tĩnh để rút ra bài học xương máu. hắn v à i lần suýt chết ma tùng quân đã học được rất nhiều điều về sự kiềm chế bản ngã của mình vì thế lần này khi suýt đánh mất bản thân mình lần nữa ma tùng quân đã kịp tỉnh táo lại trước thời điểm đáp xuống trước mặt lũ ở n h ì ẩu có thịt hắn phải tìm ra phương án để vượt qua chúng có vẻ như chúng bị cái gì đó không thể tấn công hắn hay là sao để chứng minh suy đoán của mình ma tùng quân đánh liều tiến về phía trước nếu hắn đoán không nhầm lũ ở n h ì ẩu này bị giới hạn bởi cái gì đó thật nên mới đứng chịu trận cho hắn đánh dù thế từ tiếng gầm cư và khí tức chúng t ỏ ra cho thấy chúng giống như kẻ săn mồi muốn ăn thịt hắn nhưng lại không thể ma tùng quân từ từ b từng chút một hắn đưa trọng kiếm về phía trước để đoán hành động của lũ ẩ n nghi ẩu mũi kiếm vừa đưa ra hai con ẩ n nghi ẩu có thịt ở gần nhất lập tức tránh sang hai bên tiếng gầm gừ cho thấy chúng không ưa thích ma tinh thạch hệ quan g quảng cáo cứ thế ma tùng quân bước tới thấy chúng vẫn tránh xa kiếm của hắn đến khi hắn đi ngang qua được con ẩ n nghi ẩu có thịt đầu tiên nó không hề tấn công ma tùng quân mà vẫn dẹ trừng thanh kiếm của hắn hình như dùng cách này có vẻ tốt hơn chúng không dám tiếp xúc gần với ma tinh thạch quan vừa nghĩ đến đó cũng là lúc ma tùng quân đi ngang qua con l n n h i ẩu thịt thứ hai đồng thời hắn đang chuẩn bị lấy thêm ma tinh thạch. hệ quang để giải xung quanh thì đột nhiên hai con ẩ n ý g ấu kia đồng loạt lao tới k n h binh ba ba hai âm thanh rồn rập vang lên con ẩ n ý ấu bên phải dùng thanh kiếm của mình đâm thẳng vào cổ ma tùng quân phản xạ giúp cho ma tùng quân kịp thời đưa trọng kiếm lên đỡ nhưng lại bị con ẩ n ý ấu bên phải dùng truy gai táng cho một phát văng thẳng lên trời cú đánh khiến cho ma tùng quân đọc máu trên không máu tuôn ra bị ngăn lại bởi nón bảo hộ làm tầm nhìn trước mắt của ma tùng quân bị nhấn chìm bởi màu đỏ cơn đau nhức khiến hắn tím tái mặt mày cũng may đó là một đòn vật lý nên bộ giáp bảo hộ của yên nhược tuyết đã đỡ số sát thương ma tùng quân gánh chịu chỉ là lực tác động còn sót lại của cút v ũ kia nếu không có giáp ma tùng quân chắc hẳn phải chết trong một đòn này rồi b â y giờ ở trên không ma tùng quân văng lên hơn 10 t m ư nén cơn đau đầu góc hắn xoay chuyển nhanh chóng lập tức tháo một viên lôi một viên con r a thay vào đó bằng hai viên phong hắn điều chỉnh hướng kiếm dùng lực gió chỉnh hướng rơi của mình xuống vị trí hắn đáp xuống trước đấy bịch phủ ba ma tùng quân ngã cái bịch xuống đất hắn chưa kịp nghỉ ngơi thì thấy đám n nghĩ ợ ư ơ n g x u n g đến không còn cách nào khác hắn đành phải lấy ma tinh thạch hệ quan giải xuống thành vòng quanh mình đám n nghĩ xương vì thế bị chắn ở bên ngoài. giúp cho ma tùng quân t h ở p h à o một hơi hắn bình tĩnh lấy ra lọ thuốc trị thương cấp lục để u ố n g vào mặc kệ cơn ngứa trong người ma tùng quân đứng dậy dùng kiếm vung vài đường đánh tan lũ -nì ở n g h ĩ xương xung quanh trước mắt hắn mấy con l n n g h thịt vẫn đứng tại chỗ cũ nhìn chằm chằm hắn hiểu rồi hắn hiểu rồi mấy con l n n g h có thịt kia bị giới hạn phạm vi hoạt động nhiệm vụ của chúng chắc chắn là canh chừng hết u y phong tránh việc hết u y phong bị c ấ p đi không có thời gian để hỏi xem tại sao hết phong lại bị canh chừng kỹ đến vậy ma tùng quân hỏi phiền bọ mẹ phiền bọ mẹ đo đạc khoảng cách lũ ở nghĩa kia hoạt động b chúng bị giới hạn theo phạm vi bán kính cụ thể là hai mươi m xung quanh huyết phong quảng cáo được như vậy thì dễ chơi hơn rồi ma tùng quân nợ nụ cười hắn biết thửa phiền bỏ mẹ có thể tính toán ra được con đường chiến thắng cho hắn nhưng nó không làm như thế trong chiến đấu trừ phi nguy hiểm đến tính mạng thì phiền bỏ mẹ mới đưa ra cảnh báo còn không nó chả bao giờ nói vì cứu huyết phong cũng là nhiệm vụ của hệ thống nên phiền bỏ mẹ không thể chủ động rút vừa rồi ma tùng quân chỉ phỏng đoán và hỏi thử phiền bỏ mẹ theo cách khác vậy chứng tỏ lỗ ợn n h ĩ thị trước mắt bị giới hạn trong bán kính hai mươi m xung quanh huyết phong k h a n đã có cái này ta muốn thử ma tùng quân đột nhiên nói nếu bây giờ ma tùng quân tấn công mấy tên lợn nghi chỉ bị động phòng thủ trừ phi hắn tiến vào bán kính hai mươi m m kia thì chúng mới tấn công hắn lũ này trông chẳng khác d o b o t là bao bù lại mấy con lợn nghi ở xương đang tràn về phía của ma tùng quân rất nhiều mặc cho ma tinh thạch hệ quang đã ngăn chúng ở bên trong được thời gian t h ở dốc một chút ma tùng quân mở kho đồ lên hỏi phiền bỏ mẹ trong thành phần của thuốc t r ị t h ư ơ n g có nguyên tố quang đúng không chẳng lẽ tốc h chủ m u ố n bóc tiếng nắp chai bật ra trên tay ma tùng quân xuất hiện hai lọ thuốc chị thương sơ cấp nắp chai bung ra hắn bước đến trước mặt con lợn n h i xương gần mình、nhất. một chai thuốc t r ị thương đổ lên đầu lâu của con ẩn nhỉ g ở xương trước mặt hắn s ù ô ô ô ồ âm thanh xì xẹo cất lên khóc trắng khói đen tỏa ra khắp nơi con ẩn nhỉ g ở xương trước mắt ma tùng quân trực tiếp hóa thành cho tàn khoe miệng trên môi ma tùng quân khẽ con g lên nụ cười trên mặt hắn dần trở nên thiếu đạo đức có cách dễ thế này tại sao hắn không nghĩ ra sớm đi ai đi ạt chạm tờ google bổ t ổ n a l i t h center xì thai mặt dìn bổ t ổ n mười bờ ít mặt dín t ớ t mười bờ ít đi cờ lạt đạt container đi cờ lạt đạt cờ cờ con ít g mười hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ l ạ cờ lạt t Emerger ezzer k e c m một t hai m ba trenz kerm c thai b ậ t trăm bảy m ư ơ a dc thai bazin hai mươi năm tờ x không có n sai star có sai n herzzer kerl ạ a c h ạ p tờ n dico la c h ạ p t ờ na i d c h ạ p t ờ nabot dico la c h ạ p t ờ na i d c h ạ p t ờ n a t ố t input hai hít đ è n ida k e n u y ể n v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i input hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l u 5314. i n p u t hai hít đ è n i d c h ạ p tờ i d v ạ l u 2930829. i n p u t hai hít t h n i d c h a p tờ bên valu Input hai hít đ è n ID chạm t ờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn. d i c ờ l ạ t b t n nơ g a z o t d i c ờ l ạ t tê c e n t e r x s t hai mặt zin tơ ba mười bảy. b ù u t o n g t hai bụ tông cờ l ạ t b t n b t n bội l n h ID chạm t ờ hệ giờ chạm t ờ ID hai chín ba không tám hai chín sơ bend k l ạ t gơ lip hakon gơ lip hakon is cờ l à m i s o n xin sơ b ẹ n b á o lôi qua hệ thống bụ tông bụ tông t h a ạ c b ù y tên g cờ l y t b t n b t n info ID chạm tơ kơ lạc lò kati on zem một trăm hai mươi ba chân sơ lạc gơ lip hakon gơ lip hakon kơ men sơ b e n bình luận bụ tông chương cơ l hai trăm ba mươi mốt tổng thòng hâm mục bấy giờ b ư ớ t lên mùi lương của dược liệu mùi cháy khét của cái gì đó và cả tiếng gầm gừ rên rỉ vì đau đớn của lũ ở ân y âu tất nhiên những hiện tượng kỳ lạ trên đều là do một người tên ma tùng quân gây ra hắn giáp nước thánh đi khắp nơi nơi nào hắn bắt nước nơi đó ân y âu chết cháy thành cho nhận ra rác nước quá phung phí ma tùng quân đổ thuốc ra một cái xô sau đó bọc đông gòn lên thanh trọng kiếm của mình hắn nhúng kiếm vào trong xô thuốc trị thương rồi dùng kiếm vung qua vung lại hễ con ẩ n nghỉ ở xương nào chạm vào liền h ó a thành cho từ đó hắn mở đường đi đến chỗ mấy con ẩ n nghỉ ở thịt một cách dễ dàng nếu để người khác bắt gặp được cảnh hắn dùng đông gòn để thấm hút cả xô thuốc trị thương như thế người ta nhất định sẽ mang hắn là kẻ ăn chơi chắc táng chỉ với số lượng thuốc trị thương hắn bỏ ra để làm trò này đủ để hắn thuê vài đội mạo hiểm giả thay hắn đánh nhau rồi bởi giá trị thuốc trị thương được sản xuất từ hệ thống vượt xa giá trị thuốc có hàng nóng trong tay chẳng mấy chốc ma tùng quân đến trước mặt mấy con ẩ n nhì ở, ở thị to t như gấu từ từ ma tùng quân đưa kiếm về phía trước rồi nhẹ nhàng đặt lên vai con ẩ n nhì ẩ ở ẩu cầm truy con ẩ n nhì ở này ban nãy làm hắn thiệt t o ò nhiều nhất nên muốn thử nghiệm phải đẻ nó ra mà thử t r ư ớ c xèo xèo sâu ồ ồ ồ tiếng thịt khét kéo dài lựa thuốc thấm trong đ ô n g gòn không ngừng cặn đi do chúng đã chuyển hóa thành năng lượng để t h à n h tẩy mấy khối thịt giữa chúng tiếp xúc gào tám con ẩ n nhì ở cầm truy gào lên nó ném truy về phía ma tùng quân có lẽ vì quá đau nên nó đã ném hụt khiến cho truy c à n quét lũ ở nhì ở xương sau l lưỡi kiếm bọc đông gòn chạm lên được khúc xương bên trong của con ẩ nhi ẩu trước mắt lưỡi kiếm quả bén lực tác động lớn làm cho đông gòn nứt t o á t ra giờ bước chân của nó bị giới hạn ở 2 0 mươi m nên ợ nhi ở thịt kia không thể tấn công được ma tùng quân bất quá nó vẫn có thể làm một việc ập đó chính là bấu chặt lấy lưỡi kiếm của ma tùng quân lực của nó mạnh đến mức khiến ma tùng quân không thể rút lại được nó lại giữ kiếm bằng phần cánh tay đang cháy khét đến run dậy của mình tay còn lại của nó khó khăn vươn ra hòng bắt nốt lấy phần còn lại của lưỡi kiếm nó muốn kéo ma tùng quân vào trong phạm vi tấn công của mình nào có chuyện dễ như thế ma tùng quân chẳng nói ch lấy ra một lọ thuốc t r ị thương chọi thẳng vào mặt con ẩ n n g ẩu đó quảng cáo trăng gù ồ ồ ồ ồ ồ ba con ẩ n n g h ĩ thịt ôm mặt gào lên với nó mà nói thuốc t r ị thương giống như là acid đối với chúng nước chảy đến đâu da thịt trên cơ thể bị ăn mòn đến đấy xương lộ r a cũng có thiên hướng bị thanh tẩy thành cho mẹ mày bố mày nhịn mày lâu lắm rồi tạm tụi bọc đông gòn lên s ố n g kiếm ma tùng quân n h u n g kiếm vào trong xô nước rồi vung lên dùng lực táng thẳng vào đầu con ẩ n n g h ĩ thịt trước mặt hắn ra ba cú t á n làm văng cả đầu con l n n g ẩu khiến cho nó gục ngay tại chỗ đầu của nó t h ị văng sang một bên khí hát cám tan lộ xương mùi hôi thối kèm theo mùi thuốc t r ị thương trộn lẫn vào nhau chúng bốc lên khiến ma tùng quân nhăn mặt dê y hê tê ba cái đầu bị đánh bay của con ẩ n nhị ở thịt kia bỗng dưng gào lên chẳng hiểu nó lấy âm thanh từ đâu đầu thì bị chặn vừa nhìn đến đây ma tùng quân bị cái s ắ c không đầu của con ẩ n nhị ở kia hút văng đi ma tùng quân văng sang một bên cái s ắ c thì vấp t r ú n g cái xô thuốc t r ị thường xỉ tiếng xỉ kéo dài s ắ c không đầu cứ thế tan g ã trong vũng thuốc trông thấy cảnh đó chán ma tùng quân nổi lên vân xanh hắn tức giận nhạt kím lên bước từng bước đến trước cái đầu đang họ hú kia Nó thể quảng ra mặt gấm thối giếp, cáo ò n nhìn bãi thuốc chắt chịu từng tí của mình bị phí phạm ma tùng quân tặc lưỡi một tiếng bất quá từ chuyện vừa rồi hắn lại được thêm thông tin thứ nhất là mất đầu lũ ẩ n nhì ẩu này vẫn có thể hoạt động được bình thường thứ hai là khi mất đầu cơ thể của chúng sẽ không bị giới hạn trong phạm vi hai mươi m nữa vì ban n ã y cái sắc không đầu lao ra khỏi phạm vi đó để tấn công hắn thứ ba chính là chặt đầu không thể giết được chúng chỉ có thể xác định vị trí nguyên tố h ắ c ám của chúng để thanh tẩy thì may ra chuyện phiền phức đó ma tùng quân không muốn làm chỉ cần mạnh tay chém chúng ra thành mấy khúc riêng biệt là được thể nào trả chém chúng chỗ bị nguyên chính nghĩ là làm ma tùng quân cảm thấy không nên dùng trọng kiếm chi cho phiền phức hàn tháo thanh kiếm đơn trong bộ trọng kiếm ra lấy vải bọc quanh lưỡi kiếm rồi cột bông gòn ở bên ngoài lần này ma tùng quân chơi lớn hắn không dùng thuốc trị thương sơ cấp nữa mà dùng thuốc trị thương trung cấp thời gian gần đây hắn mua cũng được m ộ mươi mấy bình quyết lần này lấy hẳn m ộ ư ơ i bình ra để dùng sau khi thấm thuốc xong ma tùng quân cẩn thận cất l u ô n xô thuốc vào trong túi đồ hệ thống đối tượng trả thù tiếp theo chính là tên ẩ n ý ở thịt cầm kiếm dù có lợi thế từ thuốc khắc chế chúng nhưng không phải cứ có là ăn được ma tùng quân vẫn phải chiến đấu với chúng né được thì không sao không né được thì cứng đối cứng cứng không lại thì ăn đòn dù sao hắn cũng có rất nhiều thuốc trị thương chỉ cần không phải là vết thương trí mạng hắn vẫn sống khỏe hắn cũng thử hất thuốc vào người chúng một lần nó qua không khả thi mấy con lợn nhị ẩu biết thuốc hồi phục là thứ thuốc độc với chúng nên chẳng con nào đứng yên cho ném giống mấy con lợn nhị ẩu xương chậm chạp ngoài kia để tránh phải đối đầu với nhiều con lợn nhị ẩu thịt cùng lúc ma tùng quân khiêu khích chúng lại gần điểm giới hạn vừa đánh vừa nhảy ra khỏi điểm giới hạn so với mấy con lợn nhị ẩu thịt thì những con lợn nhị ẩu xương chỉ là mấy con kiến tùy tiện vung tay một cái là chúng tan nát thành mấy khúc rồi nào chuyện dễ như ma tùng quân tính trong số những con lợn nhị ẩu dùng xích nó không thể lao ra tấn công hắn nhưng nó có thể dùng xích để trói lấy không không được ma tùng quân lẩm bẩm lắc đầu hắn định triệu hồi huyền vũ ra để t r i ệ u g i ò n dùng hắn nhưng huyền vũ đang ở bên cạnh yên ngược đan và yên ngược tuyết nó có nhiệm vụ bảo vệ hai đứa nhỏ hiện tại hắn không ở đó nhiệm vụ bảo vệ giao hoàn toàn cho lao khổng long nguyên đức và mấy người lưu béo đại cả thầy ai biết được có chuyện bất ngờ gì xảy ra hiện tại vẫn chưa phải là lúc cấp bách nhất nên hắn không cần triệu hồi về con tròn ma tùng quân hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nó căn bản sức phòng thủ của con tròn không thể nào chịu nổi chỉ số tấn công khủng bố của lúc n y âu thì k i -E. lôi nó ra đây chẳng khác nào hiến máu cho lũ sát sống kia thôi cứ để nó sống tốt phần đời còn lại bên cạnh bạn tình của nó còn hơn bốn hộp hộp nửa tiếng trôi qua ma tùng quân thương tích đầy mình ôm theo một cánh tay bị gãy hắn nén đau nắn lại xương tay sau đó uống thuốc t r ị thương trung cấp màu lam vừa u ố n g xong ma tùng quân vội nhảy lên không trung né một cây thương p h ó n g thẳng đến chỗ mình thương vừa cắm xuống dưới thì bên cạnh hắn xuất hiện một con lợn nhi ẩu dùng khiên hút văng đi quảng cáo b ì n h dầm ba ma tùng quân như viên đạn đập mình xuống mặt đất hiện tại xung quanh hắn chỉ còn hai con lợn i ẩ thịt này thôi lũ ở nỉ ở xương không dám tràn vào trong bán kính hai mươi m ở quanh huyết phong nhờ có đồ bảo hộ nên ma tùng quân không chịu bao nhiêu sát thương hắn lập tức bật người dậy ném hai chai thuốc t r ị thương sơ cấp về phía hai con ợ nỉ ở kia con ợ nỉ ở cầm khiên tránh được nó lao thẳng đến vị trí con ợ nỉ ở dùng thương dựng khiên lên đỡ đòn cho đồng bọn sau đó ợ nỉ ở thương lao vút về phía ma tùng quân với tốc độ nhanh như cắt trong nháy mắt đó ma tùng quân cột lọ thuốc lên trái bùn rồi tương nhẹ lên trước mặt đồng thời hắn nhảy sang một bên con ợ nỉ ở kia theo một đà lao thẳng tông vào trái bùn đi mấy lần trước ma tùng quân ném thuốc t r ị thương về phía nó vài lần nhưng đều không được nếu không phải con a n n h a khiên đỡ dùng thì nó có thể tự g ạ t đi lọ thuốc có vỡ ra cũng không dính vào cơ thể của nó vốn lần này ở ẩn n a t h ì tưởng chỉ cần đánh văng được cục sắt kèm lọ thuốc là có thể tránh thoát được như những lần trước không trái bùn nổ ngay khi nó tác động lực vào đùng lực xung kích từ trái bùn hất ma tùng quân sang một bên ngay khi rơi xuống đất lợi dụng thuốc t r ị thương dính lên người nó làm cho cơ thể của nó bị đỉnh trệ và ăn mòn ma tùng quân đ ạ p mạnh một cái lao lên vung kiếm chém bốn năm đường khiến cho tên lợn nghi ở dùng thường chia năm xẻ bảy lệch cạch xương thịt rơi xuống chúng dần tan biến thành trò theo thời gian từng gió thuốc dỉ xuống mặt đất từ thanh kiếm bọc kín cả vải và bông gọn từ từ quay đầu lại ma tùng quân nhìn chằm chằm con lợn nghi ở khiên còn mình mày đi ạt chạm tờ google b ổ tổn a lịt center xì thai mặt dìn b ổ tổn mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ là cờ lạt tạt hệ bờ lạ dc thái bác sĩ ff f m ặ t dinh hai mươi lăm tờ ích h ô c o m p h ỏ x à i star c o m p h ỏ x à i n h ờ r z z e r kerl l t c h ạ p tờ n đ ì kerl l t c h ạ p t ờ na ID c h ạ p t ờ nabot đ ì kerl l t c h ạ p t ờ na ID c h ạ p t ờ n a t ố t in putai h hít đ è e n ý đi tên u y ầ n v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i in putai h hít then ý đi trần ý đi valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn in putai h hít đ è n ID c h ạ p tờ ID v ạ l u hai nghìn ba trăm b t r m ba trăm in putai h hít đ è n ID c h ạ p tờ bên um v ạ l u in putai hít then ý c h a p tờ num valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dì kerlat b t n g a g đ h e c ờ l t the t h center. t h center is t h a y m ặ the n t e p 30 e c e t e r is the n t e The c e n t e the c e n t e c e n t t h c e n t t h n t t n b e t n t e n t h n is the c t e h e c is c h ạ c t ờ is the center. t h n is c e n t The c t e is the c e n t center is the c n c e n t the center. The c e n t is t n t e r The c e n t s the n t e r t h is t h c e n t e h e t s the n t e r t h c n t e r t h n t The c e n t e s the n t e r t h c e n t is t h t h e n t the n t e r t h n t e r i t h n t e The c e n t e is c n t h e c e n t e t h c e n t e n t t c e n t The c e t i h e n t e h e n t e r is t c t r The c t e h e c e n t e n t is t h c e n t c e n is t c e t e h e center is t n t e r The center the c e n t The c e is t h a y e n t c e n g e r is t h a y e n t c e n c e m t e n s ở h ẹ n b ì n h l u ậ n t e t h n t âm thanh chấn động vang lên ma tùng quân bị hút hay ra khỏi phạm vi hoạt động của con lợn nghĩa thịt cuối cùng kia đón chờ hắn là hàng trăm con lợn nghĩa xương tới tấp xông vào kiếm đơn thì bị văng sang một bên mất đi vũ khí ma tùng quân vẫn là một con gấu đầy cơ bắp hắn túm lấy đầu hai con lợn nghĩa ở gần nhất mạnh tay bẻ đứt luôn đầu của chúng sau đó dùng đầu của chúng như hai cái găng tay boxing ố để đấm văng mấy chục con ẩ n nhị ở xương xung quanh bản thân trang bị đầy đủ giáp ma tùng quân không lo sợ đến việc bị thương mức sát thương từ vũ khí dỉ xét của bọn ẩ n nhị ở xương gây ra không đủ để gây sát thương cho hắn binh binh binh binh thoát được khỏi sự bao vây của lũ ẩ n nhị ở xương ma tùng quân nhảy tới vỗ lấy thanh kiếm của mình hắn chém ra một đường máu sông vào khu bản kính hai mươi mở vừa đúng lúc con ẩ n nhị ở dùng khiên lao tới h ú t hắn thấy thế ma tùng quân vội nhảy sang một bên bằng một cách k h ó tin hơn nữa con l n nhị khiên đang lao thẳng thì đột một Ma tùng quân cắm chặt kiếm xuống đất để giảm đi lực cản, hắn bị đẩy lùi đến gần d ì a Lũ ẩ nhì n ở xương chấp thời cơ, mấy chục cánh tay xương sầu đằng sau vùng đao, bổ kiếm, nám, kéo, giật, lôi hắn ra ngoài. t ứ c mình, ma tùng quân cho chúng ăn vài trái bùn để chúng nổ tan sát, sau đó lại tiếp tục lao vào cuộc chiến không hồi kết với con ẩ ợ n nhì ở kia. thời gian trôi qua đã được một tiếng kể từ khi bắt đầu đánh nhau với lũ ẩ nhì n thịt. Hắn chỉ mất nửa tiếng để giải quyết lũ ở nhì ở kia, còn con l n n h k i ê n làm hắn mất đến nửa tiếng mà vẫn chưa thể động vào được miếng thịt nào của nó. Sức công của nó cực kỳ yếu. bù lại sức phòng thủ và tốc độ di chuyển của nó cao một cách bất thường nó còn có khả năng sử dụng nguyên tố hệ phong để gia tăng tốc độ cũng chính vì cái nguyên tố chết tiệt đó nên khi ma tùng quân t r ọ i bùn kém thuốc trị thương cũng không thể nổ trúng người nó tất cả đều bị khiên và bức tường gió quanh người nó chặn lại hết hắn thậm chí còn cố thử tiếp cận huyết phong trước để cứu thằng bé tất nhiên điều đó vẫn không khả thi hoàn toàn không đủ khả năng để chạm đến được huyết phong vừa lại gần là hắn đã bị hút bay tốc độ của ma tùng quân không tài nào đọ lại với con quái vật kia được mày làm tao hơi bị khó chịu rồi đấy ma tùng quân tháo vải quấn trên đơn kiếm triệu hồi trọng kiếm rồi giáp chúng lại với nhau thành bộ trọng kiếm đối phó với hệ phong thiên tốc độ và phòng thủ như con a ợ n y âu kia ma tùng quân bắt buộc phải dùng đến trọng kiếm để đánh thuốc không thể làm gì được nó muốn diệt nó thì trước tiên phải phá đi cái khiên kia hiện tại chỉ số thể lực của ma tùng quân còn một nửa đọ về sức bền là không khả thi chỉ có thể đọ bằng sức phòng thủ của nó và khả năng tấn công dồn dập của hắn bấy giờ con a ợ n y âu lao đến dùng khiên hút thẳng vào người ma tùng quân trọng kiếm của ma tùng quân lách tách lên á n h điện hắn giậm mạnh chân về phía trước tạo một thế trụ vững sau lưng ném ra vài viên ma tinh thạch hệ thổ để chúng tạo ra đất chắn cho hắn âm thanh kim loại v a chạm cất lên cú va chạm đó khiến cho mặt đất sau lưng ma tùng quân nát ra vô số m ả n h hắn bị đẩy lùi lại gần 10 m lưng chạm đến giới hạn của lũ ẩ nỉ ở xương mặc cho lũ ẩ nỉ ở xương đang cào cấu sau lưng ma tùng quân gầm lên một tiếng tao và mày xem ai lì hơn ba ma tùng quân nghiêng mũi kiếm sang một bên ánh lửa loẹt xoẹt t o ẹ ra còn ở nỉ ở khiên cảm thấy bản thân sắp bay ra khỏi phạm vi h a m nó lập tức lùi lại nửa mét rồi n h y sang bên hông hòng tông ma tùng quân thêm phạt n nếu tông từ phía này chẳng may ma tùng quân có né được thì nó vẫn không bay ra khỏi phạm vi hai m ư cái phạm vi hai m ư này không chỉ là lệnh mà chúng phải làm mà nó còn liên quan đến mạng sống của chúng có vài con ẩ n n h ỉ ở thịt bị ma tùng quân đẩy ra khỏi phạm vi h a m kết quả là xác thịt của chúng biến mất và bản thân trở thành con ẩ n n h ỉ ở xương cưới bắp tuy không chết nhưng trở thành ẩ n n h ỉ ở xương chẳng khác nào cá nằm trên thất cho ma tùng quân chặt đầu do đó con ẩ n n h ỉ ở khiên kia không hề muốn bị văng ra khỏi phạm vi h a m chút nào ken đòn tông của ợn n h ỉ bị ma tùng quân chặt lại bằng cách đâm mũi kiếm thẳng vào khiên bất quá cả cơ thể của ma tùng quân vẫn bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất chừng nửa mét hắn tiếp đất ngay sau đó dùng toàn bộ sức của mình để cản lại cơ bắp toàn thân ma tùng quân nổi lên quần quận đến mức nó căng phồng làm chật kín cả đồ bảo hộ của yên n ộ c tuyết sau đó đồ bảo hộ phải tự động điều chỉnh kích thước lớn hơn cho vừa với mấy khối cơ bắp đang căng phồng kia biết mình đọ sức trực diện không lại ma tùng quân luôn đỡ đòn bằng cách hơi nghiêng người và vũ khí để tránh linh toàn bộ lực chấn động từ tấm kiên hút lần thứ hai không thành công n h ĩ kiên quyết định lưu lại ma tùng quân lợi dụng lúc đó liền theo bước chân nó tiến tới b ổ một kiếm vào tấm ki ợ、uh, nghĩa khiên dùng lực h ò n g hất ma tùng quân sang một bên như đã biết trước điều đó ma tùng quân sớm đã thu kiếm lại lùi sang bên bổ kiếm vào một chỗ khác thấy không thể lui được nữa ợ、uh, nghĩa khiên quyết định dùng khiên để nện ma tùng quân bấy giờ vô số ánh lửa toái lên cả hai như hai con chim rồi vô cánh nhanh đến mức không thể thấy được cánh đang ở đâu hai bọn họ cũng vậy cánh tay của cả hai như biến mất ma tùng quân nhờ đó cũng tích đủ nội tại liên kích của bộ trọng kiếm hắn đánh không biết mệt con ợ、uh, nghĩa càng không biết mệt vốn không thể vượt qua ma tùng quân muốn chơi trò tiêu hao với con ợ、uh, nghĩa tiêu hao ở đây không phải là tiêu hao thể lực mà là vũ khí đúng vậy hắn muốn phá nát cái khiên của con ẩ ợ n ý ấu độ bền của cái khiên kia rất thấp ngược lại trọng kiếm của hắn có độ bền rất cao nhưng kiếm đánh vào khiên đương nhiên kiếm sẽ bị tiêu hao độ bền nhanh hơn điều ma tùng quân muốn ở đây chính là vũ khí đứa nào sẽ nát trước vũ khí chính thì ma tùng quân đúng là chỉ có một cây nhưng hắn lại có cả một d ư ờ n g vũ khí thất bại của lưu béo trong người chỉ cần giữ được nhịp điệu này dù có hy sinh cả cây trọng kiếm kia để đạt được chiến thắng thì ma tùng quân vẫn làm không gì quan trọng bằng tính mạng con người hắn phải cứu hết phong càng sớm càng tốt thằng bé đang hấp hối không còn trụ lâu được nữa màn đêm u tối vang lên tiếng binh khí va chạm đến rồn rập ánh lửa tung tóe khắp nơi mảnh sắt vụn vươn vãi dưới chân hai kẻ gây ra những tia lửa bỏng mắt kia càng đánh ma tùng quân càng n ở nụ cười s ả n g khoái giống như hắn đang cảm thụ cái cảm giác chiến đấu đến mức bất chấp lo nghĩ như thế này độ bền của cả hai món vũ khí đang không ngừng giảm đi chỉ số đo từ hệ thống không ngừng cảnh báo cho ma tùng quân biết nếu để độ bền của vũ khí về không vũ khí không thể tự động hồi phục được nữa những miếng vụn sắt đang không ngừng rơi ra kia của ma tùng quân xuất hiện vô số vết hắn vẫn vậy vẫn điên cuồng khô máu với con ẩ nhi ở khi kia hắn không còn thời gian nữa t h i ê n bỏ mẹ vừa cảnh báo cho hắn ả mặc giáp hiệp sĩ kia đang quay trở lại long nguyên giáp đang đuổi theo để ngăn cản ả ta khiến ẩ nhi ở độ bền 1613. b ộ trọng kiếm độ bền ba mươi hai ba trăm khiến ợ nhi ở độ bền ba mươi sáu trăm mười ba bộ trọng kiếm độ bền 1 3 0 b khiến ẩ nhi ở độ bền s 6 1 3 b ộ trọng kiếm độ bền m ộ 0 ba trăm năm trang ba lenken len k e n trọng kiếm của ma tùng quân vỡ ra thành từng mảnh khiến của con lợn n h ì ẩu bị trẻ nát làm mấy khúc từ lâu khoảnh khắc cuối cùng ấy ma tùng quân dùng toàn bộ sức bình sinh của mình để chém lòng bàn tay của hắn nhuốm đầy bẩn máu cắn răn nén đau ma tùng quân lấy ra lọ thuốc trị thương cao cấp một tay cầm thuốc trị thương một tay giữ lấy đầu của con lợn n h ì ẩu s o ả n g nước thuốc văng tung tói ra bàn tay đó của ma tùng quân nhờ hiệu lực của thuốc nên lập tức lành lại còn đầu của con lợn n h i ẩu lập tức tan ra nhanh đến mức chỉ còn lại đầu lâu trắng hắc khí trên mặt tan đi bông có một làn gió lớn thoát ra từ cơ thể của nó mạnh đến mức thổi bay ma tùng quân. tức k h ắ c ma tùng quân ngồi bật dậy triệu hồi ra một cây trọng kiếm thô sơ lưới c ù n sau đó hắn lại thở phào một tiếng bởi vì con ẩ n n g h ĩ kia đang gào thét vì cơ thể của nó bị t a n ra dòng khí thoát ra từ cơ thể của nó có lẽ là ma thuật hệ phong được kiểm lên túc chủ biết rồi không có thời gian để đứng ngắm con ẩ n n g h ĩ kia bị tàn biến ma tùng quân lập tức lao về phía huyết phong vừa mới chạy ngang qua người con ẩ n n g h u thì đột nhiên nó đưa tay ra ngăn hắn lại vì phóng đi quá nhanh ma tùng quân không kịp phản ứng rắc cánh tay của con l n n g h u bị ma tùng quân tông gáy nát thấy thế ma tùng quân tiếp tục lao về phía trước chỉ còn vài bước chân nữa là hắn lao tới tốc chủ nguy hiểm ba không biết từ lúc nào trước mặt ma tùng quân xuất hiện nắm ngón tay s ắ t nhọt hoắt chọc thẳng mặt hắn tốc độ nhanh đến mức ma tùng quân biết mình không thể né tránh nổi khoảnh khắc ấy hắn cố đưa tay lên để đỡ mặc dù biết không kịp mày chạy đi đâu giọng nói tức giận vang lên thời gian như tua chậm lại long nguyên giáp bằng cách nào đó xuất hiện ngay bên cạnh ả mặc giáp hiệp sĩ kia với tư thế kê đầu gối ngay đầu ả ta ngọn lửa lam ngọc như thứ ánh sáng cứu lấy hy vọng sống cho ma tùng quân vùng bốn đầu của ả hiệp sĩ tiếp xúc thân mật với đầu gối của long nguyên giáp hai thứ tốc độ khủng bố va chạm với nhau. tạo ra sóng xung kích đánh văng ma tùng quân ngược trở ra đi a i đi ạ t chạm tờ google bộ tông a l ị n t center xì thai mặt d ì n bộ tồn mười tờ ít mặt dìm ớt mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t h ệ bờ l ạ ít m g s giờ cờ một trăm hai mươi ba tren d ư n c ơ m xì thai mặt bốn trăm tờ ít a d xì thai dìn FFF mặt dìm n hai mươi lăm tờ ít không c ổ sai star k h n g có sai n hờ giờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ nà id chạm tờ nà bọt đ i n l ặ t c h ạ p t e r Na ID c h ạ p t e r n a t ố t Input h a i h Hidden ID Ten c h u y ể n v ạ l ù Taban h ú t s ẽ t h a i gì rồi. Input h a i h Hidden ID c h u y ể n ID v ạ l ù Nam nghìn ba trăm mười bốn Input h a i h Hidden ID c h ạ p t e r ID v ạ l u hai mươi chín ba n h ì n tám t r ba m i một Input h i h i d d e n ID c h ạ p t e r Benum v ạ l ù Input h a i h Hidden ID c h ạ p t e r Num v ạ l ù Nam nghìn ba trăm mười bốn d e c o l ặ t B Tener Gazut Decollect Center xì、si、t hai mặt z i n p o c ba mươi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 chương c hai trăm ba mươi ba áng hội quân ca mẫu cứu huyết phong long nguyên giáp hét lên vừa thoát khỏi cái chết trong găng tấc tiếng hét của long nguyên giáp giúp cho ma tùng quân hoàn hồn lại tự tay đấm vào mặt mình để thức tỉnh ma tùng quân quyết định không nhìn cuộc chiến giữa long nguyên giáp và ả hiệp sĩ kia hắn lao thẳng đến chỗ huyết phong b â y giờ long nguyên giáp sau khi đã đánh văng được cả hiệp sĩ đó hắn không vội tấn công tiếp bởi tốc độ của ả ta rất nhanh chỉ cần chật một nhịp là ả có thể chạy thoát khỏi tay hắn để giết ma tùng quân đừng làm rộn như thế ta đâu có định giết hắn biết mình không thể thoát khỏi sự đeo bám của long nguyên giáp ả ta thở dài nói phong đệ nào ngồi dậy còn nhớ ta không lúc này ma tùng quân bế huyết phong ra khỏi chiếc giường xương kia vừa hay mí mắt của huyết phong động đậy thấy thế ma tùng quân vội lấy thuốc t r ị thương ra đưa lên miệng huyết phong từ từ thôi thấy nước thuốc chạy ra khỏi miệng huyết phong ma tùng quân cảm thấy tức giận tức giận là vì bản th xem hắn như anh ruột trong nhà thế mà hắn lại để lạc thằng bé để nó ra nông nổi này khụ khụ uống giữa trường huyết phong ho khan đến đỏ cả mặt nhưng thuốc vẫn có tác dụng vết thương của huyết phong khép lại với tốc độ cho mặt sắc mặt dần dịu đi mắt cuối cùng cũng mở to ra được c o n c a đệ không phải mơ chứ huyết phong giọng run lên không mơ không mơ đâu đệ còn sống trong người đệ thế nào rồi còn đứng dậy được không ma tùng quân lo lắng h ỏ i chập không ngờ đấy kẻ yếu ớt như ngươi bằng cách nào để đánh bại được đám ẩn n g h thống lĩnh của ta thực lực của ngươi không hề đủ khả năng làm chuyện đó à, ngươi chơi bẩn đúng không đột nhiên giọng nói của ả mặc giáp hiệp sĩ vang lên khiến cho huyết phong giật bắn mình theo phản xạ hắn lập tức đứng bật d ậ y nhưng cơ thể lại đau nhói lên khiến hắn lào đảo ngã xuống cũng may ma tùng quân đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy huyết phong đệ sao vậy ma tùng quân đỡ lấy huyết phong nhữ mày hỏi quái lạ thanh máu của thằng bé đã đầy vì cái gì lại trông như sắp chết thế này quảng cáo cơ thể của huyết phong hiện tại đang quá tải vì sử dụng kỹ năng nguy hiểm đến tính mạng nhờ thuốc trị thương của hệ thống nên đã kéo lại tính mạng cho huyết phong túc chủ cần phải sử dụng thêm vài bình nữa để giảm đi các triệu chứng tiềm tàng bên trong cơ thể huyết phong âm thanh của phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu ma tùng quân nghe thế hắn lấy ra thêm lọ thuốc trị thương trung cấp nữa nhưng lại cất đi ngay lập tức rồi lấy ra mấy bình thuốc trị thương sơ cấp đưa cho huyết phong uống từ từ túc chủ tiết tiền ả không mày đừng có lừa tao máu nó gần đầy rồi thứ nó cần giải quyết là ám thương trong cơ thể ám thương không rõ công dụng như nào lấy bình lục được rồi tao chỉ còn hai bình lam có gì nguy cấp còn dùng biết kế của mình đã lộ phiền bỏ mẹ quyết định im lặng đúng như những gì phiền bỏ mẹ nói ban nãy huyết phong sử dụng thập nhị huyền môn công đến tầng thứ tư đã khiến cho cơ thể hắn quá tải và nằm giường chi ít là một tháng đây là đau nhức cơ bắp khiến cơ thể kiệt quệ làm cho cơ bắp kinh mạch và các hệ thần kinh bị tê liệt một cách nghiêm trọng thuốc trị thương chỉ trị thương thế nặng là chủ yếu nó không chữa trị được toàn bộ các vết thương sâu ám thương độc có thể nói các vết thương sâu ám thương bên trong người là nguyên nhân ngăn cản cho thuốc trị thương hoạt động tối đa chỉ có thuốc của hệ thống mới có khả năng chữa trị chuyên sâu mạnh hơn nhờ thế mà huyết phong mới có thể tỉnh táo để nói chuyện được nếu dùng thuốc trị thương bình thường cùng lắm hắn chỉ qua cơn nguy kịch còn khả năng vận động gần như không có về phía phiền bọ mẹ con ai này rõ ràng muốn ma tùng quân dùng thuốc trị thương trung cấp lý do rất đơn giản sau khi dùng hết thuốc trị thương trung cấp nếu trong thời gian cấp bách thì ma tùng quân phải liên tục làm mới cửa hàng tạp hóa mua những thứ không cần thiết để tìm kiếm thuốc trị thương trung cấp có thể nói giá trị của thuốc trị thương trung cấp hiện tại vẫn rất cao ma tùng quân nhận thấy âm mưu của phiền b ọ mẹ hắn đủ tỉnh táo để không phải mắc lựa dù gì huyết phong cũng tỉnh rồi cho thằng bé ngứa một chút cũng không sao ta hiểu rồi ngươi dùng thuốc trị thương để g i ế t đám ẩn nghĩ ở thống lĩnh của ta đúng không lúc này ả mặc giáp hiệp sĩ túi người xuống sờ tay lên vùng đất ở mức dưới chân mình cái gì long nguyên giáp ngạc nhiên thốt lên hắn không quay đầu lại nhìn ma tùng quân hắn ngạc nhiên với đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng hình của ả hiệp sĩ kêu quả thật thuốc trị thương là độc dược với ân i hầu nhưng phải cần số lượng rất nhiều mới có thể giết được chúng kẻ làm được chuyện này chỉ có hai trường hợp một là bị ngu hai là quá thừa tiền nhưng mà ha ha ha thật thú vị cả ngươi ngươi và ngươi nữa con người ở thời đại này bị làm sao thế chết cười ta mất tiếng cười vũ mị vang lên khiến cho long nguyên giáp tức đến đỏ mặt tiếng hai hắn rất muốn quay đầu lại m a n g cho ma tùng quân một trận biết trước ma tùng quân dùng cách này hắn đã sớm quay lại cứu huyết phong cùng với ma tùng quân rồi quảng cáo quân ca ca còn thuốc trị thương không thế vì sắp tới có giao dịch thuốc trị thương với ma tùng quân nên long nguyên giáp lên tiếng hỏi cho chắc yên tâm còn đủ để giao cho đ ệ ma tùng quân gật đầu nói hắn hoàn toàn không hiểu giá trị của thuốc trị thương nên cũng không hiểu cảm giác nuốt nước mắt ngược vào t r o n g của long nguyên giáp là thế nào phải biết rằng long gia bỏ ra một cái giá không nhỏ để mua thuốc trị thương từ ma tùng quân cả sơ cấp và trung cấp m ù i hắn rất tính hắn có thể phân biệt được mùi thuốc sơ cấp và trung cấp của ma tùng quân tất nhiên là hắn đang ngửi được rất nhiều mùi thuốc trung cấp kể từ câu nói của ả mặc giáp hiệp sĩ kia khụ khụ nếu các ngươi đã đến đây rồi nên ở lại đây làm bạn với ta đi chứ toàn bộ khí thế của ả hiệp sĩ kia thu hết lại ả đi từng bước từng bước một n g a n g qua long nguyên giáp và ma tùng quân huyết phong ả đặt mông xuống giường cơ thể được bọc bởi hắc khí mở hảo lượn lờ dần tắn đi hiện tại huyết phong đang ngồi thiền để đẩy nhanh dược lực của thuốc trị thương mắt hắn nhắm thịt lại với nhau yên tâm giao tính mạng bản thân cho ma tùng quân và long nguyên giáp bên phe ma tùng quân đang rất cần thời gian để huyết phong hồi phục lại như cũ do đó long nguyên giáp cũng không đội tấn công hắn đang muốn xem ả ta định làm gì nhìn vẻ mặt căng thẳng của ma tùng quân và long nguyên giáp ả ta khẽ nợ nụ cười bên trong giáp nón của mình cũng vì thế ả đ một gương mặt mỹ miều lộ ra với đôi môi con vịnh lông mày ngang nhẹ mỏng như lá liễu mọi thứ trên mặt tả đều đẹp đến mức h ấ p hồn người khác chỉ trừ làn da có màu sắc hơi nhợt nhạt trông giống người chết lúc này ả mở mắt ra đôi mắt đỏ như trăng máu mống mắt thay vì có màu trắng thì lại có màu xám xị tấy vậy mà đôi mắt đó vẫn đẹp đến lạ thường chả là ở đây có hai người đàn ông chính trực không quan tâm đến nhan sắc cả ta thứ bọn họ quan tâm chính là cặp sừng trâu nằm ngang trên đầu ả ta sừng trâu này có mũi nhọn hướng lên trên trông rất kỳ lạ、à. rõ ràng không phải là con người ý ở đây có nghĩa là không phải ả n g h ĩ từ con người s các n g ư ơ i đừng có như vậy nữa được không phận làm nữ nhân ta sợ sợ con khỉ ngươi nói vậy là sao long nguyên giáp mắng một tiếng ngươi tên gì À ta h i ế p mắt hỏi long nguyên giáp ngươi nên báo tên trước ngươi là giống loài gì long nguyên giáp hỏi quảng cáo để trả lời cho câu hỏi của long nguyên giáp à ta phường má và m ô i rồi h i ế p mắt nhìn ra xa xăm như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó rất trọng đại biểu cảm nàng ta thay đổi liên tục lúc thì đáng yêu khả ái lúc thì mưu mô xảo quyệt lúc thì ngây thơ đến ngu ngốc tên của ta hả hợ mợ mợ để ta nhớ xem lâu lắm rồi ta không sử dụng cái tên này nên lấy tên nào giờ ta Tên giọng nói đầu tiên làm cho ả hiệp sĩ giật mình ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cái bóng mọc ra một cái tay giữ chặt lấy đầu của một tên gỗ lèm hồng bấy giờ cái bóng hóa thành hình người đáp xuống trước mặt tả ta, ta còn gỗ lìn hồng thì vùng ra chạy về phía ma tùng quân ngươi đi gõ dịt bù d ì năm ả hiệp sĩ gầm lên một tiếng trên c h á n nổi gân xanh giận người tung người lao đến tấn công đi gò dịt bồ dị bồ di chiếc giường xương sau lưng ả ta cũng vì thế mà bị chấn nát thành trăm mảnh bàn tay ả như hóa thành mũi thương hướng cổ họng đi g ò dị bồ di mà đâm đến thần may nàng vẫn còn sống thay vì tranh né đi g ò dị bồ di n ở một nụ cười hạnh phúc hắn răng hai tay ra như thể đang đón tiếp ả lao vào lòng hắn t h ằ n g ngu này long nguyên giáp cũng lao tới hỏng cứu lấy đi g ò dị bồ di nhưng không kịp tốc độ của ả mặc giáp hiệp sĩ kia quá nhanh do ả di chuyển trước khi long nguyên giáp lao đi thì ả đã va chạm với đi gõ dị bồ dị khiến cho hai người văng đi hơn một mươi m khiến cho mặt đất hẳn ra một cái rãnh sâu khởi thiếp tại sao ngươi không tránh ngươi muốn chết sao giọng nói như vỡ b à văng lên long nguyên giáp quay đầu lại trợn mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng đang diễn ra ở hiệp sĩ điên c ù n g kia thế mà lại r ụ i đầu vào ngực của đi g ò dịt bồ dị mà khóc vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn điều đáng nói nhất là tư thế ám hội của hai người đó nàng ngồi trên chàng t h ì nằm dưới ta vốn là người nên chết không phải nàng đi g ò dịt bồ dịt n ở nụ cười cay đắng đi id ạt chạm tờ google bộ tổn a l ị c center xì、si、thai mặt d ị bộ tổn mười đợi, mặt Đi cờ lạc tạc cờ cờ con x mười hai. A zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc ờ l ạ t t ạ t h ệ bờ l ạ ít mờ g s dở cờ một trăm hai mươi ba truyền dư cơm x ì thay mặt bốn trăm tờ x. A d xì thay m ậ t xin ff mặt xin hai mươi năm tờ x không có n sai star c n có sai n. hớt dở c ơ l ạ t c h ạ m tờ n. Đi cờ l ạ t c h ạ m tờ na id chab tờ nabot. De cờ l ạ t c h ạ m tờ na id chab tờ nato. Input hai hít đèn id ten t r u y n vã lụa ban hụt sẽ thai di rồi. Input hai hít đèn id t r u y n id vã lụa năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đ è n ID chạm tờ ID v ạ l ũ hai chín ba n h ì n tám ba i hai Input hai hít đ è n ID chạm tờ bê nùng v ạ l ũ Input hai hít đ è n ID chạm tờ n u n g v ạ l ũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn đi cờ lạc btn g rút đi cờ lạc ẹ t c e n t e r x ỉ t hai mặt zin t ố p ba mươi g x Bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc btn btn bổ nịnh ID chạm tờ hệ tờ chạm tờ ID hai chín ba n h ì n tám ba hai s ở b ẹ n cờ lạc g lip hae cong lip hae cong ní cờ l à m s o n x ị n s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bù t ổ n g b o u t ổ n g hai bụt ổ n g cờ l ạ c b t n b t n info id c h ạ m t ờ cầm r k ổ cờ lạc lo c a t h ò n z một trăm hai mươi ba trenz kerl lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon c e r men s ở b p n bình luận bụt ổ n g bụt ổ n g cờ l ạ c b t n b t n sụt set o cờ l lạc dẹp h ò n s e r v e r s ở r p y a tet v ạ n voices ải t r í ẩ n v ạ n y cờ l ạ c gỡ lip hakon gỡ lip hakon hi phân xí nghe ludi ổ chương này y cờ l ạ c gỡ lip hakon g lip hakon bùn hòn ý bụt ông chương hai trăm ba mươi tư súcu bất ơ dê lòng nguyên giáp thốt lên đầy ngạc nhiên ma tùng quân cung đứng hình huyết phong vừa mở mắt ra cũng gi dẫu thế cũng không quan trọng chuyện xảy ra trước mắt không thể khiến ba người bọn họ thay đổi suy nghĩ trong đầu lúc này quân ca huyết phong ngẩng đầu gọi ma tùng quân túi l â u xuống ma tùng quân vừa vặn bắt gặp huyết phong đang gật đầu với hắn hai người gật đầu với nhau long nguyên giáp cũng nhìn hai người gật đầu thông qua ánh mắt bọn họ đưa đến một quyết định chung bấy giờ hai người đi gõ dị bùa di và lật dị ạ đang tỉnh tứ với nhau theo phương thức bạo lực lật dị ạ đấm liên tục vào người hắn bằng những cú đấm không có lực đi gõ dị bùa d thì đỡ những cú đấm đấy với gương mặt ngắn đ ú n đau khổ và cả nước mắt chảy dòng, dòng ngươi là tên khốn kiếp tại sao ngươi quay lại đây? ngươi đã đi rồi sao không cút luôn đi còn quay lại đây làm gì ta chưa từng đi đâu ta vốn vẫn ở đây đi gõ dịt bồ di dị đưa tay lên vớt lấy gõ má của lật dịt à ngươi ngươi vừa nói gì lật dịt à giật mình nhìn sâu vào đôi mắt của đi gõ dịt bồ di nhưng đúng lúc này à ta cảm nhận được có gì đó không đúng ở sau lưng mình nên lập tức quay đầu lại ba người ma tùng quân đứng song song với nhau ánh mắt h ừ n g h ự c chiến ý nhìn chằm chằm à từ ánh mắt có thể thấy bọn họ không hề muốn bỏ qua chuyện này đứng lên đi chuyện của ngươi và ta chưa xong đâu hết phong nổi lửa thằng bé hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa trở về từ coi chết â già coi ai đang nói tỉa nếu không nhờ hắn ngươi còn có thể đứng đây sao lật gì ạ chỉ tay về phía ma tùng quân nợ nụ cười đầy vũ mị nói trong ánh mắt chứa lấy sự khinh thường không hề nhỏ cho huyết phong phong đệ ả đàn bà này cứ để cho ta đệ nghỉ ngươi đi xét theo lời ả ta nói chí ít cũng là sinh vật sống hơn ngàn năm tuổi đệ còn chưa đủ hai mươi đi so với ả làm gì long nguyên giáp can ngăn huyết phong lại đúng đấy b à ra mặt dày đánh không lại đâu đệ còn trẻ chưa trải sự đời lần sau đánh không lại thì chạy tìm đủ mọi cách đánh bại ả ta là được không nhất thiết phải làm trận tay bo đánh hội đồng cũng được mà tháng là được tháng rồi thì nói gì trả được chẳng lẽ kẻ thua lại bảo mình sợ thua nên dùng như hèn kế bẩn để thắng ma tùng quân gật c ù nói vừa nói hắn vừa vớt màn hình lựa đóng vũ khí phiên bản lỗi của lưu béo trong đầu hắn đang chọn lựa thời gian sử dụng của từng loại vũ khí nghe hai vị ca ca tiêm nhiễm vào đầu tư tưởng không hay huyết phong từ bừng bừng chiến ý lại dần c h ở ngồi lạnh tuy nghe rất là không ngay thẳng nhưng nó lại đúng đến mức khiến hắn không thể nào cãi lại được ma tùng quân long nguyên giáp huyết phong đây là các người nể mà ta bỏ qua cho nàng được không lúc này đi gõ d ị bùa d đứng dậy chắm trước mặt là x gì ạ hắn là đang cầu tình cho ả quảng cá hắn chỉ mới quen mấy người này đúng một ngày hoàn toàn không có giá trị gì về mặt tình cảm cả có là vợ ngươi thì ta cũng không quan tâm à ta suýt giết chết đệ của ta nếu ngươi muốn cản ta không ngại đánh luôn cả ngươi ánh mắt của ma tùng quân thể hiện lên sự tự tin không ngại va chạm vừa nói hắn vừa lấy ra hai thanh đao dài chừng nửa mét ra đây là một cặp đao được xem là thành phẩm của lưu béo bởi nó có thể gắn được ma tinh ta h t các ngươi có thể giết ta tha mạng cho nàng ấy được không đi gọi gì b ù di cười khổ nói lời hắn vừa nói ra giống như chút bỏ được gánh nặng gì đó ma tùng quân và long nguyên giáp thì không cảm nhận được rõ ràng bất quá người sau lưng hắn là ls dì ạ lại cảm nhận hết sức rõ ràng gương mặt của nàng vốn đang tùy tiện đối phó với mấy người ma tùng quân thì giờ đây lại trở nên ngưng trọng từ ngưng trọng trở thành tức giận chán ả nổi lên gân xanh bàn tay giáp sắt vươn ra nắm lấy vai đi gõ dị bùa dì lôi ngược ra đằng sau ả hét vào mặt hắn ngươi cầu xin cái gì không cần ngươi ta cũng không thể chết nếu ngươi kết hợp với ta mấy tên điên này r ế t lúc nào cũng được tại sao phải sợ nhìn gương mặt giận dữ của ls dì ạ đi gõ dị b ù dì thở dài nàng nói đúng nhưng có một vấn đề nàng không hiểu ta sống không lâu được nữa không còn sức để đánh đâu Đi g õ gì b ù di lắc đầu ngươi nói cái gì ngươi làm sao mà sống không lâu lật gì ạ trận mắt lên ngàn năm qua ta vẫn mắc kẹt ở dưới này chỉ một câu nói trên lật gì ạ đứng hình nhìn hắn ánh mắt của ả rung động không ngừng có thể thấy được đôi mắt đó đang tiếp nhận một cú sốc lớn tuổi thọ của ngươi lật gì ạ lắc đầu giọng nói trở nên nghẹn ngào này giờ tự dưng chúng ta thành phản diện ả ma tùng quân thở dài nói chuyện này cũng thú vị đấy đệ tò mò m u ố n biết ca thì sao à không huyết phong ý đệ như nào long nguyên giáp cười ha hả nói quân ca làm đệ mất ý chí chiến đấu rồi đệ muốn tự thân trả lại mối nhục trước đó huyết phong hầm hực nói cái gì mà n ụ c so với sinh vật kia tuổi của ngươi còn không bằng cọng tóc của người ta mà n ụ c cái khỉ gì ma tùng quân gõ đầu huyết phong mắng một trận bằng một cách nào đó cả ba kê bàn ghế ra ngồi huyết phong đi pha cà phê ma tùng quân thì làm đồ ăn vặt long nguyên giáp thì đứng đó dòng lỗ thai lên nghe lén căn bản hai người kia quá tập trung nói chuyện nên không hề quan tâm đến động thái của ba người bọn họ quảng cáo này các ngươi làm gì thế lật gì ạ liếc mắt sang đám người ma tùng quân quắt không ôn chuyện nữa à muốn đánh nhau thì ta tiếp ngươi long nguyên giáp bước tới vẻ cổ dang dắc nợ nụ cười đầy tự tin mà nói đừng bọn họ không phải người xấu đâu đi gõ dị bố gì lắc đầu ngăn lật d ì ả lại thế ta là người xấu ả cái tên k h ố n nhà ngươi lật d ì ả trận mắt q u á t lại đi gõ dị bố gì, làm cho hắn có đầu rụt cổ lại ngoài kia đã trôi qua cả ngàn năm rồi chúng ta cần sự giúp đỡ của bọn họ chủng tộc của ta không còn nữa cả chủng tộc của ngươi cũng vậy đi gõ dị bố gì nói nhỏ như nghe phải tin động trời lật d ì ả từ từ túi đầu xuống nhìn vào khoảng không vô định đến khi đi gõ dị bố gì kéo nàng vào lòng để ôm lấy da thịt của hai người lạnh ngắt như tờ tiền ma tùng quân tháo kính tầm nhật xuống ánh mắt trở nên khác lạ vì sao để đánh nhau với ả đang pha cà phê huyết phong nghe ma tùng quân hỏi thế là hắn hồn nhiên kể ra chuyện đi gõ dịt bổ d ị bảo hắn xuống dưới này trước vì thế mới xảy ra chuyện đánh nhau với lật dị ạ vì huyết phong nghĩ lật dị ạ chính là con quái vật cần phải diệt để rời khỏi đây mà thực tế đúng l à n h ư thế thật gì nhà vậy có vẻ như tên bổ d ị kia cũng không biết dưới này có người quen của hắn bất quá tâm tư của tên này cũng không bình thường có điều trước đó hắn có vẻ như muốn cứu đệ r a chỉ là ta đến trước thôi ma tùng quân gật đầu nói nhỏ sự xuất hiện của đi gõ d ị bổ di đã được phiền bỏ mẹ cảnh báo cho hắn trước cả lúc hắn lẻn lên trên trần nhà ma tùng quân vốn im lặng xem coi hắn dợ trò gì nếu không phải không cảm nhận được sát khí từ đĩ gọ dị bố d ị có thể ma tùng quân đã xông vào tấn công luôn chứ không đợi như bây giờ ít ra hắn vẫn có ý định cứu huyết phong trước đó nên mới đi xuống sau trung b i n là ma cả rồng không có máu trở thành phế vật sao hắn quay sang nhìn lật dị ạ nghĩ lại mới thấy cuộc chiến này vô nghĩa ngay từ lúc đầu bất quá vào thời điểm hiện tại ma tùng quân vẫn chưa muốn bỏ qua cho lật dị ạ cảm giác tuyệt vọng khi đối đầu với những sát sống để cứu lấy huyết phong vẫn còn động lại trong tâm trí của hắn khó có chuyện gì có thể khiến hắn bỏ qua được điều này ma tùng quân không muốn tấn công ngay lập tức một phần bởi vì long nguyên giáp còn đang tò mò về thân phận của lê dị ạ có lẽ long nguyên giáp có nguyên do gì đó nhưng vì nguyên giáp là người mạnh nhất nên đánh hay chỉ hoan do hắn quyết định bất quá nếu long nguyên giáp không muốn đánh thì ma tùng quân và huyết phong vẫn muốn đánh mà trước đó cần phải bỏ qua cho ả vì hiện tại đánh không lại có điên máu thì cũng phải là ngồi cái đầu lại để giữ mạng trước đã long nguyên giáp ngươi có nghe qua về tàu sục cù bật chưa biết long nguyên giáp là người có nhiều kiến thức nhất ở đây đi gõ dị bù dị trực tiếp hỏi hắn sục cù b nghe quên lắm đợi một chút để ta nhớ lại xem. long nguyên giáp nhũ mày v ố t cầm nhìn trời để suy nghĩ từ thái độ trên của long nguyên giáp làm cho là gì ạ đang thất thần phải ngẩng đầu dậy để mong chờ sau đó vài giây lại tự ngạc nhiên rồi thất vọng bởi trong đầu nàng đang có một suy tính không thể tin được ạ ta nhớ rồi trong những câu chuyện cổ tích sục cụ bất là một loại quỷ dâm dục chuyên đi làm cho ứa ngự với đàn ông để lấy hạt giống đúng không long nguyên giáp vỗ tay cái buốt mặt mày hớn hở nói quảng cáo n g h e xong đi gõ gì bù gì cứng họng mất vài giây sau đó cười khổ gật đầu ạ thì cũng đúng một phần người nói trong chuyện cổ tích vậy có nghĩa là sục cụ bất chưa từng xuất hiện qua chứ gì đi g ò gì ị bồ gì thở dài nói chưa từng đều giống như ngươi sao thời đại đó long nguyên giáp dãn cơ mặt ra thời đại của các vị thần đã kết thúc rồi sao chỉ mới kết thúc một nghìn năm trước đúng chứ vì sao ta cái gì cũng không biết một k h ô n g k h ô n g k h ô n g năm bị nhốt trong này ta đợi ngươi đến cứu ta ta đợi đồng tộc đến cứu ta không một hai đến sau một nghìn năm ngươi cuối cùng lại xuất hiện trong bộ dạng sắp chết là sao hả bồ gì, nói đi chứ tên khốn này lật gì ạ liên tục đấm vào ngực đi g ò gì ị bồ gì mà hòa khóc lên tiếng khóc nước nợ nhưng lại không có nước mắt bởi vì nàng ta không còn là sục c bất bình thường nữa mà đã trở thành một t h n g h a sục cú Nàng đã chết, vì để giữ lại mạng lại sao ố n g c ủ mình nên trở thành trở quỷ. quỷ lại chuyển địa bàn sống ở thế giới tươi đẹp này thay vì ma giới á đơn giản thôi tài nguyên thiên nhiên ở ma giới rất cắn cỗi rất nhiều quỷ đến thế giới này sinh sống bởi vì vị v u a trong lời kể của đi gõ dị bổ dị trước kia không phải là con người thật sự năm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 b ù t ổ n hai b ù t ổ n g cờ l ạ a b t n b t n b a t nơ bội nịnh i d chạp t ờ h ệ t t h chạp tờ ida hai chin ID ba không tam ba ba serp n cờ l ạ a g g lip hakon gỡ lip hakonis kerl lamisan xịn s ở b p n b á o loi qua hệ t h ố n g b ù t ổ n g b ù t ổ n g k bù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n info i d chạp tơ kerl mang ok kati onzem một trăm hai mươi ba c h u y s n g k m cờ l ạ g gỡ lip hakon gỡ lip hakon kerl m a n s ở b p n b ì n h luận b ù t ổ n g Bù tổng cờ l ạ t b t n b t n s ụ x set ok k l lag z e n s e v a s s serp y a vãn võ sệ dài trị ẩn vạn y cờ lạt gờ l i p h ạ c cồn gờ l i p h ạ c cồn hỷ phân s nghe ẩu đi ổ chương này y cờ lạt gờ l i p h ạ c cồn gờ l i p h ạ c cồn bùn hòn y bù tổng chương hai trăm ba mươi lăm đơn giản thôi ngàn năm trước có một mối tình ngang trái diễn ra giữa vạm hại và soup cú bất dù ở bất kỳ thế giới nào đi chăng nữa soup cú bất luôn được xem là chủng tộc dân d ụ c chuyên đi câu dẫn đàn ông ở thế giới này cũng vậy bất quá trong tất cả các thế giới soup cú bất sống ở đây được xem là hạnh phúc nhất bởi vì họ có lựa chọn khác ngoài việc làm công cụ tình dục cho kẻ khác ở thế giới này sục cú bật có thể đi làm như bao chủng tộc bình thường khác trong đó có cả công việc như mạo hiểm giả làm nông mở cửa hàng thậm chí là làm cho hoàng cung nhưng đa phần các sục cú bật vẫn chọn con đường bán thân hoặc phục vụ cho các thế lực lớn bằng sức mạnh câu dẫn đàn ông của mình ở ma giới sục cú bật được xem là chủng tộc thấp kém nhất ở thế giới này ít ra vẫn chưa được xem là kém nhất bởi vẫn có các góc chuẩn nhân thú kém hơn quỷ tộc sục cú bật nhiều kém ở đây là về mặt sức mạnh dẫu thế thì việc lấy một sục cú bật vẫn là định kiến đối với các chủng tộc khác nhất là con người bởi vì sục cú bấc không thể tự sinh sản được mà phải nhờ chủng tộc khác mang bầu dù mình có lẽ vì thế các sục cú b ấ t thường được cho là không trung thủy điệu ở trên chỉ là với con người thôi còn với v ả m thì hơi khác một chút v ả m thời nguyên thủy không phải giao phối với nhau để sinh ra thủy tổ v ả m ải mới chính là người tạo ra con cháu của mình sau này khi thủy tổ không muốn xuất hiện nữa nên trao khả năng sinh sản cho v ả m ải sau này ngoài ra v ả m c ò n có thể được sinh ra bằng cách trao cho các chủng tộc khác máu của mình nhưng đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra bởi dòng máu vạm ải rất cao quý nếu không đủ tiếng nói mà đi trao máu của mình cho chủng tộc khác sẽ quy vào tội phản tộc át sẽ bị săn lùng cho đến chết do đó vạm hại rất quan trọng việc thuần huyết giữa các chủng tộc với nhau các vạm hại không được phép lấy chủng tộc khác để tránh việc dòng máu của chủng tộc mình bị v ớ y bẩn trong quá khứ có không ít vạm hại lén lấy chủng tộc khác hoặc cho máu của mình đi để tạo ra vạm hại cấp thấp hơn kết quả như đã biết bọn họ bị chính đồng tộc của mình truy sát đi g ọ gì bùa dị cũng không ngoại lệ hắn từng là một ma cả dòng thiên tài gia tộc của hắn có thể vì hắn mà c â m chức cho hắn lấy chủng tộc khác nhưng sokubut là không thể châm c h ứ c được bởi sokubut không thể mang thai nếu muốn thụ thai thì sokubut chỉ giữ được hạt giống của vàm khoảng một tuần trong cơ thể sau một tuần sokubut phải nhờ đến inubut tìm người phụ nữ t r ù n g tộc khác để mang thai d ù m g inubut cũng là loài quỷ dâm dục cùng loài với sokubut nhưng có hình dạng đàn ông các inubut có hậu nhân thì phải nhờ đến sokubut lấy hạt giống cho mình sau khi sokubut rủ trong người rồi inubut sẽ tìm phụ nữ loài khác có thể mang thai cho họ vì phải qua một chủng tộc khác nữa là con người nên cuộc hôn nhân của đi g ò dị bồ dị và lật dị a không được chấp thuận điều kiện để đi g ò dị bồ dị lấy được chủng tộc khác chính là hắn phải để lại dòng dõi của mình chuyện quan trọng nhất hắn lại không làm được sau đó vì muốn ở bên nhau nên cả hai đã bỏ trốn khỏi vương quốc thân phận của đi g ò dị bồ dị thời đó chính là thiếu chủ của gia tộc đứng đầu vàng ải gia tộc đi gò dị tuy hắn hành động tùy tiện không theo lề lối quý tộc nhưng không thể phủ nhận được một điều rằng hắn rất mạnh chỉ cần sửa lại cái nét của hắn vàng ải sẽ bước lên một tầm cao mới nhưng không hắn vì lật dị a bỏ hết tất cả quảng cáo bị vô số vàng ải mạnh mẽ đuổi theo tất cả đều bị hắn đả bại một cách dễ dàng tuy nhiên thời gian càng dài số lượng vàng ải càng đông hắn không thể nào giết đồng tộc của mình cũng không muốn rời bỏ lust gì ạ nhưng đấu mãi với họ thì cũng không được sau cùng bọn họ tìm đường đến một vùng đất mới để sinh sống rồi bỗng một ngày hai người nhận được một tin vui g i a n g các số cũ b u t và ý nú b u t được trao cho khả năng tự sinh sản mà không cần thông qua chủng tộc khác để làm được điều đó thì tất cả các quỷ d â m dục phải quay về ma giới để được ban cho khả năng đấy vì là hai kẻ trốn chạy nên đi gõ dị bùa dị và l ậ t gì ạ không thể quay về vương quốc để dùng dịch chuyển không gian xuống ma giới bọn họ bắt buộc phải băng qua một quãng đường dài đến vùng đất phía đông tìm sự giúp đỡ từ các chủng tộc ở nơi đây thế giới này rộng lớn hơn chúng ta thường nhiều siêu lục địa không chỉ tồn tại một cái vì để đến được đây bọn họ phải băng qua đại dương trùng trùng nguy hiểm để rồi đến nơi này để tiếp tục sinh sống dẫu vậy cả hai vẫn muốn trở về vùng đất đã sinh ra mình chỉ cần thỏa được điều kiện sinh nợ của lê sĩ ạ là bọn họ có thể trở về bất quá giá tiền để xuống ma giới không hề rẻ chưa kể còn là vé khứ hồi trong đi qua giữa thời Trên gian h họ không lại đó tiền, cơ và ngoại q u y thể đi g ò dị bồ dị bị suy giảm sức mạnh trầm trọng hắn sau khi thoát ra khỏi nơi nguy hiểm thay vì rời đi thì hắn ngồi thủ tại hầm ngục chữa trị vết thương hỏng bay lại cứu n à n g nhưng không hiểu vì nguyên do gì hắn lại suy kiệt đến mức lâm vào trạng thái ngủ đông không thể tỉnh dậy mặc cho hắn còn nhận thức về thế giới bên ngoài hắn có thể cảm nhận được đại khái thời gian trôi qua bao lâu thời gian cứ thế trôi qua vết thương trên người hắn đã sớm lảnh nhở thời gian và khả năng tự phục hồi của vắng ải chỉ là tuổi thọ của hắn theo đó cũng rút dần đi nếu không phải đưa bản thân vào trạng thái ngủ đông có lẽ tuổi thọ của hắn đã sớm cạn kiệt rồi hắn chỉ tỉnh lại khi hầm ngục xảy ra biến động lớn một vài sinh vật được sinh ra từ trong hầm vì thời gian trôi qua đã quá lâu đi gõ dị bồ di hoàn toàn không ô m hy vọng là sư dị ạ vẫn còn sống quảng cáo ngàn năm qua ngủ đông hắn vẫn duy trì thậm chí trong ngàn năm đó hắn tốn phân nửa thời gian để dạy vò bản thân trong sự đau khổ rồi nỗi đau nào cũng có ngày vơi đi hắn nghĩ bản thân sau khi thoát khỏi đây thì hắn sẽ về lại gia tộc chịu phạt trước bọn họ và tìm người đến đây để đem sắc là sư dị ạ ra bất quá hắn không biết mình đã mắc kẹt cả ngàn năm như đã nói hắn nghĩ mình chỉ mắc kẹt ba bốn trăm l n ă m là cùng hiện tại đi gõ dị bồ di đã quá giả hắn sống cùng lắm hơn một trăm năm nữa sẽ chết khi hắn kể đến đó ba người ma tùng quân nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị sau đó ba người bọn họ lại được nghe l ậ t xi ạ kể về khoảng thời gian bị kẹt trong này nàng sớm đã chết nhưng vì không cam lòng nên từ từ sinh ra h o a n g khí kết hợp với nguyên tố hắc cám dày đặc trong hầm n g ụ c và hiểu biết một ít về ma thuật thao túng cái chết chỉ hơn trăm năm sau nàng thành công biến thành ợn n g h rồi tự mình nghiên cứu để trở thành một ợn n g h thực thụ khi trở thành ợn n g h bản thân không bị giới hạn bởi ăn uống hay tuổi thọ chỉ cần không ngừng hấp thu nguyên tố hắc á m là có thể sống vĩnh viễn khoảng thời gian đó nàng tạo ra vô số sắc sống từ vô số khúc xương người trong hầm mục sau khi cơ thể có thể tự do hoạt động thậm chí không sợ ánh sáng mặt trời lật dĩ ả nghĩ đến chuyện rời khỏi hầm n g ụ c này nhưng nàng chợt nhận ra bản thân mình không thể chính vì thế nàng buồn chán ở trong đây thi thoảng trong hầm n g ụ c sẽ xuất hiện con người đến thám hiểm vì bản tính ghét con người nên nàng gặp là i ế t không chứa bất kỳ một kẻ nào cũng có một vài trường hợp cá biệt nàng giữ lại con người để hỏi về thế giới ngoài kia nhưng tên nào cũng ngu ngu ngơ ngơ không biết gì làm cho nàng bực mình dết hết bây giờ lật dĩ ả mới nhận ra rằng không phải do chúng ngu ngơ mà do chúng thực sự không biết đến thời đại của nàng và đi gõ dị bồ dị từng sinh sống đi gõ dị bồ dị thì chỉ mới tỉnh dậy gần đây ở tầng của hắn chỉ có một mình hắn kể từ lúc hắn tỉnh dậy hắn đã cố đi xuống mấy tầng sau để tìm xác lờ xi ạ nhưng không thấy cấu trúc của hầm ngục này thay đổi một cách chóng mặt giống như là một nơi hoàn toàn khác so với trước kia nên đi gõ dị bồ dị mới nghĩ đến chuyện quay về nhờ gia tộc giúp đỡ chỉ vạn lần không ngờ thời đại của hắn sớm đã lùi tàn kệ xong rồi đó hả long nguyên dắt một tay kẹp thuốc lá một tay cầm ly cà phê cảm thấy mông hơn nữa hắn đặt ly cà phê xuống để bộ dạng trông rất tùy tiện quảng cáo lật gì ạ đi gọi dị bồ gì buồn bã nhìn lật gì ạ hắn không ngờ nàng vẫn còn sống lại tự biến mình thành ợ nhi ẩu lúc nàng kể về việc mình biến thành ợ nhi ẩu lại không có bất cứ lời trách móc nào dành cho hắn cũng không có nỗi nhớ dành cho hắn giống như trong thâm tâm của nàng hắn đã bỏ rơi nàng rồi đi gọi dị bồ gì hiểu được điều đó hắn càng nắm tay lật gì ạ chắc hơn nếu mấy người long nguyên giáp không chịu bỏ qua cho bọn họ có thể hắn sẽ phải đối đầu với bọn họ như ma tùng quân đã nói giữa bọn họ không hề có giao tình gì cả chưa kể bọn họ thành ra thế này đều do một tên con người gây ra cái gì mà ma giới rồi thủy tổ ma cả rồng sao nghe cứ như phim vậy ma tùng quân thở dài nói nghe thì nghe vậy thôi chúng ta sống ở thời đại khác các ngươi chẳng ai biết được chuyện hai ngươi kể là thật hay không ma giới từng tồn tại ma giới là mảnh đất cằn cỗi vậy tại sao ma giới không xâm chiếm thế giới này ngay từ đầu long nguyên giáp nghiêng đầu hỏi câu hỏi của hắn là trí mạng bởi địa ngục hay ma giới đều nằm trong nhận thức của bọn họ bất quá nơi đó được xem là chưa từng tồn tại nó chỉ giống như là nơi nằm trong tín ngưỡng không có thật thôi chỉ biết rằng sẽ rất đáng sợ nếu ma giới thật sự tồn tại đơn giản thôi vì ngài ấy chính là ma tộc cũng là người mạnh nhất ma giới đi gõ dị bồ dì nghiêm túc nói n g a y trong lời của đi gõ dị bồ dì chính là vị vua đầu tiên của thời đại đã lùi tàn kia đi id ạt chạm tờ google bổ tồn alit center xì thay mặt dìn bổ tồn mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ là cờ lạt tạt hệ bờ lạ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 Dì cờ lạc tẹt c xì t hai mặt dịp ba mươi bảy bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc bê tê nơ bê tê n bộ đ ồ n h ID c h ạ m t ờ hết giáp tơ ý đi hai chín ba không tám ba bùn sơ bê tơ lạc g ờ liếp ha y cong ờ liếp ha cong nít cờ l à m sơn x í t s ở b ẹ n b á o lôi qua hệ t h ố n g bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc bê tê nơ bê tê nơ info ID c h ạ m t ờ c ơ mẹn cờ lạc lò k a t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba chân sưng kơ lạc g ờ liếp ha cong kê mẹn sơ bê bê tông bù tông cờ lạc bê t n sụng sơ lạc xẹp on sơ vô sơ sơ sơ sơ vía vía y cờ lạt gờ lịp hạch cồn gờ lịp hạch cồn hỷ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ lạt gờ lịp hạch cồn gờ lịp hạch cồn bùn hòn y b ù tồng chương hai trăm ba mươi sáu không phát hiện ra sao quá ngoan đường chúng ta khó có thể tin được long nguyên giáp lắc đầu nói ta không biết gì hết ta trên núi xuống nhưng với những gì ta biết chuyện các ngươi kể ra không phải là không có cơ sở ma tùng quân nhìn bọn họ nói rồi quay sang gật đầu với long nguyên giáp quá nhiều thông tin quá nhiều thứ không đáng tin được rất có thể mục đích của bọn họ là tránh một cuộc chiến xảy ra nên bịa chuyển trăng vấn đề nằm ở chỗ họ có thể b i ị u chuyện một cách hợp lý như vậy trong khoảng thời gian ngăn không chưa kể nó còn khớp với nhau đến lạ khi cả hai vừa mới gặp nhau thậm chí trong quá trình kể bọn họ chỉ tập trung nói người này kể thì người còn lại tập trung nghe giữa hai người họ không có bất kỳ động thái nào khác lạ long nguyên giáp cũng không phát hiện ra bọn họ đang l é n truyền báo rất nhiều luồng suy nghĩ trong đầu long nguyên giáp hắn thi thoảng còn âm t h ầ m truyền âm trao đổi với ma tùng quân chủ quán hủ tiếu thì đáp lời lại bằng chữ trên điện thoại cả hai hỏi huyết phong rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng dù có vì một lý do nào khác đi chăng nữa thì bọn họ ta có thể bỏ qua cho cặp viên lương các ngươi nhưng chuyện đệ của ta suýt chết không phải là chuyện có thể bỏ qua một cách dễ dàng được ma tùng quân nghiêm mặt nói ngươi nói đi chỉ cần các ngươi đồng ý bỏ qua cho chúng ta giá nào ta cũng làm đi gõ dị bồ di bước lên một bước nghiêm mặt nói sau lương hắn lật dị ạ kéo và tháo đi gõ dị bồ di để ngăn hắn lại nhưng khi thấy long nguyên giáp trông có vẻ nguy hiểm rồi lại thôi thậm chí ma tùng quân vẫn là một tần số hắn có thể dùng bao nhiêu thuốc trị thương để r ế t sạch gợn nhị h thống lĩnh của nàng chứ kẻ phiền phức nhất không phải là long nguyên giáp mà là ma tùng quân một tên không theo l ệ thưởng thắng hay thua rất khó nói vì các gợn nhị h thống lĩnh là do nàng tạo ra nên chúng trải qua những gì nàng đều biết hết vấn đề lớn hơn với nàng là có bị gọ dị bổ dị ở đây nàng không muốn hắn chết theo nàng hắn vì nàng đã hy sinh quá nhiều rồi nếu như chỉ có một mình nàng có thể nàng không ngại va chạm với ba tên con người đằng kia bất quá một phần lý do lớn hơn khiến lật dị ạ im lặng là vì nàng đang hưởng thụ cảm giác được bị gọ dị bổ dị bảo vệ sau hàng ngàn năm cô đơn ở trong hầm ng hắn không còn nhiều thời gian nàng muốn dành hết quãng đời còn lại của hắn bên cạnh hắn cho đến lúc hắn chết đi sau đó nàng cũng sẽ rời bỏ thế giới này lý do nàng trở thành ợ nỉ ẩu là để mong một ngày nào đó gặp lại hắn mong chờ hắn sẽ quay lại đem s á c nàng đi khi đó nàng có thể gặp hắn thêm một lần nữa chỉ cần như thế lật gì ạ đã đợi cả ngàn năm dài dán g dắng ngoài kia không còn ai ngăn cản cuộc tình ngang trái của bọn họ nữa tuy đã trở thành ợ nỉ ẩu nhưng nàng vẫn còn trái tim có thể cảm nhận được cảm xúc của tình yêu nó sống dậy một lần nữa khi nàng thấy hắn xuất hiện quảng cáo trong vòng hai năm các ngươi phải chứng minh được lời các ngươi nói là thật nếu thời đại của các ngươi thật sự tồn tại thì phải còn các di tích cổ xưa hay đại loại gì đó còn nữa hàng năm thằng nhóc này muốn thách đấu với ngươi ma tùng quân chỉ tay về phía lật d i a nói nghe thế không chỉ lật d i a mà cả đi gõ dị bùa dị cũng ngạc nhiên điều kiện chỉ đơn giản như vậy thôi thậm chí không cần ma tùng quân ra điều kiện đó thì sau khi rời khỏi đây hai người bọn họ cũng sẽ tìm lại dấu vết cũ của thời đại bọn họ thực tế mọi chuyện không hề đơn giản như những gì ma tùng quân nói thế giới này là cái quái gì vẫn còn là điều bí ẩn đối với hắn nếu chỉ một mình hắn thì chẳng nói làm gì mà cả long nguyên giáp cũng không hề rõ với mớ thông tin của bọn họ phần lớn khiến ma tùng quân đưa ra quyết định tha cho ả lờ g i ả kia là đến từ phiền bọ mẹ mục tiêu của hệ thống chính là tìm hiểu về thế giới này do đó nó dùng mọi cách để khiến ma tùng quân thay đổi ý định trong vô số các điều kiện phiền bọ mẹ đưa ra thì có một điều kiện khiến cho ma tùng quân phải đồng ý trả thù chưa chắc được lợi gì nhưng đồng ý với phiền bọ mẹ thì chắc chắn sẽ có lợi có lợi thì làm thẳng ra là đánh không lại người ta thì chúng thôi thực tế hai bên cũng chưa có thủ á n gì sâu đậm quan trọng là huyết phong vẫn còn sống chưa mất cái tay cái chân nào chưa kể đến việc kẻ tạo ra thứ tồn tại vô lý như phiền bỏ mẹ mà không thể tự mình tìm hiểu thế giới này thì đúng là thế giới này có vấn đề hắn hoàn toàn không tin vào lời giải thích của phiền bỏ mẹ về cách mà kẻ tạo ra nó tìm hiểu về thế giới mới cái gì mà p h ả i người đến tìm hiểu cái gì mà không thể phái máy móc hiện đại đến thế giới nguyên sinh cái gì mà để tránh làm thay đổi nền văn minh thế giới đang thám hiểm ban đầu ma tùng quân ngu ngu ngơ ngơ còn tin lời sống lâu ngày với con phiền bỏ mẹ này đã khiến hắn thay đổi cách nhìn hiện tại có đánh chết hắn cũng không tin cái lý do tầm tháo đó cứ nhìn cái cách hắn làm gì ở thế giới này mà xem đem một đống thiết bị hiện đại ra cho người ta dùng điện hình là cái xe tải bán hủ tiếu của hắn lưu béo thì chế một đống vũ khí hiện đại từ việc tham khảo trên điện thoại mặc dù cái này là do hắn lách luật nếu lấy lý do sợ thay đổi nền văn minh thì hệ thống nên hạn chế việc hắn cho người của thế giới này tiếp xúc với công nghệ ở thế giới khác mới đúng trong tháng chốc trong đầu ma tùng quân nổi lên một ý nghĩ to gan có khi nào hắn không phải là kẻ duy nhất xuyên đến mà có hệ thống hay không đến cả đại c á t t h ờ i bằng một cách nào đó xuất hiện ở thế giới này sẽ rất bình thường nếu như có một kẻ giống như hắn ngoài kia túc chủ nghĩ nhiều đừng nghĩ nữa nếu không phiền bỏ mẹ buộc phải xóa chi nhớ túc chủ mất đúng lúc này phiền bỏ mẹ nói trong đầu ma tùng quân câu nói của phiền bỏ mẹ làm cho hắn giật mình nhưng rất nhanh sau đó hắn nở nụ cười ta đáp lại quảng cáo chắc mày muốn bị ngọc huyền bóc ra khỏi đầu tao lắm rồi đúng không túc chủ tốt bụng phiền bỏ mẹ chỉ đuổi c h ú tôi t h để cho chắc ma tùng quân quay sang dặn huyết phong một tháng sau vào ngày này để hỏi ta một câu còn nhớ không nếu ta nói nhớ thì không sao nếu ta nói không nhớ thì hãy nói ta liên hệ ngọc huyền lấy thứ trong đầu ta ra mỗi tháng nhắc ta một lần làm được không đệ biết rồi tháng sau đệ nhất định sẽ nhắc huyết phong t h ẳ n nhiên áp hắn không tò mò vì sao ma tùng quân lại nói thế chỉ biết là lời anh cả trong nhà nói ra nhất định là có lý do p h i ê n bỏ mẹ bên trong nghe thế hoàn toàn dẹp bỏ ý định nó vừa nói ra ngoài nó tự trách bản thân vì sao không âm thầm mà làm chỉ thấy lúc này ma tùng quân nợ nụ cười thể hiện sự loi đời của mười bốn tuy rất hầm hực vì không thể đánh nhau nhưng huyết phong cũng vì đại nghiệp mà bỏ qua nhân lúc hóa giải được sự căng thẳng của cả hai bên lật gì ạ mới kể ra cho huyết phong biết sự thật năm chuyện đề cử ngoài vùng kiểm soát năm sự thật rằng nàng đang muốn cứu hắn chứ không phải giết hắn đúng là ban đầu nàng muốn biến huyết phong thành nhẹ nhị ẩu thống lĩnh nhưng ý chí sống của huyết phong quá cao cao đến mức khiến nàng không dám làm điều đó bởi một ợ nhị âu được tạo ra với ý chí quá cao thì ợ nhị âu đó có thể tự mình phát triển bất tuân lệnh và trở thành một ợ nhị âu độc lập sau này khi mạnh hơn có thể ợ nhị âu do mình tạo sẽ quay về g i ế t chính người tạo ra chúng để đạt được tự do thật sự vì cái rủi ro đó nên lật gì ạ không muốn biến huyết phong thành ợ nhị âu ngược lại nàng thấy huyết phong khá thú vị nên đang tìm cách để cứu hắn bắt hắn bầu bạn với mình ở trong hầm ngục này để làm được điều đó nàng đã dùng ma thuật h á cám để thực hiện nó có liên quan đến cả hai nhị â thống lĩ nữa chúng phải chia sẻ sức mạnh của mình cho huyết phong để giúp huyết phong hồi phục vì tránh cho việc chúng không tự nguyện nên lật gì ạ mới lập ra câm chú làm cho chúng không thể rời đi trong phạm vi hai mươi m ở quanh huyết phong bản thân nàng cũng không thể nào kiểm soát được toàn bộ ý nghĩ của các gợi ân n h ĩ ẩu thống lĩnh quảng cáo không cần biết chuyện lật gì ạ vừa kể có thật hay không huyết phong không còn quan tâm nữa lật gì ạ cũng không cần bọn họ tin nàng cứ nói ra đó để tránh sau này có xung đột thì còn có cái để vì b ả o ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình long nguyên giáp bấy giờ âm thầm thiết kế ra một kế hoạch mới trong đầu ma tùng quân thì đang trao đổi với phiền bọ mẹ còn huyết phong thì pha thêm hai tách cà phê đen cho hai người kia phải rồi lật gì ạ ngươi có cách rời khỏi đây không ban đầu ngươi nói gì đó giống như là chúng ta không thể rời khỏi đây long nguyên giáp hiếp mắt nhìn nàng nói rừng ta nghĩ nếu chúng ta hợp tác thì có thể rời khỏi đây ban nãy ta không nghĩ chúng ta có thể hợp tác nên mới nói câu đó lật gì ạ gật đầu nói có chuyện gì sao đi gõ dị b ù a dị hỏi c h à n g vào tới tận đây mà không phát hiện ra rằng mình không thể rời đi sao lật gì ạ chu đôi môi nhọt n h ạ t lên nói dù môi nhạt không đỏ nhưng nó lại đáng yêu đến là a còn tim đi gõ dị bố dị đập thình thịch lên một cái tất nhiên là hắn không biết đi theo ta nhận lấy ly cà phê trên tay huyết phong lật gì ạ phất tay một cái làm cho hàng ngàn ân n g h xương tách ra một con đường dẫn đến một cái hang động nhỏ qua không ngờ ta có thể nếm được mùi vị của cà phê ngon quá lật gì ạ hai mắt sáng rực nhìn ly cà phê đen trên tay đi a i đi ạt chạm tờ google bộ tổn ạ lịchn center xì t h a i mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn ớt mười tờ ít đi cờ lạt t ạ t container đi cờ lạt t ạ t cờ c ờ c x m í t mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ là cờ lạt tạt hệ bờ lạ dc thái b a d i n ff m ặ t dinh hai mươi lăm tờ x h ô g công phó sai star công phó sai n herzer l ạ c c h a p tờ n dì tờ n i d c ờ n a t l ạ c c h ạ p tờ na i d c h a p tờ nabot d c h a p tờ na i d c h a p tờ nabot dì k e l lạc c h ạ p tờ na i d c h ạ p tờ n a t ố t input t hai hít đ è n ida ten trần v ạ l u taba n hút s ẽ t hai g ì r ồ i input t hai hít đ è n ida trần i d v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn input t hai hít đ è n i d c h ạ p tờ i d v ạ l u hai chín ba t r m ba năm input t hai hít đ è n i d c h ạ p tờ bê nùm v ạ l u input t hai hít đ è n i d chăm mười bốn dì k e l ạ c b t n g rút đ h i a c ờ l e t k The n t w r k is the n e t The n e t w r k is the n e t w o r The t w is t n e t w h e n e t i t h network. t h t is the n e t w n e t w o r h e n h is the n t w h e n e t w o r s t h t h e n e t w is h e n e t w o h e n e t k h e network. n e t is the n e t w o The n is the n e t w The n is the n e t w t n e t k is the n e t w o The n e is the n e t w n e t w o s the network. n is the n e t w o h e t s the n e t w t h n e t w s the n e t o r k h e n e t is t h n e t w o r The t h e n e t w t h n e t w i t h n e t o r k The n t w o r k is t network. The network t h t h e n e t w o r t n e t r k The network. c h e network. t h network. l h e n t w o r k The network. The n e t r k The network. The network. h e n e t w o n e t w o h e n e t w h e n e t w o r n e t t h n e chương hai trăm ba mươi bảy ngươi không bị bài trừ sao vài phút sau cả bọn đi đến cuối hang động nơi này trông giống một căn phòng có tầm nhìn là hang động hơn là hang động bình thường bởi t ư ờ n g và mặt đất xung quanh giống như được xây lên vậy tất cả đều vương vức và mịn màng ở nơi này chỉ có duy nhất một thứ khiến bọn họ chú ý đó là ba cái dương ở trước mặt bọn họ trong đó có hai cái dương hai bên đã được mở một dương bên trong có viên ma tinh thạch hắc á m trong suốt như bầu trời đêm chắc chắn là cấp t u y ệ t phẩm dương mở còn lại là một quả trứng xung quanh quả trứng có những đường viền đỏ như máu vỏ trứng màu đen ánh đỏ cứ sáng rồi lại dịu cùng với đó là tiếng đập thình thịch như tiếng tim đập long nguyên giáp đứng bên cạnh bóng vươn tay tới trộm lấy quả trứng đường đậu lật gì à hết vội nhưng đã mượn hai tay của long nguyên giáp như dính chặt lấy quả trứng đôi mắt của hắn theo đó cũng thay đổi chòng trắng của mắt hắn biết mất bấy giờ đôi mắt của mắt hắn chỉ còn độc nhất một màu đen thấy chuyện không ổn ma tùng quân lập tức lấy vũ khí ra hỏng đánh rất quả trứng、xuống. lật gì hạ kéo đỉ gọ gì bổ gì ra đằng sau để đề phòng chuyện không hay xảy ra không sao đệ vẫn còn tỉnh táo long nguyên giáp vội nói thật không ma tùng quân c ự c lại đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn long nguyên giáp hắn vẫn giữ chặt vũ khí trên tay bởi ánh mắt của long nguyên giáp vẫn độc một màu đen lạ kỳ để cho chắc ăn ma tùng quân lấy ra một viên ma tinh thạch hệ quang chiếu vào người hắn đệ không sao thật mà quả chứng này hình như có liên quan đến gia tộc của đệ long nguyên giáp cười khổ nói tuy nhiên khi cười gương mặt của hắn xảy ra hiện tượng trông rất ghê rợn khi mà những vết n ư ớ đỏ như máu bắt đầu xuất hiện từ mỹ mắt hắn và lan đến tận gò má này đệ không sao thật chứ. ma tùng quân cảm giác dùng mình một cái hắn còn tỉnh táo không có gì bất thường đâu hắc khí từ quả trứng thế mà không chiếm lấy thản t r í của hắn giống như cả hai đang đồng bộ với nhau lật gì ạ thở phào một tiếng nàng không quên kéo ma tùng quân tránh xa long nguyên giáp ai cũng đang lo ngại long nguyên giáp chỉ có mình huyết phong là không chú tâm đến điều đó bởi hắn đang dán mắt vào cái dương ở chính giữa đang bị khóa chặt lại không gian dần trở nên yên tĩnh để phá tan bầu không khí này lật gì ạ bắt đầu giải thích trong đây có ba chiếc dương chỉ cần tìm ra chủ nhân cho ba vật phẩm nằm bên trong dương thì hầm ngục sẽ mở ra một thông đạo dẫn đến tầng tiếp theo l ợ t gì ạ không biết vì sao lại xuất hiện ba cái dương ở đây hầm n g ụ c luôn là điều bí ẩn kể cả đối với thời đại của nàng và đi gò gì b ù gì. nhưng chí ít nàng biết tại sao hầm n g ụ c tồn tại nó không phải tự nhiên mà chúng được tạo ra bởi bàn tay của những thực thể hùng mạnh tất nhiên sự tồn tại của hầm n g ụ c luôn có một mục đích nào đó như g i ấ u quỹ đen khỏi các bà vợ hay g i ấ u đi kiến thức để tìm người thừa kế hoặc đơn giản làm ra chỉ cho vui có rất nhiều hầm n g ụ c mang nhiều mục đích khác nhau một phần nhỏ hầm n g ụ c được tạo ra bởi các gia tộc hùng mạnh của thời đại trước mục đích tạo ra là để rèn luyện cho tộc đàn của mình một phần nữa là từ tay của các vị thần tạo ra để tìm kiếm các cá nhân vượt trội rồi bắt lấy làm n ộ b ộ c hoặc thuộc h ạ n h ư n g đa phần các hầm n g ụ c bên ngoài mà các mạo hiểm giả có thể khám phá đều là các hầm n g ụ c vô chủ chủ nhân đã chết hoặc người tạo ra không quan tâm đến nó nữa không phải hầm n g ụ c nào cũng có các phần thưởng bí mật như hầm n g ụ c ở đây ban đầu hầm n g ụ c đi gõ dị b ù a dị và lật dị ạ khám phá không như thế này mà trong khoảng thời gian đi gõ dị b ù a dị ngủ đông lật dị ạ thì trong quá trình chuyển thành e li o hầm mục cũng thay đổi từ thời điểm đó chắc nó đã rơi vào tay của ai đó nên mới có sự thay đổi trên điều đó không quan trọng điều quan trọng là phải tìm được chủ nhân có thể lấy đi ba đồ vật trong ba chiếc dương từ hành động của long nguyên giáp ban nãy có lẽ số trời đã định hắn lấy đi trái trứng đen kia còn nó có nguy hiểm với hắn hay không thì không biết bình thường con người chạm vào quả trứng đó thì thần chí sẽ bị điên loạn và quay sang tấn công tất cả mọi thứ trong tầm nhìn cuối cùng chết vì cơn điên loạn đó đến hiện tại long nguyên giáp trông chẳng có gì khác thường nên tạm thời cứ cho là hắn đã lấy được một cái đi còn lại là một viên ma tinh thạch cấp thể phẩm cấp độ cao nhất của ma tinh thạch viên đá này có màu đen trong suốt bên trong lấp lánh những ánh sáng trắng đen trông nó như một vũ trụ thu nhỏ tuyệt đẹp vậy viên ma tinh thạch này có vấn đề gì mà cần phải tìm chủ nhân ma tùng quân nhữ mạnh nhìn viên ma tinh thạch nói hắn không cảm thấy có điều gì bất thường từ viên đá này cái này thì ta không rõ bất kỳ ai cũng có thể cầm viên đá này đi nhưng từ đó tới giờ nhiều kẻ khám phá được hầm ngục này ta chẳng thấy tên nào có thể cầm nó đi cả lật gì ạ nhún vai nói để minh chứng cho lời nói của mình nàng cầm lên tung hứng trên tay rồi ném cho đi gọ dị bổ dị sau đó đi gọ dị bổ dị lại đưa cho ma tùng quân trông nó đẹp thật đấy còn tràn đầy nguyên tố hắc cá mạnh mẽ bên trong hoàn toàn không có bất cứ điều gì bất thường vậy lý do là gì cảm thấy hơi khó hiểu nên tốt nhất ma tùng quân đặt nó lại vị trí cũ xem tình hình của long nguyên giáp trước rồi mới tính tiếp được lòng tham long nguyên giáp đột nhiên nói gương mặt gây g i ậ n của hắn lại làm ra biểu cảm khó hiểu giọng của đệ ma tùng quân nhữ mạnh à giọng của quả trứng này nó nói là do lòng tham của con người nên mới không thể lấy được viên ma tinh thạch đó ra ngoài long nguyên giáp cười nói quả trứng có thể nói à ma tùng quân trố mắt ra không phải đệ có thể hiểu được ý nghĩ của nó g ọ n vừa rồi là đệ nhái theo quả trứng l o n g nguyên giáp cười khổ giải thích lúc này đôi mắt của long nguyên giáp trở về trạng thái bình thường lòng trắng trở lại các vết nứt đỏ loang lộ trên mặt cũng dần biến mất bất quá trên gương mặt hắn vẫn còn các đường mở mở từ vết nứt lan ra ở mí mắt để lại trung b i n là hắn đã bình thường ra là vậy con người đúng là con người nhất là thời đại này đã tham lam còn được á c lật gì ạ gật cù nói sau đó lật gì ạ mới kể ra những gì mình chứng kiến trong ngàn năm nay thời gian đó vô số người có thể đem được viên ma tinh thạch hắc cám kia rời đi nhưng không có kẻ nào có thể mang là bởi vì chúng tranh giành lẫn nhau trong số các ma tinh thạch tuyệt phẩm hệ quang và hệ hắc cám là hai hệ đắt đỏ nhất bình thường hệ hắc cám chẳng ai mua ngoài những tín đồ của ma thuật hắc cám nhưng hệ hắc cám cấp tuyệt phẩm lại là chuyện khác các ma pháp sư chính đạo không hề muốn một viên ma tinh tuyệt phẩm hệ hắc cám rơi vào tay chúng đừng nói là tuyệt phẩm đến cả c ự c phẩm cũng bị bọn họ giấu đi không cho những ma pháp sư hệ hát cám tiếp xúc nếu để viên ma tinh thạch hát cám này rơi vào tay chúng thì thế lực của những tín đồ hát cám sẽ tăng một bước lớn điều đó chắc chắn sẽ dấy lên một cuộc nội chiến bên trong các quốc gia có sự tồn tại của tín đồ ma thuật hát cám theo hướng ngược lại tín đồ hát cám cũng điên cùng thèm khát ma tinh thạch cấp tuyệt phẩm bởi vì các ma tinh thạch cấp tuyệt phẩm không những mang theo nguồn năng lượng khổng lồ mà còn chứa cả những gì tinh hoa nhất của hệ đó một người nếu ở bên cạnh ma tinh thạch cấp tuyệt phẩm lâu trong thời gian đó người ta có thể nộ ra nhiều loại ma thuật phức tạp khác nhau n h ờ quy tắc giao động năng lượng bên trong chúng. giá trị của viên ma tinh thạch này không chỉ nằm ở việc nó có bao nhiêu năng lượng mà nằm ở việc nó có thể giúp người khác cảm nhận được ma thuật dễ dàng hơn từ đó sẽ giúp kẻ sở hữu thăng tiến sức mạnh nhanh hơn so với kẻ khác vậy các ngươi cầm đi là xong hai món rồi ma tùng quân ném cho bọn họ ngươi không cần sao đi g õ gì bồ gì ngạc nhiên dù là ở thời đại của hắn ma tinh thạch cấp t u y ệ t phẩm tuy không hiếm nhưng cũng chẳng nhiều chỉ có những gia tộc nằm ở tầng lớp thượng lưu mới có thể sở hữu một vài cái bên trong gia tộc với một người bình thường như ma tùng quân đừng nói là sở hữu sợ rằng đến cả dịp được thấy còn không có cơ hội thế mà hắn lại không cần đi g õ i dịp bồ di dị ngạc nhiên là thế nhưng hắn đành phải thở dài khi l ậ t í c h gì ạ nói nhỏ bên t a y hắn không biết nghe được gì đi g õ i dịp bồ di dị thử cầm lấy viên ma tinh thạch lên chỉ vài giây sau hắn lại thở dài bỏ xuống sao vậy ma tùng quân hiếu kỳ hỏi ta không lấy được chỉ có người ngoài như các ngươi mới có thể đem nó đi đi g õ i dịp bồ di dị nói h ử người ngoài ý ngươi là sao ma tùng quân nhìn chằm chằm vào viên ma tinh thạch chúng ta mắc kẹt ở trong hầm ngục quá lâu rồi hầm ngục này xem chúng ta như là một phần của nó nên đồ vật trong đây tự động từ chối chúng ta cả việc chúng ta thoát ra khỏi hầm ngục cũng rất khó khăn đi g õ gì b ù gì cười khổ giải thích hắn cũng muốn giải thích rõ ràng cho ma tùng quân lắm nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nên cứ nói đại khái là được vậy là sao không phải cứ cầm đi cất vào túi là được rồi ư chẳng lẽ cần nhận chủ gì nữa à? ma tùng quân khó hiểu ngươi nói gì vậy chẳng lẽ lúc ngươi cầm lên ngươi không bị viên đá này bại trừ sao lật gì ạ dương mắt đẹp nhìn ma tùng quân hử. đi a i đi ạt chạm tờ google bổ t ổ n ạ l ị c h center xì thai mặt dìn bổ t ổ n mười bờ í mặt dịp ướp mười bờ í đi cờ lạt ạ t cần tenner đi cờ lạt cờ cờ cồn x một mươi hai A dẹp du t u y ế p cơm dẻo nọ phổ lọc ờ lạc t ạ t hệ bờ lạ. í mỡ s giờ cờ một trăm hai mươi ba truyền dư cơm xì t h a i b ậ t bốn trăm linh tờ x. A dc thay mặt dìn hai mươi năm tờ x không c ổ n g mỏ s à i star c ổ n g mỏ s à i n hờ c ơ lạc chạm tờ n đi c ơ lạc chạm tờ nà id chạm tờ nà bọt đi cờ lạc chạm tờ nà id chạm tờ i lạc chạm tờ nà d c h tờ ố t input hai hít đèn id ten chuyển vã lụ ta ban hút sẽ thai gì rồi input hai hít đèn id chuẩn id vã lụ năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đèn id chạm tờ id vã lụ hai chín ba n h ì n tám ba ơ i sáu Input hai hít đ è n i d c h ạ b tờ bê num v ạ l u Input hai hít đ è n i d c h ạ b tờ num v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn Dicơ lạc b t n g rút d i c ờ lạc cassenter si hai mặt dinh t ớ c ba mươi tờ ít b u t o n hai v ụ t ổ n g c ờ lạc b t n b t n b g đ ỉ n h i d c h ạ b t ờ h ệ t ờ c h ạ b t ờ iddy hai chín ba không tám ba sáu sợ bèn c ờ lạc g lip hakon ạ g lip hakon ạ nis cỡ l à m i s o n x ĩ n s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống tổng. Tổng thai tổng BTN b ụ t ổ n g b o u t ổ n g hai v ụ t ổ n g c ờ lạc b t n b t n info iddy chab tơ cỡ lạc lạc lò cỡ lạc lạc chương hai trăm ba mươi tám thứ đó một kẻ không sở hữu ma lực đồng nghĩa với việc không thể sử dụng được ma thuật thì việc đụng vào những thứ liên quan đến ma thuật sẽ tạo ra một số phiền phức nhất định ví như người bình thường chỉ có thể đụng vào những viên ma tinh thạch từ phẩm chất chuyên dụng trở xuống lên đến phẩm chất tinh phẩm thì người bình thường không thể nào chịu được nguyên tố ma thuật dao động nếu tiếp xúc với khoảng thời gian lâu sẽ xuất hiện hiện tượng giống chúng độc thường thì các công nhân khai thác mỏ ma tinh thạch đều là người bình thường không thể sử dụng ma thuật bọn họ đều mắc một căn bệnh gọi là ngộ độc ma thuật căn bệnh này cũng có thể bị nhiễm khi ăn thịt ma thú căn bệnh này rất khó chữa bởi vì nó liên quan đến nguyên tố ma thuật thế thì càng không thể dùng ma thuật đ ể trị tuy nó không nguy hiểm nhưng để kéo dài sẽ dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch điều đó sẽ khiến cho người nhiễm bệnh mắc thêm những căn bệnh khác do suy giảm hệ miễn dịch một số loại bệnh lý da sẽ không đủ giết bọn họ lại có thể giết chết họ một cách dễ dàng nó giống như căn bệnh s ở thế giới cũ của ma tùng quân vậy đó chỉ là đối với những viên ma tinh thạch cấp chuyên dụng trên nữa là c ự c phẩm và tuyệt phẩm lại nằm ở phạm trụ khác ma tinh thạch c ự c phẩm đối với người bình thường sẽ làm nguy hại đến họ ngay khi tiếp xúc gần hòa thì sẽ làm bỏng cơ thể phong thì sẽ cắt ra c á c thịt thủy thì làm tăng lượng nước trong cơ thể khiến cơ thể như bị uống nước tiếp xúc đủ lâu sẽ khiến ta chết vì quá thừa nước thổ thì làm cơ thể xuất hiện những viên sỏi gây tắc nghẽn mạch máu lôi thì tất nhiên sẽ bị giật nham thì quá nóng để lại gần chứ đừng nói là tiếp xúc hệ kim làm cho cơ thể nhiễm sắt Lan ra sẽ x u ấ trong hiện thể chết. thì cái lan toàn dì xét, từ từ t lâu cơ Mục mọc đủ gây cây sẽ người, băng đóng băng, ám làm thần chí đi loạn. Trong đi ám làm chí số đó có lẽ hệ quang là ít gặp vấn đề tiêu cực nhất nó chỉ khiến tâm con người ta trở nên trong sáng hơn nhưng đó là đối với người bình thường với những người mang đầy tội lỗi khi tiếp xúc với ma tinh thạch hệ quang đủ lâu sẽ đem những tội lỗi mình từng gây ra để đi tự tử nói chung là người bình thường không nên tiếp xúc quá lâu với ma tinh thạch trung cấp trở lên đó là lý do vì sao các mạo hiểm giả không thể sử dụng ma thuật lại thường nghỉ hưu sớm để có thể chiến đấu họ phải phụ thuộc vào ma tinh thạch khi sử dụng ma tinh thạch quá nhiều thì điều hiển nhiên là bọn họ rất dễ sinh bệnh liên quan đến ma thuật đối với các ma pháp sư thi thoảng cũng xuất hiện vài trường hợp bị nhiễm bệnh từ việc tiếp xúc với ma tinh thạch khắc chế mình bất quá trường hợp đó rất ít xảy ra mà có xảy ra thì cũng có thể nhờ ma pháp sư hệ chữa trị cứu được và trên hết ma tinh thạch cấp cao nhất thực phẩm dù là ma pháp sư cao cấp tiếp xúc quá lâu cũng không tốt phải có khoảng thời gian tiếp xúc giới hạn và chỉ có ma pháp sư cùng hệ mới ít gặp nan đề như đã nói ở trên vấn đề nằm ở đây ma tùng quân không phải là ma pháp sư hắn là người bình thường và lật gì ạ có thể chắc chắn điều đó thông qua ký ức của các gợn nhì ẩu thống lĩnh là gợn nhì ẩu nàng cũng có thể nắm được rõ tình trạng cơ thể của một sinh vật sống thông qua việc tiếp xúc kỳ lạ thay ma tùng quân là dạng người không có ma thuật nhưng lại sử dụng ma tinh thạch rất nhiều ấy vậy mà trong cơ thể hắn lại chẳng có một chút n h i ề u loạn ma thuật nào đồng nghĩa với việc hắn không thể mắc mấy căn bệnh liên quan đến việc tiếp xúc ma tinh thạch quá lâu đó là điều kỳ lạ thứ nhất điều thứ hai là vì sao hắn động vào ma tinh thạch hắc á m cấp t ự c phẩm lại không có cảm giác bài trừ hắn làm cái gì có dao động nguyên tố hắc á m trong cơ thể người bình thường nếu khi giải thích ra cho ma tùng quân hiểu lật gì ạ mới ý thức được một điều nàng vô tình tạo ra một hiệu lầm mới nói thế này chẳng khác nào nàng dẫn hắn đến đây để hại hắn cả nói đi cũng phải nói lại ma tùng quân có thể chiến đấu trong b ầ y ẩn n g toàn hắc khí thế kia mà vẫn duy trì được tỉnh táo thì đã là một chuyện khó có thể tin được cả huyết phong cũng làm được điều đó nên nàng hoàn toàn không chú ý đến điểm này nghĩ lại mới thấy mình đã quá tùy tiện trong thời khắc này chẳng may ma tùng quân thay đổi ý định vì hành động đó thì đúng là lớn chuyện bởi bí mật lớn nhất để rời khỏi đây nàng đã nói ra con người lại là chủng tộc hay l ậ mặt ai có thể đảm bảo được hai người này có lật mặt không long nguyên giáp dường như đã trở thành chủ nhân của quả chứng kỳ lạ kia ma tùng quân thì cầm trên tay ma tinh thạch thực phẩm còn lại mỗi một mình huyết phong đang lọ mọ với cái dương ở chính giữa dường như ma tùng quân h i ể u được suy nghĩ trong đầu của lsg a hắn thở dài một tiếng nói ra trong mặt ta h è n hạ như thế sao nếu đã muốn giết ngươi chúng ta sớm đã đánh lén ngươi khi ngươi và hắn đang ôm ấp nhau rồi xin lỗi lsg a lẹ lươi xin lỗi một tiếng tuy nàng rất muốn nói mặt ma tùng quân quả thật rất h è n hạ tuy nhiên trường hợp này đành phải nuốt lại vào trong không có gì mà đúng như ngươi nói ta không hề có cảm giác bài trừ gì từ viên ma tinh thạch này cả ta cầm nó lên giống như cầm một tảng đá bình thường ma tùng quân đưa viên đá cho long nguyên giáp cầm thử ui long nguyên giáp n h ă n mặt lại hắn có cảm giác nguyên tố hắc á m đang xâm nhập lên thần trí của hắn làm cho đầu hóc hắn bắt đầu quay cuồng là một con người bẩm sinh có thể chất vượt trội hơn người khác nên long nguyên giáp vẫn trụ được quả thật có chút k h ô n g ổn ca cầm đi đ ể giữ lâu không tốt long nguyên giáp cười khổ đưa cho ma tùng quân có điều còn chưa kịp trả lại thì một chuyện kỳ lạ xảy ra quả trứng trên tay còn lại của long nguyên giáp bất ngờ dính chặt lấy viên ma tinh thạch bằng mắt thường ta có thể thấy được vô số hắc khí đang chạy ra từ viên đá đều bị quả tốc độ hấp thu ngày một nhanh và nó tạo ra một lượng sức mạnh đẩy tay long nguyên giáp ra bấy giờ viên đã và quả trứng trôi lơ lửng trên không trùng nó tách nhau ra và bay quay tròn lẫn nhau ngón tay của long nguyên giáp không biết chảy máu từ khi nào một dòng máu tươi từ đầu ngón tay của hắn bị quả trứng cuốn đi khi chạm được máu của long nguyên giáp quả trứng phát ra ánh sáng màu đỏ thời điểm quả trứng vừa sáng lên đầu của long nguyên giáp đột nhiên đau nhói một bên mắt của hắn lại bị nhuộn đen cơn đau ập đến quá nhanh làm cho long nguyên giáp không kịp thích ứ n g h ắ n ngã lăn xuống đất dưới sự bàn hoàng của ma tùng quân giáp đệ ma tùng quân vội chạy đến đỡ lấy long nguyên giáp ừ, đệ không sao, quân ca. ca lùi lại đi quả chứng đó đang ký khế ước chủ tớ với đệ nó đang hấp thu năng lượng của viên ma tinh thạch ca thông cảm cho đệ lần này sau khi ra khỏi đây nhất định đệ sẽ đền bù lại giá trị của viên ma tinh thạch cho ca cho dù có bán cả ra long nguyên giáp cắn răng nói chuyện đó không quan trọng đệ không sao mới là quan trọng ổn chứ có cần ta giúp gì không ma tùng quân không ư ớ n g hắn lùi lại như lời long nguyên giáp nhận lại là cái lắc đầu nên ma tùng quân đành phải đứng ngoài quan sát đi gõ dị bồ di và lật di ạ thì không ngừng trầm trộ thời đ gian m bọn họ nói chuyện long nguyên giáp đã tự mình ngồi dậy được và đang trong trạng thái ngồi thiền quả trứng và viên ma tinh thạch hắc cám bay vòng tròn trên đầu hắn chúng phủ xuống hắc khí bọc lấy long nguyên giáp ở bên trong khiến cho quan g cảnh trong hang động trở nên ma mị cạch đột nhiên một tiếng động vang lên dẫn đến sự chú ý của ba người vừa ngó sang họ thấy được huyết phong đang lấy ra một đôi găng tay từ trong chiếc dương cuối cùng quân ca thứ này gọi đệ x u ấ t từ nay đến giờ hình như là thứ đó huyết phong cầm đôi găng tay quay sang nói với ma tùng quân bằng gương mặt ngơ ngác đinh hoàn thành việc tìm kiếm một phần trang bị thất lạc điểm cảm xúc tiêu hao mỗi ngày giảm từ năm mươi xuống bốn mươi ủy thác tìm kiểm vật phẩm thất lạc bộ giáp một năm quần giáp không giày giáp không găng tay một món giáp không áo choàng không điểm cảm xúc tiêu hao mỗ d id at c h ạ m t ờ google bổ t ổ n g a t l ị n h center xì、si、thai mặt dìn bổ t ổ n g mười tờ ít mặt dìn tốt mười tờ ít đi c ờ l ạ t t ạ t container đi c ờ l ạ t tạc c ờ cỡ, cỡ con x mười hai a zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t h ệ b ở l ạ ít mỡ gỡ s dơ cỡ một trăm hai mươi ba trenz cơm xì、si、thai mặt bốn trăm tờ ít a Đi xì、si、thai dìn, F, F, mặt dìn hai mươi năm tờ ít không có sai t a r k n g có sai n hơ dơ cỡ lạc chab tờ n đi cỡ lạc chab tờ na ít chab tờ nabot đi cỡ lạc chab tờ na ít c h ạ m tờ nato Input hai hít đ è n ida ten trần valu taban h o o s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n i d c h u y ể n ida valu nă nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n i d chạm tờ ida valu hai chin ba không tam ba bay Input hai hít đ è n i d chạm tờ b ệ nung valu Input hai hít đ è n i d chạm tờ n u n valu nă nghìn ba trăm mười bốn d e k o l a t b t n g rút d e cờ l a k cassenter si hai mặt d i n tóc ba mười bảy Bu t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l a t b t n b t n nơ bay tên nơ bội ng ida chạm tờ i d hai chin ba không tam ba bay serp n d kolak g u lip hakon g u lip hakon is kolamisen s i t serp n bao loi qua hệ tông bụ tông b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ c b t n b t n info id c h ạ p t ờ r k e m men o k e lạc lò cạ t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz kerm cờ l ạ c g ờ lip hakon ạ g ờ lip hakon ạ c e m men s e b p n bình luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ l ạ c b t n b t n sụt x e t o k e lạc dẹp h ò n sè v a s s e s e r the a c van vosses i chen v ạ n ek lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon hi phun xi nga lodi o chương này ek lạc g ờ lip hakon ạ g ờ lip hakon bùn hòn e bụt ông chương hai trăm ba mươi chín cứ cho la vay đi vẻ mặt ngơ ngác của hết phong khiến ma tùng quân phải cười khô một tiếng sau đó hắn quay sang nói với lật xi a có vẻ cái dương thứ ba đã có chủ nhân làm sao có thể chứ lật xi a n h ư mày hơn ai hết cái hầm n g ụ c c ầ n này tồn tại từ lúc nàng biến trở thành e n ni âu thịt có nghĩa là rất lâu về trước ba chiếc dương đã nằm ở đó hai cái dương còn lại luôn trọng trạng thái mở cái dương thứ ba chỉ có thể được mở khi hai dương còn lại tìm được chủ nhân của chúng trong quá khứ từng có vài lần quả trứng kia và ma tinh thạch h t cám rời khỏi dương và rơi vào tay một vài kẻ xấu xố nó tương đương với việc hoàn thành mục tiêu tìm chủ nhân của cái dương nhưng cũng chỉ dưng ở đó con người tranh đấu lẫn nhau để giành giật ma tinh thạch quả t r ứ n g thâu tóm tâm trí dẫn đến màn luận đấu khi đấy cái dương ở giữa sẽ mở ra ngay trong thời điểm bọn con người đánh nhau đúng là bên trong có một cặp găng tay nó như là món đồ thiếu sót của một bộ giáp toàn thân nào đó điều đáng nói ở đây là không một ai có thể đeo nó lên tay nếu cưỡng chế đeo nó lên sẽ có hai trường hợp xảy ra một là tay sẽ bị thương do ma thuật nguyền rủa trên đôi găng tấn công hai là đôi găng sẽ tự hủy khi có người mang ma thuật mạnh hơn kẻ đã nguyền lên chúng thường thì cái trường hợp đầu tiên diễn ra nhiều hơn không ít kẻ mất tay vì cố đeo đôi găng đó vào chúng có thể lựa chọn đem đi nhưng tình thế lúc đó lại không thể tranh đấu xảy ra nhiều trường hợp có sức mạnh tương đương nhau thì một đôi găng tay cấp hoàng kim có thể là vật thay đổi cục diện như đã nói trường hợp đầu tiên diễn ra nhiều hơn vô số kẻ mất tay thậm chí là mất cả mạng khi cưỡng ép đeo đôi găng tay kia bởi đôi găng tay đó có sử dụng một lời nguyền kỳ lạ nó cực kỳ phức tạp đến độ lật gì ạ chưa từng thấy qua bao giờ găng tay này được nguyền một loại ma thuật rất quái lạ nếu ta cưỡng chế đeo nó nó sẽ tự hủy tạo nghệ tốt như vậy ta có chút không nỡ phá bất quá nếu muốn rời khỏi đây ta có thể thử phá nó chúng ta có thể rời đi lật gì ạ thở dài nói gì mà không nỡ huyết phong có khả năng đặc biệt có thể vô hiệu hóa lời nguyền từ đôi găng này đấy ma tùng quân mắt nhìn lật dì ạ tay chỉ huyết phong mà nói hả lật dì ạ c h ố p c h ố p mắt đẹp nhìn ma tùng quân ma tùng quân trợn mắt nhìn lại bên kia huyết phong nhẹ nhàng đeo găng tay vào mà không có một chút cản trở gì lật dì ạ đừng mờn đến ta cũng không ngờ mà ma tùng quân cười ha hả nói lời vừa rồi ma tùng quân nói tất nhiên là lừa đảo rồi hắn không muốn lộ bí mật của huyết phong ra ngoài nên mới đi b i ể u đại tin thì tin không tin cũng phải tin để cho chắc chắn hơn ma tùng quân còn lấy áo giáp của nhà huyết phong ra làm ví dụ nói điều rằng áo giáp đó nhận được trong một hầm mực khác từ bề ngoài nó là cùng một bộ với đôi găng tay kia huyết phong đã mặc được áo giáp nên việc đeo được đôi găng tay cũng là điều bình thường đi gõ gì bồ gì ở bên cạnh không biết là suy nghĩ cái gì hắn đột nhiên đưa ra yêu cầu với ma tùng quân có thể cho ta xem áo giáp không để làm gì ma tùng quân hỏi ta có vài vấn đề cần xác minh l ờ i nguyện trên đôi găng tay đó rất quen thuộc có điều số lượng l ờ i nguyện quá ít ta không chắc được ta cần xem qua bộ giáp một lần đi gõ gì bồ gì thẳng thắn nói được không huyết phong ma tùng quân quay sang hỏi huyết phong bấy giờ huyết phong không ngừng đấm vào không khí mỗi quyền của hắn tạo ra những cơn gió khủng bố thổi ẩm ẩm từ trong hang động ra ngoài gió lớn đến n ổ i làm to tóc của bọn họ nghiêng theo c h i ề u gió ra khỏi hang động đến cả đống hắc khí đang lơ lửng xung quanh long nguyên giáp cũng bị ảnh hưởng ít nhiều tốt qua quân c a đôi găng này không nặng nó tăng tốc độ tấn công và sức mạnh cho đệ có cái này đệ tự tin nói đến đây huyết phong khẽ liếc nhìn là gì ạ một cái nhưng lại bị ma tùng quân vỗ lên đầu bỏ suy nghĩ đó đi ông nhoi đàn ông nói lời giữ lời chuyện cần làm là thoát khỏi chỗ này nếu muốn đánh nhau thì đợi đến năm sau đi nghe thế huyết phong gật đầu cú vô của ma tùng quân lên đầu hắn như là lá rơi trên đầu chẳng có một chút cảm giác nào háo giáp của đệ bọn họ muốn xem qua một chút đệ đồng ý không ma tùng quân hỏi muốn xem để làm gì h ả ca huyết phong hỏi ta không biết đệ hỏi thử xem ma tùng quân chỉ tay về phía l ậ t g ì ạ ta muốn xem cấu trúc của lời nguyền trên bộ giáp ta có cảm giác nó được cải tiến từ ma thuật của thời đại chúng ta đi gọi gì bồ gì tiến lên nói là sao huyết phong gãi đầu xong lại nhìn sang ma tùng quân nếu giúp ích cho việc chứng minh thời đại của các ngươi từng tồn tại thì ta nghĩ cho các ngươi xem cũng được bất quá phải xem trước mặt chúng ta không được đem đi đâu khác nói rồi ma tùng quân quay sang nói với huyết phong để cho chúng xem đi ngồi bên cạnh canh chừng là được dù gì bộ giáp này cũng không nhẹ muốn bê đi cũng bê không nổi đâu vậy cũng được huyết phong gật đầu đồng ý sau đó ma tùng quân lấy áo giáp của huyết phong từ trong hệ thống ra do hắn triệu h ồ i sai chỗ cách mặt đất chừng nửa mét tờ ba vang lên tiếng động lớn áo giáp đáp đất tạo ra một chuỗi vết nứt dưới sàn bụi mù tản ra hai bên khiến cho ma tùng quân ho khụ nặng như vậy ư đi g õ i dịt b dị giật mình nhìn áo giáp để tạo ra áo giáp nặng như vậy nguyên liệu cấu thành nó chắc chắn không phải là thứ bình thường chưa kể đến tạo tác của người rèn một v thì nó sẽ rất cứng đồng thời cũng rất khó khăn trong việc tạo hình và thêm các thuộc tính ma thuật vào trong đó dù chỉ chú ý đến lời nguyền của bộ giáp nhưng đi g ò dị bồ dị cũng phải thán phục người rèn ra được chiếc áo giáp này điều đó cũng chứng tỏ con người ở thời đại này vẫn chưa mai một về trình độ rèn chí ít là trình độ thế này cũng thuộc dạng hiếm có ở thời đại hắn nghiên cứu đi ma tùng quân v ô vai đi g ò dị bồ dị một cái sau đó hắn hỏi lest dị ạ vài vấn đề quan trọng thay cho long nguyên giáp và huyết phong có hai mục đích khiến cho ma tùng quân hỏi thứ nhất là hắn vẫn chưa tin tưởng đôi tình nhân đi gõ dị bồ dị và l e t dị ạ này thứ hai là hắn cần có thêm thông tin về hầm ngục này bốn ba chiếc dương kia xuất hiện ở thời điểm nào ma tùng quân hỏi trong lúc ta biến thành ợ nghi ẩu hầm ngục xảy ra biến đổi ba cái dương xuất hiện từ đó l d g Ả ngẩng đầu nhớ lại thời gian tuy dài nhưng chuyện xảy ra trong hầm ngục không nhiều nhất là sự kiện hầm ngục thay đổi nên l d g Ả nhớ rất rõ mặc dù hơn phân nửa thời gian nàng làm ợ nghi ẩu xương ký ức lúc còn là ợ nghi ẩu xương thường không rõ ràng khoảng hai trăm n ă m khi lsg a chết nàng lúc này đã là một ợ n g i ẩu xương đang trong quá trình tự biến mình thành ợ n g i ẩu t ị thời điểm đó hầm n g ụ c đã bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ như động đất sự hôn l o ạ n của ma thuật cảm giác nguyên tố ma thuật đang yếu dần thời kỳ đó kéo dài tận khoảng hơn ba trăm linh năm lsg a không nhớ chính xác thời gian có thể là dài hơn nguyên tố ma thuật rất hôn l o ạ n trong thời kỳ này nó hôn l o ạ n đến mức có thời điểm nó biến mất hoàn toàn khiến cho lsg a gặp không ít khó khăn khoảng thời gian đó là khoảng thời gian lsg a đã trở thành ợn ý h ị ậ u nhưng chỉ là ợn ý ở xương yếu ớt vẫn chưa sinh ra giá thịt vì nguyên tố ma thuật h á cám là thứ cần để đúc kết lại máu thịt cho lsg a Thường thì quá trình quá đó cùng h khoảng 100 năm. Vậy mà kể từ lúc biến thành lại mất đến 400 năm mới biến thành thể hóa hơn. Mất khoảng 600 năm để có nhận thức rõ ràng hơn về thế ỉ mất năm, mà mất năm mới máu mới mất năm ấy lật từ tịt, từ tiến trí lật kể Nio Nio biến đến biến lên ràng quan. gì gì vậy Vị về bậc lúc El lại El ạ ạ để có có các cao có c giới đó rõ thời điểm đó hầm ngục mới biến đổi nghiêng trời l ệ c đất ba chiếc dương xuất hiện cùng vào thời gian vậy thời khắc hầm ngục thay đổi lớn nhất là vào khoảng bốn trăm n ă m trước ma tùng quân nhấn mạnh điểm này thêm lần nữa ta nghĩ là vậy thời gian trong hầm ngục và thế giới bên ngoài có thể t r ê n h lệch với nhau lật gì ạ nhún vai nói còn có chuyện như thế ma tùng quân giật mình đó là chuyện bình thường nhiều hầm n g ụ c giống như một thế giới khác ngươi có thật sự là mạo hiểm giả không thế lúc thì trông ngươi như con cáo giả lúc lại như một con a i ta thật không hiểu nổi ngươi lúc nào giả lúc nào thật không thấy phiền phức sao lật gì a bực mình nói ử, cứ cho là vậy đi ma tùng quân lười không muốn giải thích đi id ạt chạm tờ google bổ tổng l ị n center xì thay mặt dìn bổ tổn mười đ b i ít mặt dìn ướp mười đ b i ít đi cờ lạt t ạ t container đi cờ lạt t ạ t cờ cờ c ò n x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lo cờ lạt đạt hệ bờ lạ mg s dở cỡ một trăm hai mươi ba t r u y ể n d ư c ơ m xì t h a mươi bốn trăm tờ ít a dc thai b ậ t sưng ff m ặ t dìn hai mươi năm tờ ít không có n sai star c n có sai n hớt dở cỡ l ạ t chạm tờ n Đi cỡ l ạ t chạm tờ n a ID chạm tờ n a bọt Đi cỡ l ạ t chạm tờ n a ID chạm tờ n a tốt input hai hít đèn ID đèn ít đ n t r u y ể n v ạ lụa ban h ú t sẽ thai g ì rồi input hai hít đèn ID c h u y ể n ID v ạ lụa năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đèn ID chạm tờ ID v ạ lụa hai mươi chín ba n h ì n tám ba tám input hai hít đèn ID chạm tờ bê n ù n vã l ụ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 chương hai trăm bốn mươi lối ra vậy xét theo những gì lusji a nói có thể chứng minh ả không hề nói dối hắn nhớ có lần lưu béo tìm ra được danh tính của người rèn bộ giáp kia là cái gì đó ma tùng quân không nhớ nhưng nếu lưu béo đã biết thì chắc chắn bộ giáp đó được làm ra ở thời đại này nếu lusji a nói ba chiếc dương có từ thời đại của ả thì ma tùng quân phải đề phòng ả bất quá cũng không thể loại trừ trường hợp h đang nói dối mặc dù tỷ lệ đó là không cao p h i ê n b ỏ mẹ vừa mới phân tích ra tỷ lệ thật giả trong lời kể vừa rồi còn gì muốn hỏi n ữ a không lật gì ạ nghiêng mình ngó sang đi gõ gì bố gì, rồi hỏi ma tùng quân tầng cuối cùng của hầm ngục là cái gì ngươi có biết không những kẻ mặc quần áo thế này nữa ngươi gặp qua bao giờ chưa vừa nói ma tùng quân vừa đưa ra một tấm ảnh chụp h ắ c long giả ta đã ra khỏi tầng này đâu mà biết về câu hỏi thứ hai của ngươi thì chưa ta chưa từng thấy kẻ nào mặc quần áo như vậy trong vài chục năm đổ lại đây các ngươi chính là người đầu tiên xuống hầm mật này lật gì ạ lắc đầu nói còn một câu hỏi nữa có phải trước kia hầm ngục này từng có ma thú dạ n gấu g ma tùng quân hỏi tiếp từng có ta có nghe thấy tiếng gầm của chúng hình như là hai con một được một cái nguyên tố ma thuật giao động của chúng khi ấy ta từng cảm nhận được vài lần con cái là băng và phong con được là hỏa và phong lâu rồi không nghe thấy tiếng chúng đánh nhau chắc trốn ra hầm ngục được rồi lật gì ạ đáp ma tùng quân gật đầu hắn không hỏi vì sao lật gì ạ có thể phân biệt được con nào được con nào cái đối phương đã nói tới đó chắc chắn là có cách để xác định giống như vụ chặt c h e vậy bằng một cách nào đó lưu béo luôn có thể xác định được cây tre nào trên hai mươi đốt để chặt là hắn thì hắn phải đếm người ở thế giới này có nhiều điểm khác biệt so với thế giới của hắn mà hắn không thể nào lý giải được hỏi phiên bọ mẹ nó cũng bảo không biết đang nghiên cứu vấn đề cuối cùng à không cái này ta phải hỏi đi g ò dị bùa dị người thoát khỏi trạng thái ngủ đông khi nào ma tùng quân nhìn sang đi g ò dị bùa dị đang chăm chú nghiên cứu áo giáp ba năm trước đi g ò dị bùa dị vẫn nghe cuộc nói chuyện hắn lập tức trả lời giáp đệ hầm ngục này có phải xuất hiện từ ba năm trước ma tùng quân lại nhìn sang long nguyên giáp không biết từ lúc nào hắc khí trên cơ thể long nguyên giáp đã tán đi mất quả trứng đen rơi vào trong lòng hắn còn viên ma tinh thạch hắc cám c ự c phẩm kia lại biến thành viên đá cội đen như phân con gấu đúng là vậy lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của gấu mẹ là vào thời điểm đó do đó có không ít người đoán rằng hầm n g ụ c đã xuất hiện trở lại nên đã đi tìm kiếm vị trí hầm n g ụ c hai con gấu đó đi ra lúc này long nguyên giáp ngồi xuống kể lại sự t ì n h phát hiện ra cái hầm n g ụ c này ban đầu khi phát hiện ra hầm n g ụ c bên trong không hề có bất cứ một sinh vật nào cả cây cỏ cũng không hề có tất nhiên con gỗ lìn và gỗ lẻm không hề tồn tại thậm chí đến cả các khoáng thạch cũng không xuất hiện qua dù chỉ một ít hầm n g ụ c trông như cái hầm mỏ đã khai thác cạn kiệt cái gì cũng không nhưng một năm đổ lại đây quanh hầm n g ụ c thường xuyên xuất hiện dao động năng lượng ma thuật thất thường vì cái hầm n g ụ c này nằm trong quyền quản lý của long gia nên hắc long giả vào trong đó thám tính thử vài lần cứ mỗi lần thám tính sẽ xuất hiện thêm vài sinh vật khác nhau cách vài ba tháng sẽ thám tính một lần để đo đạc khả năng hầm n g ụ c chính thức xuất hiện tài nguyên trở lại đến tháng cuối cùng cụ thể là vào vài ngày trước long gia phái hai đội hắc long giả gồm ba mươi người tiến vào thám tính kết quả chỉ còn một người trở ra với thần trí điên loạn theo lời đi gọi d bổ dị kể trước đó họ dường như đã xuống được tầm bảy hầm ngục đến tận bây giờ vẫn rất bí ẩn đối với con người ở thế giới này nhưng với mấy người lật gì ạ và đi gõ dị bồ dị thì không hẳn như thế mỗi hầm ngục có một quy tắc riêng biệt tùy vào chủ nhân sở hữu của nó nó rất kỳ lạ và nguy hiểm điều đó là không thể phủ nhận nhưng không cao siêu đến mức khiến chúng ta không biết nó xuất hiện từ đâu thôi ở đây tò mò làm gì cứ xem thử xem mọi chuyện thế nào ma tùng quân thở dài nói tính đến hiện tại lời nói của đi gõ dị bồ dị và lật gì ạ không xuất hiện vấn đề gì tạm thời có thể tin tưởng bọn họ có kinh nghiệm của một kẻ lói lời ma tùng quân chưa bao giờ tin ai hết một trăm phần trăm hắn luôn đề phòng bọn họ chứ và, và có thể long nguyên giáp không biết giống trong suy nghĩ bọn họ khác hoàn toàn giống trong nhận thức của long nguyên giáp tất cả đồ đều có chủ nhân rồi lối ra nằm ở đâu ma tùng quân sực nhớ ra chuyện quan trọng nhất liền hỏi ta không biết lúc ba chiếc dương này xuất hiện thì có giọng nói trong đầu ta báo rằng như thế cụ thể lối ra ở đâu còn một cuộn giấy trong dương kia lật gì ạ đang nói giữa chừng thì bị long nguyên giáp chèn ngang bấy giờ hắn lấy từ trong dương ra một cuộn giấy được buộc bằng một sợi dây đỏ cũ kỹ quân ca đ ể không tháo được có phong ấn long nguyên giáp đưa cho ma tùng quân thông qua màn hình h i ể n thị của hệ thống nó cho thấy cuộn giấy bị phong ấn bởi một loại ma thuật nào đó trước mắt hắn chỉ hiện toàn dấu hỏi chấm vô nghĩa nghĩ lại thì bao tay của nhà huyết phong nằm chung trong dương với cuộn giấy này nên hắn liền đưa cho huyết phong huyết phong để thử mở ra xem đừng dùng sức nó hỏng là toi đang canh chừng bị gõ dị bù dị bằng ánh mắt cực kỳ chăm chú n g h e ma tùng quân gọi huyết phong n g ẩ g đầu lên sờ sờ cổ giấy sau đó lại thấy dùng lực hỏng xé tờ giấy ra bếp dừng ngay ma tùng quân vỗ lên đầu huyết phong một phát rõ đau nhỏ máu lên thử hắn trợn mắt lên quát bị mắng huyết phong ruột cổ lại hắn đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ một cái rồi nhỏ máu vào cuộn giấy trước mắt ngay khi máu tiếp xúc với tờ giấy một ngọn gió nổi nhẹ lên cuốn theo máu của huyết phong rồi chìm vào trong sợi chỉ màu đỏ đó bấy giờ tờ giấy tự động bay lên. sợi chỉ đỏ tự động bung nó nó bay về phía cổ tay của huyết phong còn tờ giấy thì mở ra với vô số ký tự kỳ lạ đang phát sáng chúng tôi r lơ lửng trước mặt huyết phong chỉ nửa k h ắ c sau chưa ai kịp phản ứng cái gì những dòng chữ đó bay thẳng vào trán hắn đôi mắt huyết phong cứ như người mất hồn hắn đứng ngơ ngác với đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần hồng ngục không gian yên tĩnh không ai có bất kỳ hành động nào đánh thức hắn chừng nửa phút sau huyết phong bừng tỉnh lại hắn nợ một nụ cười tươi rói q u n ca là một tấm bản đồ huyết phong cười hớn hởi vừa mới khoe huyết phong bắt gặp ánh mắt giết người của ma tùng quân lời vui mừng định nói ra đành phải ngậm lại vào bên trong a ký ức của đệ có hơi hỗn loạn a đau đầu quá quân ca ta không ổn rồi ta cần nghỉ ngơi huyết phong làm bộ ông đầu xoay vài vòng tại chỗ rồi ngã xuống một cách không hề giả chân kẹo nào hắn nằm xuống mắt vẫn mở trường ra canh trường đi gõ gì b ù gì ma tùng quân long nguyên giáp cạn cả lời với huyết phong bên cạnh lật di ạ chỉ cười trừ một tiếng coi như vừa rồi không thấy gì bản thân nàng nghĩ mấy tên con người này thật lộ l i ê u chứng tỏ chúng rất ngay thẳng không có ý xấu gì chỉ là tính cách hơi để phòng thái quá nếu như muốn lựa bọn họ đã sớm lựa ba người này quay vòng vòng như trong chóng rồi nàng ở đây biết bao nhiêu năm thuộc từng n g a ngách trong cái hầm ngục ầ n này cuối cùng lật sĩ a lại không lựa chọn phản bội lại uy tín của mình trên hết là vì muốn thoát khỏi đây một cách yên bình nhất cùng với tình nhân đ ị g ò dị bổ dị cạch cạch đúng lúc này vách tường ở sau ba chiếc giương mở ra mũi ầm m ú i cập về phía bọn họ khiến tất cả phải nín thở một lúc những tiếng lạch cạch không ngừng vang lên đó là tiếng của đá va chạm với nhau giống như chúng đang chơi một trò xếp hình sau chốc lát một cầu thang làm bằng đá được hình thành nó dẫn xuống tầng kế tiếp bấy giờ trên người ma tùng quân bay ra vài con chỉ mất vài giây phiền bỏ mẹ thông báo cho ma tùng quân túc chủ thông đạo này có hai đường một đường dẫn xuống tầng năm một đường dẫn xuống tầng sáu lối ra ngay đây luôn này long nguyên giáp cười ha hả nói có lối ra rồi đi gõ gì b ộ g ì người xong chưa ma tùng quân ngó xuống hỏi đi id ạt chạm tờ google bộ t ổ n a l i t center xì t h a i mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dịp b ớ t mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẹo nọ phổ lạc ờ lạc đạt hệ bờ lạ dc thái bác sĩ ff m ặ t dinh hai mươi lăm tờ x t hôm compose sai star compose sai n h ờ r z z e r kerl lạc c h ạ p tờ n đ ì kerl lạc c h ạ p t ờ na ID c h ạ p t ờ nabot đ ì kerl lạc c h ạ p t ờ na ID c h ạ p t ờ n a t ố t in putai h hít then ý đi tên u y ể n v ạ l ù taban hút s ẽ t h a i gì r ồ i in putai h hít then ý đi trần ý đi valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn in putai h hít then ID c h ạ p tờ ID v ạ l u hai mươi chín ba trăm ba m ư ơ chín in putai hít t h n ý đ c h ạ p tờ bê n ù m v ạ l ù in putai hít then ý c h a p tơ nun valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dì kerlat b t n g a z t Dì cờ lạc tẹt c xì t hai mặt d n ị t bam mươi bảy bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc b t n b t n b ở đ ỉ n h ID c h ạ p t ờ hệ dơ c h ạ p t ờ ý đi hai chín ba không tám ba chín s ở p bèn cờ lạc gỡ liếp hakon gỡ liếp hakonis cờ l à m i s a n x ị n s ở p bèn b á o lôi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc b t n b t n info id c h ạ p t ờ cờ mẹn ổ cờ lạc lò c a t i on zem một trăm hai mươi ba trenz gỡ lạc gỡ l i p hakon cờ mẹn sợp bèn binh luận bù tông bù tông cờ lạc bê tên nở bê tên nở sụng sợp xem on sợp vi ác vã v i x ệ dài trị ẩn vạn y cờ lạt gờ liệp h ạ c h cồn gờ liệp h ạ c h cồn hỉ phân sĩ nghe á o đi ổ chương này y cờ lạt gờ liệp h ạ c h cồn gờ liệp h ạ c h cồn bùn hòn y bù tổng chương hai trăm bốn mươi mốt v ậ n rủi ta xong rồi ngươi lấy lại áo giáp đi chừng nửa tiếng sau đi gõ rịt bồ di đứng dậy nói vì phải căng mắt nghiên cứu trong cả giờ đồng hồ khiến cho tinh thần sau khi tỉnh lại của đi gõ rịt bồ di có chút không chịu nổi hắn hơi choáng nhẹ một tí lật gì ạ bên cạnh lập tức đỡ lấy hắn áo giáp đó là minh chứng của thời đại chúng ta đi gõ r ị bồ di chỉ xuống áo giáp bấy giờ ma tùng quân đang ngồi xuống cho phiền bỏ mẹ quét qua áo giáp một lần nữa xem coi có gì bất thường hay không vừa hay nghe đi gọi dị bồ dị nói như thế h ử minh chứng thế nào ma tùng quân ngạc nhiên cổ văn ma pháp phòng ngự được khắp vào bên trong bộ giáp có từ trước cả thời đại của chúng ta đi gọi dị bồ dị nói là sao ma tùng quân có chút không hiểu áo giáp đó được khắc cổ văn ma pháp phòng ngự đó là cổ văn ma pháp không phải chú ngữ ma pháp thời đại của các ngươi đang dùng chú ngữ là chủ yếu đúng không có dùng văn tự ma pháp chứ đi gọi d bồ dị hỏi long nguyên giáp có dùng văn tự ma pháp cổ văn ma pháp thì chưa nghe long nguyên giáp lắc đầu nói cho ta xem văn tự ma pháp của các ngươi đi g õ i dị bồ di hỏi ta không chuyên về văn tự ma pháp chỉ biết một ít văn tự cơ bản long nguyên giáp đ ắ p được cho ta xem ta sẽ chứng minh ngay tại đây đi g õ i dị bồ di nghiêm túc nói nghe thế long nguyên giáp quay sang nhìn ma tùng quân cả hai gật đầu với nhau bấy giờ long nguyên giáp tập trung ma lực ở đầu ngón tay rồi c ú i người viết xuống dưới đất vài dòng chữ trên mặt đất ngón tay đi đến đâu mặt đất bị khắc đến đó chỉ vài giây sau trán của long nguyên giáp đổ mồ hôi hột hắn đứng dậy kết vài thủ lớn rồi chỉ tay xuống dòng chữ ma quát tự phong thật h ở i vụ một cơn gió lớn nổi lên từ mặt đất dòng chữ được long nguyên giáp viết sáng rực lên ánh sáng và cơn gió kéo dài được khoảng mười giây thì chấm dứt không phải cổ văn ma pháp vậy ta có thể chứng minh cho các ngươi thời đại còn xa xưa hơi thời đại của chúng ta nhưng trước đó ta cần một ít máu đi gõ dịt bùa gì nhìn ma tùng quân nói nhịn đi ma tùng quân lập tức từ chối không phải ngươi muốn chứng minh hay sao đi gõ dịt bùa gì ngạc nhiên nhìn ma tùng quân ngơi ư gấp cái gì ra khỏi hầm ngục rồi tính trước tiên chúng ta cần xuống tầng thấp hơn phía dưới có hai lối đi bên trái xuống tầng năm ở tầng đó có con nện khổng lộ bị long nguyên giáp giải quyết rồi nếu muốn rời đi sớm các ngươi có thể xuống tầng năm bọn ta sẽ xuống tầng sáu để đi thám hiểm nốt cái hầm mục này ma tùng quân nói vậy chúng ta xuống tầng năm để đi lên ta sẽ đi tìm con người để hút máu mỗi người một chút ta sẽ không giết hai đâu nên yên tâm đi gọi dị bố dị gật đầu nói hắn bây giờ trông không khác nào một con ma cả rồng thiếu máu nên rất cần máu để bổ sung sinh lực hắn có thể cảm nhận được sinh lực của ma tùng quân là dồi dào nhất trong ba người thực ra ma cả rồng không giống như trong chuyện cổ tích đi gọi d bố dị chỉ cần một lượng máu vừa đủ cho một người bình thường hơi bị c h o n g ộ t chút thôi nếu không phải con gỗ lìn hồng h kia quá g ầ y máu không có bao nhiêu thì hắn cũng chẳng cần phải đi xin sỏ ma tùng quân như thế này biết rằng họ đang đ ề phòng mình nên đi gọi dị bùa di chỉ còn cách này hắn sẽ rời đi trước để tìm máu sau đó quay trở lại để chứng minh cho ma tùng quân biết rằng thời đại trước thực sự tồn tại còn về lời ước định mỗi năm phải đánh nhau một lần hắn vẫn sẽ thay mặt lật Di ạ chấp thuận đ ú n g lúc này lật Di ạ nhìn c h ằ m c h ằ m ma tùng quân nói ta muốn đi cùng các ngươi muốn đi gì ma tùng quân giật mình ta có thể sống lại dưới thân phận ẩn n h ĩ ẩu một phần là nhờ chủ nhân của hầm ngục này đã hướng dẫn ta vào những lúc quan trọng khi chuyển hóa mặc dù chỉ qua dao động năng lượng ma thuật nhưng ta biết chủ nhân ở đây không phải người xấu không biết chủ nhân của hầm n g ụ c còn sống hay không ta chỉ muốn đi cùng các ngươi để biết chủ nhân thực sự thôi lật gì à nghiêm túc nói nàng quả thật mang ơn chủ nhân của hầm n g ụ c này mặc cho mục đích ban đầu của người đó khi giúp đỡ nàng đa phần là vì muốn nàng trở thành con quái vật của hầm n g ụ c c n thay lão ta bảo vệ mấy cái dương kia nhưng lão ta cũng không đặt lời n g u y ệ n gì lên nàng cũng không bắt ép nàng làm gì điều đó có nghĩa nếu có người khám phá ra được hầm n g ụ c nàng có thể theo đó mà rời đi một người có đủ sức mạnh để tạo ra hầm mục mà còn tốt tính như vậy thường chẳng có mấy ai nàng muốn biết là ai để sau này còn ghi nhớ mạng ơn người già chẳng mong gì lúc chết đi sẽ có người nhớ đến mình người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn khi phải nhìn vào đôi mắt của người chết ta sẽ chẳng thấy gì ngoài sự đáng sợ dù đã chết nhưng đôi mắt của lật gì ạ vẫn rất xúc động từ việc rung động kia lẫn cảm giác ma tùng quân có thể biết được nàng ta đang thật lòng muốn như vậy nhưng nghĩ lại à lật gì ạ này có thể sử dụng huyễn thuật nên lại đề phòng bao nhiêu biểu cảm được ma tùng quân thể hiện ở bên ngoài hết lật gì ạ chứng kiến hết thảy đến mức phải phì cười thành tiếng biết mình nghĩ nhiều ma tùng quân cảm thấy hơi quê quê liền quay đầu chỗ khác về phía đ ỉ gọ dị bồ di hắn lại vớt c ầ m suy nghĩ một lúc từ lúc thoát khỏi trạng thái đóng băng đến nay chỉ được một năm về cơ bản sức mạnh ma thuật của hắn đã hồi phục trở lại thứ hắn còn thiếu chính là sức sống dù hắn có thừa năng lượng ma thuật nhưng sinh lực của hắn yếu ớt cơ thể lúc nào cũng vể vải thì không thể nào đánh nhau được vì thế mới cần phải hút máu tươi lẫn tính tọa thêm một ngày nữa mới được gọi là hồi phục hoàn toàn cũng xui cho đ ỉ gọ dị bồ di cái tầng hầm của hắn toàn mấy bọn quái vật lớp g i p sát chẳng có chút máu nào để hút được con có máu thì lại là con sau cùng con ma cả rồng xui xẻo này lựa chọn rời đi trước ta sẽ quay lại vào hai ngày sau tới lúc đó ta sẽ tìm các ngươi đi gõ dịt bồ dì dị nhìn chằm chằm lật dị ạ nói thôi ông đứng ngoài luôn đi đi lạc rồi lật dị ạ lại phải đi tìm ngươi nữa ma tùng quân phất tay từ chối ý kiến của tên ma cả rồng bốn đúng như những gì phiền bọ mẹ đã nói lối đi xuống cầu thang có một hướng đi xuống tầng năm nhưng còn một bậc thang lần nữa dãy cầu thang đó dẫn thẳng bọn họ xuống tầng sáu gỗ linh hồng do sợ chết nên cùng đi với đi gõ d ị bồ dì xuống tầng năm để về lại tầng của mình bấy giờ đội hình gồm có ba người ma tùng quân và thêm một tợn nghi ở là l s ì ạ tham gia đội hình có một điều phải công nhận ở đây rằng nguyên một đội đều có sở trường tấn công bằng vật lý không một người nào thuần về phép thuật ở tầng sáu có cái gì chỉ một mình đi g ò dị b ù gì biết giờ hắn đã ra ngoài nên dưới tầng này hoàn toàn là điều bí ẩn với bọn họ bởi phiền b ỏ mẹ không t r a ra được nhiều chỉ biết rằng dưới đây có rất nhiều q u á i vật ẩn mình trong nguyên tố hát cám nồng đậm nếu muốn t r a kỹ thì phải hy sinh robot thay vì làm thế phiền bọ mẹ chọn cách tìm đường xuống tầng bảy sẽ tốt hơn chân vừa chạm xuống cầu thang tầng sáu sống lưng ma tùng quân đống dương lạnh to lúc này hắn thấy vô số cái bóng mờ mờ hào hào xuất hiện trước mặt hắn chúng trải dài khắp cả lối đi của hầm ngục trên trời dưới đất nơi nào cũng có tầng này liên quan đến v o n g hồn thảo nào ta chẳng cảm nhận được chút ma lực giao động nào ở tầng này lật gì ạ nhìn mấy cái hồn mờ mờ hào hào liền nói dầm huyết phong dậy dậy đi vẫn còn thở chuyện gì xảy ra vậy lúc này ma tùng quân chạy đến đỡ huyết phong đồng thời còn đưa tay lên mũi để kiểm tra nhịp thở mọi thứ vẫn bình thường tại sao huyết phong lại bất tỉnh quái lạ chẳng lẽ dưới này hát cá nguyên tố quá nhiều nên chịu không nổi cơ thể của huyết phong cũng đâu phải dạng yếu ớt gì đâu long nguyên giáp lại gần kiểm tra bấy giờ lật gì ạ cũng đi tới ngó nghiêng huyết phong một chậm nàng nhũ mày nhìn hắn mất một lúc theo khoa học là dương khí trên người huyết phong bị hỗn loạn theo mê tín thì huyết phong bị ám rồi đó túc chủ đi kiếm thầy trừ t a đi đúng lúc này trong đầu ma tùng quân vang lên giọng nói thiếu đánh của phiền bỏ mẹ dương khí bị tổn hại rồi có vẻ như kẻ đứng đầu tầng này vừa nhắm đến huyết phong dương khí của huyết phong rất dồi dào hắn lại có một cửa âm khí mở ngay dương hụt lại nạp thêm âm lật gì ạ giải thích không thấy được đâu đừng có nhìn chỉ có sinh vật thuần âm như ta mới có thể thấy. sở hữu quan g ma thuật hoặc cơ thể trí dương trí âm thì thấy rõ thấy ma tùng quân và long nguyên giáp lật người huyết phong lại lật gì ả mắng nhẹ hai người bọn họ một tiếng thế giờ phải làm sao mà tại sao huyết phong lại mở cửa âm trên người gì đó ma tùng quân nhữ mày nói cơ thể của huyết phong đang ngày một lạnh đi khiến cho ma tùng quân bắt đầu lo lắng thân nhiệt hạ quá nhanh thế này cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng thằng bé này có phải chơi với đại cắt thấy nhiều quá nên lây luôn cái vận rủi của nó luôn không đâu đó ở đấu trường đại cắt thấy đang ngẩng đầu lên trời tận hưởng màn chiến thắng của mình đúng lúc đó hắn hát xì một phát gió to hắn hắt xì liên tiếp mười mấy phát mới dừng lại thậm chí hy v ọ t cả nước mũi ra ngoài cả đấu trường im lặng vì màn h á t xì liên hoàn của hắn hình tượng lạnh lùng tàn nhẫn và hiếu chiến biến mất đ ổ i lại là một gương mặt đần thối ra vì h á t xì quá nhiều ai là ai đang chửi ta đại c á t thức giận mắng một tiếng đi a i đi ạ t r ạ m tờ google bộ tổng a lin center xì thay mặt dìn bộ tổng mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ lờ cờ lạt tạt hê bờ lạ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 Dì cờ lạc c e n t e r xì t h a y mặt d n tơ p 30 đ ơ i b ả bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc bê tên nơ bê tên nơ hồn ý đi chắp tơ hết t h c h ạ m t ờ ý đi hai chín ba không tám bốn không sợ b ẹ n cờ lạc gơ lip ha cong g lip ha cong ní x sợ b ẹ n b á o lôi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc bê tên nơ bê tên nơ info ID chắp tơ kơ mèn ok lạc lò kati on zè một trăm hai mươi ba trenz c ơ lạc g lip ha c o t g lip ha cong mèn sợ bèn binh luận bù tông bù tông cờ lạc bê tên n sụt set ok lạc zèn sợt vừa sợt vía tt vãn Y chương ờ gờ lạt liệp c cồn h hạch hỷ cồn phân nghe gờ liệp, gờ liệp hỷ nghe đi sĩ này y cờ lạt gờ lạt liệp hai p h c trăm bốn mươi hai nâng cấp hệ thống lật gì ạ quan sát huyết phong thêm một lúc nữa rồi nói tiếp có vẻ như hắn sinh vào ngày âm tháng âm năm âm nếu ta đoán không sai thì sinh đúng vào ngày trăng máu thường những người thế này luôn được xem là người trí âm phải chết rất sớm thậm chí là chết yểu từ khi mới sinh nhưng hắn lại luyện môn v õ n g ư ờ tiên hấp thu mạnh dương khí xung quanh vào cơ thể nhờ môn vo đó cân bằng lại âm dương cho người hắn hiện tại cơ thể của huyết phong bị thiếu hụt dương khí trầm trọng cách giải quyết đơn giản nhất là bổ sung dương khí cho hắn nhưng phải đem hắn ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì mới có thể khá hơn được một chút n g h e lời xì ạ nói thế mặt mũi hai người ma tùng quân và long nguyên giáp đần t ố i ra họ chỉ hiểu đại khái một chút thôi cái gì mà âm dương khí sao nghe như phim ma vậy nàng biết thừa hai cái tên kia hoàn toàn không hiểu nàng nói gì đành thở dài một tiếng rồi nói tiếp âm dương ngũ hành là một khái niệm thuật pháp của vùng đất phương đông ở thời đại của ta vùng đất đó chính là vùng đất của các ngươi nhìn vẻ mặt ngu ngơ của các ngươi chắc mấy thứ đó chẳng còn nữa nhỉ thời ế biết biết khí khí thì ta thuật Ta một tạo sát ta thì Tình trạng của hắn ta chỉ biết được một các người không hiểu pháp phương chỉ chỉ khí khí chịu. hắn chỉ hai, xong con Đông. ân sống, dẫn dương n g rồi, rõ ra của yêu về các được ư là âm, điểm luật gì ạ vừa nói xong xung quanh long nguyên giáp và ma tùng quân xuất hiện vô số h u hồn khuất mặt chỉ có những cái bóng xanh đen dài dài bay phất phới mà thôi những cái bóng đó kêu lên những tiếng gọi hồn ghê d ợ n làm cho ma tùng quân lạnh gáy thấy thế hắn lôi ra một đống ma tinh thạch hệ quang treo trên người đồng thời kích hoạt hết tất cả làm cho luật gì ạ đang định nói gì đó cũng phải cách xa hắn vài mét mê với trà tín âm âm dương dương gì đó thiếu cái nào thì bổ sung cái đó là được cần gì phải ra ngoài nói rồi ma tùng quân xếp quanh người huyết phong một đống ma tinh thạch hệ quang hắn kích hoạt lên cùng một lúc cách gõ khác nhau nên lần này hắn kích hoạt ma tinh thạch thay vì phát ra ánh sáng trói mắt thì lại phát ra ánh sáng ôn hòa ánh sáng như những gợn sóng lượn lờ x u n g quanh huyết phong điều đó giúp cơ thể của hắn ấm lên nhanh chóng hơi thở khó khăn cũng dần đều đặn trở lại bất quá gương mặt của hắn vẫn nhợt nhặt trông thấy ta nói rồi chỉ có thể đem hắn ra ngoài nắng ma tinh thạch không phải là thứ có thể hấp thu ngươi nghĩ cơ thể hắn tự động hấp thu được nguyên tố quang hay sao cùng lắm chỉ đuổi được â m khí đang bọc lấy hắn thôi không có khả năng giúp hắn củng cố lại dương khí đã mất đâu ma tinh thạch sẽ không có khả năng chữa trị nếu ngươi không phải là quan g ma thuật sư lật gì ạ nói thêm một câu làm cho cái suy nghĩ trong đầu ma tùng quân bị đánh gãy thật sự không còn cách nào khác sao còn một cách nữa để giải quyết vấn đề này long nguyên giáp đột nhiên lên tiếng cách gì ma tùng quân vội hỏi giải quyết kẻ tạo ra vấn đề là xong kẻ nhắm đến huyết phong là ai tìm từ đó đập nó một trận chẳng phải tốt hơn sao long nguyên giáp cười hắc hắc nói ng lật gì ạ lườm sang long nguyên giáp với ánh mắt đầy tâm h ý vậy ngươi nghĩ ta có thể không long nguyên giáp cờ ư i nhạt một tiếng ánh mắt của hắn bấy giờ hừng hực lên chiến ý hơn bao giờ hết quảng cáo bấy giờ cơ thể long nguyên giáp b ư ớ c lên ngọn lửa xanh ngọc đẹp đến lộng lẫy kèm theo những tia lôi điện thi thoảng chạy quanh người hắn nó còn nổ tách tách thêm vài tiếng quân ca đối phó với quỷ hồn nếu không có quan g ma thuật thì không thể đánh được chúng đâu để cho c h ắ c ca nên bảo vệ huyết phong đoạn đường sau để một mình đệ chiến đấu là được được có cần ta hỗ trợ thì lên tiếng ma tùng quân biết bản thân mình yếu kém nên lập tức ở đầu dù gì mục đích chính của long nguyên giáp khi nh không phải cùng tham gia đánh nhau nên ngay từ đầu long nguyên giáp đã muốn tự mình giải quyết hết thảy chứng kiến huyết phong bị thế này long nguyên giáp cũng có một phần trách nhiệm đợi ta một chút ta sẽ tìm vị trí của con quái vật tầng này ma tùng quân ngồi xuống bên cạnh huyết phong nhắm mắt lại nói tất nhiên là hắn đang làm bộ làm tịch để lừa long nguyên giáp thực tế là trao đổi với phiền bỏ mẹ vì linh hồn không có thực thể nên việc tìm kiếm rất khó khăn công nghệ hiện tại của hệ thống không thể thấy rõ được các linh hồn ở dạng năng lượng yêu ớt thậm chí còn bị nhiều sóng vì các hiện tượng linh hồn gây ra nếu tốc chủ muốn tìm kiếm thuận lợi hơn phiền bỏ mẹ kiến nghị ma tùng quân hỏi thầm trong đầu hiện tại túc chủ có hai quyền yêu cầu đối với hệ thống một quyền là từ nhiệm vụ cấp vàng một quyền là từ việc bỏ qua cho cặp đôi là ậ gì ạ chỉ cần nằm trong phạm vi có thể hệ thống sẽ đáp ứng tất cả cho túc chủ trong số đó phiền bỏ mẹ chỉ có thể gợi ý biện pháp tối ưu nhất là nâng cấp hệ thống lên phiên bản 2.0. theo đó phiền bỏ mẹ cũng sẽ được cập nhật nhiều tính năng hơn bao gồm cả việc hiển thị dưới dạng thực thể thế thì tao có thể đánh được mày đúng không vậy nâng cấp đi mất khoảng bao lâu ma tùng quân lập tức đồng ý năm giây tính từ thời điểm túc chủ ấn nút đồng ý bản cập nhật nâng cấp hệ thống đã sẵn sàng đồng ý tải xuống và c khoan đã nội dung cập nhật ngoài việc nâng cấp khả năng tìm kiếm và mày có thực thể thì còn gì nữa không mày sẽ xuất hiện bên ngoài kiểu gì là một con robot à? tưởng túc chủ không muốn đọc mấy thứ phiền phức đó chứ tổng hợp những cái tao cho là cần thiết ra đi quảng cáo túc chủ đợi chút nâng cấp robot trinh thám tăng khả năng ẩn mình giám sát phân tích môi trường cập nhật tính năng tạo bản đồ bằng hình ảnh 3 a d có tính chính xác lên đến 99%. c cập nhật tính năng quan sát các loại năng lượng tâm linh vì robot trinh thám đã được nâng cấp nên ủy thác truy tìm vật phẩm sẽ được giảm một nửa giá trị tích điểm cảm xúc tiêu hao nâng cấp a i phiền bỏ mẹ tăng mạnh khả năng phân tích dữ liệu tìm kiếm thông tin cập nhật sinh mệnh cho ai có thể đồng bộ dữ liệu lên vật sống hoặc chết t ă n g hai điểm nâng cấp và mở cửa hàng nâng cấp định vị hệ thống có thể định vị vật thể lớn từ bán kính một trăm km vật thể nhỏ từ bán kính năm mươi km giảm thiểu khả năng bị nhiều sóng bởi các loại năng lượng ngoài môi trường tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp không thể định vị tính năng mới quyền truy cập thư viện vũ trụ cấp một thư viện vũ trụ chứa kiến thức của toàn bộ một vũ trụ tùy theo cấp độ vũ trụ túc chủ có thể truy cấp thư viện của vũ trụ đó hãy học hỏi thêm kiến thức vậy được rồi nâng cấp đi ma tùng quân trao đổi với phiền bỏ mẹ trong đầu hắn rất muốn hỏi nhiều câu hỏi nhưng hiện tại đang trong thời điểm cấp bách phải diệt được con quái vật đứng đầu tầng này trước cái đã rồi tính sau hắn vẫn còn một lượt yêu cầu hệ thống trao phần thưởng tùy chọn nữa hắn không muốn dùng ngay bây giờ mà để sau này mới dùng với kiến thức hạn hẹp của hắn bây giờ nếu dùng luôn cả quyền lợi đó thì sẽ rất thiệt thòi cuối cùng ma tùng quân quyết định bấm vào mục đồng ý hệ thống đang tiến hành nâng cấp sẽ mất năm giây để nâng cấp túc chủ sẽ bị ngất trong khoảng thời gian nâng cấp nâng cấp sẽ bắt đầu sau năm bốn ba hai m ộ t dầm đột nhiên long nguyên giáp thấy ma tùng quân ngã dầm xuống. hắn lao nhanh đến đỡ ma tùng quân dậy lật gì ạ đứng đằng xa cũng giật mình quảng cáo không thể nào quanh người hắn nhiều quan g thạch thế k i a m à vẫn bị tấn công lật gì ạ nó nghiêng qua lại vừa rồi nàng không hề cảm nhận được một chút dao động ma thuật nào cả vì sao ma tùng quân lại bị mất quân ca chết tiệt chuyến này e rằng mẹ nó thật chứ lần sau mày làm ơn báo trước cho tao được không tiếng quát bất ngờ của ma tùng quân làm cho long nguyên giáp đang tự trách phải giật bắn cả mình mở mắt ra thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của long nguyên giáp đôi mắt ma tùng quân h i p lại hắn lập tức bật dậy ôm mặt than ngắn thở dài ánh mắt của ma tùng quân lại nhìn vào không khí Thấy thế l o nguyên n g giáp không làm phiền nữa mà yên lặng đứng một bên quan sát không biết là ma tùng quân thấy cái gì ở sau lưng hắn long nguyên giáp thấy da gà của ma tùng quân nổi lên điều đó khiến cho long nguyên giáp n h ữ n mày g i ế t long nguyên giáp đệ phải g i ế t con súc sinh đó bằng mọi giá cho ta đôi mắt ma tùng quân trở nên đỏ ngầu hiển nhiên hắn đang rất tức giận long nguyên giáp có thể cảm nhận được sự giận dữ đến sụp sôi của ma tùng quân cuối cùng là vì chuyện gì ma tùng quân đã thấy được cái gì sâu trong trung tâm của tầng sáu xuất hiện một hồ lửa khổng lồ nơi đó có hàng ngàn linh hồn khiếm khuyết các chi đang phải nhảy múa trên một biện lửa màu xanh lá cây biện lửa đó như tổn thương linh hồn bọ khiến cho cơ thể họ không ngừng bị đốt cháy bởi lửa dù có cố bỏ lên khỏi bờ thì đón chờ bọn họ là những linh hồn m ặ t quỷ tay cầm ráo mát lưới lê đao đúa thi nhau mà đâm lên người họ tiếng h than đoán đau đớn la hét đến giận người trong đó có cả già cả trẻ cả người tỉnh táo cả người điên loạn điều đáng để làm người khác điên cuồng hơn nữa chính là ở trên đ à i cao có một con quỷ đô con đang nắm lấy cổ của một linh hồn giống hệt như huyết phong lật gì ạ đã nói tiếu huyết phong không chỉ bị hao tổn dương khí mà một phần linh hồn của hắn cũng bị bắt đi bất quá điều quan trọng nhất vẫn được nàng nói đúng nếu cứ để huyết phong như vậy việc hắn chết chỉ là vấn đề thời gian đi id at chạm tờ google bổ t ổ n a l n h center xì thai mặt dìn bổ t ổ n mười tờ ít mặt dìn tớt m ư ờ tờ ít đi cờ lạ t ạ t container đi cờ lạ t ạ t cờ cờ con ít m ư ờ a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ là cờ lạt hệ bở lạ tạc hê bờ lạ ít mờ s dờ cờ một trăm h i mươi ba trần d ư n c ơ mì x thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn f f f mươi lăm tờ x không có sai star không có sai n hớt dờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ na id chạm tờ nabot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 chương c hai trăm bốn mươi ba vậy sao ta đi cùng hắn lợt gì a nói không ngươi ở lại đây đi nếu muốn ta tin tưởng ma tùng quân lắc đầu từ chối ta vẫn có thể giết người tại đây ngươi sẽ chết rất nhanh lợt gì a nở nụ cười ta khí cứ thử đi giết ta xong ngươi cũng chẳng thể rời khỏi đây đâu ma tùng quân làm vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi v chẳng lẽ là cái túi quần sau mông hắn nhưng ủy hướng đó long nguyên giáp định giải quyết chúng thế nào đây chúng không có thực thể ma tùng quân nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt hắn phiền bỏ mẹ đang quay trực tiếp long nguyên giáp vì đã nâng cấp được hệ thống trinh thám nên long nguyên giáp hoàn toàn không hay biết ma tùng quân đang theo dõi mình long nguyên giáp luôn có cảm giác bị thứ gì đó nhìn chằm chằm nhưng nghĩ lại ở trong hầm n g ụ c này thứ nhìn chằm chằm hắn từ đầu đến giờ rất có thể là chủ nhân của hầm n g ụ c như lời lật gì ạ và đi gõ gì t bộ gì nói chăng quuuuu qaaa là mờ tân tha cờ hờ o chúng tôi xin các njài d dế ttt ê ê ê chúng ta đi ta không muốn sống nữa bảy lũ khốn thả các ngươi giết chết ta đi trong màn đêm u tối những hồn ma phập phùng cùng hồ lửa khổng lồ t i ế n than khóc oán than long nguyên giáp lẩm ê bẩm nói ổ ngươi đến tìm hồn của bạn mình như chồng ngươi có vẻ mạnh hơn so với những tên con người từng đến đây bất chợt một giọng nói gây rợn như có như không vang lên trong đầu long nguyên giáp h ầ m mục này có đến hàng chục lối đi khác nhau đều dẫn đến cái hồ lửa trước mắt nơi long nguyên giáp đang đứng vừa hay đối diện với con quỷ đang giữ hồn huyết phong nhưng lửa trước mắt quá lớn hắn không thể thấy được phía đối diện một con quỷ không xác như ngươi lại dám tung h à n h ở đây ngươi chính là kẻ đã hại mấy tên thuộc hạ ta đúng không long nguyên giáp vừa nói vừa muốn một vũ điệu gì đó những bỉ hồn xung quanh giống như mặc kệ sự tồn tại của long nguyên giáp chúng chỉ làm nhiệm vụ của mình chính là ngăn cản những hoan hồn muốn bỏ ra khỏi hồ lửa ngươi nói đến những kẻ mặc đồ đen s ở thiện vài ngày trước ư không phải tên ngốc này à nếu thế thì không phải ta chúng khá nhắc nhẹn ta không bắt được kẻ nào bất quá chúng xuống tầng cuối cùng thấy được những thứ không nên thấy quỷ hồn kia cười khặc khặc nói ồ ra là ngươi vô dụng như vậy sao ta có một thắc mắc vong hồn thì rõ ràng ta thấy rất nhiều nhưng ngươi lại được quân ca gọi là q u ỷ hồn ngươi lúc sống từng là q u ỷ sao long nguyên giáp lại hỏi ta đến từ ma giới q u ỷ hồn ở đó có rất nhiều không ngờ có kẻ còn biết đến chúng ta cứ nghĩ thời đại bên ngoài đã kết thúc rồi chứ q u ỷ hồn cười lên ghê giận a ra là chuyện đó có thật là ta vốn muốn t r a hỏi ngươi từ từ ngặt một cái ngươi lại bắt đứa đệ đệ yêu quý của huynh đệ ta nên ta đành phải diệt ngươi ở đây thôi long nguyên giáp thở phì ra một tiếng làm sao ta nghe không rõ ngươi vừa nói chuyện vô lý gì thế khắc khắc khắc con người ngươi có phải bị mộng tưởng quá lâu rồi không ngươi có biết quỳ hồn như ta ở ma giới thuộc dạng gì không Quỳ hồn cười phá lên n cười i một t ế gà châm chọc Long Nguyên g i á bốn lời long nguyên giáp vừa dứt thì một âm thanh như dòng gầm vang lên đôi mắt vốn đang bốc lửa của long nguyên giáp đông thay đổi l ử a thu hết vào trong đồng từ mắt trong mắt đen của hắn bấy giờ chuyển thành màu l a g ngọc mống mắt thì biến thành màu đen quảng cáo l a m hỏa lôi long thuật lam linh long dưới chân long nguyên giáp xuất hiện một vòng tròn ma thuật khổng lồ ký tự trên vòng tròn này khác so với toàn bộ vòng tròn ma thuật thông thường nó có ký hiệu của một con rồng đang ôm long trâu vòng tròn từ từ dân lên đến ngang eo long nguyên giáp một chân của hắn theo đó cũng đưa lên miệng hắn lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên hắn giậm mạnh chân xuống vòng tròn ma thuật theo đó cũng bị ấn xuống theo hình tám cú dẫm khiến cho mặt đất dậy sóng một xung kích kh thanh trọng kiếm được bọc bởi lửa chuôi của nó được ngậm bởi một đầu rồng màu la ngọc kiếm dương lên ngang h ồ n g long nguyên giáp g ầ m một tiếng chân sau tiến về phía trước dậm mạnh thêm p h á t nữa lửa trên lưới kiếm rực cháy nó phóng dài ra hàng trăm mét và đường kiếm đó chém ngang lên trước thành hình bán nguyệt xoẹt cú chém nhanh và mạnh đến mức sau khi nó đi ngang qua long nguyên giáp đứng về tư thế thủ ban đầu mà vẫn không có hiện tượng gì xảy ra tay hắn từ từ có lại đặt trọng kiếm trên vai ngọn lửa trên lưới kiếm tàn đi chỉ để lại đầu rồng ở cả kiếm nửa khác sau cảnh tượng trước mắt như bị cắt ngang làm đôi chúng tách ra thành hai nửa trên và dưới lửa hồn không khí và cả bức tường trong h ầ m n g ụ c chỉ cần trong phạm vi hồ lửa phía trước toàn bộ bị đứt làm đôi một kiếm chém ra khiến cho hàng ngàn u hồn t ạ n biến quỷ hồn tay sai đứng quanh bên hồ cũng không thoát khỏi kết cục chết mà không biết tại sao chỉ duy nhất hai linh hồn còn sống trong cú chém vừa rồi đó là quỷ hồn đứng đầu và một phân hồn của huyết phong hồ lửa xanh l á trước mặt long nguyên giáp theo cú chém của hắn mà cũng dần yếu đi hơn bảy phần ánh lửa bắt đầu chìm xuống dưới lộ ra quang cảnh ở phía bên kia hồ trên đại cao quỷ hồn nắm đầu huyết phong bay lơ lửng trên không trùng đại cao thì bị long nguyên giáp chém gậy đang có dấu hiệu sụt xu thả linh hồn trong tay ngươi ra thì ngươi còn một cơ hội để sống long nguyên giáp chỉ kiếm về phía quỷ hồn lạnh lùng nói b â y giờ long nguyên giáp mới có thể quan sát được con quỷ này nó quả thực tồn tại dưới dạng linh hồn nhưng ngay từ đầu nó đã là quỷ không phải từ người biến thành hồn quỷ gương mặt của nó dữ tợn răng n a n h mọc dài tóc trên đầu mọc lợm chầm xoăn tít lại với nhau cơ thể thì đ ô cơn to lớn kèm theo làn da đỏ như máu giống hệ t mấy con quỷ đỏ được miêu tả trong chuyện cổ tích nếu nó cầm một cây truy nữa thì chẳng khác một chút nào ngu ngốc nếu người giết ta ở đây ngươi vĩnh viễn không biết được bí mật dưới kia các ngươi sắp tới số tật rồi giữ ta còn sống ta sẽ nói cho ngươi biết về thời đại trước uy hôn nắm đầu huyết phong đưa về phía trước đe dọa long nguyên giáp ửng ngươi nói thời đại trước nghĩa là sao là thời đại mà ngươi có thể tự do đi lại giữa ma giới và thế giới này ư long nguyên giáp l u ô t cầm nói quảng cáo đúng thế khoan đã sao n g ư ơ i biết uy hôn giật mình hỏi long nguyên giáp khoan hãy hỏi sao ta lại biết ngươi nói chuyện kế tiếp đi hai họa gì đó sắp tập xuống là sao long nguyên giáp phất phất tay tỏ vẻ chuyện vừa rồi không quan trọng tại sao ta phải nói cho ngươi biết ngươi đang đe dọa ta ngươi vừa g i t sạch cả thuộc hạ và thức ăn dự trữ của ta người ta không hỏi ý của ngươi nghĩ ư ơ i n g ngươi đủ khả năng để trao đổi điều kiện với ta hay sao quỷ hồn đang nói giữa t r ư ừ n g đột nhiên giọng nói của long nguyên giáp vang lên bên tai hắn không biết từ lúc nào cánh tay đang giữ lấy huyết phong của hắn đã bị chặt đứt đầu của hắn thì bị đối phương nắm chặt lại như cái cách hắn đối xử với phân hồn huyết phong lúc này long nguyên giáp đáp xuống kéo theo tên quỷ hồn kia kiếm hắn cắm lên mặt đất một tay còn lại lấy ra tấm đùa rán lên phân hồn của huyết phong lá bùa tạo ra một vòng bảo hộ bọc lấy cơ thể của huyết phong sau đó kéo theo linh hồn huyết phong hạ xuống bên cạnh long nguyên giáp lý ra nên học th long nguyên giáp thở dài nói ta không ngờ ngươi lại yếu đến mức này phí công ta kích hoạt trạng thái mới để đánh ngươi đến một đòn cũng không trụ nổi bấy giờ long nguyên giáp siết chặt lấy đầu quỷ hồn trên tay miệng không ngừng bung ra lời chê mai nhưng hắn vẫn không biến về trạng thái cũ bởi chỉ có ở trạng thái này hắn mới có thể đụng vào các linh hồn không có thực thể ta cho ngươi lựa chọn cuối cùng trả lời ở dưới có cái gì và chết hoặc chết trong sự dày v ò của đau đớn nói rồi trên đầu năm ngón tay của long nguyên giáp chuyển xuống những ngọn lửa màu la ngọc chúng bắt đầu ăn mọt và thiêu đốt quỷ hồn khiến cho gương mặt vốn gây giận của quỷ hồn này c ta đến từ ma giới dây v ò thế này không hề có nghĩa lý với ta lửa của ngươi còn chưa bằng lửa địa ngục đâu q u ỷ hồn gào lên trong đau đớn oai vậy sao để xem long nguyên giáp từ từ nợ nụ cười thiếu đứng đắn đi id ạt chạm tờ google bộ tổng l ị c h center xì thai mặt dìn bộ t ồ n mười tờ í mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ cồn x một mươi hai a dẹp du tuyếp cơm d ẻ o nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ mgs g cờ một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ x không c o n p o s t Sai Star Compost N h e r z z g i ờ c l l ặ t c h ạ m t e N Đị i c o l ặ t c h ạ m t e r Na ID c h ạ m t e r Nabot Nico l ặ t c h ạ m t e r Na ID c h ạ m t e r n a t ố t Input h a i h Hidden ID Ten Chen v ạ l u t a Ban h ú t s ẽ t Hai gì rồi. Input h a i h Hidden ID c h u y ể n ID v ạ l u e Namgien Ba c h a m b e r b o n Input h a i h Hidden ID c h ạ m t e r ID v ạ l u e Hai c h i n Ba không Tambulhai Input h i h i d d e n ID c h ạ m t e r b e n u g v ạ l u Input h a i h Hidden ID c h ạ m t e r Num v ạ l u e Namgien Ba Chamberborn d e c o l ặ t e Taylor g a c o l a t e Center C. Hai Mat Zinpot Bammerbot bù tổng thai bụ tổng cờ l ạ t btn btn ổn định id chạm tờ hệ giờ chạm tờ id hai mươi chín nghìn ba t r ă linh tám t bốn hai sở vẹn cờ lạc gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn nít cờ lamison xin sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bụ tổng bù tổng thai bụ tổng cờ l ạ t btn btn info id chạm tờ cờ mẹn ổn cờ lạc l ọ cà tỉ hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren giết cờ lạc gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn cờ mẹn sở b ẹ n bình luận bụ tổng Bù tổng cơ lạc tên tên trong màn đêm yên tĩnh vang lên những tiếng t cách nhịp đều uy hôn bị trói bằng những sợi xích màu xanh lam ngọc ở mỗi sợi dây đều được dán lên một lá bừa cơ thể của hắn bị trói chặt vào một tảng đá lớn cả đầu cũng bị cố định lại toàn thân cố định chỉ có con mắt là có thể cử động dù là ở dạng hồn đi chăng nữa long nguyên giáp vẫn có cách để tra tấn hắn không phải những đòn mang tính sát thương cao để làm đối phương đau đớn linh hồn là một dạng tồn tại năng lượng tinh thần trừ phi chém chết nếu chỉ chém trọng thương thì chỉ cần tinh thần vẫn sáng suốt linh hồn vẫn có thể tự động hồi phục được do đó long nguyên giáp mới nghĩ ra cách khác cốt cố định hắn lại một chỗ rồi tạo ra một quả cầu điện nhỏ cứ ba giây sẽ có một tia điện bắn thẳng lên trán của tên quỷ hồn kia trước khi bắn tia điện còn lách tách vài cái để báo hiệu rằng nó sắp đánh tia điện nhỏ như vậy không đủ để tổn thương đến hồn thể của quỷ hồn nhưng nó vẫn gây đau dù là ít ỏi ngươi nghĩ trò con bò này để làm đục ta sao đánh ta đi tại sao không t r à tấn ta đi quỳ hôn gào lên nó d r y r ù a cách mấy cũng không thể nào thoát ra khỏi những sợi xích ánh sáng kia thậm chí càng d ẫ y xích càng trói chặt hơn vào linh hồn hắn mày cứ ở yên đấy mà tận hưởng lát nữa tao quay lại nhớ phải giữ cái đầu cho tỉnh tao đấy vác linh hồn của huyết phong lên b a y long nguyên giáp cười k h c k h n c nói cảm thấy không còn gì quanh đây nữa thân ảnh long nguyên giáp lòe lên một cái hắn biến mất tại chỗ tốc độ nhanh một cách khủng khiếp chỉ nửa phút sau, sau long nguyên giáp bất thình lình xuất hiện trước mặt ma tùng quân kèm theo linh hồn của huế y t phong quân ca đệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ca đã giao hh ắ c ắ có c điều đệ chưa giết hắn nội hắn biết thông tin ở tầng dưới nên đệ đang trà tấn hắn một chút ngươi làm sao có thể nhanh như vậy được ta biết là lửa của không lửa của ngươi hơi khác lúc nãy chẳng lẽ ngươi còn chưa dùng hết sức khi đánh với ta lật gì a nhảy đến trước mặt long nguyên giáp đôi mắt đẹp chấp, chấp không ngừng nàng đánh giá long nguyên giáp từ trên xuống dưới thấy đầu rồng trên thanh kiếm của hắn mang đến cho nàng áp lực sâu bên trong linh hồn Ngọn lúc ử a cao quan và vẫn và ngoài thành sống bên hắn trông vẫn thế, nhưng nó tinh thuần chốc cơ có cảm giác thể thế, hơn tẩy cả quan hệ. Lúc này, l này lật d ị ạ vươn tay chạm lên lá b ù a đang bảo hộ bên ngoài linh hồn của huyết phong cảm nhận một luồng sức mạnh lớn ngăn cản bàn tay nàng bên ngoài lật d ị ạ túi gầm mặt xuống lầm bầm vài giây sau nàng ngẩng đầu lên mắng thẳng mặt long nguyên giáp lá b ù a này sức mạnh này tên chết t i ệ t kia ngươi dám lừa ta rõ ràng thời đại này vẫn còn thuật pháp phương đông nhìn một con l n n h thở h ư n hộp long nguyên giáp mang theo gương mặt k i n h bị đáp khi nào ta nói thuật pháp bị thất truyền vậy người tự nhìn mặt ta tự biên tự diễn chứ ta đã nói không có khi nào vậy v ẻ mặt ngươi lúc đó là sao lật gì ạ gần giọng bất tự cho mình là thông minh đi lúc đó ta đang tự nghĩ nếu như bản thân ta chăm chỉ học hành thì đã không để cho huynh đệ mình gặp nạn thứ khi nào mặt ta viết chữ lên đó cho ngươi đọc long nguyên giáp trận mắt lên tính khí của hắn giống hệt như ma tùng quân vào những thời điểm nhẹ cảm thế này đến tận bây giờ hắn là kẻ rõ hơn ai hết những lời mà lật gì ạ và đ ỉ gõ gì bù gì nói trước đó đều là thật bởi vì gia tộc của hắn là một trong những gia tộc lâu đời nhất của đế quốc trong gia tộc hắn và một số gia tộc lánh đời khác đều có một môn thuật pháp khác so với các ma pháp sư hiện tại đó là thuật pháp bùa chú nó vận dụng âm dương ngũ hành tuy không khác gì mấy so với các ma pháp sư bên ngoài kia chỉ khác một chỗ là họ chiến đấu bằng bùa chú bùa chú có rất nhiều loại khác nhau chúng là các văn tự được vẽ lên trên một tờ giấy sau đó dẫn dắt nguyên tố ma thuật t i ể m vào trong đó theo vài trình tự nhất định nhưng sức mạnh không đơn giản như thế khi lá bùa được kích hoạt nó sẽ tạo ra tác dụng tùy thuộc vào thứ mình vẽ lên và nguyên tố ma thuật về bùa phép nó đa dụng cao hơn không cần thiết phải có ma lực mới có thể sử dụng thuật pháp đùa chú khác hoàn toàn so với các ma pháp sư một ma pháp sư trung cấp chỉ có thể sử dụng ma thuật từ trung cấp trở xuống t ư ơ n g chế dùng ma thuật cao cấp sẽ khiến bản thân trọng thương đối với người sử dụng đùa chú thuật pháp thì chỉ cần kích hoạt được là lá bùa l à xong đùa ma thuật cao cấp nó thể kích hoạt được bởi người dùng chú thuật pháp cấp thấp hơn bởi thứ năng lượng trong cơ thể họ không phải là ma lực không cần sở hữu ma lực không cần hấp thu năng lượng nguyên tố vào trong người mà chỉ sở hữu thứ gọi là pháp lực pháp lực này giúp họ dẫn dắt được dòng chảy nguyên tố ma thuật thay vì hấp thụ nó vì không thể hấp thụ nguyên tố ma thuật nên bọn họ dùng pháp lực để điều khiển nguyên tố theo ý、muốn. từ đó tạo ra một trường phái chiến đấu bằng bùa chú nhưng thuật pháp bùa chú lại không phải là thứ xuất hiện từ thời đại trước như lời l t gì ạ mà nó chỉ xuất hiện ở thời điểm các gia tộc võ đạo bị diệt bởi các gia tộc ma pháp sư để thích nghi với thế giới mới này mà không muốn trở thành chúng nên các võ đạo gia tộc đã nghĩ ra thuật pháp bùa chú để chống lại ma pháp sư để hiểu được ma thuật bọn họ phải học về ma thuật tìm hiểu về ma thuật để sử dụng nó như công cụ để chống lại những kẻ được ma thuật ưu hái vì thế ở trong các gia tộc lánh đời sinh ra một đạo gọi là ma pháp đạo những gia tộc võ đạo trước kia phải học ma pháp đạo để chống lại ma pháp sư bọn họ còn được gọi với cái tên là ma đạo sư ma đạo sư rất khác với ma pháp sư ma pháp sư học về những thứ sẵn có của mình ví như ma pháp sư sở hữu ma lực hỏa hệ trong cơ thể thì ma pháp sư đó chỉ có thể học được hỏa ma pháp còn ma đạo sư dù có ma lực trong cơ thể hay không cũng không quan trọng họ được dạy tất cả các nguyên tố ma thuật và có thể sử dụng được tất cả các nguyên tố dưới dạng bởi chú mà bọn họ không chỉ dùng các nguyên tố mà còn dùng cả những thứ không nằm trong nguyên tố như năng lượng mặt trời năng lượng mặt trăng năng lượng từ thiên nhiên bên ngoài và trên hết là năng lượng tâm linh nghe có vẻ quá bá đạo đúng không đúng thế c hiện í n h vì quá ba đ họ nhiều, nhiều nay các gia tộc võ đạo lánh đời vẫn không ngừng đào tạo ra các ma đạo sư nhưng suy cho cùng ma pháp đạo quá khó học nó đòi hỏi một lượng kiến thức khổng lồ phải nạp vào đầu ma đạo sư cũng phân ra các bậc giống hệt như ma pháp sư có một điều cần phải công nhận ở đây chính là cấp độ ngang nhau ma đạo sư vô địch vô địch là vì sao là vì họ có thể dùng toàn bộ nguyên tố ma thuật khác nhau để chiến đấu đồng nghĩa với việc ma pháp sư khi đối đầu với ma đạo sư thì họ luôn luôn bị khắc chế bởi hệ mà ma đạo sư thi triển ra chưa kể ma đạo sư dùng rất ít pháp lực để chiến đấu tất cả pháp lực thường được họ sử dụng t r ư ớ c để tạo ra bữa phép bữa chú rồi chỉ cần con đùa dù có phải đối đầu với hàng chục ma pháp sư đồng cấp thì ma đạo sư vẫn chiến thắng ngặt nỗi là ngoại trừ người khai sáng ra ma pháp đạo là đạt cấp bá chủ ra thì tất cả các ma đạo sư tài giỏi nhất chỉ đạt đến thượng cấp cũng chính là cấp độ của long nguyên giáp hiện tại ở đế quốc các ma pháp sư thượng cấp giống hắn không có cả ngàn thì cũng có cả trăm còn ma đạo sư từ xưa đến nay qua m ỗ i thời kỳ thượng cấp chỉ xuất hiện trên đầu ngón tay nên họ chẳng bao giờ có cửa đấu lại ma pháp sư về mặt số lượng đừng nói đến thời nay cho dù là người sáng lập ra ma pháp đạo sống lại cũng không thể nào địch được các gia tộc ma pháp sư bởi cấp độ cao nhất của ma pháp sư là thành cấp còn ma đạo sư chỉ là bá chủ cấp từng có lời truyền miệng từ thời xưa truyền lại rằng người sáng lập ra ma pháp đạo đã đấu với ma pháp sư thành cấp một trận kết quả là bất phân thắng bại không ai có thể giết chết đối phương c vì lý do đó nên cứ cách một khoảng thời gian đế quốc lại làm như mình bị các nước nhỏ xung quanh đánh chiếm và cử đi một vài ma đạo sư tài giỏi của gia tộc lãnh đời ra chiến trường để rồi bọn họ phải chết ở ngoài đó sau cùng ma đạo sư rất mạnh nhưng chưa đủ để chống lại ma pháp sư nhưng vẫn có một cách để các ma đạo sư không phải chết sớm chính là xem chiêm tinh cho hoàng gia của đế quốc thuật chiêm tinh là thuật n h thiên nhìn lén vận mệnh kẻ xem lén tất nhiên sẽ hao tổn tuổi thọ dù thế thì vẫn sống lâu hơn so với việc phải ra chiến trường thời gian càng nhiều bọn họ càng có thêm thời gian để đào tạo các ma đạo sư đời kế tiếp một vòng lần q u ò n cứ thế kéo dài dù có xem chiêm tinh cho đế quốc đi chăng nữa thì thi thoảng một vài ma đạo sư thiên tài của các gia tộc lãnh đời ấy vẫn bị đem ra chiến trường kết cục là chẳng kẻ nào có thể sống s ó t để trở về đi id ạt chạm tờ google bổ n g alit center xì、si、thay mặt dín tớp mười Đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một m a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t h ệ b ở l ạ ít m g s dờ cờ một trăm hai n d ư c ơ m x ì thai b ậ t 400 tờ ít a dc thai b ậ t d ừ n g ff m ặ t dìn hai tờ ít không có n sai star có sai n hờ dờ cờ l ạ t chạm tờ n Đi cờ l ạ t chạm tờ n a ID chạm tờ n a bọt Đi cờ l ạ t chạm tờ n a ID chạm tờ n a tốt input hai hít đèn ít đ n ít tiền chuẩn v ạ lù ta ban h ú t sẽ thai dì rồi input hai hít đèn ít chuẩn ít vả lù năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n ID chạm tờ ID vạ l ũ hai chín ba không tám bốn ba Input hai hít đ è n ID chạm tờ bê num vạ l ũ Input hai hít đ è n ID chạm tờ num vạ l ũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d i c ờ l ạ t b tên n g rút d i c ờ lạc c e n t e r x ì thai mặt dinh tớ ba mươi bảy b o t ổ n g hai bụ t ổ n g c ờ l ạ t b tên n b tên n ổ g đỉnh ID chạm tờ h ệ giờ chạm tờ ID hai chín ba không tám bốn ba sợ b ẹ n c ờ l ạ t g lip h a cột g lip h a ộ t n i s c ờ l à m m i s ầ n xích sợ b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bụ t ổ n g b ù t o n g t hai bù tông cờ lạc bt n bt n info id chạm tơ cầm mẹo cờ lạc lò c a t i onz một trăm hai mươi ba trends gương cờ lạc gơ lip hai con gơ lip hai con cầm mẹn s ở bèn bình luận bù tông bù tông cờ lạc bt n bt n n sụt sẽ ô cờ lạc zẹp on sợ sợ b i tét vãn võ sợ giải trí ẩn vãn ý cờ lạc gơ lip hai con gơ lip hai con hì phân xị nghe l đi ô chương này ý cờ lạc gơ lip hai con gơ lip hai con bùn hòn y bù tông chương hai trăm bốn mươi năm p i ê n bỏ mẹ xin chào và theo một số chuyện mới phát hiện gần đây long ra trong một lần khai quật một hầm gần vô tình tìm thấy vài lá bùa bên cạnh mấy bộ xương đã mục nát giấy để vẽ bùa rất đặc biệt bởi nó là thứ để lưu trữ nguyên tố ma thuật nên có thể tồn tại đến ngàn năm xét theo nguyên liệu thì tờ giấy để vẽ lá bùa đó hơi khác so với lá bùa hiện nay vì nó quá cũ cứ như nó có từ hàng mấy ngàn năm trước vậy điều đó có nghĩa ma đạo sư đã tồn tại trước cả khi thủy tổ ma đạo sư sáng tạo ra ma p h á p đạo thông tin đó tới giờ vẫn là bí mật chưa được công bố ra bên ngoài bởi nó quá vô lý không thể nào công bố một điều vô lý như thế ra được bởi ma đạo sư được sinh ra để chống lại ma pháp sư Mà lịch c sử o nhưng người còn c a đ ế n à làm n năm, sao hiện ọ có thể t n niên đến ngàn năm Nên được đùa đại điểm trước. có một mấy thời phát lá i ở h ra bí m ậ tại trên, tầng trong tộc thời trong thời t rằng bên bên Long gian ngủ cận gian ngoài. Nhưng hiện cao cho khác gia Gia so hầm với đó xét theo lời của lật d i ạ thì long nguyên giáp lại nhìn nhận ra rất nhiều vấn đề ngôn ngữ để vẽ bửa là một loại ngôn ngữ khác cực kỳ khó học và phát âm được nó và nó chỉ được gọi là ngôn ngữ ma đạo sư nghĩ lại mới thấy vấn đề đó quả thực rất đáng để suy nghĩ việc sáng tạo ra một ngôn ngữ hoàn toàn mới đã là một điều cực kỳ khó và có thể nói gần như là không thể Bởi ngôn ngữ đ ư ợ chứ s i n ra do quá trình ràng ràng trong ra ta do dài loài tạo quá nhiều sáng viết. viết thì sống người. ngôn ngữ cũng Khi chữ chữ phải có nhiều bộ hốc đời rồi mới để s có có có Và hợp bộ c cùng cứu chúng. Chứ lại tạo với nghiên và nhau ra để không phải muốn là có được cả ngôn ngữ và chữ viết ngôn ngữ ma đạo sư chữ viết ma đạo sư là thứ được tạo ra bởi thủy tổ ma đạo sư người còn dùng cả ngôn ngữ đó để tạo ra chú ngôn khác với chú ngôn của ma pháp sư và dùng chữ viết để tạo ra bởi chú chú ngôn của ma pháp sư cũng được vị ma pháp sư thiên tài thời kỳ đầu tạo ra nhưng là với sự hợp sức của cả trăm ma pháp sư thiên tài qua nhiều năm chú ngôn ma thuật mới được hình thành như ngày nay bất quá chú ngôn của ma pháp sư và chú ngôn của ma đạo sư có sự khác biệt rất lớn chú ngôn của ma pháp sư là nghe theo quy tắc của nguyên tố ma thuật và tạo ra chúng còn chú ngôn của ma đạo sư thì ngược lại chú ngôn ma đạo sư thì lại dẫn quy tắc của ma thuật nghe theo lời nói của mình có một sự thật rằng các ma đạo sư thường không dùng chú ngôn để điều khiển nguyên tố ma thuật trong chiến đấu vì nó rất dài dòng và mất thời gian thay vào đó họ dùng chú ngôn để hiểm và kích hoạt bữa chú tất nhiên chú n ô n cũng góp không nhỏ trong việc tạo ra bữa chú chiến đấu quay về vấn đề chính việc tạo ra một ngôn n ữ mới cực kỳ khó thế mà thủy tổ ma đạo sư lại có thể tạo ra cả ngôn ngữ và chữ viết trong lúc còn sống thậm chí còn dùng ngôn ngữ và chữ viết đó để chiến đấu thì đúng là yêu n g h i ệ t thiên tài so với thiên tài bình thường còn vượt trội hơn gấp và lần vì những gia tộc theo học ma pháp đạo rất tôn sùng người đó nên chẳng ai đặt ra nghi vấn cả đến cả long nguyên đức cũng không dám có cái suy nghĩ bất k í n h đấy dù gì long gia sau bao bất chắc vẫn dựa vào thuật chiêm tinh của ma pháp đạo để sinh sống đến ngày nay mặc cho long gia hiện tại đã chẳng còn chút liên quan gì đến các gia tộc lánh đời kia với họ long gia như kẻ phản bội và cũng chỉ có kẻ như long nguyên giáp mới đi nghi ngờ thủy tổ của ma pháp đạo hắn nghi ngờ vì hắn ghét học chú ngữ của ma pháp đạo cũng như thuật pháp của bờ chú là kẻ tài giỏi thứ thiệt long nguyên giáp cũng phải trào thua cái ngôn ngữ riêng của ma pháp đạo này hắn rất ghét học chúng khô khan buồn thẻ vì phải ngồi cả ngày để học nên hắn không thích cũng nhờ sự nghi ngờ đó hôm nay hắn lại gặp được cặp đôi lật gì ạ này trong đầu hắn sớm đã có suy đoán thủy tổ tạo ra ma pháp đạo chắc chắn đã tìm được thứ liên quan đến ma pháp đạo thời đại trước và học nó không hiểu ông ta còn cất giấu bí mật gì nhưng có thể chắc chắn rằng ma pháp đạo không phải do ông ta tạo ra mà nó có sắn từ rất lâu lâu về trước rồi Chỉ có cách có đó mới thuật ể giải thích được lá có đến hàng ngàn thích t được có đến lá bùa năm ổ i kia.、Tất、nhiên Giáp giấu với tiếp không kể ma ra, Tất Tùng trực Long Nguyên、Giáp、cũng không giấu chuyện này với ma Tùng Quân. Hắn l gì à bên cạnh nghe không sót chữ nào? quảng cáo, nàng ta cũng đồng ý với suy nghĩ của Long Nguyên à nào, bên cạnh chữ cáo, của sót suy ta á ý với i pháp Lao t ủ của y tổ tung Thuật gì mình. đó được chắc chắn là muốn được tung hôn nên nhận h muốn nên là vơ p phương đông cực kỳ phức tạp không phải là thứ mà một người có thể tạo ra trong một đời người được cụ thể nó có từ khi nào đến cả lật gì ạ cũng không biết từ khi nàng sinh ra thuật pháp đó đã nổi tiếng từ hàng vạn năm trước đó rồi linh hồn của huyết phong đã ổn định lại rồi để đệ thử đặt hồn thằng bé về sắc của nó xem nếu không được thì chúng ta phải rời khỏi đây để nhờ lao đức học kia lao ta hiểu thuật pháp hơn đệ đ ệ chỉ học sơ qua để dùng được thôi long nguyên giáp nói nói xong long nguyên giáp đã đặt hồn của huyết phong lên cơ thể hắn vài hơi thở sau hồn vẫn nằm trên sắc và không có dấu hiệu dung nhập lại với nhau ngược lại những oan hồn xung quanh đang canh m e s á c thịt của huyết phong hòng chiếm lấy nếu không có những viên ma tinh thạch hệ quang đ ặ t xung quanh có lẽ chúng đã xông đến tranh giành nhau rồi không được đâu hiện tại các ngươi phải biết nối hồn thì mới dung nhập hồn hắn lại được ban đầu ta cứ nghĩ âm dương trên người hắn bị đảo lộn không ngờ tình trạc lại căng thẳng thế này lật gì ạ đi đến vẻ mặt của nàng mang theo tâm h ý nhìn ma tùng quân làm sao ngươi muốn nói rằng ngươi có thể g i ú p ư ma tùng quân ngẩng đầu hỏi ngươi nói thử xem với cái thái độ đó của ngươi lật gì a n ở nụ cười không cần ngươi g i ú p dù sao ta và ngươi cũng không quen biết ma tùng quân tặc lưỡi một tiếng rồi đứng dậy hắn giao hồn của huyết phong lại cho long nguyên giáp còn bản thân thì bế t h ẳ n g bé lên bây giờ cần phải đi ra khỏi đây để tìm lão long nguyên đức g i ú p còn hơn hiện tại không phải là hắn không dám xuống nước để nhờ vào lật gì a mà hắn không tin nàng ta quân ca ra ngoài hầm ngục ca cứ phơi thân sắc huyết phong ngoài nắng đệ sẽ tức tốc đi gọi lao k h ô n g kia c a tuyệt đối đừng cho lật gì ả động vào huyết phong Ở nghĩ âu đáng sợ hơn chúng ta nghĩ nhiều ả có thể lén động tay động chân lên người huyết phong thậm chí là điều khiển cả linh hồn thằng bé long nguyên giáp âm thầm truyền âm cho ma tùng quân nghe thấy ma tùng quân gật đầu nhẹ một cái coi như đồng ý tốc độ của long nguyên giáp nhanh gấp mấy lần ma tùng quân thay vì cả hai cùng quay về thành phủ x ư ơ n g t h ì để cho long nguyên giáp đi một mình vẫn tốt hơn nhiệm vụ quan trọng nhất của ma tùng quân vẫn là bảo vệ huyết phong nếu lật gì ạ muốn lật mặt thì đợi thời điểm long nguyên giáp rời đi là thích hợp nhất quảng cáo nhưng có vẻ như nàng ta không làm thế để làm thay đổi suy nghĩ của ma tùng quân và long nguyên giáp lật gì ạ quyết định nói các ngươi nếu bận việc thì đi đi ta xuống tầng bảy trước ma tùng quân ngươi có thể vẽ bản đồ dẫn xuống tầng bảy cho ta không tự mò đi ma tùng quân nói ngươi lật gì ạ tức trận trắng con mắt thái độ của ta như thế đấy ma tùng quân trận mắt đáp lại bất quá hắn vẫn lấy điện thoại ra đưa cho ạ xem bản đồ tầng bảy tất nhiên là do phiền bỏ mẹ làm nó thậm chí còn vẽ ra đường ba dê cho dễ hình dung với trí nhớ của sinh vật sống hàng ngàn năm chỉ mất khoảng vài hơi thở lật dị ạ lập tức gật đầu sau đó nàng liền quay người rời đi trước khi đi còn không quên nói nếu các ngươi không thể giải quyết chuyện của hắn có thể tìm ta hắn chỉ trụ được hơn nửa ngày nữa thôi nghe thế long nguyên giáp và ma tùng quân giật mình chuyện còn nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ đừng nói là hơn nửa ngày cho bọn họ hai ngày sợ vẫn không thể cứu được huyết phong chẳng lẽ bây giờ phải đánh cược nhìn theo bóng lưng gần khuất sau ngã rẽ của lật dị ạ ma tùng quân thở dài một tiếng hầm ngục cực kỳ rộng không phải muốn rời đi là rời đi ngay được bây giờ bọn họ đang ở tầm sáu với tốc độ nhanh nhất của ma tùng quân thì riêng việc chạy liên tục không nghỉ muốn ra khỏi hầm n g ụ c đã mất hai ngày nếu là long nguyên giáp thì chỉ cần vài giờ với điều kiện là hắn phải nhớ đường thế thì không kịp mất chẳng lẽ để long nguyên giáp đi một mình đệ không giữ trạng thái này lâu được không có ca dẫn đường đến cả đệ cũng khó mà đi nhanh được long nguyên giáp ngưng trọng nói đang định nói thêm gì đó lại thấy ma tùng quân đưa tay ra ngăn cho hắn nói tiếp miệng hắn lẩm bẩm nói chuyện một mình hành động kỳ lạ này của ma tùng quân long nguyên giáp đã quen chắc rằng ma tùng quân đang tìm cách giải quyết không thể dùng yêu cầu để nối hồn lại cho huyết phong sao quảng、cáo. hệ thống không thể tác động lên cơ thể ai khác ngoài tốt chủ yêu cầu này nằm ngoài quyền kiểm soát của hệ thống p h i ê n b ò mẹ cũng không có cách nào khác đột nhiên ma tùng quân vỗ tay cái bóp h ế t lên phải rồi con gỗ lìn gỗ lìn ca định nhờ con gỗ lìn hồng đó sao chúng ta còn không biết năng lực của nó là gì cơ mà long nguyên giáp n h u m ạ y nói bắt nó học là được chẳng phải nó là loại gỗ lìn thiên tài hay sao ma tùng quân n ở nụ cười tự tin cho nó học nhưng ma lực trên người nó ít lắm có học được cũng khó mà thi triển nổi long nguyên giáp lại không hiệu đệ đi cứ đi bắt con gỗ lìn đó về đây điện thoại này có bản đồ của toàn bộ hầng mục đệ đi đến đâu chấm Chỉ cần chỗ chí cũng được, cho cho hiện thì hình hiển thị. Thậm hỏi thoại tìm muốn màn Ma ném đỏ đến đó. đường, đi động đệ. điện sẽ sẽ sẽ nói nói lời Giáp nào lên, nó nó Tùng quân Long Nguyên tự trả tiếng. xin chào long nguyên giáp tôi là ai phiền bỏ mẹ vừa cầm lấy điện thoại long nguyên giáp nghe giọng nói của phiền bỏ mẹ vang lên khiến hắn giật thoát cả t i m vui giật cả mình quái lạ n g ư ơ i rõ ràng không có sinh mệnh làm sao ngươi có thể nói chuyện long nguyên giáp cầm điện thoại cha xét một lúc đi nhanh đi ma tùng quân quắt một tiếng hối thúc đi id ạt chạm tờ google bộ tổn alit center xì thai mặt dìn bộ tổn mười vợ ít mặt dìn tớp mười vợ ít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 Input hai hít đ è n ID chạm tờ ID v ạ lưu hai chín ba n h ì n tám bốn i bốn Input hai hít đ è n ID chạm tờ bê n ù n v ạ l ư Input hai hít đ è n ID chạm tờ n ù m v ạ lưu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn đi c ờ lạc b t n n gỡ rút đi c ờ lạc ẹ t center xì hai mặt d i n tước ba mươi tờ ít bù t ổ n g hai bù t ổ n g c ờ lạc b t n b t n b ổn định ID chạm tờ h ệ giờ chạm tờ ID hai chín ba n h ì n tám bốn bốn s ở p bèn c ờ lạc gỡ lip hae con gỡ lip hae con nít c ờ l à m i s ầ n x i n s ở p bèn báo lỗi qua hệ thống bù t ổ n g Bù tổng hai bù tổng cờ l ạ t btn btn info id chạm tờ cờ men ổ、oh, cờ lạc lò c a t h ò n z một trăm hai mươi ba trends cờ l ạ t gờ lip hae cong ờ lip hae cong c men s ở bèn bình luận bù tổng bù tổng cờ l ạ t btn btn sụt set o、oh, cờ lạc dẹp h ò n sợ và s ở sợ vi ác tét v ạ n või sợ giải tri ẩ n v ạ n y cờ l ạ t gờ lip hae cong ờ lip hae cong hì phân sĩ nghe á o đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lip hae cong ờ lip hae con bùn hòn y bù tổng chương hai trăm bốn mươi sáu nhanh đi phiên bò mẹ tìm một quyển sách ma thuật có thể nối hồn và một quyền tăng giới h ma tùng quân nói túc chủ xác nhận đây là yêu cầu của túc chủ xin túc chủ suy nghĩ lại yêu cầu của hệ thống có tiềm năng rất lớn nếu chỉ đổi lấy một quyển sách túc chủ sẽ hối hận không quan trọng bây giờ đường cùng rồi ta không thể để cho huyết phong chết ở đây được túc chủ có thể nhờ vào lật dị ạ theo hệ thống đánh giá có đến tám mươi khả năng lật dị ạ sẽ không hại túc chủ dựa trên hành vi của nàng ta trong khoảng thời gian qua nếu huyết phong chết hoặc bị ả điều khiển mày sẽ chịu trách nhiệm chứ đến cả việc mày chắc chắn tao không làm được tao còn có thể làm lấy cái gì để tao tin một kẻ xa lạ đầy nguy hiểm như l ậ dị ạ t ú c chủ đã quyết định tìm đi quyển sách nào có thể khiến cho con gỗ lìn kia có thể nối được hồn là được đừng quên là cả sách tăng giới hạn ma lực đó là hai yêu cầu tào lao đó là yêu cầu tìm hai quyển sách theo luật là không thể t ú c chủ đừng có an gian may cho t ú c chủ là phiền bọ mẹ có lương tâm yêu cầu này của t ú c chủ quá thiệt thòi cho t ú c chủ nên sẽ chấp nhận tìm hai quyển sách kể trên ừ không biết hai lời hơn ai ma tùng quân hậm hực nói để cho phiền bọ mẹ tiến hành tìm kiếm ma tùng quân lục lại phần ghi chú của con gỗ lìn kia quả thật hẳn nhớ không sai gỗ lìn mang làn da đỏ và hồng có thiên phú về ma thuật rất cao có thể nói là thiên tài về ma thuật nhất là đối với gỗ l ì ề n da hồng chúng không thể mạnh so với các loài khác là bởi vì chúng không có khả năng sáng tạo ra ma thuật mà chỉ có thể học được ma thuật thêm một điểm giới hạn nữa mới được phiền bỏ mẹ bổ sung gỗ l ì n có lượng ma lực rất thấp thấp đến mức chỉ có thể thi triển được một hai lần ma thuật trung cấp với trung cấp đã khó như thế đừng nói đến cao cấp bởi thế ma tùng quân mới cần thêm quyển sách tăng giới hạn ma lực mà vấn đề nan giải nhất ở đây chính là khả năng học ma thuật của con gỗ l i n chỉ có thể được thực hiện khi nó nhìn thấy được ma thuật thi triển ở trước mắt hay chỉ cần đọc sách ma thuật là có thể làm được thêm một vấn đề nữa là nó có biết chữ hay không cái gì mày không biết chữ ma tùng quân quắt lên một tiếng rõ to làm cho con gỗ l ì n giật mình đánh rơi hai quyển sách trên tay ta ta không hiểu chữ loài người chữ ta mới biết gỗ l ì n hồng vừa chạy nước miếng vừa nói nó chạy nước miếng là vì tô cơm c h i ê n thơm phức đặt trên bàn nó không được ăn nếu như nó không học được quyển sách này quân ca tình hình nguy cấp thế này chúng ta liệu một phen vậy long nguyên giáp nghiêm túc nói lúc này hắn đã trở về trạng thái bình thường gương mặt có chút mệt mỏi vì phải duy trì trạng thái chiến đấu lâu để bù đắp cho hao h ụ t thể chất ma tùng quân đưa cho long nguyên giáp một bình thuốc trị thương trung cấp và c h ụ c bình sơ cấp còn khuyến mại thêm một cây thuốc lá hình con đại bằng nữa nhận được thuốc hai mắt long nguyên giáp sáng rực lên mọi muộn phiền mệt mỏi như tan biết sạch sành xanh long nguyên giáp để đọc cho nó được không ma tùng quân nói để để thử long nguyên giáp gật đầu hắn nén lại sự mệt mỏi trong người bắt đầu đọc hai quyển sách ma thuật ma tùng quân đưa cho hắn không biết ma tùng quân lấy hai quyển sách này ở đâu phẩm chất thế nào nhưng khi đọc lên long nguyên giáp ngạc nhiên mãi không thôi Quy l vì thế được t c h long nguyên giáp muốn đánh liều đi nhờ lật gì ạ cho rồi nhưng khi đọc quyển sách này lên long nguyên giáp lập tức loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu cuốn sách này giống hệt như một ma pháp sư lành nghề hướng dẫn trực tiếp vậy nó quá chân thật cứ thế không ngừng nghỉ long nguyên giáp liên tục đọc đi đọc lại các đoạn con gỗ l ì n yêu cầu trong phút chốc nó đã nắm bắt được khả năng tăng giới hạn ma lực trong cơ thể long nguyên giáp vừa đọc vừa học bản thân hắn cũng tăng được chút ít tiếp theo là đến sách ma thuật chiêu hồn quyển sách này hướng dẫn cách gọi hồn đồng thời cũng là cách để đánh thức linh hồn của huyết phong nó là ma thuật trung cấp trước đó lượng ma lực trong người của gỗ l ì n hồng chỉ ở giữa tầm sơ và trung cấp khi học xong quyển ma thuật tăng giới hạn ma lực thì lượng ma lực bên trong gỗ l i n hồng miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn tệ nhất, nhất của trung cấp khởi đầu thì rất nhanh nhưng sau đó thì chậm lại xét theo quyển sách chiêu hồn thì con gỗ lìn hồng chỉ có thể chiêu hồn được đúng một lần duy nhất hệ thống đã tính toán thành công thời gian sống của huyết phong thời gian còn lại một giờ ba mươi tám phút hai mươi hai giây s cái ma tùng quân suýt nữa chửi thể tại sao cái hệ thống chết tiệt này không tính toán nhanh hơn được chứ còn hơn một tiếng nữa mà con gỗ lìn kia vẫn đang thử nghiệm gọi mấy van hồn xung quanh để nói chuyện nó đã tiêu hết của hắn hơn chục bình hồi phục ma lực rồi mà vẫn chưa xong đã thế bụng nó còn kêu họ t ỏ n nữa không còn cách nào khác muốn tăng hiệu quả làm việc thì phải cho nó ăn trước cái đã thế là ma tùng quân đi hâm lại tô cơm trên rồi đặt trước mặt con gỗ lìn kèm theo một chai coca đã được gớp lạnh ăn đi sau khi ăn xong mày có một giờ để hoàn thiện ma thuật chiêu hồn nếu không vĩnh viễn đừng hòng ăn bất cứ thứ gì từ tao nếu hoàn thành tao sẽ cho mày đi theo tao hiểu chứ ma tùng quân túi gầm mặt xuống mà nói không hiểu sao con gỗ lìn hồng rợn hết cả gai bóc đan sen đó là sự sung sướng và phấn khích không thể kiềm chế nếu thành công thì nó có thể được ăn uống thế này mỗi ngày sao có thể sao bàn tay g ầ y gò của gỗ lìn vươn tới chụp lấy chai coca nó không biết đây là cái gì nhưng trông có vẻ rất ngon miệng chai được mở sẵn nó khẽ tu chai coca lên miệng dòng nước mắt lạnh ngọt lịm kèm theo khí ga chạy trong cúng họng khiến cho cơ thể gỗ lìn run lên vì sướng nó hét lớn một tiếng rồi cắm đầu ăn lấy ăn để trong thâm tâm nó quyết tâm phải hoàn thiện ma thuật chiêu hồn trong một giờ tới nhìn một con gỗ lìn ngây thơ bị lợi ngon tiếng ngọt và cả đồ ăn của ma tùng quân rụ rỗ long nguyên giáp cảm thấy đáng thương cho nó bị người lừa bán mà vẫn vui vẻ kiếm tiền cho người đúng như ma tùng quân dự đoán sau khi ăn uống xong tinh thần của con gỗ lìn tăng lên hai trăm phần trăm số lần nó thử nghiệm chiêu hồn thành công nhanh gấp đôi bình thường thậm chí tỷ lệ thành công còn cao nữa và không cần đến một tiếng chỉ mới nửa tiếng trôi qua con gỗ lìn đã đi đến trước mặt ma tùng quân với vẻ mặt tự tin ta ta học xong rồi ta có thể thử chứ gỗ lìn nói tuy nó nói chậm theo thói quen của nó nhưng vẻ mặt tự tin là thật thử đi từ từ thôi ma lực đấy chưa mày không được sai lầm đâu đấy linh hồn thằng phong mà có vấn đề gì tao vặn đầu mày vốn đang tự tin đến đỉnh điểm ngay ma tùng quân hù một tiếng gỗ lìn hưởng nhà ta lập tức sợ hãi nhưng ngay sau đó nó thấy ma tùng quân hưởng nhà ta lập tức sợ h ã tự tin vừa biến mất lập tức xuất hiện trở lại người ta nói cần kẻ đấm người xoa thì mới đạt hiệu quả cao được còn quân hữu ca thì long nguyên giáp lẩm nói ma tùng quân không cần ai khác một mình hắn tự b i ê n tự diễn khiến cho long nguyên giáp phải nể phục s á t đất bấy giờ con gỗ liền tiến gần đến thân xác của huyết phong để tiến hành chiêu hồn về linh hồn của huyết phong sớm đã được long nguyên giáp thả ra để cho an toàn hơn nữa ma tùng quân giải toàn bộ số ma tinh thạch quan hệ mình có ra xung quanh tạo ra một vùng diện tích lớn để ngăn lũ ứ hồn ở bên ngoài trong khi đang tiến hành chiêu hồn con gỗ liền b ắ n đầu n i ệ m chú chú thuật của nó là một dạng ngôn ngữ của tộc khác so với chú ngữ do con người sáng tạo ra không phải quyển sách ma thuật của ma tùng quân dạy nó như thế mà do quyển sách ma thuật hướng dẫn về cách vận hành của ma thuật theo ngôn ngữ chính mình vì thế con gỗ lìn có thể sử dụng chú ngữ mà nó biết không cần thiết phải học thêm chú ngữ của con người vài giây sau một linh hồn huyết phong khác ngồi dậy từ chính thân xác của hắn của quân ca linh hồn huyết phong ngạc nhiên nhìn ma tùng quân quân ca ca thấy đệ không ta bấy giờ linh hồn của huyết phong nhìn xuống dưới chân hắn thấy thân xác của hắn nằm ở dưới đó bên cạnh một linh hồn giống hệt như hắn nữa linh hồn giống hệt như hắn kia thì lại đang thẫn thờ đứng một bên chẳng lẽ mình chết rồi ư linh hồn huyết phong túi gầm mặt xuống hắn bà môi mẹ thì chưa tìm thấy thù vẫn chưa báo bản thân lại yếu đuối đến mức chết sớm như thế này lời hứa với hai chị em yên n h ư ợ c đan còn chưa làm được một nửa thậm chí còn hứa rằng sẽ bảo vệ ma tùng quân thế mà giờ hắn lại là kẻ ra đi sớm nhất bỏ bọn họ ở lại huyết phong huyết phong cái thằng này ở dạng linh hồn bị đứt ca này làm cái gì đấy còn không mau tự dẫn hồn của mình về đột nhiên giọng nói của ma tùng quân vang lên khiến cho đầu góc của huyết phong oong oong vài cái hắn b ừ n g tỉnh chứng đôi mắt một mí nhìn chằm chằm ma tùng quân, quân quân ca ca thấy được đệ ư đệ vẫn còn sống huyết phong mừng dỡ nói hắn muốn khóc nhưng hắn không dặn ra được tí nước mắt nào cả nhanh dung hòa với cái hồn kia rồi nhập về sắt đi con gỗ lìn này trụ không lâu đâu ma tùng quân p h ấ t tay nói lúc này huyết phong mới để ý đến con gỗ lìn đang hốc lấy hốc để mấy lọ thuốc hồi phục ma lực cơ thể thì không ngừng run lên bần bật vì hao tổn tinh thần đi a i đi ạ t chạm tờ google bộ t ổ n a lin center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn t ớ mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc cờ lạc tạc hệ bờ lạ Compostar c o m p ỏ s t a r n Herzzer gỡ l ặ t chappa n Nico l ặ t c h ạ m p a tona id chappa nabot Nico l ặ t c h ạ m p a tona id chappa n a t ố t Input hai hít đ è n id c e n tren v ạ l u taban hoot s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n id c h ạ m t a id v ạ l u hai chín ba trăm một mươi năm Input hai hít đ è n id chappa b a nun v ạ l u Input hai hít đ è n id chappa nun v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Nico l ặ t b t n g r ú a z o o t c o la cassenta c hai mặt zin tốt ba mươi bảy Bù tổng thai bù tổng c ờ l ạ t bt n bt n ổn định id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ id hai m ư ơ chín ba n h ì n tám bốn năm sở bèn c ờ lạc g l i p hay cồn gỡ l i p hay cồn is c ờ l à m i s o n x ị ĩ sở bèn báo lỗi qua hệ thống bụ t ổ n g bù tổng thai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n info id chạm tờ comment, ổ, cỡ mẹo c ờ lạc lò cà tỉ hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren giết cỡ lạc g l i p hay cồn gỡ l i p hay cồn cỡ mẹo sở bèn bình luận bụ t ổ n g chương c hai trăm bốn mươi bảy dưới sự hướng dẫn của long nguyên giáp huyết phong đi tới dung hòa với phân hồn đang thân thờ kia của mình sau đó nằm lên xác của chính bản thân lúc này linh hồn hắn dần dần chìm xuống thể xác ma tùng quân và long nguyên giáp nín thở chờ huyết phong tỉnh lại bọn họ đã làm hết tất cả những gì có thể nếu cách này không thành công thì phải nhờ đến lật gì ạ nửa giờ sau huyết phong rốt cuộc tỉnh lại nhưng khả năng hoạt động gần như không có hắn phải ngồi thiền điều chỉnh lại âm dương gì trong cơ thể của mình hiện tại hắn bị tổn thương linh hồn cần phải mất thêm một ngày thời gian để có thể vận động còn việc hồi phục hoàn toàn thì chẳng biết bao lâu chỉ biết hiện tại huyết phong không thể nào chiến đấu tiếp được nữa sau khi nghỉ ngơi chọn một ngày huyết phong mới có thể đi lại được một chút về phía long nguyên giáp lúc lam hỏa lôi long hết hiệu lực hắn như kẻ chết trôi không khác gì huyết phong lam hỏa lôi long là phép hỗ trợ độc quyền của gia tộc hắn dạng ma thuật mà chỉ có người mang dòng máu của long ra mới thi triển được hơn hết là yêu cầu rất khắc nghiệt của ma thuật hỗ trợ tấn công này nó yêu cầu ma pháp sư phải sở hữu cùng lúc hai hệ tấn công dữ dội nhất trong số các nguyên tố đó là lôi và hỏa còn một điều kiện nữa khi sở hữu hai hệ này đều phải rèn luyện cả trường phái tấn công và hỗ trợ thông thường có vài trường hợp rất khó xảy ra đối với nguyên tố mà một ma pháp sư sở hữu thứ nhất là hai hệ kỹ nhau thứ hai là hai hệ cùng công hoặc hai hệ cùng hỗ trợ ví như một người sở hữu cả lôi và hỏa trường hợp thứ nhất là lôi công hỏa trợ hoặc ngược lại công công và trợ trợ rất khó đi chung với nhau nó đòi hỏi ma pháp sư phải luyện tập rất nhiều vì để làm được điều đó rất khó khăn lam hỏa lôi long là một ma thuật hỗ trợ tấn công cực kỳ mạnh có thể công kích cả âm cả dương bỏ qua nguyên tố kỵ hệ có thể nói đây là loại ma thuật hỗ trợ tấn công đa dụng nhất trên thế giới này đương nhiên cái gì cũng có cái giá của nó hành động nịch thiên như thế đổi lại bằng hai mươi bình thuốc trị thương sơ cấp của ma tùng quân sau khi ngốn nhiều thuốc như thế cuối cùng long nguyên giáp cũng hết than vãn và tự tin có thể sử dụng trạng thái đó thêm lần nữa tác dụng phụ của nó khá giống với huyết phong khi mở đến c ổ n bốn của thập nhị huyền môn công là đau nhức toàn thân thuốc hồi phục thông thường khó mà có tác dụng được qua một ngày huyết phong về mặt đi lại coi như đáp ứng được nhưng chiến đấu thì vẫn xem là quá sức linh hồn hắn vẫn còn tổn thương chỉ có thể rời khỏi hầm ngục ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ để cho thời gian tự chữa lành thì may ra xin lỗi hai ca đ ể hậu đậu làm vướng chân mọi người huyết phong túi đầu đủ rũ nói bất nói nhảm lại đi cái bọn quỷ hồn này vốn đã khó chơi bây giờ rút kinh nghiệm về nhà từ từ tìm tòi cách đối phó với tuổi nó sau ma tùng quân vỗ vỗ lên lưng huyết phong để an ủi đi thôi đ ể muốn xem quỷ hồn kia còn sống không đệ lo lắng là gì ạ sẽ động tay động chân gì vào hắn mất long nguyên giáp thở dài nói hắn nói chuy nhưng chuyện đã lỡ giờ có đuổi theo cũng vô dụng dù gì lật gì ạ cũng xuống tầng bảy trước tuy không đáng tin nhưng ít nhất có thể nhìn tình hình của nàng ta để đánh giá mức độ nguy hiểm của tầng bảy trên đường đến trung tâm tầng sáu ma tùng quân có hỏi qua phiền bỏ mẹ về tung tích của lật gì ạ điều kỳ lạ rằng lật gì ạ dường như biến mất vậy không hề có bất cứ thông tin gì kể từ lúc rời đi bấy giờ trước mắt ma tùng quân hiện ra bản đồ như mê cung của tầng bảy nó hoàn toàn trống rỗng tất cả đều là đường đi và không có bất kỳ một sinh vật sống nào bất quá hệ thống vẫn dự báo tầng bảy tồn tại rất nhiều cạm b ẫ khác nhau khi có lực tác động thì bẫy sẽ được kích hoạt đa phần các robot trinh thám đều ở dạng hạt động vẽ như ve chó và không có sinh mệnh nên chúng gần như chẳng kích hoạt c ả m bẫy nào cả có lẽ vì thế mê cung của tầng bảy mới được hệ thống lưu lại nhanh như vậy đinh bản đồ tầng bảy có thay đổi lớn đây là bản đồ mới đinh tầng bảy tiếp tục thay đổi đinh hệ thống đang tính toán quy tắc thay đổi của tầng bảy đinh không đủ dữ liệu tầng bảy thay đổi khi tác động một vài nơi phát hiện ra sự hiện diện của lcg ạ bản đồ thay đổi liên tục hiện không thể tính toán đề ra phương án tối ưu hơn hệ thống và phiền bỏ mẹ sẽ hướng dẫn túc chủ khi xuống tầng bảy tầng bảy sẽ thay đổi liên tục túc chủ h ã y cẩn thận nghe theo sự chỉ dẫn của phiền bỏ mẹ còn chưa xuống tầng bảy ma tùng quân đã bị hệ thống khủng bố tinh thần làm cho hắn nửa muốn xuống nửa không quân ca sao vậy long nguyên giáp nhìn ra được vẻ mặt không bình thường của ma tùng quân không có gì để đi thẩm vấn con quỷ hồn kia đi nó ngang quá thì r ế t luôn cho nhanh cái loại đó để sống đi hại người chứ chẳng được tích sự gì ma tùng quân hất mặt về phía trước mà nói đi vòng qua hồ lửa đã tắt nhóm người ma tùng quân bước đến gần đài đổ sập của quỷ hồn nó Bị cột một t vào ả người đá lấy bùa rồi thả ta ra thả ta ra ta khai hết ngươi muốn biết cái gì ta đều nói ta sẵn sàng nói thêm ngàn lần nữa van mải các ngươi thả ta ra bỏ thứ bỏ thứ điện a ba bỏ nó ra khỏi người ta đi lúc này con quỷ hồn thấy long nguyên giáp đi đến liền gào thét văn xin nhưng trong quá trình đó lôi điện do long nguyên giáp tạo ra vẫn đánh cho nó thêm một phát nữa sức tổn thương không cao thậm chí hồn thể của quỷ hồn cũng không có vấn đề gì ngoại trừ việc nó đang ngày một m ở đi sức mạnh tinh thần đã yếu khi cạn kiệt thì đó đồng nghĩa với việc quỷ hồn chết đi cái chết đau đớn nhất của một linh hồn không phải là bị người ta đánh chết mà là bị suy kiệt năng lượng tinh thần rồi dẫn đến cái chết từ từ nó cực kỳ đau đớn đau đớn đến mức không có bất kỳ cái đau thể xác nào có thể so sánh được nhìn trạng thái điên loạn của quỷ hồn và cái cách mà long nguyên giáp tra tấn nó cuối cùng ma tùng quân cũng hiểu vì sao thằng này lại ung dung chạy long nhong cả ngày trời thay vì đi hỏi cùng con quỷ hồn kia rồi cách làm của long nguyên giáp giống như cách tra tấn dọn nước tử thần của thế giới cũ cách làm này để lâu chút nữa có khi con quỷ hồn kia tan biến luôn không chừng hiện giờ tâm thần nó đã bất ổn đến mức này rồi cho đạo hữu nào chưa biết có thể hỏi chị google theo trên trong mặc é p tia xét kia giống hệt như dọn nước nhỏ xuống đầu người ta thứ nó tra tấn không phải là thể xác mà là tinh thần quỷ hồn dựa vào sức mạnh tinh thần để sống sót thế này khác nào mỗi vài giây lóc đi tí thịt của nó lóc đến khi nào không còn miếng thịt nào nữa thì thôi nó không đau không hề đau một chút nào nhưng nó đủ để tạo cảm giác cho quỷ hồn trong không gian tĩnh lặng như thế này cái gì cũng không có ngoại trừ quả cầu điện nhỏ cứ mỗi ba giây đánh ra một tiếng và cứ thế lặp đi lặp lại không cho nghỉ ngơi một chút nào nếu là con người có khi đã phát điên trong vòng vài giờ đồng hồ rồi quỷ hồn này chịu đựng hơn một ngày đã là kỳ tích rồi bây giờ ngươi có thể nói những gì ngươi biết ta sẽ cho ngươi chết thoải mái nhất có thể còn không thì cứ ở đó mà chịu thêm trò này đi giải phong ấn b ù a cho quỷ hồn xong long nguyên giáp cũng không làm ra động thái gì để phòng ngừa hắn bởi bấy giờ quỷ hồn đang nhìn chằm lấy huyết phong và gỗ lìn hồng bên cạnh hắn còn định dùng chuyện cứu huyết phong đ ể giữ mạng cho mình nhưng tình cảnh này hắn biết mình phải chết rồi ta vừa há miệng ra quỷ hồn định nói thì lại thấy long nguyên giáp tung hứng một cái lọ gì đó trên tay ổ xin lỗi đây là thuốc dưỡng hồn không biết có dưỡng được quỷ hồn như ngươi không Chật, nếu bây giờ hồi phục cho ngươi sau đó lại c h ó i ngươi thêm một ngày nữa thì tốt nhỉ à không cỡ ngươi phải chịu được ba ngày mới đúng ba ngày sau ta quay lại rồi tiếp ta nói ta đã bảo là ta nói ngươi có thể giết ta ngay khi ta nói xong đừng làm chuyện đó nữa quỷ hồn lập tức hốt hoảng đôi mắt quỷ của hắn chuyển động không ngừng vì sợ hãi hôn thể của hắn đang mỗi lúc một mờ đi sau cùng q u ỷ h ồ n đã chấp nhận cái chết nó bắt đầu kể ra những gì nó biết thứ nhất là về thời đại cũ nội dung không khác gì mấy so với lời kể của hai người là g ì ạ và đi g õ gì b m ộ gì khác ở chỗ là thi thoảng hắn vẫn biết được tình hình bên ngoài trong suốt thời gian ở trong hầm n g ụ c nhưng lại không biết vì sao thế giới thành ra thế này do thông tin cũng có hạn nên nó cũng chẳng cung cấp thêm được thông tin gì tốt lành phải chăng là một ít thông tin về ma giới nơi mà họ chỉ nghe qua vài ba lần khi xuống hầm n g ụ c này bất quá nó lại liên quan đến chủ nhân của hầm mục chủ nhân của hầm mục không phải đến từ thế giới này mà là ở ma giới sở hữu hầm n g ụ c ngay trong thời kỳ thế giới này gặp nạn cụ thể thế nào quỷ hồn cũng không biết có thể biết sơ qua được rằng ma giới dường như cũng sẽ ra vấn đề gì đó chủ nhân của hầm n g ụ c hiện tại không phải là người tạo ra hầm n g ụ c mà là người chiếm quyền kiểm soát hầm n g ụ c nhưng chỉ vài trăm năm sau hắn vì trọng thương nên không qua khỏi cuối cùng cũng mất mạng sau đó có còn kể về cuộc đời lúc còn sống của mình vì sao lại xuất hiện ở thế giới này vì sao lại rời bỏ ma giới long nguyên giáp nghe được một nửa thì mất kiên nhẫn nói cuối cùng là ở tầng bảy có gì thông qua tầng bảy sẽ kế thừa hầm mục hay kế thừa sức mạnh của người tạo ra hầm mục l o n một tiếng nổ nhỏ vang lên quỷ hồn cứ thế mà nổ tung thành từng mảnh đến chết nó cũng không muốn tiết lộ toàn bộ bí mật cho long nguyên giáp biết rầm long nguyên giáp tức giận đấm một phát lên tảng đá bên cạnh khiến nó nát ra thành cám mẹ nó ra là nói luyên thuyên không đâu để câu giờ không thông tin như vậy là đủ rồi Ma tùng quân đi ngang qua vỗ lên vai long nguyên giáp đi id at chab tờ google bổ t ổ n at lin center Xì t hai mặt d i n bổ t ổ n mười t ả y mặt dinh tốt mười bảy đi cơ l ạ t tạt container đi cơ l ạ t tạt c ờ con x một mươi hai a zep du t i ế p cơm dẻo n ọ phổ lơ c cờ l ạ t tạt h ệ b ở l ạ ít m g s dơ cơ một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai mật bốn trăm tới a dc thai mắt dinh hai mươi năm tờ x hôm công ỏ ố sai star công b sai n hơ dơ cơ lata chab tờ n đi cơ lata tờ na id chab tờ nabot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 b ù t ổ n g hai bụt ổ n g cờ lạp b a tên nở b a tên nở hồn lĩnh ảnh đi chạm t ờ h ệ giờ chạm t ờ ảnh i hai chín ba không tám bốn sáu sợ bay k e lạp g ờ lip hai con g ờ lip hai con nít ker lam sơn sĩ s ở b ẹ n b á o lôi qua hệ thống bụt ổ n g b ù t ổ n g hai bụt ổ n g cờ lạp bay tên nở bay tên nở info ảnh đi chạm tơ ker mẹo ker lạp ker lạp ker lạp ker lạp ker lạp ker mẹo ker mẹo ker bay lạp bụt ông bụt ông cờ lạp bay tên nở sụt sèo ker lạp xem c n sợ sợ vi ác v ạ n või xe ảnh chị ân vãn y cờ l ạ t g ờ lịp hay cồn g ờ lịp hay cồn hỷ phân sĩ nghe ẩu đi ổ trương này y cờ l ạ t g ờ lịp hay cồn g ờ lịp hay cồn bùn hòn y bụ tổng chương hai trăm bốn mươi tám chim lợn đinh túc chủ mua thành công hai cái điện thoại hiệu cục gạch và đập đá điện thoại sẽ được chuyển đến kho đồ sau năm bốn m ba mẹ nó đúng là c ắ t cổ mày không giết tao luôn đi phiền b ỏ mẹ không thể giết túc chủ mày đang giết đấy một cái điện thoại hai trăm l i n điểm sao mày không tổ chức cấp cạn luôn đi ma tùng quân gạo thép trong đầu thuận mua vừa bán thôi ai biểu túc chủ cần gấp làm gì túc chủ nhớ trả lãi đấy nhé mỗi ngày lãi một Điểm để mua cái điện thoại gạch phim số. theo í n lẽ bình thường điện thoại sẽ vô dụng ở thế giới này nhưng điều đó không quan trọng đấy là nhờ hắn còn tích điểm cảm xúc nếu hắn vay toàn bộ bốn trăm linh điểm để mua chắc khi ra ngoài hắn làm o xin để trả nợ cho hệ thống cả đợi mất mà hai chiếc điện thoại này nó sẽ hoạt động như ở thế giới cũ với điều kiện là hắn còn sống thứ mạng mà phiền bỏ mẹ liên kết cho điện thoại gọi là mạng nội bộ chỉ có thể liên lạc được với hắn và phiền bỏ mẹ đơn giản là có thể liên kết với phiền bỏ mẹ thông qua xin phiền bỏ mẹ tự tạo hiện nhiên đây là chức năng mới của hệ thống 2.0, cho phép phiền bỏ mẹ tự đồng bộ với vật thể khác bao gồm một chiếc điện thoại cục gạch chân đang bước xuống cầu thang ma tùng quân đột nhiên khựng người lại long nguyên giáp và huyết phong vẫn đang tung tăng đi phía trước họ không hề hay biết ma tùng quân đang làm trò gì ở đằng sau k h ắ n đã hình như có gì đó không đúng lắm tao vừa bị lừa đúng không phiền b ỏ mẹ vừa đàm phán với hệ thống xong giảm lãi suất một tháng một phần trăm cho tốc chủ tốc chủ cứ từ từ trả cũng được dừng mày b ấ t nói đầu tiên là mày có thể đồng bộ vào tất cả vật thể sống hoặc chết vậy cũng có nghĩa là mày vẫn có thể đồng bộ với một cục đá và nói chuyện đúng chứ về cơ bản thì có thể nhưng tốc chủ phải tạo hình cho cục đá tạo cái lươi và phổi giả cho cục đá nữa thì phiền b ỏ mẹ mới nói chuyện được đừng đánh chống làng được là được đúng không vấn đề thứ hai chính là mày l ừ a tao một cách ngoạn mục đấy hệ thống phiền bọ mẹ làm được đúng không tính toán là khả thi một dòng chữ chạy ngang qua mặt ma tùng quân túc chủ bình tĩnh điện thoại có loa còn có thể hiển thị hình ảnh có điện thoại sẽ tiện hơn trong việc hướng dẫn chẳng lẽ túc chủ muốn lộ ra chuyện có hệ thống trong người hay sao phiền bỏ mẹ hét lên đầy o a n luồng túc chủ sao túc chủ không nói gì ma tùng quân chắn rồi hắn chẳng còn gì để nói với con ai lừa đảo này nữa bây giờ nói nó lừa đảo chắc chắn nó sẽ bảo là túc chủ phải biết điều kiện để phiền bỏ mẹ nói chuyện là bộ rung động âm thanh trong thời gian ngắn túc chủ làm sao có thể làm ra thứ đó được đúng không mua điện thoại là cách tốt nhất còn có màn hình để hiển thị nữa công dụng của điện thoại quá tuyệt vời đấy biết ngay thể nào nó cũng nói thế ma tùng quân lèm bèm trong miệng chẳng đời nào ma tùng quân nói lại con phiền bỏ mẹ này lời nó nói tuy vô lý nhưng lại rất thuyết phục chưa kể nó còn vừa được nâng cấp miệng lưỡi con người nào lại cái miệng lưỡi ngang hơn cua của nó bình thường tiệm tạp hóa chỉ xuất hiện qua điện thoại đúng vài lần nhưng tất cả đều là điện thoại cảm ứng thông minh giá của nó tất nhiên cũng nằm ở mức hai trăm l i n một chiếc ma tùng quân mua được ba cái một cái cho hai chị em yên ngực đan một cái dành riêng cho lưu béo để tham khảo vũ khí trên mạng còn một cái là dành cho đại các thầy và huyết phong hai thằng này d do chuyến đi với ma tùng quân đại các thầy không được đi nên huyết phong đành phải n h ư ờ n g điện thoại lại cho đại các thầy vấn đề nằm ở chỗ điện thoại xịn với giá hai trăm l i n tích điểm cảm xúc thì có thể chấp nhận được nhưng cái loại cục gạch là sao số lần điện thoại xuất hiện qua rất hiếm cả ba lần đều bị ma tùng quân mua bằng sạch lần này đúng ngay thời điểm này lại xuất hiện nhưng lại là điện thoại quý bác ấp nghĩ kiểu gì cũng thấy đang bị con phiền bỏ mẹ kia chơi một vô bốn sau cùng ma tùng quân đưa hai cái điện thoại mà mình phải vay nóng để đưa cho họ tầng bảy với số thông tin mà phiền bỏ mẹ có được có thể nó tồn tại những cả bẫy liên quan đến não cảnh thời gian hoặc không gian hệ thống mang trong mình công nghệ hiện tại nó phân biệt được năng lượng thời gian và không gian giao động ban đầu nó chưa đủ cơ sở để tính toán nhưng từ lời nói cuối cùng của con quỷ hướng kia hệ thống đã có thể đưa ra đáp án có tính khả thi cao cho ma tùng quân tầng bảy tồn tại rất nhiều chiều không gian khác nhau còn có một chút quy tắc thời gian trong đó đấy cũng là nguyên do khiến cho lsd ạ vừa tiến vào tầng bảy liền biến mất rất có thể bị nhốt trong một chiều không thời gian khác ở bên trong hầm ngục cũng nên không gian dịch chuyển thực tế không đáng sợ bởi thế giới này lẫn thế giới của ma tùng quân đều có khả năng dịch chuyển con người đi đến nơi xa nhưng thời gian mới chính là thứ đáng sợ nhất về cơ bản mà nói thời gian không tồn tại thứ tồn tại chỉ có vật chất thay đổi theo đó ta mới biết là thời gian đang tồn tại thời gian luôn là một khái niệm mơ hồ kể cả hai thế giới ma tùng quân từng đi qua hắn không biết hệ thống lấy cái gì để cảm nhận được trong tầng bảy có sự tồn tại của thời gian nếu chẳng may ma tùng quân bị trẻ hóa đi khoảng vài tháng có khi hệ thống sẽ bị bóc khỏi người của hắn cũng nên túc chủ không cần lo chuyện đó hệ thống không bị ảnh hưởng bởi thời gian ừ ma tùng quân gật đầu lời của phiền bỏ mẹ nói chưa hết hắn cũng không muốn hỏi chi thêm cho nhức đầu chuyện đó muốn giấu trừ phi hắn nghĩ ra được thì mới lộ còn không đời nào nó để lộ ra ngoài phòng g i á p mỗi đứa cầm một cái thứ này gọi là điện thoại tầng bảy chắc chắn là mê cùng với đầy cả bấy chúng ta thể nào cũng bị tách ra bên trong tồn tại cả huyết thuật thời không và hình như có cả thời gian trong đó khác biệt với bên ngoài nghe theo giọng nói bên trong điện thoại nó sẽ hướng dẫn mọi người tập hợp cùng nhau tin tưởng nó như tin tưởng ta bấy giờ ma tùng quân đặt điện thoại lên tay long nguyên giáp và huyết phong mà nói hắn nói với chất giọng nghiêm túc gỗ linh hồng do sợ chết nên đã ở lại tầng sáu để tám chuyện với mấy oan hồn trong đậu hiện tại xuống tầng bảy chỉ có ba người bọn họ lại là phiền bỏ mẹ đó sao nó là thứ gì vậy quân ca đệ hoàn toàn không cảm nhận được sinh mệnh của nó long nguyên giáp gõ bun b ú p lên điện thoại do dùng quá lực hắn làm cho màn hình điện thoại nước ra sắc mặt ma tùng quân đ e n lại cũng may là điện thoại đập đá nếu là điện thoại cảm ứng chắc ma tùng quân bóp chết người h u y n h đệ xương máu này rồi đệ vẫn chưa hiểu nó là thứ gì đâu giải thích dài dòng lắm cứ tưởng tượng nó là vật nuôi của ta là được phiền b ỏ mẹ không phải thú cưng sao ca đặt nó tên là phiền b ỏ mẹ long nguyên giáp nhìn vào điện thoại cười ha h à nói lần trước do mải đi tìm gỗ lỉn nên không có dịp nói chuyện với phiền bọ mẹ nhiều mãi đến hôm nay hắn mới biết phiền bọ mẹ đại khái là thứ gì. vì nó phiền bỏ mẹ đi được chứ sao ma tùng quân nhấn mạnh như thể đây là điều hiển nhiên nó không hề lên tiếng phản đối con vật này của ca chắc chắn thích bị ngược long nguyên giáp ngạc nhiên ta có nói đ i ề u bao giờ đâu ma tùng quân lún vai nhưng lúc trước phiền bỏ mẹ là con gì thần thú sao long nguyên giáp hỏi tiếp chim lợn ma tùng quân trả lời đại khó có thể ngăn cản sự tò mò của long nguyên giáp ma tùng quân chán chẳng thèm giải thích nữa như ban đầu hắn chỉ giải thích qua loa rằng phiền bỏ mẹ là một con chim lợn chết mất xác hồn của nó nhập vào thứ gọi là điện thoại để sống hắn vừa giải thích như thế phiền bỏ mẹ lập tức có ảnh đại diện mới cho mình đó là ảnh con chim lợn thay cho cái mặt cười thường thấy trên khung đại diện dù có rất nhiều câu hỏi nhưng ma tùng quân chẳng thèm trả lời cuối cùng long nguyên giáp đành bỏ cuộc thôi thì để từ từ hỏi phiền bỏ mẹ sau vậy bất quá hắn muốn thử liên lạc thông qua cái gọi là điện thoại này trước trước đó hắn từng cầm cái điện thoại chân bóng của ma tùng quân để rời đi nó như một cái bảng ma thuật nhỏ hiển thị bản đồ rõ ràng lên trên đó khác xa cái điện thoại bé tí trên tay hắn bất quá nó lại có công năng tiện lợi hơn đó là liên lạc từ xa thay cho ma tinh thạch và âm cái này đúng là kỳ l long nguyên giáp vừa đi vừa nghiên cứu nửa ngày trời huyết phong do có kinh nghiệm dùng điện thoại cảm ứng nên hắn vừa chỉ long nguyên giáp dùng điện thoại cúi bắp này vừa chê điện thoại đó không thể xem phim ngặt một cái cả huyết phong cũng không biết điện thoại có tính năng cơ bản là nghe gọi thế nên thằng bé tự tin nói rằng đó là tính năng vượt trội duy nhất đối với điện thoại cúi bắp long nguyên giáp rất hứng thú hắn thậm chí còn muốn tháo điện thoại trên tay mình ra để xem bên trong có ma thuật truyền tin không nếu không bị huyết phong và ma tùng quân ngăn lại có khi hắn gỡ nát cái điện thoại ra cũng thật được rồi đừng ngắm nữa cầu thang này có vẻ hơi dài đấy may m à ca đưa thứ này k ị p lúc có lẽ chúng ta vẫn đang bị theo dõi long nguyên giáp gật đầu nói đang mỹ hủy hẳn thẩm nghĩ trong đầu nơi này quá đáng sợ rồi càng xuống sâu hơn hắn càng có cảm giác bị theo dõi mãnh liệt kể từ lúc hắn đặt chân vào hầm n g ụ c cảm giác dai dẳng đó theo hắn đến tận bây giờ đi a i đi ạt chạm tờ google bộ t ổ m alit center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ í mặt dìn t ư ớ c mười tờ í đi cờ lạt đạt container đi cờ cờ cờ cồn x m ộ mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ cờ lạt tạt hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai mất bốn trăm tờ í a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 Đi cờ l ạ t cen t e r x ì t hai mặt dinh t ớ c 30 m ờ ơ i b ả bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n b ơ đ ỉ n h ID c h ạ t t ờ hệ giờ c h ạ t tờ i d 2930847 sợ bèn c ờ l ạ t g l i p hakon ạ g l i p hakonis ạ c ờ l à m n g ư ờ i s o n x s n sợ bèn b á o lôi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n info id c h ạ t t ờ cỡ lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc o ạ c ờ l ạ g l ạ p h ạ c l n g l ạ p h ạ c l n c l m c l s c bê n bình luận bù tông bù tổng c ơ lạc btn btn sụt x e t c ơ lạc dẹp con xe và sợ sợ bị ác tét vãn võ sợ dài c h i ẩ n vãn y cờ lạc gỡ liếp hai con gỡ liếp hai con h í phân sĩ nghe áo đi ổ chương này y cờ lạc gỡ liếp hai con gỡ liếp hai con bùn hòn y bù tổng